Quy một chương 225, thư hùng song sát. Chương 225, thư hùng song sát. Cái gì? Huyết gia thất đưa ra. Đồng chí Phong, ba người thân thể cực chấn, như bị xét đánh. Bọn hắn trên mặt đều đều lộ ra vẻ không thể tin được, thậm chí mang theo vài phần khủng hoảng bí ẩn gặp nhau, không nói gì sợ hãi tản ra khắp nơi. Ẩn tăng tại cách đó không xa Lý Linh thậm chí đều người được vài phần lo lắng sợ hãi mũi. Cùng liên lật như vậy nhân vật mới không giống, đồng chí Phong có thể là đã sống tối thiểu 200 cái tuổi, sớm đã thanh danh chuyển sang một phương ma đầu. Hắn chỉ sẽ càng thêm cường hành, càng thêm đáng sợ. Rất nhiều người hay vẫn là nhi đồng thời điểm cũng đã nghe nói qua tên tuổi của hắn, mấy chục năm ở giữa phàm nhân thời kỳ, cũng gần như là nghe hắn khủng bố truyền thuyết lớn lên, thậm chí chút cơ về sau vẫn cứ tiếp tục giữ lại lấy vài phần danh ảnh. Bị thương người lộ vẻ sầu thảm kêu lên: "Hai vị đạo hữu, cứu chúng ta." Hắn cảm giác mình còn có thể cứu giúp một tí. Hai người căn bản không có để ý tới hắn, mà là ăn ý nhìn nhau. Dưới mắt ván này mặt, hay vẫn là trước rút lui đi. Đúng vậy, hết thảy đều trở về rồi hay nói. Không nói gì trong lúc nói chuyện với nhau, đột nhiên riêng phần mình dương cánh tay, một hồi cuồng phong đánhút về phía họ Đồng Tu sĩ. Họ đồng tu sĩ bắt tay ngăn ở trước mặt, có thể trong ánh mắt, một người trong đó móc ra một kiện vẽ đầy không lưu loát khó hiểu đạo văn phủ lục, nô lên, cao ném đi, vô hỏa tự cháy, thân ảnh cũng đi theo tại chỗ lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Một người khác thì là giống như bùn nhão rời rạt rơi, thân ảnh tiêm hành, nhanh chóng di động đến ngoài mấy trăm trượng. Sau đó, tranh thủ thời gian bay lên, viễn độn mà đi. Họ đồng tu sĩ sủi cười một tiếng, không có truy kích hai người này, mà là chuyển hướng trước đây kêu cứu người kia. Người kia vong hồn đều bung lên, kém muốn chạy trốn, nhưng mà trọng thương phía dưới, thể lực khó chống, rất nhanh lại lảo đảo một tí té ngã. Hơn mười mũi tên mũi tên hàng loạt tập kích nhanh như thiểm điện. Trong ngay mắt cơ phu, hắn đã bị bắn thành gai nhím, liền trên thân bảo y đều bị đi theo xuyên thủng, toàn bộ đính tại trên mặt đất. Tốt, hảo cường. Hắn tất cả đều mang theo mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thì thào lẩm bẩm. Sau đó cũng chưa có sinh lợi, họ đồng tu sĩ cao cao bay lên, trong tay phi đao lại hiện ra. Cho đến lúc này, Lý Linh mới nhìn rõ, cái kia dĩ nhiên là dùng hàn băng lực ngưng tụ mà thành băng đao, trong suốt như ngọc mũi nhọn bên trên, riêng phần mình ngưng tụ lấy đỏ tươi như máu hào quang. Hắn mang phi đao ném ra ngoài, chui vào đối phương đầu triệt để chung kết nó tới mạng. Liên lật tại thời điểm này mới rốt cục triệt để đánh vỡ băng tinh đi ra, trên thân khí diễm gọt yếu rất nhiều, mang theo nghi hoặc cùng cả kinh nói, ngươi không phải đồng chí Phong, đến tột cùng là người nào? Cái gì? Người này không phải đồng chí Phong, từ đầu đến cuối ẩn nút ở bên Lý Linh triệt để bó tay rồi. Giang hồ hung hiệp A. Âm phủ người đi âm phủ sự tình, một cái so sánh một cái còn có thể giả bộ, một cái so sánh một cái còn có thể là nuốt. Họ đồng tu sĩ sùi cười một tiếng, sắp chết người, cần gì hỏi nhiều như vậy? Bàn tay một phen, Hàn Mang lần nữa hiện hiện. Liên lập sắc mặt biến được vô cùng trọng. Mặc dù tại trước đây, lấy một đến năm, hắn cũng không có lộ ra qua loại này thân sắc. Chỉ nay một người, mang đưa cho hắn uy hiếp cảm giác liền hoàn toàn không giống. Huống chi, chỗ tối còn ẩn núp lấy một cái khác không biết đích nhân. Đó là càng thêm đáng sợ uy hiếp. Ta đã triệt để xem thấu chiêu số của ngươi, kế tiếp, ngươi sẽ làm sao đây này? Họ Đồng Tu sĩ hơi vài phần chiêu tức, giống như bắt đến giã thú thợ săn, chậm rãi đặt chân tiến lên. Lao tử cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi sống khá giả. Đột nhiên, liên lập dũng mãnh tới. Từ lý linh góc độ nhìn lại, có thể trông thấy một đạo hỏa mang chính tại nó sau lưng hiện hiện. Cái tia rừng rực ngọn lửa ánh sáng ngưng tụ thành một đạo phức tạp dị thường lập thể phù văn mơ hồ như là cơ chế, lại tựa hồ là loại nào đó nguyên ký Vật này sâu kín chất động, mang theo bao nhiêu làm lòng người vì sợ mà tâm rung động kỳ dị chấn động. Dị hỏa lặng lẽ đốt đốt, liên lập trên thân bị thương địa phương hỏa diễm phiêu diêu, chính đang bay nhanh cách lại. Thậm chí thậm chí thương thế nặng nhất ba mũi tên bên cạnh, miệng vết thương cũng gần như biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại ba căn huyền thiết mũi tên đen chọc vào ở đằng kia, giống như sau lưng dài ra gai xương. Nhưng mà vật này chính thức công dụng tựa hồ cũng không phải là chữa thương, mà là gia tăng nó đối với hỏa diễm nguyên khí không chế chạy trốn ở giữa, cuồng phong gào thét, liệt diễm đầy trời, Nông đậm được dường như đầy trời vân hà ánh lửa phóng lên trời, tràn ngập toàn bộ cái sơn cốc, phiêu phù ở ngoài mấy trăm trượng đỉnh núi nhìn xem cuộc chiến lý linh hầu như đều muốn cho rằng kim mã rơi xuống đất, ở bên trong bốc cháy lên, toàn bộ cái sơn cốc đều bị bao phủ tại một mảnh liệt nhật xí diễm bên trong, hỏa diễm hình thành thủy triều mãnh liệt bành trướng, thiên địa nguyên khí rót vào, hóa thành nước lũ, liên lật điên cuồng thúc giục pháp lực, hầu như mang toàn thân cao thấp nguyên khí đều rót vào trong bàn tay, sau đó hắn huy kiếm chém thẳng vào, cương phong chém ra, toàn bộ biển lửa sôi trào. Giãy đến hơn 10 trượng kim ô hư ảnh mang theo hừng hực đại hỏa không có căn cứ mà hiện rõ ra, cùng với trạng kích rơi hướng họ Đồng tu sĩ chỗ tồn tại. Trong im lặng, liệt mang càng hơn trước đây gấp trăm lần, mãnh liệt làm cho người khác mắt mở không ra. Thậm chí thậm chí Lý Linh cái kia xuất khiếu nguyên thần đều cảm thấy cháy đau đớn, khủng bố khí tức tứ tán tràn đầy. Cũng không biết qua bao lâu, một tiếng ầm vang, nặng nề bạo tạc tự mình trong cốc nảy lên, liệt diễm nương theo lấy sóng xung kích không ngừng quyết tán, nóng bỏng nước lũ hầu như mang ven đường gặp gặp một tiếp xúc đốt hao phá hủy. Hào quan qua đi, liên lật bản thân bị thương nặng khó nhịn, trong miệng nuôi máu tươi chảy tràn, chậm rãi tràn ra đến hắn vẫn cứ tiếp tục bảo trì giơ kiếm đánh rất tư thế, nhưng mà cánh tay dĩ nhiên bắt đầu run nhẹ nhẹ, sắp liền kiếm đều cầm bất ổn. họ đồng tu sĩ thân thể thấp tần áo, đầy bụi đất nằm dại trên mặt đất, đồng dạng thất khiếu chảy máu, mặt lộ vẻ thảm trạng. khủ khủ khủ hắn lầm đầu, nhìn về phía xa xa liên lật, nhưng thấy đối phương sau lưng cắm thêm nhiều hơn mũi tên, băng tinh lan tràn, hơn phân nửa thân thể đều bị đông cứng. tại bốn phía nóng bỏng khí tức thiêu đốt dưới, những băng tinh này chính hóa thành nước chảy tràn rơi, tại dưới chân hình thành một mảnh thủy trạch liên lật gian nan quay đầu, nhìn về phía mặt khác một bên. Tại hắn ra tay công kích trước mắt, ẩn nấp ở trong bóng tối người cũng ra tay công kích hắn. Chúng tên thời gian đó, hắn cuối cùng dựa vào khí cơ dẫn dắt đoán được công kích tập kích phương hướng. Ẩn nấp ở trong tối tu sĩ thấy vậy, cuối cùng đã đi đi ra, là một cái cầm cung kiện tráng nữ tử. "Phu quân, ngươi như thế nào đây?" Nữ tử mang theo vài phần ân cần, ngẩng đầu lên, nhanh chóng rơi vào đồng bạn trước mặt. Khục, khục. Nam tu mãnh liệt ho khan vài tiếng, cười khổ gian nan nói ra, "Chủ quan, thật không ngờ cái thằng chó này lại vẫn có thể phát ra như thế cuồng bạo một kích. Nhưng mà, vùng đây dây chết mà tôi, ngươi trước giải quyết hắn lại nói tiếp." Liên Lật giờ phút này đã liền kiếm đều nắm bất ổn, gian nan trụ tại mặt đất, khối ngô thân thể nửa quỷ dưới đất, đang làm cháy dung nham trên mặt đất gian nan thở dốc. Nóng dục không khí rót vào phổi của hắn phủ, làm cho hắn hô hấp phát ra tốt hơn gian nan, cả người đều lung lay sắp đổ. Nhưng mà hắn đối với nam tu lời nói hoàn toàn chưa phát rất ra, con mắt chăm chú nhìn thẳng hiện thân nữ tử, phân biệt tốt một hồi, vừa mới giọng căm hận nói, thì ra là thế, nguyên lai là các ngươi. Ha ha. Nam tu cười lạnh một tiếng, cuối cùng nhận ra sao. Liên nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy không cam lòng, Bắc Hải địa phương, tiếng tâm chút cơ tần Thư hùng song sát, Đồng Nguyên cùng Mạc Lan. Các ngươi vậy mà trà trộn vào Thương hội Lùng Bắt Đội Ngũ, trăm phương ngàn kế đối phó ta." Đồng Nguyên nói, "Đúng vậy, bắt ngươi đầu người, chẳng những có thể dùng nhận lấy hoa hồng, được hưởng danh vọng, trở thành khách ngồi lên nhiều mặt thế lực, có có thể được trong tay ngươi pháp bảo cùng tín vận. Từ đó về sau, chúng ta liền là mới thập đưng ra, thay thế ngươi lúc này tung hoành vùng biển, cấp đoạt tư lương. Đến nội những thương hội kia người, nhưng mà là gia tăng ngươi treo giải thưởng hoa hồng công cụ mà tôi, không hủy diệt cái này chống đỡ tiêu diệt đội ngũ, như thế nào hiện ra ngươi hung hoành cường hãn, khó có thể đối phó." Lý Linh nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, thật độc tâm, vì toàn bộ được chỗ tốt, thậm chí ngay cả đồng liêu đều không buông tha. Nhưng mà cái thứ nhất đối với tu sĩ chỉ sợ là trăm phương ngàn kế lẫn vào thương hội đội ngũ cũng không thể nói là chân chính đồng liêu. Trúc bộ quốc địa phương phân đà quả nhiên rơi thành cái dây, khắp nơi ngư long hư tạp, hung hiểm không thể đoán trước. Đồng Nguyên nói xong, nhìn về phía nữ tử, Lan Nhi, giết hắn đi, miễn cho đêm dài lắm ngậu. Mặc Lan cầm cung nhắm chúng, dây cung tuyến bên trong không có vật gì, nhưng cũng rất nhanh lại có ba đạo băng tinh lưng tụ thành cây tên hiện ra đến, đúng là dùng thần thông biến hóa ngưng tụ hàn mũi tuyết băng. Nàng trước đây bản thân sử dụng thình như là một ít uy lực càng mạnh hơn nữa phát ký hôm nay đã sử dụng hết nhưng mà đánh chết trọng thương liên lật hẳn là dư xài Lý Linh Âm thầm suy nghĩ nhìn xem nữ tử thần sắc lạnh lùng đem mũi tên bắn ra trận trận băng hoa tại liên lật trên thân nổ tung liên lật ánh mắt tan rã đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ giống như ầm ầm ngã xuống đất trong tay cự kiếm cũng loảng xoảng nên một tiếng mất đã rơi vào thân thể phía trước cuối cùng chính thức mệnh nguyên tán loạn sinh cơ biến mất không thấy gì nữa cuối cùng giải quyết cái thằng chó này hung manh khó chơi thật đúng là quả thực để cho người cố sức Đông Nguyên mang theo vài phần thanh ý đứng dậy. Phủi phủi bụi bặm trên người, lấy tay che miệng, lại lại ho khan vài tiếng. Mạc Lan nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Đồng Nguyên khoát tay áo, nói, không có việc gì, loại thương thế này, trở về bình thường điều dưỡng một phen liền là, nhưng nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hay vẫn là trước mang đồ vật thu thập một tí, sẽ đem thi thể của hắn mang đi. Mạc Lan nói, tốt. Thế là, hai người tại bốn phía lục soát kiểm một hồi, đem cái chết đi liên lật cùng hai gã thương hội người thi thể bày lên, trong túi tất cả đồ vật đều lấy đi ra. Phát tài. Đồng Nguyên hai mắt hiện ánh sáng, nhìn xem có được đồ vật gì đó, vô cùng phấn chấn. Những tu sĩ này tuy rằng không đến mức đem đầy đủ thân gia đều mang theo khắp nơi chạy loạn, nhưng xem như thương hội quả sự, hay vẫn là tương đối có một ít tài vật. Trong đó giá trị lớn nhất người, liền là riêng phần mình bản thân cầm pháp bảo. Tuy rằng không phải cái gì quý hiếm quý giá tốt vật, nhưng mà chọn vẹn ba kiện vừa tới tam giáp hạ phẩm pháp bảo, cũng rất có giá trị. Liên lật trong tay cái này trôi cự kiếm giống như càng thêm bất phàm, ít nhất cũng phải có bảy giáp phân cấp, hẳn là huyết xa vương ban tặng, nhưng hôm nay đều tiện nghi chúng ta. Không lâu về sau, hắn lại từ liên lập tùy thân đổ vật trong đó tìm ra một miếng cá mập hàm răng dáng dấp sự vật, đặt đến ngà voi lớn nhỏ, toàn thân óng ánh giống như bích ngọc. Đồng Nguyên vận chuyển pháp lực, tại trong lòng bàn tay trà sát cọ sát một hồi, rất nhanh liền đem nó hóa thành tầm thường lang nha lớn nhỏ. Hắn mang vật này lật xem một hồi, không căn cứ cờn nhạo, dĩ nhiên là dùng hàm răng luyện thành, cá mập hàm răng giống như thường xuyên thay thế, mặc dù là huyết sa vương trên thân rơi xuống, sợ cũng không đáng giá mấy đồng tiền, ngược lại là chế tác tín vật tốt tài liệu. Mạc Lan nói, "Phu quân, chúng ta chính xác muốn bắt nó đi về phía huyết sa vương sẵn sàng góp sức, đi làm cái kia đồ bảo thập đương ra ư?" Đồng Nguyên nói, "Ta cũng không muốn thân vào hải tặc, nhưng gần đây những năm này, tin đồn càng ngày càng gấp." Nhưng nếu không có huyết xa vương loại này cường hạn thế hệ bảo kê, như thế nào tiêu diêu tự tại. Bọn trộm cấp tên huyết xa quy củ truyền thừa đã lâu, chỉ cần cầm tín vật đi qua, đều có thể đạt được phong thưởng bọn trộm cấp tên huyết xa chẳng qua là huyết xa vương thu cống phẩm công cụ, giao tiền là được, quẳng cái gì thuộc hạ rốt cuộc cùng là ai. Mạc Lan nói, cái kia người khác cũng có thể giết chúng ta thế thân vị trí này. Đồng Nguyên nói, không đồng dạng như vậy, những cự gia kia có mỗi bên nền móng, căn bản không có khả năng nhập bọn, hơn nữa chúng ta thay hình đổi dạng, đã có các thân phận khác, cũng có thể rất tốt làm việc. Mạt khác lớn nhỏ lật vật đều là một chút linh tài, đan dược loại chính thức quý giá tự nhiên không có toàn bộ mang tại trên thân thể, chỉ có liên lật mới tùy thân dẫn theo mấy kiện. Đồng Nguyên chẳng muốn nhìn kỹ, mang đồ vật thu hồi, bàn tay phun ra lửa nhỏ lửa, quen việc dễ làm hủy diệt trừ liên lật bên ngoài thi thể. Làm xong một ít những thứ này, hắn đối với Mạc Lan nói, chúng ta đi thôi, thương hội đẳng kia chỉ sợ rất nhanh sẽ kịp phản ứng, đến lúc đó nếu là có cao thủ chạy đến liền khốn ổn. Hắn tự tay thay đổi sắc mặt, một hồi vầng sáng biến hóa bên trong, khuôn mặt vậy mà biến thành liên lật thần sắc. Hình thể cũng mãnh liệt tất cao, rất nhanh liền biến hóa được cùng trước đây liên lật giống như lúc. Mà tại lúc này, Lý Linh đột nhiên động Hắn Âm Thầm chuẩn bị u mộng hương, dùng vi lượng tinh thần đem nó ngưng tụ ra đến, gió nhẹ lướt nhẹ qua động, chậm rãi bay theo hướng trong cốc. Giờ phút này trong sơn cốc sóng nhiệt đằng đằng, như cũ tràn đầy đại chiến qua đi khí diễm, nhiệt không khí không ngừng lên cao, tạo thành gió lốc. U mộng hương ám hương di động, theo cái này sợi bầu không khí lặng yên bay theo hướng hai người, không thể cảm thấy liền hút vào một chút. Mặc Lan thần sắc hơi động, hình như có sở cảm, nhưng ánh mắt cũng rất nhanh lọt vào mê mang. Trong hoàng hốt, nàng giống như thấy được một bóng người lắc lư, mang theo vài phần mông lung, im hơi lặng tiếng di động tới. Ai? Mặc Lan căng cung bán tên, băng xương mạn, hàn khí bốn phía. Bóng người tựa hồ bị bị đánh tan, tạm thời biến mất không thấy gì nữa. Mặc Lan ám thở dài một hơi, nhưng còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều cái gì, lại là đột nhiên cảm giác hai vai trầm xuống. Một đôi bàn tay ngọc trắng thanh mạnh khoác lên trên đầu vai. Hất lên đại hồng khăn cô dâu quỷ linh tân nương chậm dãi từ lòng đất bay ra, trèo lên hai vai của nàng. Mặt khác một bên, Lý Linh cũng đồng bệnh rơi vào đồng nguyên đỉnh đầu ba thước trên không bên trong. Liên lật trong tay cự kiếm bị pháp lực di chuyển, mặc dù vô tế luyện về sau thần diệu, thực sự tương đương với một khối coi trọng đạt đến mấy chục gần trăm cân đại thiết kiếm. Đồng nguyên hai mắt trong mê ly, Đột nhiên cảm giác tin đồn tập kích, đột nhiên bừng tỉnh, kết quả là bị còn lại thế cạo bên trong, tại chỗ đập phá nào lớn. A. Hắn tiêu thảm, vô ý thức nhìn về phía Mạc Lan, đã thấy Mạc Lan chẳng biết lúc nào lưng có một cái hất lên đại hồng khăn cô dâu quỷ linh tân nương ngây người tại chỗ, như bị hiểm trấn. Nàng đối với gần trong gang tấp hung án hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn chưa phát giác ra Đồng Nguyên dĩ nhiên rơi vào nguy cơ rất chí mạng. Đồng Nguyên phóng tới nàng, nhưng vừa đứng dậy, đã cảm thấy thân thể sẽ rách, đáy lòng ở giữa như có liệt hỏa đốt đốt, không khỏi khí cơ trì trệ, động tác cũng cứng đờ dưới. Cự kiếm bổ chém, nô lên cao rơi xuống xinh xinh đem nó trực tiếp chém đầu. Sau đó mũi nhọn chuyển động một cái, cái kia mặc lan đầu lâu cũng cao cao bay lên, chật để đã không có tiếng động. Thổi phu một tiếng, cự kiếm mang theo thói quen đập vào xoay tròn động vài vòng, cắm ở cách đó không xa trên bùn đất. Giọ âm thanh vẫn còn, mọi nơi cũng đã không còn có người sống khí tức. Quy một chương 226, Ngư ông đã lợi. Chương 226, Ngư ông đã lợi. Lý Linh ẩn nút ở bên quan sát rất lâu, xác nhận không có người khác che giấu, cũng là có thể đi mà quay lại về sau, mới yên lặng thu thập cuộc, mang đi nhiều đồ vật. Dù vậy, Hắn cũng không có trực tiếp hiện thân, cũng là có thể mang đồ vật thu lại, mà là tại sơn cốc bên cạnh nhiều cái núi rừng tìm một chút hốc cây, đem nhiều loại lặt vật cùng một ít râu dịa không nhập lưu linh tài ném đi đi vào. Chỉ có giá trị tương đối cao vài món pháp bảo cùng hạ phẩm linh tài giữ lại, thu hồi tại ô mỗ mỗ lưu lại chính là cái kia ẩn nút đồ vật bảo vật trong túi. Sau khi trở về, Chu Thành bọn người hoàn toàn chưa cảm giác, căn bản không biết Lý Linh đã từng đi ra ngoài qua. Chỉ có bên cạnh Đạo Lữ Mộ Thanh Ti mới hiểu rõ, cũng vì hắn đập vào yểm hộ. Phu quân, tình huống làm thế nào? Các loại hai người tìm được cơ hội một chỗ, Mộ Thanh Ti bí ẩn hỏi. Lý Linh nói: Cái kia nhóm người ra ngoài ý muốn, một lát sau đem sự tình chân tướng báo cho biết. Mộ Thanh Ti cảm khái nói, thật không ngờ, cái này trong đó lại vẫn có như thế quân cờ, thương hội thế lực tán loạn, khắp nơi đội ngũ tâm trí không đồng đều, khó trách sẽ bị người an toán. Lý Linh nói, bởi như vậy, chúc bộ quốc bên trong chỉ sợ muốn chúc cơ chống rỗng, nguy hiểm không thể đoán trước. Mộ Thanh Ti nói, trước kia thật không ngờ tại đây hải tặc sẽ như cái này hung hăng ngang ngược, thật sự không được, đem Huyền Tân đồng môn đều mang đi, thay cho hắn phát triển đi. Lý Linh nói, như vậy chúc bộ quốc quốc chủ chỉ sợ được chửi ầm lên, nói chúng ta Huyền Tân lừa người. Mộ Thanh ti nói, như vậy hoàn toàn chính xác không tốt, hơn nữa hủy nặc tại thiên có nhân quả báo ứng, tại người có đạo đức đức điều lệ, đều là không tốt hậu quả, nhưng hai tệ nạn, cái nào ít hơn, nếu như chính xác mọi thứ đều đúng, chẳng lẽ còn có thể làm cho chu sư huynh bọn hắn vì chúc bộ quốc xuất sinh nhập tử, thậm chí hao tổn ở chỗ này hay sao? Lý Linh bất đắc dĩ lắc đầu, hay vẫn là tạm thời nhìn xem tình huống rồi nói sau. Mộ Thanh Tí nói, dưới mắt ta cũng chỉ nói nói chuyện mà thôi, sự tình còn chưa tới một bước kia, nói không chừng liên lật chết rồi, hải tập tranh chấp vị trí, tạm thời trời yên biển lặng đây này. Ngược lại là đánh rẻ bất lợi, thương hội chỉ sợ không chịu từ bỏ ý đồ. Tình báo là phu quân ngươi cung cấp, có thể hoặc không thể đem phiền phức đến cửa." Lý Linh nói, "Hoài nghi là không thể tránh được, nhưng mà cái này lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ Thương hội còn dám đem trách nhiệm đẩy tại trên người chúng ta hay sao? Chúng ta bản thân là trúc cơ, lão tổ cũng còn chưa chết đây này." Mộ Thanh Tinh nghe vậy, lập tức biết lòng. "Phu quân nói đúng, bản thân mình là trúc cơ, lão tổ cũng còn chưa chết đây này." Lý Linh lại nói, "Lúc này đây ta ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhặt được không nhỏ tiền nghi." Mộ Thanh ti nói, "Trong tu tiên giới rất nhiều truy tung khí cơ, đo lường tính toán nhân quả pháp môn, sẽ sẽ không bị Thương hội tìm tới tận cửa rồi." Lý Linh nói, Không cần lo lắng, những pháp môn kia cũng không phải là vật năng, đơn giản liền làm mưu tính một ít không rõ nội tình luyện khí tu sĩ mà thôi. Những bỏ qua kia đồ vật có thể hiệu quả đổi vị trí mục tiêu, chờ sau khi trở về, thương cung pháp bảo, tẩy luyện khí cơ, càng có thể triệt để tiêu trừ. Cho dù chưa dùng tới những thủ đoạn kia, chỉ riêng trong tay của ta cái này đến từ ô mộ mộ bảo vật túi cũng có nhất định ngăn chặn hiệu quả, bình thường thủ đoạn thì không cách nào truy tung. Huống chi, hai cái kia tên chết đi thương hội người trong tay căn bản không có vật gì tốt, quay đầu lại liền tìm một cơ hội, bán được nơi khác chợ đêm đi. Một phen tính toán xuống tới, Hai người trong tay pháp bảo đều không quan trọng gì, nếu hai người pháp bảo lợi hại, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Lý Linh lúc này cùng Mộ Thanh Ti cùng một chỗ xem xét mặt khác thu hoạch, ví dụ như liên lập trong tay cái thanh tia đại bảo kiếm. Kết quả hơi chút nếm thử tế luyện, liền phát hiện của nó thật sự tương đối là bất phàm. Trong lúc này tuẩn chứa khí cơ, vậy mà đạt đến 400 năm trở lên tu vi trình độ, là chân chính bảy giáp pháp bảo. Khi Lý Linh thần thức chìm vào trong đó, cẩn thận phân biệt về sau, càng là phát hiện nó vậy mà khắc ghi lấy hai trọng phức tạp thần thông cấm chế. Nó đại biểu cho vật này vốn có bao hàm lượng đại thần thông diệu dụng, chính là là có thể chủ động thi triển thần thông pháp thuật năng lực. Thần Thông pháp thuật gì?" Mộ Thanh Ti hiếu kỳ hỏi. Lý Linh nói, "Cái đầu tiên là liệt hỏa chạm, lớn nhất hạn độ có thể thôi phát trọn vẹn 4 dài 10 trượng liệt hỏa thần kiếm, phạm vi lớn quét ngang đa kích, ngàn quân lui tránh. Phạm nhân là tuyệt đối không cách nào ngăn cản loại này phạm vi tổn thương, một đốt liền là một màn lớn, thậm chí gây cho tu sĩ nhiều hơn, cũng phải hỏa độc công tâm, sát khí cuốn thân, bị tiêu đến huyết dục khô héo. Thứ hai là kim ô truy, ngưng tụ toàn thân cao thấp nguyên khí chuyển hóa hỏa hành nguyên khí, hóa thành kim ô hư ảnh rơi xuống đất trùng kích." Cái này đồng dạng là đại quy mô sát thương cường lực pháp thuật, một kích phía dưới, phương viên trong trượng tất cả đều hóa thành biển lửa, tẩn chứa rất mạnh trùng kích lực lượng cùng hỏa nguyên tổn thương. Hắn là thấy tận mắt qua liên lật thúc dục những năng lực này, dùng tốt rồi hoàn toàn chính xác uy lực phi phạm. Chư lần đó ra, kiếm này bản thân là dùng một loại không biết tên tốt nhất chất liệu chế tạo, nhìn xem liền tương đối là bất phàm, đơn giản sẽ không hao tổn. Chư tạo hình công kện, sử dụng tỏ ra thô thiển đi một tí, thật sự không có có khuyết điểm gì. Mộ Thanh Ti thán nói, thứ tốt ta, chân thật cân nhắc lên, so sánh trong tay của ta kéo vàng còn muốn lợi hại hơn. Lý Linh nói, đúng vậy, Nó phẩm cấp tuy rằng so sánh xí vân hồ lô hơn một chút, vốn lấy ta bản thân xem, thần thông pháp thuật vận dụng nhiều vốn có biến hóa, diệu dụng phương diện thay vào đó phần nào vượt qua, chi tiết cũng không phải rất thích hợp người dùng. Hắn tưởng tượng một tí mộ thanh ti vung mạnh lấy cầm cái này đại bảo kiếm bốn phía chém giết địch nhân hung hãn bộ dáng, không nhịn được run dậy. Lập tức hạ quyết tâm, tuyệt đối không đem kiếm này cho thê tử sử dụng. Cũng may mộ thanh ti cũng đối vật này hoàn toàn không có hứng thú, ngược lại là đối với bên cạnh cái kia tiện được từ mặc lan thủ trưởng cung pháp bảo tương đối có vài phần thưởng thức. Nó cánh cung giống như là dùng loại nào đó tê loại hoặc là như loại sừng dài chế tác mà thành, bọc lấy vàng bạc sợi tơ, hai đầu làm đẹp lấy hơi mở hình dáng thủy sắc bảo thạch. Chỗ nắm tay khắc ghi chú văn, tràn đầy phong cách cổ xưa sắt thái thần bí. Cái này dĩ nhiên là một kiện tam giấc pháp bảo, tồn tại ngưng tụ thủy nguyên, hóa thành hàn băng diệu dụng. Mộ Thanh Ti chưa tế luyện, tùy ý kích thích dây cung, chỉ thấy một vòng hàn mang tự mình đầu ngón tay ngưng tụ hiện rõ ra, dần dần kết thành băng cứng. Lý Linh trong lòng khẽ nhúc nhích, rất nhanh bừng tỉnh đại ngộ, chúng ta đã từng ăn uống qua long hồn quả, tồn tại long tộc khống chế thủy nguyên bản năng lực lượng, tới cộng minh Tựa hồ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thủy Nguyên, mộ thanh ti tựa hồ ý thức được cái gì, tiếp tục xúc tác vật trong tay. Không lâu về sau, quả thật thành công ngưng tụ hiện ra một căn thật dài băng tiễn. Hàng Quang lóe lên, mũi tên bắn ra, đứng tại cách đó không xa vừa ngâm trên mặt đất bên trên, chui vào trọn vẹn non nửa thước. Mộ Thanh Ti nói, cái này pháp bảo tựa hồ còn có thể tăng thêm cung nỏ động lực, ta không có ra sao dùng sức, đều tốt hơn phạm tục cường cung kinh nỏ. Lý Linh lại lại xem xét trong tay một chuyện khác đồ vật, đó là từ đồng nguyên trên mặt lột bỏ pháp bảo. Đây là một kiện tiêm mỏng như giấy, mềm mại tiếp thân mặt nạ. Hình như là dùng không biết tên gia thú may mà thành. Hắn lặng lặng cảm thụ trong chốc lát, kinh hỉ nói ra, nó tồn tại cải biến khí cơ, dịch dung biến hóa công hiệu. Mộ Thanh Ti kinh ngạc nói, dịch dung biến hóa. Lý Linh nói, đúng vậy, nó bản thân cung cấp diệu dụng có khả năng dẫn đạo thân người tinh huyết nguyên khí biến hóa, trình độ nhất định bên trên cải biến bên ngoài hình thể. Trong tu tiên giới có khả năng dẫn đạo tinh huyết nguyên khí biến hóa, cải biến hình thể pháp bảo số lượng cũng không ít. Thường thấy nhất liền là đột khí, đem người trọn vẹn thân thể thu liệm tại nội bộ trong không gian, tuy không phải vũ đạo hư không, lý càn công thuật, nhưng nó cũng quả thực có thể nói thần kỳ mà hắn lúc này cơ sở phía trên, càng tiến một bước cải biến hình thể, tồn tại cố định dung mạo, mê hoặc người khác hiệu quả. Đúng rồi, ta còn sở hữu nhân hương pháp thuật, nếu như tiến hành phối hợp, chẳng phải là có thể đơn giản thiên biến văn hóa. Hai người không nhịn được nhìn nhau, nhìn nhau mà cười. Cái này có thể chính xác là đô tốt ta, có lẽ sau này tại dân gian hành động, lại có thể nhiều ra nhất trọng biến hóa thân phận, tiến hành nghiệm hộ. Lý Linh thậm chí có tin tưởng làm được so sánh đồng nguyên còn muốn càng thêm tinh diệu, không hề sơ hở. Trong tu tiên giới còn nhiều mà tân tân tán tu, giả sử nếu có thể lợi dụng tốt vật này, rất nhiều sự tình chế tạo lên đến đều hiểu tương đối là thuận tiện. Đúng lúc này, Mộ Thanh Ti đột nhiên từ liên lật bên trong bọc hành lý nhảy ra một vật, "Phu quân, đây là cái gì?" Người lên hào hương a?" Lý Linh nghe nói như thế, quay đầu đi, lập tức liền gặp cái bao hiện ra hạt gạo hình dáng kỳ dị vật, hạt hạt trong suốt như ngọc. Hắn trên mặt vui vẻ, nói, "Đây là thạch gạo, lại xương thạch hương gạo." Mộ Thanh Ti kinh ngạc nói, "Thạch hương gạo?" Lý Linh nói, "Ta tại âm phu nhân điện tàng bên trong đã từng xem qua, thạch gạo xuất từ biển cả quốc gia, đa số loài ca quý trong cơ thể kết sỏi, nó giống như gạo, mở trản tại bên ngoài kết mà thành hương, lại xương đá tinh chất của cá." "A?" Mộ Thanh Ti hoa dung thất sắc, vẻ mặt ghét bỏ, lại là cá bên trong biển đá tinh chất. Lý Linh cảm thấy buồn cười, chỉ chỉ mộ thanh ti trên đầu trang trí đồ vật, ngươi trên đỉnh đầu là cái gì? Mộ thanh ti sờ lên trên đầu pháp khí vật phẩm trang sức, nói, đây là phu quân ngươi đưa cho ta ngọc cảnh kim châm cài ca. Lý Linh nói, ngươi cũng đã biết, phía trên có chân châu khâu phóng. Mộ thanh ti nói, đó là thường xuyên gặp bảo vật. Lý Linh nói, loại cá kết sỏi bên trong, cũng nhiều có cùng chân châu. Bảo thạch trạng thái loại người, nó phẩm chất kẻ cao nhất là đá tinh chất của cá quý, liền là loại này thạch hương gạo, cái trung phẩm là mặt khác đá tinh chất của cá hữu tạm, cái chứa linh ẩn đồng dạng có hương thời giống như long tiên hương, cái hạ phẩm là không có linh ẩn đá tinh chất của phàm cá, không có hương. bọn hắn đều tồn tại thanh can minh ngục, thanh nhiệt giải độc tác dụng. cái thượng phẩm tựa hồ còn có thể tinh thần. cùng ta trước đây đang nghiên cứu một loại thanh thần loại hương phẩm có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. có lẽ cần phải suy nghĩ cân nhắc, vận dụng vật này tiến hành điều hòa. hắn nói đến đây, đột nhiên trong lòng sinh ra linh cảm. các quý bản thân là một loại linh ẩn sinh vật, vì vậy mà vật này coi như là tương đối khó được. chưa từng nghĩ liên lật vậy mà sẽ cất chứa có, chẳng lẽ hắn thuộc hạ nắm giữ lấy cái gì phương pháp? Đối chiếu ở trước mắt cái thứ nhất bao rước chừng cân còn lại phân lượng đồ cất giữ, Lý Linh càng để ý là nó sau lưng con đường. Nhưng mà loại chuyện này cũng hiện tại tạm thời không đội, sau đó chậm rãi điều tra là được. Thu thập xong những dấu vết này, Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti lại đàm luận trong chốc lát nơi đây mọi việc, liền nghe được trong phủ nô tài đến bẩm, nói là Chu Thành cùng Dịch Dực mời bọn hắn đi ra ngoài nói chuyện. Đến đi ra bên ngoài phòng, Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti gặp được Chu Thành cùng Dịch Dực, không nhịn được hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Chu Thành nói, Lý sư đệ, xảy ra chuyện lớn, vừa mới Thương Hội thông báo, tiến đến bắt giết liên lập đội ngũ gặp khó khăn, một người phản loạn. Hai người tử vong. Lý Linh ra vẻ kinh ngạc, như thế nào như thế? Chu Thành nói, tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng thương hội chính là như vậy nói. Dịch Dương nói, Lý sư đệ, các ngươi mặt người càng rộng, trong tay đưa tin linh phù cũng càng dùng tốt, có thể hỏi một chút chứng kiến đấy chuyện gì xảy ra. Lý Linh nói, tốt, ta hỏi một tí kim tiền hội đằng kia. Hắn rất nhanh bấm cùng Thượng Ngọc Tiên tiếp đối, Thượng Ngọc Tiên nghe nói, cũng có chút kinh ngạc, còn có loại sự tình này. Hơi chờ một chút, ta hỏi một chút xem. Không lâu về sau, Thượng Ngọc Tiên một lần nữa liên lạc Lý Linh, báo cho biết nói, bản hội tuần tra trưởng lão trở lại rồi. Báo cho biết là bọn trộm cướp tên huyết sa thất đương ra đồng chí phong giấu giếm tại trong đội ngũ ngụy trang thành là săn đuổi hải tặc thiếu khách. Nhưng mà trong hội cao nhân hoài nghi, cái kia không có thể là đồng chí phong, bởi vì mấy vạn dặm bên ngoài một cái khác phường thị mới vừa vặn bị người cướp sạch, hung thủ chính là hắn, không có khả năng phân thân nơi này, càn dưới cái cấp độ này sự tỉnh. Lý Linh nói, nói như vậy là có người mạo danh thế thân, nghị muốn đánh lừa người. Thượng Ngọc Tiên nói, không sai, dân gian giang hồ hào kiệt xuất hiện lớp lớp, thương hội ở giữa cũng nhiều có áp tính cạnh tranh, trong lúc nhất thời cũng không từ phán đoán là cá nhân thấy hơi tiền nổi máu tham, hay vẫn là đồng hành đoàn gia ác ý làm. Lý Linh cảm khái nói, vậy mà còn có thể là Thương Hội bên trong thế lực hạ độc thủ, quý hội có thể thật sự hỗn loạn. Thượng Ngọc Tiên nói, Lý Đạo Hữu, ngươi khả năng đối với Thương Hội có cái gì hiểu lầm? Tứ Hải Thương Hội lúc đầu tiên đầy đủ gọi là Thập Châu Tứ Hải Kim Tiền Đại Đạo Tu Sĩ dù sao vẫn liên minh, về sau những nhóm tiền bối cao nhân ghét cái danh sưng này quá dài, lúc này mới đổi thành Tứ Hải Thương Minh Liên Hội, lại về sau mới là Tứ Hải Thương Hội. Chính như thiên hạ tông môn là một nhà, đều là kế thừa thượng cổ phương pháp tu đạo thống, lẫn nhau ở giữa đều có thể sương đạo hữu cùng thế hệ, nhưng ngươi xem Thiên Vận Tông phải chăng cùng Phi Tiên Tông cộng tài nguyên, sai trung thuộc hạ? Tiên môn cùng ma môn ở giữa phải chăng có thể cùng dẹp tiên ở chung? Lý Linh nghe vậy, âm thầm lắc đầu. Đừng nói Tiên Vân tông cùng Phi Tiên tông, liền là Huyền Tân phong cùng Thánh Nguyên phong, cũng là mỗi bên đánh mỗi bên, ngẫu nhiên còn có thể lẫn nhau hạ độc thủ. Thượng Ngọc Tiên lại nói, lúc này đây trúc bộ quốc bên trong viên già xem như xui xẻo, bọn hắn trúc cơ tu sĩ đã bị chết ở tại chỗ đó, nhưng mà cái loại này thế gia nội tình thâm hậu, dùng một ít thời gian cùng cái giá lớn, không thể nói trước lại có thể nuôi dưỡng lên, địa phương phân đả là do viên già cho trúc bộ thương minh quản lý, trong bọn họ bộ phận sẽ đối với việc này phụ trách, truy cứu chiêu mộ liên lạc đồng lăng người trách nhiệm. Nhưng cái này Đồng Lan tên là hiệp khách, trên thực tế cùng những lấy người tiền tài kia, thay người tiêu thay chợ đem tay chân không sai bị lắm, lần này cũng là tạm thời kéo người cho đủ số. Truy cứu là không thể nào truy cứu ra cái gì, hơn phân nửa vẫn phải là không giải quyết được gì. Lý Linh cũng không quan tâm những vấn đề kia, chỉ là hỏi, liên lật như thế nào, còn có thể tới đây cướp bóc ư? Của ta một ít đồng môn thế, nhưng mà lúc này ở lại, vốn đang ý định ủy thác tứ hải thương hội nhiều hơn phối hợp. Thượng Ngọc Tiên hơi chút do dự, nói, liên lật vị trí không rõ, khả năng thân chịu trọng thương, cũng khả năng bị làm ăn phi pháp bị bắt giết chết. Nhưng Bắc Tiêu đạo bên này đã khẩn cấp tăng số người nhân thủ, lại điều vài tên trúc cơ tiền bối đi qua. Lần này, đều là một ít đạo linh 200.000, trở lên, chính trực tráng niên tinh anh cao thủ, trong đó có hộ pháp cung vụ, cũng có Bắc Hải dân gian nổi danh hiệp khách, vô luận thực lực hay vẫn là tin ngưỡng trình độ đều xa xa thắng ở đây phía trước vội vàng ở giữa bản thân điều động, đối phó liên lật cùng cái kia đồng lan, tuyệt đối không sơ hở tí nào. Lý Linh từ chối cho ý kiến nói, chỉ hy vọng như thế đi. Quy một chương 227 liền là cái vị này. Chương 227 liền là cái vị này. Đúng rồi, Lý Sư Đệ, ngươi nói chuyện kia ta đã làm thỏa đáng, ít ngày nữa liền sẽ có khắp nơi phạm tục hào quý tại Vương đô tụ tập, cùng bàn giết tên trộm đại kế. Chỉ chốc lát sau, Lý Linh đã xong cùng Thượng Ngọc Tiên thông tin, Chu Thành lại nói đến một việc. Lý Linh nói, đã báo tin đúng chỗ. Chu sư minh mặt người hay vẫn là rất phổ biến nha. Chu Thành nói, Lý Sư Đệ chết cười, chúng ta tuy rằng là người ngoại lai, nhưng dấu sao treo tiên sư cùng phụng tên tuổi. Mọi người nghe vậy cười rộ. Bọn hắn dù thế nào dạng cũng là luyện khí cảnh tu sĩ, hoàn toàn chính xác đủ để áp đảo một ít tiểu quốc ít dân quý tộc phía trên. Nhưng mà Ta ngược lại không biết là những người phàm tục kia Vương công sẽ có tính toán chúng ta năng lực. Sau khi cười xong, Chu Thành nói ra, huyết sa hải tặc bắt lấy ta trước đó, cũng cũng không hiểu biết ta là Huyền Tân Phong người, vì vậy mà rất lớn có lẽ hướng về phía cung phụng cái này thân phận mà đến. Lý Linh Như có điều suy nghĩ, đối phó là trúc bộ quốc cung phụng ư? Chu Thành nói, một ít hung tàn hải tặc gọi cử động này là cày đỉnh quét huyệt, tập trung lực lượng đem nào đó dưới cùng bọn họ đối nghịch người diệt trừ sạch sẽ, sẽ, biến thành kẻ trộm có yên vui, có khả năng vừa bãi nông cùng đi, đại sự cứ bóc. Bên cạnh một tên Huyền Tân Phong lão sư huynh cũng nói, biển cả bên trong hải tặc lai lịch phức tạp, cũng không thể dùng lục địa quan phỉ như tới, Lý sư đệ khả năng còn không biết, vài chỗ thậm chí là bọn trộm cướp cầm quyền, phụ trách quản lý quốc gia cùng phường thị giao dịch, chỗ đó đã không thể lại xưng là chợ đêm, mà là quang minh chính đại thủ tiêu tăng vật buôn bán. Không, ta biết rõ. Lý Linh nhớ tới kiếp trước một một ít thất bại quốc gia, chúng buôn thuốc viện cùng hải tặc hành hành không sợ. Được rồi, thế gian mọi việc có rất nhiều manh mối, cũng không phải là mỗi một kiện đều có thể tra ra manh mối, dưới mắt trước bắt lấy mấu chốt. Dịch Dực nghe vậy, thần sắc hơi động, Lý sư đệ có ý tứ là. Lý Linh nói, ý của ta là, không có thể giải quyết sự tình, vậy thì giải quyết người. Những vấn đề này không đều là những hải tặc kia chế tạo ra đến đây sao, chỉ cần nơi đây không có chút cơ cảnh giới hải tặc lớn cho bọn hắn chỗ dựa là được rồi. Giao hẹn cắt qua vẫn phải bảo dưỡng một đoạn thời gian chờ nó tăng thêm đây này, huyết sa hải tặc đường ra cũng không phải là nói có liền có. Ta cũng không tin, lần thứ nhất thập đường ra bởi vì ta Huyền Tân Phong người mà chết, lần thứ nhỉ cũng bởi vì ta Huyền Tân Phong người mà chết, lần thứ ba nếu như lại có, dù sao vẫn nên hấp thụ giao hấn, không dám tái phạm à nha. huống chi, hải tặc bên trong bình thường mới cũ luân chuyển, khắp nơi cũng có khả năng dài đến hơn 10 nhiều hơn 10 năm, cả Minh Ngông chắc chắn sẽ có một ít là vương đạo coi yên vui, vô thai vô hại, vì cái gì không thể là trúc bộ quốc. lần này mặc kệ những người kia có hay không cùng hải tặc cấu kết, ta đều giúp các ngươi chỉnh đốn một phen, dùng làm cảnh giới, cũng nên là thời điểm nhắc nhở bọn hắn, cùng hải tặc liên quan đến quá sâu, không có kết cục tốt. mộ thanh ti phụ hòa nói, từ xưa đến nay đều chỉ có ngàn ngày làm kẻ trộm, nào có ngàn ngày để phòng cấp đạo lý. coi như là kẻ trộm, cũng không phải là sơ xuất tâm giống như kẻ điên, cả ngày cần phải muốn cùng chúng ta là địch, hơn vân hay vẫn là thấy hơi tiền nổi máu tham, hoặc là nghĩ đến đám các ngươi dễ khi dễ, mới có thể sinh ra không tất yếu tâm tư lúc này đây tiêu diệt liên lập tuy rằng thất bại nhưng cũng rất nhanh sẽ có càng nhiều cao thủ chạy đến đi thêm đuổi giết. Phu quân còn mặt khác mời mặt khác giúp đỡ đối phó liên lập thuộc hạ đã tin tưởng cái hai ba ngày sẽ có nơi đây hải tặc chết tổn thương thảm trọng tin tức truyền đến chính dễ dàng cầm đầu của bọn hắn đến tuyên công lao. Mọi người sau khi nghe xong không nhịn được khen Lý sư đệ đây mới thực sự là mặt người phổ biến năng lực lớn a nhiều như vậy trúc cơ tiền bối thương hội cao thủ đều có thể tìm đến hỗ trợ lần này liên lập chết chắc rồi hắn khẳng định không có khoa trương. Cùng ngày ban đêm. Lý Linh Lạc Uyên thần hồn xuất khiếu, lần nữa chạy tới trước đây phát hiện Chu Thành bọn người hải tặc hang ổ. Đây là hắn lưu đồ đã lâu hành động, không có gió mặt trắng cũng rất lớn vào ban đêm, chính thích hợp âm thần làm việc. Đá ngầm đá lượm trộm, sóng lớn kích động, tại Côn Phong Thôi động phía dưới không ngừng phát. Cái tòa này ngoại hình giống như ngọc quyết hoàn hình dáng bên trên vô danh đạo, Lý Linh đứng tại cao cao dốc đá đỉnh, thân ảnh lú lù, lù bất động, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tại nó phía dưới, là trước đây đã từng chạy tới cứu viện Chu Thành ngọn núi kia động, hôm nay số lớn nhân mã xuất động, chỉ còn lại một chút người già yếu trông coi. Nhưng ở thật sâu chỗ, còn có một chút chính tại chịu khổ nữ tử cùng tu binh. Trong đó tuyệt đại bộ phận người cũng sẽ ở đám hải tặc trà đạp về sau bị tàn nhẫn sát hại, sau đó vứt xác biển cả, trở thành tôm, cá đồ ăn. Lý Linh giờ phút này ngay tại bên cạnh dưới bờ biển phát hiện mấy cái tán loạn xương người, đều là bởi vì vứt xác người không đủ dùng sức, không thể rơi vào trong nước bản thân gây ra. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, bay về phía trong động, dĩ nhiên là một mảnh sát ý. Lúc này đây Lý Linh cũng không tay không mà đến, mà là mang lên vừa mới bản thân thu nhập xương Tức Cung. Đây là Mạc Lan bản thân cầm cái kia Dương Trường Cung pháp bảo danh tự, khắc ghi tại cùng trên cánh tay, có trật tự. Tuy rằng chưa thế luyện nhưng mà vật này đặc tính cùng lý linh cùng mộ thanh ti trong cơ thể bản thân sở hữu thủy nguyên lực số lượng dị thường phù hợp phát huy bộ phận uy năng không thành vấn đề lý linh dùng chúng diệu hóa hương bí quyết xúc tác khí tức mô phỏng đủ loại nhân hương sinh ra một cái lạ lẫm thanh ý tu sĩ hóa thân lưng con cung kính sông thân thức vào qua chớp mắt bắt vài người khí cơ lý linh lấy ra xương tức cung chặt chẽ dây cung vận kình kéo ra Phốc phốc, băng tiên xé rách không khí thoáng qua ở giữa chui vào mục tiêu thân thể người nào có cảnh giác hải tập chú ý tới chòi canh bên trong có người ngã xuống kinh ngạc tiêu lên thế nhưng mà lý linh thần thức tập trung phía dưới Thân ảnh của hắn không chỗ ẩn trốn, rất nhanh lại lại mấy đạo băng tiễn rơi xuống, đem nó bị mất mạng. Bình thường tu sĩ sử dụng bảo vật này, còn muốn cố sức ngưng tụ thủy nguyên, biến hóa mũi tên, nhưng ở Long hồn quả bản thân ban cho pháp tắc lực lượng đem ra sử dụng phía dưới, tâm tùy ý động, mấy như bản năng, phát huy ra không tưởng được cường đại uy năng. Chỉ tiếc tại đây cũng không có tu sĩ, Lý Linh cũng không từ khảo thí nó uy lực chân chính. Nhưng vô luận như thế nào, đều có thể nói là thuận tay vô cùng. Lý Linh men theo mùi vị đi sâu vào kẻ trọng sảo, gặp người liền giết. Ở chỗ này, có khả năng tự do hoạt động trên cơ bản đều là hải tặc một phương nhân mã không cần phải lo lắng lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa Lý Linh Sở hữu người Hương Tương biết người bản lĩnh, có khả năng đơn giản phán đoán người thiện ác lập trường, trận doanh quân hướng. Phạm La có mùi máu tươi đậm đặc, trên thân hổ thi tanh hôi làm cho nó chán ghét, trực tiếp một mũi tên phóng ngược lại. Những người khác tuy rằng cũng không phải hoàn mỹ, nhưng một chút mục nát thối giữa thịu tanh không ảnh hưởng toàn cục. Bằng cảm giác đi là được. Chỉ chốc lát sau, Lý Linh liền giết sạch rồi Sở Hữu các nhân, chỉ để lại vài tên hình như là nhập bọn không lâu, còn chưa tới kịp làm ác, hay hoặc là đồng dạng bị bắt lướt tới vùng duyên hải phàm dân cùng bọn nữ tử. Không cần kinh hoàng, ta là tới cứu vớt các ngươi hiệp khách còn có hành động năng lực, hay mau đem sở hữu cần cứu viện người đều tập trung lại, ít ngày nữa liền sẽ có chúc bộ quốc đội thuyền đến chở các ngươi trở về. Tại mọi người trong lúc kinh ngạc, Lý Linh hiện thân bày ra trạng thái, một lát sau liền thẳng đến động quật ở chỗ sâu trong, tìm những hải tặc kia có khả năng lưu lại tài sản. Các tu sĩ tính tình không đồng nhất, không giống người, không giống tình trạng, cất chứa bảo vật, không giống nhau cách làm. Liên Lật cũng không có đem trong những năm này bốn phía cướp đoạt mà đến tài phú mang tại trên thân thể, trừ một chút linh tài, những cái khác đều không có gì để nói. Lý Linh cũng không biết hắn thật đúng như thế nghèo khổ, hay vẫn là vì cầu thăng cấp tiêu hao rất nhiều chưa tới kịp bổ sung, nhưng cái tòa này trong động quật hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít hải tặc đổ vật. Thuận tay vét lên một bút, cũng là bản chất con người. Kết quả cũng không có để cho Lý Linh thất vọng, quả thật ở bên trong tìm được một ít bị giản dị pháp trận dấu kỹ đi bảo vật. Đơn giản kiểm lại một chút, vậy mà cùng sở hữu 120 vạn, còn có đủ loại không nhập lưu phẩm linh tài, ước chừng chừng 50 kiện, giữ gọn gàng và có trật tự xếp tại lối ra thứ ba bên trong dương lớn. Những thứ này đều là lấy làm gì? Lý Linh nhìn xem tình huống này, có chút mơ hồ, đưa tới một tên không có giết chết hải tặc hỏi thăm. Cái chưa hải tặc nơm nớp lo sợ nói, "Bẩm tiên sư, đây là tất cả chủ thuyền giao cho thập đương gia hiếu kính, coi như là tạm giam lúc này tiền thế chấp, phàm là tất cả thuyền có chiến tổn hại, hoặc là cần trung gian của công chi tiêu, đều hiểu từ đây bên trong lãnh." "Thì ra là thế." Lý Linh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn không chút khách khí mở ra tùy thân mang theo bọc hành lý, một tia ý thức mang đồ vật bên trong đặt đi vào, liền một trương phiếu hối đoái đều không có cho lưu lại. "Ân, đây là cái gì?" Thành gạo. Đột nhiên, Lý Linh ánh mắt rơi vào một túi giống như hạt gạo sự vật bên trên, thoáng giật mình. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Thế hương gạo phải từ cá quý trong cơ thể sản xuất, vừa mới có linh luận, bình thường loài cá sản xuất, đơn giản liền là một vị thuốc vật liệu mà thôi. Loại vật này cũng không phải ven đường cỏ dại, nói tăng thêm liền lớn lên, tối thiểu được có cố định cá quý có thể vớt, có khả năng cam đoan ngư hoạch số lượng. Mà ngư hoạch số lượng lại cùng cá quý tộc đàn di chuyển, sinh dưỡng cùng một nhịp thở. Nói cách khác, cần khống chế nhất định ngư trường, có thể hoặc giả thị trường giao dịch con đường. Bình thường hải tặc nghĩ muốn đoạt loại vật này, cũng không biết từ nơi ấy cấp đi, rất khó thu thập nhiều như vậy. Lý Linh đột nhiên ý thức được có chút không đúng, lần nữa gọi đến Lưu Lại Hải Tặc, những cái này lấy làm gì, ngươi biết không? Bẩm tiên sư, những cái này cả cá thể đạo, ta đã từng có thấy chủ thuyền chúng độc, lợi dụng vật này có sát phần rắn. Lý Linh nói, cái kia ngươi biết, nó là từ nơi nào đến ư? Cái này tiểu nhân sẽ không biết, tiểu nhân cũng là 3 tháng trước mới nhập bọn. Cái này, vị này tiên sư. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái sợ hai thanh âm nói, ta biết rõ cái này là từ đâu đến. Lý Linh quay đầu nhìn lại, đã thấy là một cái bị đoạt đến dân nữ, chính là vùng duyên hải làng trai người. Cái kia dân nữ có chút khẩn trương, nhưng nhưng vẫn là một miệng rõ ràng. Nói ra, mỗi tháng đều có một chiếc hải thuyền tự mình chúc bộ quốc phương hướng đến, cho tại đây hải tặc cung cấp tiếp tế. Cung cấp tiếp tế. Lý Linh thần sắc một nghiêm túc. Dân nữ run rẩy một tí, nói, đúng vậy. Trừ tại đây bên ngoài, còn có một chỗ lặt vật phòng, đồ vật bên trong đều là bọn hắn cung cấp. Ta mang ngài đi xem. Lý Linh cùng tới. Quả nhiên tại một người khác lực mở đi ra trong thạch thất phát hiện rất nhiều không thấu đáo linh hồn lặt Chữa thương đang dược, quần áo vừa dày, dưa leo rau quả, tiểu thủy thị xuống khói. Cái gì cần có đều có. Trúc bộ quốc bên trong, kết quả thực sự có người tại cấu kết hải tặc. Lý Linh hừ lạnh một tiếng, do hỏi: "Ngươi biết những cái kia người là lai lịch thế nào ư?" Dân nữ lắc đầu, "Cái này tiểu nữ cũng không biết." Lý Linh lại hỏi: "Cái kia trước đó lần thứ nhất cung ứng tiếp tế là lúc nào?" Dân nữ nói: "Hẳn là 7, 8 ngày phía trước đi, ta không nhớ quá rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ không vượt qua 10 ngày, bởi vì khi đó mặt trăng hay vẫn là tròn đây này." "Rất tốt, đã tạ ngươi manh mối." Lý Linh nhìn nàng một cái. Dân nữ thụ sủng nhược kinh, nhất thời không nói gì. Để cho mọi người lui ra về sau, Lý Linh hóa thân cẩn thận quan sát. Không ra dự kiến là Trong đó sở hữu sự vật đều là hủy đi túi hàng hóa, thích đáng xử trí qua, không có bất kỳ gia tộc hoặc là thế lực tiêu chí. Bản thân mua sắm vật cũng đều là trên thị trường thường xuyên gặp đồ vật, cũng không có chút nào đặc thù chỗ. Nhưng lại rào hoạt hồ ly, hay là muốn lộ ra cái đối đến, Lý Linh rất nhanh liền xác nhận hai đại truy tra manh mối. Một là nhóm này hàng hóa bên trong vẫn cứ tiếp tục lưu lại lấy công nhân bước vác cùng đám hải tặc tiếp xúc tới lui mùi, bọn hắn chỉ biết là thành trừ những rõ ràng kia tiêu chí, mà lại sẽ không nghĩ tới liền mùi đều che giấu một tí vậy cũng là người bình thường tư duy cực hạn tính chất bọn hắn không có như vậy nhạy cảm khiếu giác năng lực cũng không có như thế nào nghe nói cùng gặp phải qua tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới đi phòng bị cho dù có đề phòng cũng muốn tiêu hao thành phẩm không có khả năng chủ đáo đây không phải làm việc người không đủ cẩn thận mà là năng lực có hạn chung quy có sơ hở lý linh túi gần trong thạch thất đủ loại là vật mảnh người lên người bình thường ngửi ngửi, dựa vào là cái mũi lý linh mà lại bởi vì thiên phú dị bẩm rủi ro dựa vào thần hồn bản chất hắn tại xuất khiếu trạng thái phía dưới vứt bỏ thân thể ảnh hưởng cảm giác lực thay vào đó phát ra tốt hơn cường đại. Hắn có thể hiểu rõ cảm ứng được, trong phòng này tràn ngập đủ loại mùi. Có hải tặc cùng tạp dịch, làm giúp nhóm mùi mồ hôi bẩn, đủ loại quần áo, da sử dụng thiêu vị chua, đao kiếm bản thân dính rỉ sắt vị, quanh năm suốt tháng đánh cá tàu chuyến mùi cá, đủ loại lặt vật trồng chất sinh ra nấm mốc bụi vị. Đủ loại mùi giao tạp phía dưới, hun đến thần hồn khó chịu, giống như khí độc, nhưng Lý Linh hay vẫn là ý nghị thanh tỉnh, thật sâu ký ức ở những khí tức này. Bình thường là vật tiếp xúc người nhiều. Những bảo vật kia tiếp xúc ít người. So sánh hai thứ trái ngược nhau, không khó được ra kết luận, trong đó tồn tại một ít qua tay quản sự loại. Nhân vật mấu chốt trong đó Bài trừ liên lập cùng hải tặc bên trong có khả năng tiếp xúc những thứ kia luyện khí cảnh hải tặc phủ ra bọn người, cái kia cũng chỉ còn lại có cung cấp hàng một phương. Lý Linh lần nữa móc ra đã bị mình bỏ vào trong túi thạch hương gạo, chăm chú hí hả. Ân. La Kem bôi tay hương vị. Lý Linh cau mày, bài trừ mất nguyên một đám không có quan hệ mục tiêu. Khí giác của hắn cũng không phải là vấn năng, may mắn được Bảo Dương Phong được cực kỳ chặt chẽ, hơn nữa thơm và túi giao tạm, giống như Hắc Bạch Phân Minh phóng đại đối lập cuối cùng vầng sáng lóe lên, bắt đến một chút đồ vật, liền là những cái mùi này. Đây là quý tộc mới dùng được rất tốt bảo vệ ở mức tay hồ tập có biển sâu mơ cá cùng nhiều loại thơm mát tài liệu ta từng nghe âm phu nhân nhắc lên qua bắc hải một một ít phạm dân vương công xa vào hưởng lạc đặc biệt chú trọng bảo vệ dưỡng da của mình miễn cho để cho gió biển thổi nhăn loại này kem bôi tay tuy rằng so ra kém nàng chỗ đó bản thân sinh ra phất thủ hương nhưng thực sự cũng coi là quý báu đồ vật bình thường tiểu quý tộc đều dùng không nổi hơn nữa nó bản thân sử dụng tài liệu hay thay đổi có khả năng căn cứ mọi người yêu thích suy tính bản thân làm theo yêu cầu có thể nói là ngàn người thiên vị hắn lần nữa giống như cẩn thận thăm dò tiếp tục đuổi tìm kiếm trong đó nủi dần dần lộ ra một tia không hiểu loại hương hoa hồng kỳ lạ Còn có loại này mùi mồ hôi, là cái niên kỷ 340 tuổi thành thục nữ tử. Quy 1 chương 228, lang ra. Chương 228, lang gia. Hai ngày sau, trúc bộ quốc trong vương cung, quần anh tập trung. Nơi đây vương công quý tộc, đại thần đủ loại quan lại nhóm đều bị tụ tập lại, hưởng ứng chu thành hiệu triệu. Trúc bộ quốc tuy là tiểu quốc địa phương ít dân, nhưng cũng là có phương viên gần nghìn giám địa bàn, dựa vào biển rộng minh ông, sở hữu rộng lớn tài nguyên sản xuất địa phương trừ phía trên không có người thường xuyên chịu lấy hải tặc xâm nhập làm phức tạp bên ngoài nơi đây vương công quý tộc nhóm đủ loại chi phí hưởng thụ cũng không thiếu thiếu trận này đến hội cũng là tổ chức được xa hoa đường hoàng lý linh cùng mộ thanh ti ra vẻ người bình thường đi theo tại chu thành cùng dịch rực bọn người bên người đi vào nhưng không có tùy tiện triển lộ thân phận công khai mà động mà là tìm cái lấy cớ lạc yên ngồi ở nơi hẻo lánh em thầm quan sát lý linh biểu hiện ra nhắm mắt dưỡng thần trên thực tế là dùng thần thức bao phủ cái phương này cũng điện nho nhỏ cảm ứng phần nào liên quan đến khí cơ cũng không có hồi lâu sau lý linh khẽ nhíu mày hắn bản thân muốn tìm manh mối Vậy mà không ở chỗ này. Thừa dịp đồng môn tới xem xét tình huống, Lý Linh Bí ẩn truyền âm nói: "Viên sư huynh, chúc bộ quốc bên trong cũng có lớn hơn lực ảnh hưởng vương công quý tộc nhóm đều ở chỗ này sao? Ta giống như cũng không có nhìn thấy hoài nghi đối tượng, sẽ sẽ không có người nào đó không tại. Bởi vì cái kia đã từng sở qua Thạch Hương gạo người có lẽ một vị thành thục nữ tính, Lý Linh hoài nghi nàng cũng không xuất hiện tại hiện trường, có lẽ có chút vương hậu phu nhân." Viên sư huynh sửng sở, "Cái này ta cũng không biết." Lý Linh lắc đầu, hắn truy tung manh mối phương pháp xử lý có chút duy tâm, cũng thật sự khó tìm người khác hỗ trợ. "Được rồi, ta chính mình tìm tiếp." Quốc chủ đến. Đúng lúc này, người điều khiển chương trình hô lớn thông báo, lễ nhạc tấu lên. Chúc Bộ Quốc Quốc chủ đến. Hắn là một vị tóc hoa râm 60 lão nhân, bản thân mặc một bộ màu vàng kim nhạt cầm bảo, tại một nữ tử nâng phía dưới rơi xuống bức liễn, chậm rãi đi đến. "Chu Cung Phụng, chúc mừng bình an trở về. Trước đó chúng ta nghe nói ngài bị hải tặc tập, tập kích, sâu là sầu lo, khá tốt người hiền đều có thiên tướng. Ta từ trong quốc khố điều một nhánh ngàn năm huyền sâm, còn có ba đóa du huỳnh hoa, cùng với thế tục tài vật một số, cho Chu Cung Phụng an ủi vết thương, không biết Chu Công Phụng có thể thu được không có." Chúc bộ quốc quốc chủ vừa thấy Chu Thành liền mặt lộ vẻ dáng tươi cười, cười, mang theo tha thiết quan tâm ăn đuổi. Dịch dứt nghe vậy, thầm hứ một tiếng. Nàng thế nhưng mà nhớ rõ, chính mình đi cầu vị này chúc bộ quốc quốc chủ phát binh cứu viện, căn bản không có đạt được ủng hộ. Nhưng mà người trưởng thành ở giữa không có gì trên mặt gây khó dễ sự tình, cho dù nấu giết phụ mẫu, đều có kiếm một chén canh điện cố. Chu Thành cười nhẹ nhàng tới trả lời, hôm qua buổi chiều đã thu được, đa tạ vương thượng món quà hảo phóng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chúc bộ quốc quốc chủ trên mặt vui vẻ, từng cái ân cần thăm hỏi huyền Tân quốc luyện khí các đệ tử. Mọi người mặt ngầm cười lạnh, cũng không chào đón nhưng mà cái này trúc bộ quốc quốc chủ cũng đã một chút tuổi rồi nói không chừng lúc nào liền chính mình chết rồi bọn hắn cũng lười được nói thêm cái gì lý linh xa xa nhìn cái kia trúc bộ quốc quốc chủ nhất nhãn không có để ý lại là nhìn về phía rất dịu lấy hắn cái kia danh nữ tử khi hắn nhóm đi tới tiến vào đại điện thời điểm hắn đột nhiên sắc mặt khẽ biến cuối cùng có sở cảm ứng cái này cố khí vị chính là loại kem môi tay mà khi hắn bất động thanh sắc tới gần một ít ngửi được đối phương thân thể mùi vị thời điểm càng là đem cái thứ nhất suy đoán hóa thành chắc chắc cô gái này liền là cùng hải phần nào cấu kết người Ít nhất, nàng đôi tay này đã từng đụng vào qua những cái kia thạch hương gạo. Chu sư Minh, chúc bộ quốc chủ thân bên cạnh nữ tử kia là ai? Không lâu về sau, mọi người tạm thời tìm cái khoảng trống, tự mình làm thảo luận. Chu Thành nói, đó là chúc bộ quốc chủ sủng phi lang phu nhân, cụ thể ta đây liền không biết. Nàng có vấn đề. Dịch Dực Kinh ngạc nói, ta ngược lại là biết rõ một ít, cái kia lang phu nhân là chúc bộ quốc bên trong một cái cường hào thế gia nữ tử, gả cho chúc bộ quốc quốc chủ, là mười phần châu già gần có non nhưng mà trúc bộ quốc Vương hậu từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã chết bệnh, nàng vào cung về sau cũng một mực an phận thủ thường rằng, dấp, ngược lại là không có dẫn xuất ngọn gió nào sóng, cũng không có can thiệp qua vương tộc kế thừa vấn đề. Có tin tức nho nhỏ sưng, quốc chủ đã không cách nào sinh dục, cho nên sẽ không còn có lút, nàng cái này sủng phi khi được bình bình đạm đạm, đặc biệt trung thực bản phận, có khả năng là sợ tân vương kế vị về sau lọt vào thanh toán. Lý Linh cười lạnh, trung thực bản phận. Loại này nhân vật, liên hải tặc thậm chí dám cấu kết, rõ ràng liền là tính toán quá nhiều, hoặc là bản thân liền là người khác cuốn cờ, ở đâu có trung thực bản phận? Cái gì? Nàng cấu kết hại thật? Mấy người như thế nào cũng không nghĩ ra. Lý Linh nói, ta hoài nghi không chỉ chỉ nàng, toàn bộ Lăng gia đều có vấn đề. Chu Thành thần sắc nghiêm nghị, Lăng gia gia chủ liền ở chỗ này, muốn hay không lập tức đem hắn cầm xuống. Lý Linh nói, cái này Lăng gia có cái gì bối cảnh? Chu Thành nói, chỉ biết tổ tiên của bọn hắn là đã từng đi theo qua khai quốc quân chủ phục ba hầu, đến nay vẫn cứ tiếp tục thừa kế không thay thế, nhưng quý tộc dạng này số lượng cũng không hề ít, nhiều nhất cũng chỉ là luyện khí cảnh giới tiêu chuẩn mà thôi. Dịch Dương nói, dân gian giang hồ như vậy tán tu không ít có chút chán ghét tu luyện tiến tới sinh hoạt, dứt khoát dung nhập phàm tục, kéo lên một đám đạo hữu liền có khả năng khai quốc tự lập, vận khí tốt, truyền thừa mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Lý Linh nhẹ gật đầu, hắn trước kia tại Huyền Tân Quốc bên trong thời điểm đảm nhiệm phó mã, đã từng nghiên cứu qua những hiện tượng này. Quả thật là luyện khí cảnh giới cũng đủ để khai quốc, tự lập là vương. Đương nhiên, thời gian triều đại duy trì nghĩ muốn lâu dài, hay hoặc là chiếm cứ một ít có phẩm cấp linh tài sản xuất địa phương, vậy thì cần phải sở hữu trúc cơ trở lên bối cảnh mới được. Bằng không mà nói, không chỉ nói người khác tới tranh đoạt, liền là bình thường thiên thai nhân hóa, yêu ma tinh quái xâm nhập, đều chịu không được. Chu Thành nói: "Bởi vì là cùng chung gây dựng sự nghiệp nguyên nhân, trong nước những quý tộc thế lực này phi thường cường đại, không thiếu đạo khách thành chủ, cướp lấy Giang Sơn sự tình, cái này nhưng lại một lần nữa là Huyền Tân quốc bên ngoài mặt khác một loại trạng thái bình thường. Chúng ta tới cái này về sau mới phát hiện, tại đây quý tộc đều tồn tại chính mình thực tế thống trị phạm vi, thực lực thậm chí vượt qua vương tộc. Cái này lăng ra biểu hiện ra không hiện sơn lộ thủy, nhưng trên thực tế cũng là trong nước một cường, gần đây những năm này, mượn trong tộc nữ tử tham gia làm chủ hậu cung, cùng với mấy cái chủ yếu đối thủ cạnh tranh không may, phát triển được càng phát triển cường thịnh. Nhưng mà cho tới nay" chúng ta những cung phụng này cùng trong nước quý tộc đều là nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn giống như cũng không có cái gì lý do đối phó chúng ta, trái lại, nếu như chính xác có ẩn dấu gia tâm, cần phải tích cực lôi kéo mới đối. Lý Linh nói, cái kia cũng chưa chắc, không phải mỗi người đều có đầy đủ hoàn mỹ tình báo, có khả năng hoàn mỹ ứng đối bản thân có chuyện, ngươi sau đó phân tích, bọn hắn tùy tiện đối phó ngươi hoàn toàn chính xác tương đối là không quân ngoan. nhưng nếu như thành công mang ngươi giải quyết, cấp lấy ngươi pháp khí cùng bảo vật, cung cấp nuôi dưỡng bản thân cao thủ này. Hơn nữa lăng ra cùng hết sa hải tặc quan hệ trong đó cũng chưa chắc chính là chúng ta suy nghĩ giống như cái kia dạng. Bọn họ cùng phần nào cấu kết, chẳng lẽ liền không muốn mượn đau giết người, thoát khỏi khống chế. Đối với bọn họ mà nói, liên lật làm dễ dàng sự tình cùng bọn họ có quan hệ gì đâu? Lăng Gia chỉ cần cân nhắc Lăng Gia lợi ích, cũng không cần cân nhắc Hải Tặc lợi ích. Chu Thành nghe vậy, thần sắc chỉ trệ. Nói như vậy lời nói, thật đúng là có khả năng là bọn hắn rợ cho quỷ. Vậy bây giờ phải làm gì? Muốn trực tiếp vạch trần bọn hắn, hay vẫn là âm thầm thu thập bằng chứng? Tạm thời đợi thương hội các quản sự đem thành quả chiến đấu đưa tới về sau, xem bọn hắn phản ứng." Lý Linh nói ra. Bằng chứng cái gì? là không cần, bọn hắn muốn làm cũng không phải khiến quốc nội quốc ngoại dễ bảo, mà là chấn nhiếp bọn đạo trích, bảo đảm Huyền tân Phong mọi người lúc này an toàn. Chỉ cần mình có khả năng xác định, đã tìm được chính chủ là được. Không lâu về sau, quả nhiên liền có cung nhân trên mặt mừng rỡ đến đây báo tin tức. Đại thắng, đại thắng. Đông Hải bờ đánh lén Hải Tặc đại thắng, thương hội nhiều trưởng lao thành công đánh chìm ba chiếc Hải Tặc bảo thuyền, đoạt lại còn lại người, bắt giết Hải Tặc không tính toán. Cái gì? Vậy mà có như thế đại thắng? Đám Hải Tặc không phải mới chọn lựa một cái tập đương ra, phía trước trận còn diêu võ Dương Ai đấy sao? Nhanh như vậy liền toàn quân bị diệt. Cái kia liên lập như thế nào? Bình thường hải tặc giết không hết, thủ lĩnh hải tặc mới là máu cho ta. Giữa lúc mọi người nghị luận nhau nhau thời gian đó, đột nhiên lại là một người đến đây báo tin tức. Liên lật chém đầu, thương hội trúc cơ tiên sư dĩ nhiên mang đầu lâu của chúng nó mang về. Cái gì? Lúc này đây, hiện trường càng phát triển sôi trào. Không bao lâu, một đạo đội quang chạy như bay mà đến, trực tiếp vào trúc bộ quốc vương đô, thẳng đến vương thành. Người đến là tọa chấn nơi đây phân đà cung phụng đồ trưởng lão. Trước đây cùng liên lật tác chiến thời điểm, cùng kim tiền hội tuần tra sứ giả cùng một chỗ chạy trốn vị kia. Lần này hắn xem như rửa sạch phía trước hổ thẹn, chẳng những tham dự tiêu diệt hành động thu hoạch thành công lớn, còn tại trước đây này tòa trong sơn cốc phát hiện liên lật thi thể. Tuy rằng thương hội nhưng tại trong bóng tối truy tra trận tướng, cùng với tìm kiếm đồng nguyên cùng mặc Lan vị trí, nhưng cái này cũng không trở ngại bọn hắn xác nhận liên lật thi thể tính là chân thật về sau, mang cái này công lao làm của riêng, vô cùng tên dương. Đây chính là an tâm tĩnh một phương đại thắng, cũng là thương hội bên trong thăng cấp lập công tiền vốn. Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti nhìn xa xa một màn này, không có tiến lên tham gia náo nhiệt. Đây là hắn vì ngăn ngừa phiền phức, lưu tại chỗ cũng không có xử lý vừa vận để cho thương hội đi gánh chịu bộ phận nhân quả, miễn cho đưa tới huyết sa vương ánh mắt. Tóm lại, thương hội trên mặt bàn đặt tên, chính mình âm thầm được lợi. Cuối cùng do thư hùng song sát cái nổi, chuyên gia theo như nhu cầu đều có quang minh tiền đồ. Chư vị, cái này là thủ lĩnh hải tặc liên lật nào lớn, kính xin treo tại đầu tường trị tội trước công chúng. Mấy ngày nữa, bắt sống hải tặc cùng ba gã chủ thuyền sẽ áp giải đến tận đây, đến lúc đó có thể tổ chức long trọng công khai phạt đại hội, dùng ăn đuổi dân chúng. Đội trưởng lao rơi vào vương cung trong sân động hang hái đem liên lật thủ cấp biểu hiện ra cho chuyên gia quan sát, cũng tuyên cáo sàng khoái dưới thương hội quyết định. Tốt lắm, thật là thật tốt quá. Chúng ta lâu nhận hải tặc quấy rầy nỗi khổ, lúc này xem như hái diện. Huyết Sa Hải Tặc bị cái này trầm trọng đa kích, nhất định là nguyên khí đại tường, trong thời gian ngắn không dám tái phạm. Tất cả mọi người thật cao hứng. Lý Linh chú ý nhìn lang phu nhân, phát hiện nàng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, một lát sau thực sự một bộ vui vô cùng rạng rỡ, dấp, bí ẩn cùng cách đó không xa một người trung niên dáng dấp nam tử đối mặt, hình như có ám hiệu. Lý Linh trong lòng khẽ nhúc nhích, thừa dịp phía trước đồ trường lao không chú ý, đem thần thức lan tràn đến hậu phương tầm hơn 10 trượng. Cha, cái này có thật không vậy? Liên tục vậy mà chiến đấu? thủ cấp đều gặp được, chẳng lẽ còn có thể có giả? Chính xác thật không ngờ, viên gia tổ chức vây quét vậy mà cũng có thể kiên công, đêm trước thế nhưng mà còn nghe nói bọn hắn tổn binh hao tướng, liền viên trưởng lão đều chưa có trở về đây này. Xem ra đánh dẹp bất lợi là chính xác, nhưng thương hội cao tầng dị thường coi trọng, lập tức lại lại phái nhóm thứ hai đội ngũ tới, cưỡng ép tiêu diệt cái này ác tặc. Cái này thật đúng là trời trợ giúp ta lăng ra à, thật không ngờ, trong lòng họa lớn cứ như vậy giải quyết, nhưng mà chúng ta những năm này cùng liên lật tới lui giao dịch, lưu có không ít dấu vết, được hay mau đem bọn hắn giải quyết mới được, còn có những cảm kích kia ra hỏa, cũng phải mau chóng xử lý. Không sai, lục địa khắp nơi nhiều cùng hải tặc ám am hiểu xa giao, nhưng trực tiếp cùng liên lật loại này tên xấu xa chiêu lấy thủ lĩnh hải tặc tới lui, liên quan không nhỏ, không biết bao nhiêu người bị hắn cướp bóc cứ hiếp qua, lại đỏ mắt hắn bản thân thu nhập, nếu để cho người khác biết rõ, hắn còn có một bút tài sản tại. Xuyệt, trước đừng nói những thứ này, dưới mắt là chúc mừng thời điểm, nhanh mau đi ra, quay đầu lại nói. lăng ra ra chủ cùng lăng phu nhân rất nhanh liền từ phía sau trở lại. Bởi vì hiện trường có người xác nhận liên lật thủ cấp về sau, cũng nói ra thảo luận. Phải chăng muốn hiến cho cái gì phụ tiền cùng vật tư khao thưởng ra tay những cao thủ, mọi người đối với bọn họ tạm thời rời đi cũng không thèm để ý. Lăng ra ra chủ chi biết cơ hội, rất nhanh ra nhập bọn hắn thảo luận, cũng làm ra làm gương mẫu. Là cảm tạ chư vị tiên sư cao nhân tỉnh đất bằng phương, vì dân trừ hại, ta lăng Gia nguyện quyên góp 10 vạn phụ tiền. Ta lâm Gia quyên góp 5 vạn. Ta vương Gia quyên góp 6 vạn. Ta viên Gia quyên góp 30 vạn. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng sụp sôi, nổ nước tấp nập nhau nhau. Ha ha ha ha. Các vị không cần phải khách khí, liên lật cái thằng chó này đều có thương hội treo giải thưởng hoa hồng, mà khác được pháp khí bảo thuyền thu hoạch, các vị nếu có hứng thú, vẫn là đem những số tiền này dùng tại mua bọn hắn, đảm nhiệm làm trên thương thuyền, về sau cùng một chỗ đem nơi lây phường thị tiêu ngạo làm tường. Đồ trường lao hiển nhiên là ánh mắt lâu dài thế hệ, đầy đủ lợi dụng những phẩm tục này hào quý lực lượng. Trúc cơ cao thủ không phải nói có liền có, sở hữu pháp khí cấp bậc bảo thuyền, hoàn toàn chính xác đủ để tung hoành biển cả, đối kháng một ít luyện khí cảnh tu sĩ dẫn đầu hải tặc. Cái này đối với thương hội phát triển là phi thường có lợi sự tình. Từ đầu đến cuối, đồ trưởng lão đều không có phát hiện ẩn nút ở phía xa Lý Linh bọn người, mà khi đồ trưởng lão rời khỏi về sau, thì càng thêm không ai có thể khám phá nó chân thân, cũng không có bất kỳ người nhận ra. Lăng Gia Gia chủ trở về trong đội ngũ nhiều ra một người, đó là Lý Linh dùng pháp môn ngụy trang biến hóa, thay đổi dung mạo hòa khí cơ hội về sau hóa thân. Không chỉ nói Lăng Gia Gia chủ, liền là Chu Thành bọn người phân biệt không đi ra, cũng chỉ có cùng hắn sớm chiều ở chung, lại cùng tìm hiểu song tu pháp môn đạo lữ mộ thanh Ti, mới có thể dựa vào pháp lực cộng minh có sở cảm ứng. Hắn lặng yên không một tiếng động đi theo Lang Gia Gia chủ trở lại ngủ lại chỗ. Tại nó che đậy xung quanh, một chỗ về sau, đột nhiên giải trừ ẩn thân phương pháp, xuất hiện trong phòng. Đừng núp đích, đừng hô, thành thành thật thật đem các ngươi cùng liên lật cấu kết nội tình triệu hồi ra đến. Lăng ra gia chủ lại càng hoảng sợ, lắp bắp nói, cái này. Vị này tiên sư, ngài. Ngài nói cái gì? Những cái này là cái gì, ngươi sẽ không nhận không ra đi. Lý Linh đem một túi chưa từng có tên trên đảo nhỏ phát hiện đồ vật nhét vào lăng gia gia chủ trước mặt. Những vật này tuy rằng bình thường, nhưng mà lại cùng những linh tài kia, đan dược đồng dạng. Là từ nguồn gốc xuất xứ từ trong cùng, chính là Lăng gia mượn nhờ con gái đằng kia con đường mua thêm chuyện gì. Lăng gia gia chủ không thể cãi lại, thân thể nhoáng một cái, hầu như sủi lơ đi xuống. Quy một chương 229, chạy trời không khỏi nắng. Chương 229, chạy trời không khỏi nắng. Thiên sư, ta nhận tội, ta đều thú nhận tội lỗi. Gia tộc bọn ta hoàn toàn chính xác có đang cùng liên lật liên hệ, nhưng đây cũng không phải là chúng ta mong muốn, mà là bị buộc bất đắc dĩ à. Việc này còn phải từ 20 năm trước, ta nhị đại ngoại ý muốn gặp phải phong bạo, rơi xuống hải tặc hồ, vì bọn họ cứu bắt đầu nói lên. Lăng gia gia chủ không dám lãnh đạo, vội vàng nói, Lý Linh nghe được đại to mày, hải tặc vậy mà cũng sẽ cứu người. Cái này lúc đầu nghe lên không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà trên đại dương bao la mặt kiếm ăn người, vô luận hắc bạch chính ta, gặp loại tình huống này, thuận tay vét lên một chút chẳng có gì lạ. Những hải tặc kia bên trong hoàn toàn chính xác nhiều có táng tận thiên lương thế hệ, nhưng nếu lý niệm trong lòng không phải đèn chính là trắng, cho rằng những người kia lại không thể trao đổi, không thể nói lý, vậy thì 10 phần sai. Loại tâm tính này đối với hiểu rõ hải tặc, tiêu diệt hải tặc cũng không hề có ích. Quả nhiên, Lăng gia gia chủ bản thân nói sự tình rất nhanh xác minh suy đoán của hắn, liên lật biết rõ ta nhị đệ xuất thân về sau, chẳng những không có khó xử hắn, thay vào đó hảo tiểu thịt ngon chiêu đãi, lễ đưa về đến. Sau đó chúng ta mới biết được, nguyên lai liên lật chưa đạt được tu luyện cơ duyên trước đó, chịu được nhà của ta ân trạch, dựa vào phổ biến tế phát cháo miễn phí sống được một mạng. Bởi vì có cái tầng quan hệ này tại, bọn hắn thường xuyên qua lại, cũng dần dần kết xuống giao tình. Nhưng về sau, về sau cái kia liên lật mà bắt đầu muốn chúng ta cho hắn thủ tiêu tăng vật xuất hàng, chuyển tiền tài, còn kiêm quản lý một ít lục địa mua sản nghiệp. Từ nay về sau càng là buộc chúng ta cung cấp lục địa tình báo tin tức. Sau đó chia phần cũng nhiều có khắc khe, khẽ khắt, chúng ta nhiều lần vẫy lợ, đều không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Lý Linh nói, điều đó không có khả năng, các người hai nhà cấu kết với nhau làm việc xấu, liên lật tại trong biển làm hắn không tốn tiền suy nghĩ, các người ngay tại lục địa đầu cơ trục lợi hàng hóa, đầy buồn đầy bắt mới là thật. Lăng gia gia chủ con mắt trừng lớn, vội vàng nói, tiên sư minh dám, cái kia liên lật bởi vì cung cấp tiếp nhận phong phú mà thâm thụ ngay lúc đó huyết xa thập đường gia thưởng thức, đã lấy được không ít chỗ tốt, đây cũng là hắn về sau có khả năng có tư cách tham gia huyết xa vương tổ chức thăng cấp nghi có thể đột phá cơ sở, những tiền vốn này đều là từ chúng ta lang ra nghiền ép đi ra đó à? Nếu không chỉ dựa vào bọn hắn một cái bọn đầu cọ bọn trộm cướp, cho dù khắp nơi cướp bóc, lại có thể kiếp được bao nhiêu đi? Hơn nữa, hắn năm gần đây thăng cấp trúc cơ, càng là thay đổi nghiêm trọng hơn, hầu như mang chúng ta coi là nô bộc hạ nhân, chúng ta cũng thật sự là khổ không thể tả à? Lý Linh nghe được âm thầm cười lạnh, người ta liên lật đem lục địa sản nghiệp giao cho các ngươi quản lý, lại nhiều lần xuất sinh nhập tử, giết người bảo bảo, làm được tuy nói là không tốn tiền mua bán, nhưng mỗi một miếng phụ tiền đều là mang lương tâm máu, đến cuối cùng vẫn là bị các ngươi chiếm đi hơn phân nửa rõ ràng còn nếu tiêu lên khổ, khó trách đều nói cường hào đáng giận, cái gọi là người lao động trí óc quản lý người, người lao động chân tay tại người khác quản lý, dựa vào tiền vốn cùng trí tuệ cướp bóc người khác, cùng dựa vào bạo lực có gì không giống. Như thế nào trái lại bị vũ lực bức hiếp, liền giống như chịu đựng lớn lao loan nước tự như. Lang gia gia chủ sắc mặt đại biến, tranh luận nói, vị này tiên sư, lời nói cũng không thể nói như vậy à? Toàn bộ Bắc Hải địa phương đều có chợ đêm thủ tiêu tăng vật, những nghề nghiệp này cũng là tất cả mọi người cùng chung thừa nhận, cho dù chủ hàng, cũng thường là từ bên trong đó trục đồ tự mình bị cướp đồ vật, lần trước số nhiều còn có thể mặc cả đây này. Lý Linh nghe được im lặng, cái này đã không thể dùng đơn giản hoàn cảnh để hình dung. Hải Tắc Hoạn, dĩ nhiên là một loại sinh thái. Ít nói nhảm, cái kia liên lật tuy rằng không phải người tốt lành gì, nhưng đối với các ngươi liên gia cũng coi như đủ dặn nghĩa khí, lại vẫn nghĩ đến nuốt mất tài sản của hắn. Bất quá ngay cả lật bản thân thu nhập những cũng là này tiền tài bất nghĩa, còn không bằng lấy ra cải thiện trong nước dân sinh, tạo phúc dân chúng. Thậm chí chiêu mộ thủy sư bình định nạn trộm cướp. Lý Linh nghĩ kỹ một phen, đã từng nghĩ tới đem những liên lật này giấu giếm tài sản nuốt vào, nhưng nghĩ đến những đã kia đổi lại tài sản cố định, thật sự khó có thể quản lý. Cái kia liên lật tân tân trúc cơ cũng còn không kịp làm xung cái gì đại án, cướp bóc đến đầy đủ tài phú, còn không bằng lấy tại dân, dùng tại dân, thiết thực cải thiện chúc bộ quốc bên trong hoàn cảnh. cái này kỳ thật cũng là hắn linh cơ khẽ động ý nghĩ, những địa phương này là có thể bồi dưỡng lên một ít hương liệu sản nghiệp, cùng với dùng hương thị trường, tự mình các sư huynh đệ lúc này cảm dễ, đợi một thời gian, có lẽ có khả năng khai chi tán diệp, lặng yên thay thế toàn bộ chúc bộ quốc vương công quý tộc thế lực, loại này sớm đầu tư là phi thường đằng giá. liên lạc sau khi chết, cái này phương địa giới bảo thủ đoán chừng cũng có thể đạt được mấy năm đến hơn 10 năm an bình. Đoạn thời gian này đối với tu sĩ mà nói không hề dài, nhưng đối với phàm nhân, đều đầy đủ một tên ba thước hài đồng trưởng thành, ai biết bên trong sẽ có bao nhiêu hương đạo thiên tài ẩn giống, thiên phú dị bẩm người. Giống như tân đại nguyên như vậy không cần quá nhiều, chỉ cần có như vậy 35 cái bị khai quật đi ra, cái kia chính là hơn xa 3 năm kiện pháp bảo tài phú. Lý Linh mới sẽ không theo những người này đồng dạng, trong mắt chỉ có thấy được mỏ được lấy phụ tiền. Cải thiện dân sinh, tạo phúc dân chúng. Lăng gia gia chủ nghe được sắc mặt quái dị, cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhưng ai gọi nhân ra là tiên sư đây này, liên tục không ngừng nói. "Tốt tốt tốt, chỉ cần tiên sư chịu vông tha chúng ta lăng ra, mọi chuyện đều tốt nói." Lý Linh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói, "Ngươi yên tâm, chỉ cần lăng gia chịu quay đầu, tất nhiên không tội trạng chuyện lúc trước." Lăng gia gia chủ trên mặt lộ ra may mắn màu sắc, vội hỏi, "Đa Tạ tiên sư." "Đa Tạ tiên sư, ta cái này đem liên lặt sản nghiệp nơi ở, còn có hắn mua dinh tự nói cho ngươi biết." Không lâu về sau, đã nhận được kỹ cẳng báo cho biết Lý Linh rời đi, Lăng gia gia chủ đột nhiên sắc mặt không tặng không, thân thể cũng không run lên, một cái lăn lông lốc đứng lên, tại gian phòng vách tường một chỗ cơ quan ấn xuống một cái. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Khắc thường khí tức bao phủ toàn bộ phòng ở, nơi đây lập tức bị bí ẩn cấm chế bảo vệ. Mấy hơi thở về sau, vách tường cuốn, một cái đường bí mật xuất hiện. Một tên mặc huyền thanh đạo bào, ánh mắt lợi hại luyện khí hậu kỳ tu sĩ từ đó đi ra. Vừa mới ta sợ hắn đả thương ngươi, một mực đều không có tay. Lang ra tay. Lăng gia gia chủ khoát tay áo, nhị đệ, không sao, ta rõ ràng, ta chỉ là muốn biết rõ, cái nhân tu kia là thật lực đến tuột cùng làm thế nào, phải chăng có thể đối phó. Cái này luyện khí hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên là Lăng gia gia chủ huynh đệ, Lăng Kim Phong. Hắn đối với Lý Linh nói dối, Lăng gia hao tôn chính mình tư lương đem hết toàn lực bồi dưỡng được một vị có tư chất tu sĩ. Lăng Kim Phong đã từng gia nhập qua huyết xa hải tặc, cùng liên lật cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, kết xuống thâm hậu tình hữu nghị. Đây mới là bọn hắn lăng gia chính thức dựa vào trung hương căn cơ. Lăng Kim Phong trầm ngâm thật lâu, nhất thời cũng nhìn không ra, nhưng mà như lời ngươi nói cái kia chỗ vừa đạt đến ba người ở đằng kia dưỡng lão, sau đó ta cũng tận mò đi tới cùng bọn họ tụ hợp lại, liên kết lên tay đến, nhất định có khả năng bắt giết người kia. Lang gia gia chủ nghe vậy, mặt lộ vẻ hận màu sắc, giấu đầu lộ đuôi thế hệ, nếu có thể bắt lấy, nhất định phải đem hắn vọ đều cởi xuống đến. Lăng Kim Phong không nói thêm gì, chỉ là nói. Tại ta về trước khi đến, người ở lại nơi đây, không muốn tới chỗ chạy loạn. Khoảng cách trúc bộ quốc vương đô hơn trăm dặm bên ngoài cảng trong thành. Mưa phùn tiêu tiêu, bọt nước rời rạt rơi, giống như yên vân sương ngủ mở mịt đầy đất mặt. Mông lung bên trong, lý linh thân ảnh phiêu diêu không biết, giống như trong đêm dạo trời u linh. Lúc này đã đến hoàng hôn, thiên địa u ám. Trên đường người đi đường sớm đã riêng phần mình trở về phòng tránh mưa. Rộng rãi trên đường, cái trống giống tỏ ra đặc biệt u tịch, cần phải chính là chỗ này. Đi tiếp rất lâu, lý linh tại thành chỉ phía đông đã tìm được một chỗ chiếm diện tích không nhỏ dinh thử Đây là một cái cổ kính khổng lồ khu kiến trúc chính diện cửa gỗ chính là thiết một bản thân chế làm, rộng trường trọn vẹn hơn một trượng, một cây thô dày đồng đinh phong cách cổ xưa chìm dài, cửa bên trên cao cao treo một cái thảm kim biên đích cực lớn biển gỗ, phía trên là ba cái đoan đoan chánh chánh đại tự, quy an viên, tiên lạng phẩm tấp một tí, Lý Linh đột nhiên nở nụ cười một tí, nghĩ đến thực sự xinh đẹp, hắn chậm rãi tiến lên, trực tiếp thi triển xuyên tường thuật, xong đi vào. phía sau cửa là một cái rộng thùng tình đình viện, trọn vẹn ba gã tu sĩ chờ ở nơi đó, riêng phần mình phát đao đứng thẳng, song đâm hành lan, phi kiếm bầm bện. những thứ này đều là liên lập thành công trúc cơ về sau, rời khỏi nguyên lai đoàn đội lên bờ hải tặc cả đám đều thành ông nhà giàu, mới cường hảo. Lăng Gia dùng bọn hắn là cung phụng, âm thầm tích trữ thế, thực lực tăng vọt, nghĩ muốn đem chúc bộ quốc vương tộc mà chuyển biến thành, thật sự là dư xài. Chỉ tiếp những từ bên ngoài đến kia cung phụng đều là cùng vương tộc ký kết khế ước, căn bản khó cho là bọn họ bản thân sử dụng. Nhưng mà Lăng Gia cũng không thèm để ý những cái kia, chỉ phải tìm cơ hội, không ngừng diệt trừ đối lập, bồi dưỡng thân tín, đợi một thời gian, nhất định có thể thành đại sự. Thậm chí liên lận chết trận, trên thực tế đều đối với bọn họ có lợi bởi vì phá vỡ chúc bộ quốc cũng không cần sử dụng đến chút cơ phương diện thế lực liên lật tồn tại cũng không chỗ tốt thay vào đó có chút đạo khách thành chủ vướng chân vướng tay chỉ là bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ vậy mà sẽ có cao thủ âm thầm ẩn nút tiền đến thúc ép lăng Gia Gia chủ thành thật khai báo Lăng Gia Gia chủ cũng không dám đánh cược đối phương đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả thành thành thật thật tiết lộ một chút tin tức nhưng những tin tức kia có vấn đề lớn bọn hắn mấu chốt chỗ đều là giả vì cái gì chỉ là tạm thời thoát thân sau đó triệu tập những cung phục này đổi chỗ này tiêu diệt cường địch Lý Linh sau lưng một thân ảnh giống như chim to bay vút mà đến đạt tuyết vô ngân giống như rơi trên cửa bức tường đến chỗ lăng kim phong hai tay ôm trước người lạnh lùng nhìn xem rơi vào vây quanh lý linh các hạ rốt cuộc cùng là thần thánh phương nào vì sao phải cùng ta lăng gia khó xử nếu như hành tẩu giang hồ thời điểm nhiều có đã tội kính xin cứ việc nói rõ nhưng như thế tìm tới tận cửa rồi hỗn loạn người ở cư thật sự cũng không hảo hiệp gây nên các ngươi đều là hải tặc hoặc là nói từng làm qua hải tặc đi lý linh nhưng căn bản liền nhìn đều không có xem hắn chỉ là phối hợp hỏi cái này thì như thế nào cầm trong tay phát đao tu sĩ thô tiếng hỏi Ta xem các ngươi khí tức trầm tĩnh, hiện nhiên là chính xác đã thoái ẩn, chỉ tiếc quá khứ nghiệp chướng nặng nề, sớm đã không thể giặt rửa thoát, nhưng đã từng tiêu bởi vì các ngươi mà chết oan hồn đến nay vẫn cứ tiếp tục con thân, cũng chưa từng bởi vì các ngươi tu thân dưỡng tính phải siêu độ. Lý Linh bay đầu nhìn trung quanh, nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc, nguyên bản các ngươi cần phải có thể an tâm hưởng lúc tuổi già, con cái lớn lên về sau, khai chi tán diệp, chiết để tẩy trắng, đáng tiếc gặp ta. Bốn người nghe vậy, tất cả đều ánh mắt biến hóa lệ. Ít nói nhảm, ngươi đến đây đến cùng muốn làm gì? Lý Linh nói, ta là của các ngươi tiếp, các ngươi nói muốn làm gì? Trong lúc nói chuyện, Sau lưng tin đồn tập kích, Lăng Kim Phong dĩ nhiên tại hắn thở dài thời gian đó âm thầm ứng nhượng công kích, đoạt trước một bước ra tay. Những người này am hiểu sâu ra tay trước thì chiếm được lợi thế đạo lý, mặc dù bốn cái đánh một cái, đối mặt Lý Linh loại này không biết sâu cạn lạ lẫm tu sĩ cũng không dám chút nào chủ quan. Nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng, hắn bản thân tế ra phi kiếm pháp khí trực tiếp xuyên thẳng qua mà qua, giống như đã đâm chúng một đạo ảo ảnh. Lý Linh cũng không quay đầu lại, một sợi pháp lực hóa thành cương phong, tại xúc tu giống như thần niệm vùng chém phía dưới không có căn cứ mà hiện rõ ra, đột nhiên chạm kích tại hắn phía trước ba trên thân người, lực lượng khổng lồ quét ngang trực tiếp đem bọn họ đều chặn ngang cắt đứt. Trong đó hai người mắt trợn tròn, ngã xuống trong vũng máu, chỉ có nắm ngự phi kiếm người kia bản thân hóa nước chảy, tạm thời tránh khỏi thân thể chia lìa thê thẳng cụ. Nhưng mà mũi kiếm mang đi mảng lớn một nước, sau khi rơi xuống rất, chính là thành máu tươi, trước mắt nhuộm đỏ mặt đất, hắn sắc mặt cũng bạch như xương rửa sạch, chớp mắt đều không có người màu sắc. Đột nhiên, một đạo băng tinh ngưng tụ thành mũi tên không biết từ chỗ nào phóng tới, rơi vào chân của hắn bên cạnh. Người kia sợ hãi kêu lên một cái, liên tục lui ra phía sau né tránh, nhưng mà thêm nhiều hơn mũi tên như mưa mà rơi, trên tay, bả vai, ngực phổi, đùi không ngừng trúng chiêu. Trong nháy mắt công phu đã bị bắn thành gai nhím, đính tại trên mặt đất. Lăng Kim Phong chấn động, còn có cao thủ dấu ở bên cạnh. Lý Linh phẩy đầu, giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía đối phương. Lăng Kim Phong ra đầu run lên, trong nháy mắt này, hắn cuối cùng thoáng cảm nhận được Lý Linh trên thân bản thân phát ra khí cơ, đó là luyện khí cảnh giới xa xa không cách nào bằng được mênh Ngông thâm trầm. Người, Lời nói không lối ra, lại một lớp băng tiễn liên sạ, đánh út về phía thân thể của hắn. Cái này Lăng Kim Phong căn bản phản ứng không kịp nữa, may mắn được trên thân pháp y bảo khí tinh tội, tự động phát ra cương nguyên khí kình, ngăn cản được cái này mấy mũi tên. Đợi trời vụn băng bắn tung tóe, Hàn Ý chạng ngợp, mà lại từ đầu đến cuối chưa từng cảm nhận được người công kích khí cơ. Lăng Kim Phong đột nhiên ý thức được cái gì, thần sắc trên mặt càng thêm hoảng sợ. Các ngươi! Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Lý Linh pháp lực hỏa kiếm, chẹt để đục lô hắn cư nguyên, đâm vào chỗ hiểm. Phù phù. Lăng Kim Phong tầng tầng lớp lớp rơi xuống mặt đất, lọt vào gần chết. Lý Linh chậm rãi tiến lên, trên cao nhìn xuống, im lặng nhìn xem hắn. Các ngươi đều là đều là chúc cơ. Lăng Kim Phong lộ vẻ sầu thảm cười cười, nói ra chưa hết nói như vậy. Một lát sau, không còn có sinh lợi. Phu quân, bọn hắn đều chết hết ư? Yếu ớt tơ nhận thanh âm theo thần thức chấn động truyền đến, đó là ẩn tàng tại bên cạnh mộ thanh tí nói. Lý Linh truyền âm nói, đã bị chết. Cái kia tốt, ta tiếp tục ở bên này nhìn, ngươi vào xem bên trong còn có hay không cái khác cái uy hiếp gì. Tốt. Lý Linh một bên giẫm trận tại chỗ đi vào, một bên thả ra thần thức xem xét bốn phía. Không lâu về sau, hắn liền đi tới bên trong mấy cái sân riêng, có mười bên phụ nữ và trẻ em ẩn sâu bên trong, mượn giản dị pháp trận tỉ nạn. Thật không ngờ, những hải tặc này cũng đã thành ra lập nghiệp. Lý Linh thật sâu thở dài một tiếng, cảm thấy tê Mộ Thanh Ti truyền âm nói, Phu quân, ngươi đồng tình những phụ nữ và trẻ em này ư? Lý Linh không có trả lời, mà là trong lòng than nhỏ. Bạch Liên Hoa cũng là sinh trưởng ở nước bùn trong đất, ra nước bùn mà bất nhiễm, đồng dạng có nguồn gốc của tội lỗi. Nhưng chuyện thế gian, lại làm sao có thể tính toán như thế này đây này? Tính toán như thế này, không người lương thiện. Có lẽ đây chính là vì ở đâu có đôi khi ác nhân sẽ nhẫn nhân ngoài vòng pháp luật, người lương thiện sẽ chịu khổ. Bởi vì lòng người hiểu do anh phía dưới tài trí thiện ác, thiên địa đại đạo chẳng phân biệt được. Cuối cùng nhất, Lý Linh hay vẫn là chậm rãi thối lui. Được rồi, nhắm mắt làm ngơ bên này nan để, để cho chu sư huynh bọn hắn đau đầu đi. Quân tử cũng không phải là không ăn thịt, mà là xa nhà biết. Quy 1 chương 230, mua thuyền. Chương 230, mua thuyền. Mấy ngày sau, chu thành bọn người lật ra lang gia cùng hải tặc cấu kết chứng cứ phạm tội, công khai làm khó dễ. Trúc bộ Quốc Vương đô, lang gia chỗ ở bên trong, Trúc bộ Quốc phía Nam, lang gia đất phong bên trong, Quy An viên chỗ tồn tại Hồng Đô cảng các loại các nơi, có mỗi bên đến từ Viễn Tân Phong Đồng môn dẫn đội xâm nhập, đồng thời chế phục gia tộc này dòng chính. Lăng Gia gia chủ tự mình nhị đệ vừa đi không về về sau liền cảm thấy không ổn, thế nhưng mà tổ tông của hắn cơ nghiệp đều tại trên mờ, cũng thật sự không đường có thể trốn, chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Sốn Phi Lăng phu nhân chỗ ở, một đội mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ nhảy vào, mang âm thanh đều sợ hãi cùng nữ không chế được. "Nương nương, mời lên đường đi." Một tên hoạn quan dùng tinh xảo ngọc bàn bưng một cái bình sứ đi đến, đối với Lăng phu nhân nói. "Lăng phu nhân kinh sợ và phần, lớn mật, các ngươi muốn làm gì?" "Ta muốn gặp vương thượng." Hoạn quan mặt lộ vẻ đằng chắc, "Vương thượng bị bệnh, không muốn gặp người." "Ta không tin, các người dám này cả gan làm loạn gia hỏa?" nhất định là giả truyền lệnh vua. Nàng nói xong, liền nghĩ muốn đẩy đối phương ra, xông ra cung đi. Hoàng quan vội vàng bảo vệ trong mâm cái bình, nhanh lấy tiếng nói nói, người đâu? Vi nương nương uống thuốc. Gia tộc đại thế đã mất, cái tên này sủng phi lại là cái phàm nhân, không có chút nào cá nhân thực lực, rất nhanh đã bị cho giường hoàn ăn, mềm, có quắc ngã xuống. Vương cung ở chỗ sâu trong, trúc bộ quốc quốc chủ rất nhanh liền đã biết kết quả, tê liệt trên ghế ngồi, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Cái này lao quốc chủ tuy rằng giả yếu, nhưng ở giang sơn cơ nghiệp tốt đẹp mặt người phía trước, hay vẫn là rõ ràng, cho dù hắn không phân minh còn có vương vị có thể kế thừa con cái nhóm cũng sẽ không ngồi nhìn hắn cầm tổ tông cơ nghiệp cho lăng ra trong cùng. Tin tức rất nhanh chuyển ra, trong khoảng thời gian ngắn, chúc bộ quốc chấn động. Nhưng chấn động trở về chấn động, trong thời gian ngắn, mà lại không có gì người dám can đảm nhảy ra gây sóng gió. Bởi vì người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đây là huyền Tân Phong nhân mã tại sâu chuỗi trả thủ, dùng rửa sạch chu thành bị bắt trước đó hổ thẹn. Huyền Tân Phong, hay vẫn là rất có lực uy hiếp. Cho dù bỏ qua một bên Huyền Tân Phong tên tuổi không để cập tới, chọn vẹn 6 gã luyện khí cảnh tu sĩ tại vùng này phát triển, trong đó 2 người sở hữu chính thức danh vị, 4 người không cầm quyền, Bắc Tiêu quần đảo đằng kia, nghe nói còn có trúc cơ phối hợp, cũng thật sự không thể khinh thường. Chỉ có thể coi là là lang da chính mình không may, đâm vào trên vết dao. Từ đầu đến cuối, Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti đều không có ra mặt, mà là dùng Chu Thành là đại lý. Chu Thành cũng biết, sư đệ thân là trúc cơ, chứng mắt tới gần những thư thế tục bình thường sản nghiệp, hơn phân nửa vẫn phải là chính mình cùng đồng môn đến quản lý, cũng không có cùng hắn khách khí, một hơi đem các nơi cửa hàng, trang viên sáng nghiệp đều nhét vào danh nghĩa, nhưng chi tiết phương diện không cần hướng Lý Linh báo, đại chiến lược phương diện nhưng vẫn là muốn nghe hắn. Vương đô bên trong, một tòa tạm thời ngủ lại hội quán bên trong, Chu Thành hướng Lý Linh báo cho biết đối phó Lăng gia kết quả, không căn cứ cảm khái nói, lúc này đây, có thể thật đúng là bức tường ngược lại mọi người đời nhà. Chu sư huynh cớ gì nói ra lời ấy? Lý Linh hỏi. Chu Thành nói, vốn chúng ta lấy ra Lăng gia cấu kết hải tặc chứng cứ, còn không có gì người tin, nhưng mà cái kia Kim Phong cùng vài tên cung thi thể khu vực đến, gia tộc khác lập tức nâng kỳ đáp lại trả lời, giúp đỡ giúp bọn ta diệt trừ Lăng gia thế lực. Lý Linh nghe vậy, cười cười nói, "Đó là đương nhiên, Lăng gia phải chẳng cấu kết hải tặc, chỉ là một cái đại nghĩa bên trên danh phận, nghĩ muốn để cho bọn hắn tham dự độc thủ, chỉ có thể là có thể có lợi hoặc là gặp sao hay vậy. Nguyên bản cũng không cần trông cậy vào bọn hắn ra cái gì đại lực khí, tối đa cũng liền là bỏ đá xuống giếng mà thôi." Chu Thành nói, "Cho dù bỏ đá xuống giếng, cũng hoàn toàn chính xác giúp không nhỏ bận rộn, bằng không chúng ta tại trúc bộ quốc bên trong căn cơ còn cũng không đủ vững chắc, cũng không biện pháp đối phó phân tán tại khắp nơi Lăng gia thế lực." "Đúng rồi, mấy người chúng ta cộng lại một phen." cảm thấy tự mình đồng môn người bên trong, nếu như riêng phần mình đem lăng ra thế lực chưa cắt, chứa vào chính mình hồ bao, không khỏi quá đáng không phóng khoáng đi một tí, mà như khoản không phân minh, lại là không lý do cho hậu thế trêu chọc phiến phức. Dứt khoát nhập ra tùy tục, căn cứ vào nơi đây quy củ thành lập ra một cái mới thương hội, được che chở tại bản địa Thương Minh, coi như là chính thức nhập hội, nói không chừng bằng chúng ta tiền vốn, cũng có thể kiếm một ít thương hội quản sự vị trí để làm làm, lợi dụng một phen bọn hắn tài nguyên. A. Lý Linh cười nói, các ngươi nghĩ muốn nếm thử kim tiền đại đạo phát triển tuyến đường, ở chỗ này kinh doanh thế lực của mình như, Không như vậy không được đâu. Chu Thành hơi có vẻ lòng còn sợ hãi. Chúng ta luyện khí tu sĩ tại Phạm Nhân trong mắt là Thiên Sư, nhưng tại chính thức tu sĩ trong mắt nên cái gì cũng không phải. Thế đơn lụy bạc, hay vẫn là quá bị động đi một tí. Lý Linh nói, như thế cũng tốt. Tuy nói tiên môn chướng mắt những thương nhân này sự tình, nhưng nếu trường sinh bất hủ vô vọng, dùng tâm lúc này cũng là vô cùng tốt. Chu Thành nói, nhập hội sự tình, tự chúng ta có thể hoàn thành. Ta đã từng nghe ngóng qua, thương hội quy củ là mang tư tham gia cổ phần, đồng nhưu đại sự, nhưng trên thực tế hay vẫn là chưa hầu cắt cứ một cái dập khuôn. Trúc bộ quốc bên trong đều có trúc bộ quốc thương vọng. Phía trên cuối cùng sẽ cũng quản không đến nơi đây, nhiều nhất chỉ là chỉ đạo hào phóng hướng mà thôi, kể từ đó chúng ta nghĩ muốn giành quản sự vị, chỉ cần sở hữu đầy đủ tài sản, có khả năng khoảng trừng bên này thế cục là được. Tính đi tính lại, vẫn phải là kinh doanh tốt cái này thương hội, tại thương đạo một đường thủ thắng. Lại nói, cái này thương hội bản chất bên trên hay vẫn là sư đệ các ngươi từ lang gia cấp lấy, các ngươi chiếm 7 thành cổ phần, chúng ta bắt tay vào làm kinh doanh, liền chiếm 3 thành tốt rồi. Lang gia danh nghĩa liền có vọng nguyệt thương hành vào bọc, ta xem liền danh tự đều không cần sửa lại không bàn mà hợp ý nhau nhìn xa nguyệt xa đảo danh nghĩa nhưng mà kinh doanh phạm vi đều là một ít hàng hải sản cùng kỳ chân cũng không phải quá phủ cùng sư đệ ngươi mong muốn chỉ cần đầu nhập một bút tiền vốn tiến hành cải tạo Lý Linh nói không có vấn đề gì sau này ta sẽ phái một ít nắm giữ tín linh hương chế tạo công nghệ hương phường quản sự lại ưu tiên cho các ngươi cung ứng một ít có tác dụng hương phẩm thành công tiết tuổi tự nhiên có khả năng tài nguyên cuộn cuộn hai người thảo luận một phen kế hoạch mang nó chuyển biến thành làm một cái chuyên ti đủ loại bình thường hương linh hương kinh doanh mua bán thương nhân thế lực Mặt sáng xếp lớn là Chu Thành cùng Dịch Dực, vài tên sư huynh đệ có mối bên cổ phần danh nghĩa, coi như là ủng hộ bọn hắn lúc này khai chi tán Diệp thành lập thế gia, tương lai có thể thành nhất phương cường Hảo, cùng mình Nguyệt Sa đảo lẫn nhau phối hợp. Những chuyện này Lý Linh đều không có quá quan tâm, cho đến cuối cùng tập hợp tính ra, vừa mới biết được, lại lại từ lăng gia tài sản bên trong ép ra chọn vẹn 160 vạn hơn phủ tiền tiền mặt loại. Quả nhiên không hổ là có khả năng cung cấp nuôi dưỡng được rất tốt luyện khí công phụ thế gia cường hảo, lập nên gia nghiệp tổ tông là luyện khí tu sĩ, nhiều đại tích lũy xuống tới, tiền mặt đều vượt qua rất nhiều dân gian tán tu đầy đủ thân gia. Lần này Chu Thành lại nói tới mặt khác một kiện trọng yếu sự tình. "Đúng rồi, Lý Sư Đệ, ngươi còn có từng nghe nói, nơi đây tỏa trấn viên quản sự ý định đấu giá gần đây bản thân thu nhập những pháp khí kia bảo thuyền, để cùng tham dự tiêu diệt hải tặc cao thủ chế lãi. Lý Linh nói, "Có nghe thấy, nhưng tình huống cụ thể ta còn không rõ lắm." Chu Thành nói, "Cái kia hay vẫn là ta đến nói một câu đi, loại này pháp khí bảo thuyền quả thật là sở hữu ra biển năng lực tàu chuyến, giả sử nếu có thể mua thêm mấy tay xem như thương hội tài sản, nó cũng sắp có thông tàu thuyền đến Bắc Tiêu quần đảo năng lực, kể từ đó sẽ đối với phát triển vô cùng có lợi." Lý Linh hơi quái lạ, một lát sau suy tư. Chu Sư Huynh Ngươi nói cực kỳ, cái kia gần đây ngươi nhiều quan tâm nhiều hơn phương diện này tin tức, ta cũng đi hỏi một câu. Chu Thành nói, ta xem bên này thế lực lớn, phần lớn đều là sở hữu bảo thuyền, tứ hải thương hội biển một trong chữ, nguyên bản liền là dừng chân tại biển cả. Lý Linh sau khi trở về, đem sự tình cùng Mộ Thanh Ti vừa nói, Mộ Thanh Ti vậy mà lớn là đồng ý, nhưng vấn đề cũng tới, bọn hắn xác thực không có càng thêm đi sâu vào cẩn thận rất hiểu rõ, biển bàn bạc sự tình vẫn phải là xem kim tiền đại đạo người, hỏi một chút xem ngọc tiên tỷ tỷ đi. Mộ Thanh Ti nhắc nhở, không cần nhiều lời, nàng nhất định là phương diện này người trong nghề. Lý Linh thế là xuất ra đưa tin linh phụ tiến hành liên lạc. Các ngươi nghĩ muốn mua hải thuyền? Thượng Ngọc Tiên nghe vậy, Phạm Lên nói thầm, như thế nào chạy tới trúc bộ quốc một chuyến, còn trên tóc tiền của phi nghĩa. Việc này một lời khó nói hết, nói đơn giản đến, liền là tra ra bản địa cường hào cấu kết hải tặc mưu tính sư minh của ta, mượn cơ hội thu thập bọn hắn một chút. Lý Linh đơn giản giải thích một tí, đương nhiên, nhiều thứ hơn hắn là không sẽ tiết lộ đi ra ngoài, cũng tạm thời không cần thiết để cho Thượng Ngọc Tiên biết rõ. Thượng Ngọc Tiên nói, nói đến hải thuyền sự tình, liền không thể không phân chia Phạm Tục Hải thuyền cùng pháp khí trở lên bạo thuyền cái khu vực này phân chia tin tưởng lý đạo hưu ngươi cũng biết đi. Lý Linh nói, biết đại khái, đồng dạng tên là Hải Thuyền, dùng thế tục vương triều lực lượng chế tạo đi ra, tại trên đại dương bao la thông tàu thuyền năng lực là cực yếu, nhiều nhất cũng liền là tại gần biển địa phương, hơn nghìn dặm trong ngoài địa phương thông hành mà thôi. Thượng Ngọc Tiên nói, đúng vậy, bởi vì trong biển rộng thời tiết hay thay đổi, lại nhiều có yêu tu, hải tộc lộng hành, hơi một tí có chừa tăng thêm hơn 10 trượng, tầm hơn 10 trượng cự đại quái vật, linh trí mà lại cứ thấp, sẽ đem đội thuyền cho rằng đồng loại hoặc là đồ ăn, bình thường đội thuyền là không thể nào chống lại dày vò chỉ có pháp khí trở lên phẩm cấp người có khả năng thỏa mãn cơ bản nhất đi xa điều kiện, mà pháp khí thượng phẩm cấp lại chia làm tàu chuyến, chiến hạm, tiên thuyền đủ loại. cụ thể phân loại cùng chuyên môn tri thức, cái tiêu được chính thức tạo ra thuyền sư mới dám xưng là giọt như lòng bàn tay. Lý Linh một bên nghe thượng ngọc tiên ém thay nói tới, một bên âm thầm gật đầu. cái thuyền thương hội coi trọng khí, không thể không có xem xét. có khả năng chế tạo phi thuyền bảo thuyền người, gọi tạo ra thuyền sư cho tới phàm dân dân chúng, từ tu sĩ cao nhân, toàn bộ đều tồn tại không giống tầm thường lãnh ngộ. thượng ngọc tiên lại nói, bọn hắn bản chất liền là một loại cỡ lớn pháp khí. Bình thường pháp khí giá trị mấy vạn không đều nói chung tương đương với một kiện đến vài kiện hạ phẩm linh tài trình độ, nhưng mà cái này bảo thuyền hình thể cực lớn, nên cùng những tòa nhà kia, bảo các đồng dạng, thuộc về cỡ lớn, khổng lồ pháp khí, vì vậy mà bản thân sử dụng chất liệu cùng chủ trì kiến tạo độ khó đều trên diện rộng tăng lên, giá trị ít nhất tại hơn mười mấy chục vạn cất bước, tương đối quý giá người, thậm chí có thể so sánh với chính thức pháp bảo, cũng liền là cao tới 200.000-300 vạn. Sở dĩ chênh lệch thật lớn như thế, là vì trong đó dùng vật liệu, còn có kiến tạo khuôn mẫu không giống. Tạm thời để qua một bên những bất luận này, nói riêng như lời người nói sắp sửa đấu giá bảo thuyền Nếu không ngoại ý muốn, cần phải đều là cấp độ cá voi cấp bậc pháp khí bảo thuyền, cũng là thường thấy nhất một loại đi xa hải thuyền. Cấp độ cá voi. Đúng vậy, trên đại dương bao la mang loại này pháp khí bảo thuyền phân chia là cấp độ cá voi, ngụ ý là hình thể gần cá voi khoảng chừng 10 trượng lớn nhỏ tàu chuyến, rất cao một cấp, chính là hoàng cấp, hình thể đạt đến trăm trượng trở lên, bởi vì trong biển có cử thú, tên là tôn hoàng, lại xương tôn hoàng, hải hoàng, lại hướng lên thì là là quân cấp, cái kia chính là đạt tới ngàn trượng trở lên vô cùng lớn hình bảo thuyền. Lý Linh nói, thì ra là thế, cái kia vì sao ta thường xuyên nghe nói nào đó nào đó phi thuyền thuyết pháp đúng rồi, bác tiêu ở trên đảo tới lui đại đa số đều là hoàng cấp phi thuyền. ta thấy bọn nó hình thể đạt đến hơn trăm trượng, cần phải đều là thuộc sở hữu tại cái thứ nhất loại a. thượng ngọc tiên cười nói, người đã đem nắm nội dung chính. không tệ, đây chỉ là căn cứ vào hình thể phân chia, còn có một loại thường xuyên gặp phân chia phương pháp là công năng tính chất bên trên khác nhau. trên đại thể chia làm hải thuyền, phi thuyền cùng tiên thuyền ba loại. bác tiêu ở trên đảo bản thân thông hành, đại đa số đều là hoàng cấp phi thuyền. ta thượng gia liền sở hữu một chiếc tư gia phi thuyền, cũng là trong tộc trấn áp số mệnh trọng bảo, nhưng gần đây những năm này đều không. tại nơi đây chấn thủ có cơ hội mời người đi lên đi thăm một tí. Lý Linh nghi ngờ nói, Hải thuyền, phi thuyền, tiên thuyền, ta đại thể có thể đoán được, Hải thuyền liền là chỉ có thể trôi nổi ở trên mặt nước, phi thuyền đã chuẩn bị phi hành năng lực, tối thiểu cũng phải là khổng lồ pháp bảo mới sở hữu, nhưng tiên thuyền là có ý gì? Thượng Ngọc Tiên nói, tiên thuyền là sở hữu xuyên thẳng qua hư không năng lực, có thể ở các nơi dịch chuyển thần hành, rất nhanh tới lui trọng bảo, thậm chí có khả năng tự mình chứa động tiên, tự thành các cục, như nhau đều là đã ngoài ngàn năm kết đan bảo. Loại vật này, giá trị kỳ thật đã tiếp cận một ít nguyên ảnh cao nhân bản thân cầm pháp bảo có thể chấn áp một phương tông môn số mệnh, giá trị chế tạo không tính toán, căn bản không phải bình thường có thể tính toán đi ra, cũng chưa từng có qua giao dịch mua bán ghi chép. Lý Linh hiểu rõ, được rồi, ta hiện tại hỏi thật hay xem như cũng chỉ là cấp độ cá voi bình thường hải thuyền mà thôi. Theo lý thuyết đến, hơn 10 vạn cần phải có thể cầm xuống đi. Thượng Ngọc Tiên nói, vừa mới ta hỏi một tí, vừa mới biết chút ít bằng lòng giá thị trường, liên lật thủ hạ hải tặc bản thân sử dụng thuyền trên cơ bản đều là đánh cướp mà đến, hoặc là từ chợ đêm bản thân mua cũ thuyền, giá trị tại 30 vạn đến 50 vạn không đều, nhưng trong tay bọn họ tổng cộng mới xuất ra năm chiếc đến đầu giá nghị muốn mua thêm đội thuyền thế lực mà lại còn nhiều mà cạnh tranh cạnh tranh chỉ sợ nhiều lắm dự bị hai ba mươi vạn mới được hơn nữa thuyền loại vật này không phải mua được trở thành bình thường bảo vật sử dụng là được tu sửa đội thuyền hàng ngày giữ gìn bản thân hao tổn cũng không phỉ Lý đạo hưu ngươi tốt nhất không muốn nắm lấy năm mươi vạn nhất chiếc đến tính toán tối thiểu cũng phải trăm vạn một chiếc đây cũng là chính thức đề điểm mua thuyền tới cũng không phải là để đó xem khô nó cùng mặt khắc pháp khí lớn nhất không giống liền là phải sử dụng Lý Linh vui vẻ đáp đa tạ ngươi nhắc nhở ta sẽ bình thường suy nghĩ kỹ càng. Một fan hỏi thăm số tới, Lý Linh vậy mà lớn đạt đến xác nhận, lần này chúc bộ công đi, ngoài ý muốn bản thân thu nhập phụ tiền cùng sở hữu hải tặc hang ổ cùng trên bờ tài sản hai nơi, tổng cộng 200 vạn phụ tiền khoảng chừng, khấu trừ thượng vàng hạ cá ngoài định mức chi tiêu cùng dự bị chi phí, cũng chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng hai ba chiếc thuyền tiểu dáng. Bởi vì cũng có thể gặp trở thành chủ thuyền nguy hiểm, tiếp cận 50 vạn phụ tiền mua được thuyền, trang bị vũ khí tốt, nhiên liệu, chiêu mộ tốt thủy thủ, tọa trấn tu sĩ các loại, lại dự bị một bút ngày sau tu sửa giữ gìn tài chính, 100 vạn liền đi ra ngoài. Nhưng mà một hồi sóng to gió lớn ập đến, lại gây ra một chút thiên tai nhân họa liền trôi theo dòng nước. Được rồi, chứ không muốn những điểm xấu kia, hai cái liền hai cái đi, trước cầm hai cái đến thử xem nước, về sau kiếm được tiền lại đến cân nhắc mua thêm. Quy một chương 231, huyết sa hải tặc di hòa vi quý. Chương 231, huyết sa hải tặc di hòa vi quý. Thời gian rất nhanh lại sẽ đi qua gần nửa tháng, tại Lý Linh cùng Chu Thành bọn người một phen hợp tác phía dưới, vọng nguyệt thương hành thuận lợi cải tạo, bắt đầu đem kinh doanh chủ yếu phương hướng chuyển biến trở thành đủ loại hương phẩm hương liệu lĩnh vực. Vì thế Kim Tiền hội còn phái thượng Ngọc Tiên quan tâm một phen. Đời này pháp tu nam quyền, Kim Tiền đại đạo cũng không chiếm giữ ưu thế địa vị. Khách hàng tự mình làm thành lập thương hội, muốn bán thương phẩm, bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào dụ dỗ thủ đoạn tiến hành chế thuốc, đi chính thức cùng có lợi đại đạo. Biết được Lý Linh chỉ là vì bổ sung bản thân cần thiết, cùng với phát triển một ít phụ thuộc thế lực về sau mới yên lòng. Vì để cho Lý Linh đem càng nhiều hơn quý hiếm linh hương phóng tại bọn hắn con đường, Kim Tiền Hội đối với vọng nguyện thương hành thành lập cũng đưa cho một ít ủng hộ, chủ yếu là hỗ trợ xử lý một ít lăng gia sự tình dấu vết, giải quyết quá khứ những sinh ý kia tới lui phiền phức. Bọn hắn thậm chí từ pháp lý bên trên xác nhận chu thành bọn người đối với lăng gia tiền tài quyền thế kế thừa quyền lực, bởi vì lăng gia người mà báo. Làm hại Chu thành hầu như chết thảm vô danh hoang đảo, nếu như không phải Lý Linh ra mặt, những cái khác Huyền Tân Phong đệ tử sợ rằng cũng phải đi theo gặp nạn. Đây cũng không phải là đơn giản giang hồ chém giết, đã cuối cùng là Huyền Tân Phong các đệ tử thắng, bản tổ Cường Hào nhóm cũng sẽ không không cảm thấy được nhảy ra phản đối. Lý Linh có qua có lại, từ đó phân ra một thành cổ phần cho Kim Tiến hội, cũng cùng bản thổ Cường Hào quyết định, tương lai lớn hơn và mạnh mẽ hơn về sau, vọng nguyệt thương hành sẽ đối với bản địa thương minh thực hiện một ít nghĩa vụ. Việc này liên quan đến đến tứ hải thương hội bản thân một một ít quy chế, nếu như vọng nguyệt thương hành thành công gia nhập liên minh là có thể xem như thương hội thành viên, được hưởng một ít cơ bản quyền lợi, đem những quyền lợi này đặt ở tạo phúc khi trên mặt đất, tất cả gia đô có thể đi theo được lợi. Những tuy rằng này thoạt nhìn là không tưởng, nhưng trước đây Hà Thảo Hương Dương danh sự kiện đủ để nói rõ Lý Linh có năng lực mang những thứ không tưởng biến thành thao thiết thình yến, mọi người còn là phi thường chờ mong. Kể từ đó, dùng Chu Thành cùng Dịch Dược cầm đầu Huyền Tân Phong các đệ tử liền trên cơ bản thay thế lăng gia tại Trúc Bộ Quốc bên trong thế lực, thuận lợi đã có được nhất định cơ nghiệp. Tất cả đều vui vẻ. Lúc này bối cảnh dưới đấu giá hội thuận lợi tiến hành, Chu Thành bọn người đi vào đi dạo một vòng cũng thuận lợi mua xuống hai chiếc pháp khí bảo thuyền, tổng cộng tiêu hết 75 vạn. Cái giá tiền này xem như lợi ích từ thế, nhưng tùy theo mà đến, là thay thế một ít trong chiến đấu bị đánh xấu vũ khí trang bị, cùng với đủ loại tổ kiện. Lần này, Huyền Tân Phong tất cả mọi người mới kịp phản ứng. Mua thuyền dễ dàng, lái thuyền khó. Cái đồ vật này chính là một cái hố to a. Thật sự là không đi rõ ràng, căn bản cũng không biết, một chiếc pháp khí bảo thuyền như thế lừa người. Đúng đấy, ta còn tưởng rằng tùy tiện tìm một ít thủy thủ lên thuyền, liền có khả năng thúc đẩy đây này. Trên thuyền thiết yếu săn cá voi nhỏ, đây là thần cơ nọ trong đó một loại, bản thân cũng là pháp khí Tương đương với chiến hạm chủ pháo, chủ yếu là dùng để săn giết một ít nhỏ yếu hải thú sử dụng. Hạch tâm cũng tiết yếu thủy linh ngọc, chính là kích phát phát trận, mê hoặc trong biển cỡ lớn yêu thú bản thân sử dụng, chỉ có lợi dụng nó, có khả năng mượn nhờ lực lượng đại hải tiến hành nhiệm vụ, tránh cho rất nhiều không cần thiết chém giết. Còn có phong thần đũa, đồng dạng giá trị mấy vạn trí thượng 10 vạn không đều, Nhiều vô số, tính toán xuống tới còn phải có nhiều chi tiêu. Vương Đô, bên trong chỗ ngủ lại, Lý Linh nghe viên sư huynh phản nạn, không nhịn được ha ha cười cười. Những hoàn toàn chính xác này đều là phiến thức, cho nên hắn đặc biệt khôn khéo giao cho bọn họ đi làm. Nhưng mà hắn hay vẫn là an ủi Được rồi chủ trì đánh dẹp hải tặc cũng không phải chúng ta âm thầm chiến lược có thể buồn bực thanh em phát đại tài cũng không tệ rồi chẳng lẽ còn có thể quản người khác đem thuyền làm hỏng cơ quan hủy đi đi hay sao có thể sử dụng tiền giải quyết liền không là vấn đề đây là kim tiền đại đạo tôn chỉ cái này lời nói được ba khí viên sư minh nhất thời không nói gì chu thành nói cái tiêu tốt liền tiêu nhiều mấy vạn phụ tiền mời chính thức hiểu công việc lao luyện đến xử lý đi lý linh nói đúng loại này tàu chuyến nghĩ muốn đi xa vạn dặm chạy tới bắc tiêu đảo chỗ tồn tại đến một lần một lần tối thiểu cũng phải tốn hao nửa tháng đến hơn 20 ngày còn phải xem mùa cùng thời tiết. Bên trong môn đạo rất nhiều, nếu không có lúc này chìm đắm đầy đủ lâu, tùy tiện mà làm, nguy hiểm thật sự quá lớn. Các ngươi vẫn chỉ là luyện khí tu sĩ, nếu như muốn theo thuyền áp hàng, cũng phải bị chân đủ loại bảo vệ tánh mạng pháp khí. Những ngàn vạn này không muốn tiết kiệm, tối thiểu có khả năng thông truyền mấy vạn dặm đưa tin phụ lục loại là thông thường chi tiêu, không như vậy mất sự tình đều không biết đi nơi nào tìm. Đúng rồi, các ngươi có lẽ sổ sách bên trên lại chống đỡ một khoản tiền, rước khoát mua kiện đầy đủ sử dụng đưa tin pháp khí. Cũng may Lý Linh cũng không chỉ nói nói chuyện mà thôi, lấy ra chân kim bạch ngân đến ủng hộ. Đã có những vật này Chắc hẳn thông tàu thuyền tinh an toàn có khả năng để cao thật lớn. Đến tận đây, Võ Nguyệt Thương hành chủ bị coi như là đi vào quỹ đạo. Lý Linh kế hoạch là trong vòng 3 năm năm trước làm cái bình thường thương hội, làm một ít bình thường suy nghĩ, đem tiêu ngạo chống đỡ lên đến. Đợi đến lúc chính mình từ âm phu nhân chỗ ở tiếp nhận một ít cao nhã độ dùng sản nghiệp, để phát triển hướng đạo, lập tức liền có khả năng thuận gió nhảy lên, bay vút lên thượng tiên. Đến lúc đó, Võ Nguyệt Thương hành lực lượng lập tức có khả năng nên đón phi tốc tăng gọn. Nhưng mà nghĩ muốn chính thức thịnh vượng phát đạt lên, còn phải các loại cái một hai chục năm, bởi vì một sự tình là rất khó giao cho người ngoài đi làm phải chu thành bọn người quen thuộc lên, hoặc là dưỡng ra một đám trung buộc, tử sĩ loại, có năng lực lại tin tậy, có khả năng hoàn thành. Kỳ thật chân thật cân nhắc lên, chính mình có thương hội, có thuyền hàng, tiết kiệm phí chuyên trở, đại tông giao dịch mặc cả thành phẩm các loại vẫn còn tiếp theo. Mấu chốt là có khả năng, có một đám người ngờ cùng phụ thuộc thế lực có khả năng tùy thời tuyên truyền. Cũng không thể đủ tùy thời đều dựa vào kim tiền hội hoặc là mặt khác thương hội loại. Chúng ta cho dù thành lập cái này thương hội, đại đa số dưới tình huống còn là thông qua bắc tiêu đảo phi thuyền gửi vận chuyển, hoặc là bọn hắn con đường cùng các nơi phượng thị khách thương tới lui càng thêm thuận tiện. Bằng không thì chỉ là xử lý đủ loại việc vật đều đầy đủ phiền phức cũng đừng có muốn tu luyện tiến tới nói lý ra Lý Linh đối với Mộ Thanh ti nói ra đi vào Trúc Bộ quốc bên trong đoạn thời gian này hắn lớn nhất cảm thụ liền là khó trách có rất nhiều người rõ ràng có năng lực sáng tạo thế lực từ Kim Tiền Đại Đạo góc độ phát triển lớn mạnh hay vẫn là lựa chọn dựa vào tại thương hội đổi thành chính hắn cũng là loại này lựa chọn tu tiên giới không thể so với phàm tục càng nhiều hơn hướng tới hay vẫn là trưởng sinh bất hủ mà không phải phú giáp một phương lúc này đây hắn thật sự nắm chắc khí nói mình đối với tiền không có hứng thú đủ tiêu dùng đủ giữa người là được Giữa lúc Lý Linh bọn người ở tại Trúc Bộ Quốc bên trong xử lý đến tiếp sau mọi việc, Liên Lật Hủy Diệt Phong Ba cũng dần dần dẹp loạn thời điểm, mấy vạn dặm bên ngoài, một tòa vô danh trên hoang đảo, một đám hải tặc mà lại là vừa vận nhận được tin tức. Biển cả mênh mông, huyết sa hải tặc nhóm đều có các địa bàn, hoàn toàn giống nhau sự tình phát sinh, cũng sẽ không đi quản người khác. Thậm chí thậm chí cống nạp lên trên cho đại thủ lĩnh, Đại yêu vương bách Mục huyết tinh sa phần lệ, cũng là 10 năm mới một phát. Một người tu sĩ dáng dấp hải tặc thủ lĩnh vội vàng đi vào trong đảo nội địa, lúc này có một tòa hoa lệ lầu các, đột ngột vô cùng sừng sững tại quái thạch đá lượm chầm hoang sơn giá linh bên trên phía trên lan can chạm khắc và nền ngọc, cùng hoàn cảnh chung quanh tỏ ra không hợp nhau. Tại cái này lầu các phía trước, có cái trang nhã tinh xảo đình viện, đủ loại đủ loại phát ra hương thơm kỳ hoa dị thảo, hồng, tặng cung, hoàng, dị sắc lộ ra, trong lúc mơ hồ còn hình như có linh cơ lưu động, hiển lộ rõ ràng lấy không giống phàm tục khí tức. Một nữ tử tay áo đồng bền, chính tại trong đình nhẹ nhàng mà vũ. Văn sĩ dáng dấp áo trắng thanh niên ngồi ở mặt khắc một bên bắn ra lấy đàn cổ, thanh tịnh như suối trong thanh âm, dường như ẩn chứa gột rửa lòng người lực lượng, làm cho người nghe tập trung suy nghĩ. Thất đưa ra, thất đưa ra. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Mụ nữ tử cũng ngừng lại, mang theo vài phần bất mãn nhìn về phía hắn. Ách, đến đây báo tin tức tu sĩ đột nhiên cảm giác có chút không ổn, nhưng nhưng vẫn là kiên trì bẩm báo nói, chúc bộ quốc đằng kia xảy ra chuyện lớn, mới nhậm chức thập đương ra lại chết rồi. Áo trắng thanh niên ngẩng đầu, lộ ra một trương giống như phú gia công tử giống như thanh tú tu tuấn lãng khuôn mặt. A, liên lật nhanh như vậy liền chết rồi. Thật sự là không thể tưởng được a. Đến đây bẩm báo tu sĩ nói, theo tin tức sừng, hay vẫn là ngã xuống tại Huyền Tân Phong trong tay. Áo trắng thanh niên suy cười một tiếng, nói: "Xem ra cái này thập đương ra là cùng Huyền Tân Phong xung đột, vậy mà liên tiếp đã bị chết ở tại Huyền Tân Phong người trong tay. Mấy năm trước còn nói là bị Hoàng Vân Chân nhân trộm tới giết gà dọa khỉ, xếp vào nhân thủ tại Bắc Tiêu ở trên đảo dừng chân, lần này lại bị nàng môn hạ giết chết, thật sự là mất mặt. Nhưng mà, cái này lại cùng ta có quan hệ gì đâu?" Hắn giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía đối phương, "Ngươi chẳng lẽ không biết ta quy củ của nơi này? Đối xử quá tùy tiện, còn thể thống gì?" Tu sĩ vội hỏi, thật đương ra lần này là có người vu oan hãm hại, giả mạo ngài đã từng xuất hiện qua ở đằng kia." theo chúng ta gián điệp bảo sưng liên lật bị giết hiện trường đã từng xuất hiện qua tự sưng là ngài tu sĩ còn giết thương hội quản sự chúng ta biết rõ sau cũng không dám chỉ hoãn lúc này mới nhiều có sông tới còn xin thứ tội a có người giảm mạo ta áo trắng thanh niên đứng lên trên mặt lộ ra một tiêu kinh ngạc cái này áo trắng thanh niên thuật nhìn hào hoa phong nhã nho nhã hiền hòa rằng dấp trên thực tế lại là người không thể xem bề ngoài hắn đúng là hai ba trăm năm trước cũng đã lộng hành biển cả đã từng tại một phương vùng biển lưu lạc ra hiện hắc uy danh hải tặc lớn đồng chí phong Năm đó hắn đã từng tại trút bộ quốc cái khu vực kia vùng biển án cướp, đã từng cai quản qua huyết xa hải tập thập đương gia, đi cùng ghế cuối cùng. Hôm nay cùng với thời gian chuyển rời, trên đầu của hắn thứ hạng biến thành thất đương gia, hiện nhiên là thằng tiên tấn vị. Phía trước những đương gia kia các đại lão mỗi cái chú ý thanh tu luyện công, chém giết tranh chiến, bên này rất nhiều lớn nhỏ sự vụ đều ném cho hắn để ý tới. Bởi vậy liên lật bị dứt một chuyện, có thể nói cùng hắn không có quan hệ, nhưng lại có thể nói cùng một nhị Ít nhất lần nữa an bài cùng chủ chỉ bách xa tương vệ điển nghi, tuyển chọn mới thập đương gia là muốn làm một lý trong đình nữ tử hiện nhiên cũng nghĩ đến điểm này ấm giọng đối với hắn nói ra đồng lang nếu như vị trí này không công bố khó tránh khỏi đánh mất một mảng lớn khu vực sàn bán đối với nhiều năm về sau cống nạp lên trên đặc biệt bất lợi đến lúc đó cũng không thể từ từ chúng ta tại đây ra lệ phần đi cái này không khỏi cũng quá thua lỗ đồng chí phong nghe vậy không nhịn được cười khẽ không muốn lo lắng cho dù thật sự không được trong biển cũng còn có rất nhiều làm không tốn tiền suy ý đến lúc đó điểm tuyển chọn một đám bằng lòng dùng thanh danh và địa vị liền có khả năng bổ sung nữ tử nghe vậy không nhịn được nhẹ gật đầu Đồng chí Phong nói đúng lời nói thật, thập đương gia Thanh Danh và địa vị trong mắt bọn hắn đúng là gần gũ, nhưng đối với rất nhiều trong biển làm một mình những bọn trộm cướp kia, cường đạo nhóm mà nói, lại là giống như tại phạm nhân phong hầu bái tướng Thanh Danh và địa vị, dễ dàng liền có khả năng kéo tới số lớn nhân mã, phát triển lớn mạnh. Đồng chí Phong lại nói, nhưng vô luận như thế nào, chuyện này tốt nhất hay vẫn là điều tra rõ ràng, chớp bộ quốc đẳng kia đến tột cùng còn có thể hay không tốt tốt thu cung cấp tiếp nhận. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần hàm ý, hiển nhiên là đối với chỗ đó gặp chuyện không may tương đối là bất mãn. Đúng lúc này, đồng chí Phong thần sắc hơi động, từ tùy thân bảo vật trong túi móc ra một miếng ngọc phù. Làng lặng cảm thụ một hồi, mặt lộ vẻ khác thường màu sắc. Đồng Lang, làm sao vậy? Nữ tử kỳ quái hỏi. Đồng chí Phong nhìn bên cạnh thị tỷ nhóm nhất nhãn, phân phó nói, các ngươi đều đi xuống trước đi. Lại đối với đến đây báo tin tức tu sĩ nói, nói cho những gián điệp kia. Ẩn nút bất động, tiếp tục chằm chằm vào. Vâng. Tại mọi người rời đi về sau, đồng chí Phong vừa mới đối với nữ tử kia nói, là Tam đương gia đằng kia tin tức truyền đến, nói hiện tại không thích hợp cùng đối phương xung đột, hay vẫn là trước để đó bỏ qua. Nữ tử trên mặt lộ ra vài phần vẻ không thể tin được, Tam đương gia vậy mà nói như vậy. Đồng chí Phong cười cười, thế nào? có phải hay không rất không thể tưởng tượng nổi. Nữ tử nói, hoàn toàn chính xác rất không thể tưởng tượng nổi. Đồng chí Phong Như có điều suy nghĩ nói, xem ra đẳng kia nước so sánh trong tưởng tượng còn muốn càng sâu, kết đan chân tu nhóm lẫn nhau quan hệ trong đó cũng càng là huyền diệu. Nữ tử mang theo vài phần suy đoán nói, có thể là đại vương cũng sẽ cũng sẽ sợ cái kia hoàng vân chân nhân. Đồng chí Phong Kỳ quái nhìn nàng một cái, đại vương liền sẽ không sợ. Là cái gì đạo lý? Đại vương cũng cùng chúng ta đồng dạng, là huyết nhục thân thể, sẽ bị thương đổ máu, cũng sẽ lao sẽ chết. Thiên hạ chúng sinh đồng dạng bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh. Ngược lại tầng dưới chót tu sĩ còn nhiều mà không hiểu được bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh mắt vu, tự cho là cái kia liền tiêu là đạo tâm không ngại. Kết quả gặp chuyện thiêu thân lao đầu vào lửa, liền thật đã chết rồi. Nữ tử cười cười, nói, ý của ta là Hoàng Vân chân nhân thực lực so sánh Đại Vương còn mạnh hơn. Đồng chí phong nói, Thiên Vân thất tử là Thiên Vân tông bên trong cường đại nhất bảy vị kết đan chân tu danh sừng, trong đó sích Vân tử đã thăng cấp nguyên anh, không cần nhiều lời, còn lại người sáu người, trừ cuối cùng thăng cấp tử Vân người thật bên ngoài, mà khác bất luận cái gì một vị chỉ sợ đều đủ để đơn thương độc mã tiêu diệt giết chúng ta huyết xa hải tận theo ta suy đoán bọn hắn đều cần phải đủ để đem tính cả đại vương cùng bài danh phía trước nhị đương gia tam đương gia các loại mấy vị cùng một chỗ hủy diệt nữ tử kinh ngạc cái này điều này sao có thể nhị đương gia tam đương gia cũng là kết đan chân tu đồng chí phong hơi có vẻ phiền muộn ngửa đầu nhìn lên trời kết đan chân tu lại có làm được cái gì Tu vi cấp độ càng cao trên lệnh càng lớn a trúc cơ tu si ở giữa cũng đã có mấy trăm năm pháp lực trinh lệnh kết đan cùng kết đan ở giữa càng là so sánh người cùng cầu đều lại, ngược lại luyện khí tu sĩ ở giữa còn nhiều mà có khả năng đánh cho có đến có về, người nhiều tất nhiên thế chúng. Nhưng mà trong biển rộng cường giả như mây, nhiều cao thủ như vậy đều không thể thành công sừng sững lâu như thế, cũng là bởi vì đại vương nguyên nhân là có đầy đủ cường hãn. Đại vương đồng dạng có thể đơn thương độc mã đối phó rất nhiều thế lực, đem bọn họ trong đó nhiều vị trí kết đan chân tu một mẹ hốt gọn. Chỉ có điều, tu tiên giới há lại chém chém giết giết liền có khả năng dừng chân, kết đan chân tu lại không có đại tu sĩ ngao du thái hư, thần hồn xuất khiếu bản lĩnh cũng sẽ không đoạt xá chuyển sinh, tích huyết trọng sinh. Chém chém giết giết quá tốn sức, quá nguy hiểm. Đại vương lựa chọn là giao hảo những tu sĩ kia, mọi người cùng nhau kiếm tiền, cùng một chỗ thu hoạch dưới đáy những cấp thấp tu sĩ kia. Cái này mới là chúng ta Huyết Sa hải tặc chính thức dừng chân căn bản, dị hòa vi quý. Quy 1 chương 232, đột nhiên xuất hiện mùi vị đồng tiền. Chương 232, đột nhiên xuất hiện mùi vị đồng tiền. Cuối cùng giải quyết, lúc này đây, Chu sư huynh bọn hắn căn cơ càng thêm vững chắc, cũng không cần lại lo lắng bị người hại. Trừ khi đám hải tặc đàn sinh ra mới thập đương ra, muốn tiếp tục tìm bọn hắn phiến phức trung tuần tháng 4, chuyện bên này cuối cùng đến giai đoạn cuối, Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti hướng Hoàng Vân Chân Nhân hồi báo cho việc này. Hoàng Vân Chân Nhân nghe nói, không có gì chấn động, chỉ là thản nhiên nói, như thế rất tốt. Lý Linh nói, lão tổ, ta hiện rõ ra đang lo lắng là huyết sa hải tặc còn có thể lại đến báo thủ, cho đến lúc đó. Hoàng Vân Chân Nhân nói, huyết sa hải tặc chủ nghiệp là bốn phía cướp bóc, như thế nào ăn no rỗi việc, chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm. Như dám như thế, ta sẽ nhượng cho Hàn Quốc Sinh cùng Lâm Lập quá khứ, để cho bọn hắn nếm thử cái gì gọi là mặc dù xa chắc chắn giết. Lý Linh nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Trở lại trong phòng, Bên trong sử dụng linh thạch cùng phụ lục bố trí một cái giản dị tạm thời pháp trận, khí cơ che đợi, ngăn cách trong ngoài. Bệ đặt tại bên phía nam dưới mặt tường, là một cái làm bằng gỗ hương án, trên hương án bệ đặt một cái làm bằng đồng lư hương. Bên trong lấy trắng bóng gạo, hai bên tất cả là đốt lấy sáng ngọn lửa hương đèn. Tam chi tín linh hương cắm ở lư bên trên, tản ra lượn lờ khói khí, một sợi thanh đạm trầm hương mùi phát ra, tràn ngập toàn bộ cái gian phòng. Lần này thu được vài món pháp bảo dĩ nhiên cung cấp có trong hồ sơ bên trên, lợi dụng tín linh hương lực lượng hy sinh tẩy luyện. Lý Linh tiến lên kiểm tra một chút, lại cho hương đèn thêm dầu thắp lúc này mới đưa ánh mắt rơi trước người trôi này cực lớn bảo kiếm bên trên vật này cũng không thích hợp chính mình sử dụng nhưng dẫu sao cũng là kiện pháp bảo bao nhiêu có thể đáng giá mấy đồng tiền tài. Tìm một cơ hội bán được trợ đem xử lý sạch hắn lại lại nhìn nhìn cái kia trương mặt nạ cùng xương tức gung cái này hai kiện ngược lại là tốt bà bối cũng có thể được tính sử dụng liền lưu lại đi đúng lúc này mộ thanh ti đẩy cửa phòng ra đi đến Phu quân chuyện bên này đã xong chúng ta là không phải ngồi tứ hải thương hội tàu chuyến trở về lý linh nói không đổi tứ hải thương hội tàu chuyến đều có cố định tới lối này ta còn muốn muốn lúc này ở lâu một hồi. Khảo sát một tí bên này hương liệu thị trường cũng phát triển hương đạo hoàn cảnh, đến lúc đó tự chúng ta cái khác trở về là được. Hương liệu thị trường, hương đạo hoàn cảnh. Một thanh ti mặt lộ vẻ không hiểu màu sắc. Lý Linh giải thích nói, bên này đảo quốc nhiều nhiệt đới khí hậu, đủ loại trầm hương, sạn hương, hương mật ong, long não loại thực vật dễ dàng sinh trưởng, nhưng mà lại bởi vì tu luyện hệ thống cùng văn hóa truyền thừa rủi ro, cũng không phát triển ra tương ứng hương đạo văn hóa, vì vậy mà vô luận tiên phẩm, đối với những loại này nhận thức đều không đủ khả năng ngoài ra thì là cùng loại trước đó cùng ngươi đã nói thạch hương gạo một loại hải sản bọn họ là xem như bình thường không nhập lưu phẩm linh tài đến sử dụng coi trọng là nó vừa sử dụng giá trị mà không phải là mặt khác. có lẽ còn có một chút bản địa đặc sản sẽ có thương hải lưu lại châu từ đầu đến cuối chưa từng cho ta bản thân chú ý chúng ta ở tại bắc tiêu quần đảo đằng kia tuy rằng tới gần bắc hải phân đà tập hợp và phân tán thị trường có khả năng kiến thức thiên hạ linh tài cùng hiếm quý bách hóa nhưng mà lại phần lớn là các nơi khu vực tỉ mỉ tuyển chọn có giá trị đưa tới rất nhiều giá trị không đủ cao ngang cũng là có thể chưa là người phát ra móc đồ vật chưa chắc được sẽ có Mộ Thanh Ti nghe vậy, không nhịn được nhẹ gật đầu. Cái kia nó cũng là. Nàng tuy rằng không phải quá hiểu thương nhân đạo, nhưng là rõ ràng, những chuyến tàu chờ hàng tới lui giao tiếp, thuê khoang chứa hàng, cũng là muốn dùng tiền. Những tốn hao này đã trở thành loại bỏ công cụ, đem sở hữu lợi nhuận phần trăm không phù hợp kỳ vọng đồ vật đào thải mất. Mặc dù thỉnh thoảng cá lưới, cũng khẳng định làm không lâu dài. Thương nhân làm việc đều là trục lợi mà đến, trục lợi mà đi. Thứ đáng giá mới có tác dụng, không đáng tiền liền không có tác dụng. Cũng mặc kệ mặt khác nhiều như vậy, nhưng mà cũng không phải sở hữu hương liệu vốn là vật liệu đều là giá, có tác dụng vô dụng ở giữa cũng không thể đủ nhẹ như vậy tỷ lệ đi phán đoán tầm thường thương nhân có thể làm đến cũng liền là gặp sao hay vậy nhưng mà Lý Linh mà lại tồn tại coi trọng định nghĩa mới tài liệu giá trị nắm giữ hương đạo lời nói quyền lực tự tin đã đều đi tới nơi đây không có có đạo lý không hảo hảo biết một chút về tại đây phong thổ còn có đủ loại đặc sản những chuyện này lúc này không thể dành thời gian trước cũng không có tâm tư đi làm nhưng hôm nay mà lại cuối cùng có thể ngày hôm sau Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti liền cải trang du lịch đi tới vọng nguyện thương hành an bài công nhân tạm dịch địa phương đều nhanh nhẹn một chút đem tại đây sửa sang lại một tí. Còn có cái kia giặc cung, giữ lại làm cái gì, hủy đi hủy đi. Cái thứ nhất thương hội tổng bộ thiết lập tại Vương Đô bên trong phồn hoa nhất tu sĩ phường thị, nhưng tất cả tích trữ hàng hóa nhà kho, sản xuất bán thành phẩm tác phường mà lại không ở đằng kia, mà là tại cái này Vương Đô phía nam ngoại ô. Mọi người đi vào thời điểm, phụ trách nơi đây xây dựng lại công việc thương hội quản sự chính tại chỉ huy vài tên tạp dịch làm việc. Ơ, Kim trưởng quỹ, ngài đã tới, mấy vị này là. Dẫn Lý Linh bọn người vào Kim trưởng quỹ nhìn nhìn Lý Linh, ngược lại đối với cái kia quản sự nói, chúng ta tới cái này nhìn xem, ngươi còn đang bận việc. Quản sự là cái có ánh mắt người. Ở đâu chịu chính xác làm như vậy, liền bận rộn túi đầu không lưng nói, nhỏ chính muốn bẩm báo kim trường quỹ, nơi đây mọi việc đã an bài xong xuôi, tổng cộng thanh lui thương hội tiểu nhị 23 người, thanh toán vi khoản 55 đơn, an bài mới chấp sự 16 người. Ngươi làm được không tệ, an bài những thứ kia vào làm giúp đây này. Lý Linh đột nhiên xen vào nói, quản sự sớm đã chú ý tới Lý Linh bọn người, xem xét đã biết lai lịch không đơn giản, vội vàng nói, vị công tử này, ngài nói thế nhưng mà 10 ngày trước an bài vào đám người này. Đúng vậy, bọn hắn hiện tại như thế nào? Lý Linh hỏi. Quản sự nói, đều ở đây vừa làm một ít việc vật đây này. Những người này cũng không hiểu cái gì việc, thậm chí liền chữ lớn đều không nhận thức một cái xọn, nhưng bởi vì là bên trên phân phó, hay vẫn là toàn bộ đều an bài thỏa đáng, vừa vặn vài ngày trước Thanh lui một đám cùng lăng gia có quan hệ người, các phương diện đều nhanh thiếu nhân thủ. Lý Linh nghe vậy, âm thầm nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, mà là đi vào chính mình xem xét. Quả nhiên, hắn ở bên trong lượn một vòng, phát hiện đám người kia có thể tại chuyển chuyển dơ lên dơ lên, có thể tại vậy nước quét nhà sân, hầu hạ chơi đùa hoa cỏ, đều có mưa bên an bài. Mộ Thanh tin nói, "Phu quân, những cái này ngươi từ này tỏa vô danh hoang trong đảo cứu gia gặp nạn phạm nhân." Lý Linh nói, "Đúng vậy, vài người trong số họ là viễn dương tha hương khách thân nhân chết hết có chút là vùng duyên hải ngư dân hoặc là bị hải tặc trà đạp vùng duyên hải đảo quốc dân nữ đồng dạng không nhà để về ta đã cứu được người vậy thì làm lưu đến cuối cùng cho bọn hắn an bài một con đường sống đến nỗi những cái khác đã phương pháp chi phí đi đường tất cả phái trở về nhà mộ thanh ti nói hải tặc làm hại quả nhiên là hại người rất nặng a lý linh nói kỳ thật hải tặc thương phỉ khó phân lúc đầu một ít hải tặc nơi phát ra cũng là đứng đắn việc buôn bán thương nhân đồng dạng có hải tặc cướp bóc ngoài thừa dịp các nơi bến cảng tiện lợi buôn đi bán lại Còn có một chút chính là dứt khoát là thương nghiệp bên trên ác tính cạnh tranh bản thân gây ra, chuyên môn cấp bóc đồng hành, cướp đoạt đối thủ cạnh tranh, từ nay về sau phát hiện món lợi kết sủ, mới mở rộng kinh doanh, cướp bóc sở hữu quá khứ thương thuyền. Những loại này, làm ác sâu nặng, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến tất cả biển quốc quốc kê dân sinh, có thể không biết làm sao lúc nào cũng sẽ có một nắm người từ đó được lợi, vì vậy mà nhiều lần cấm không ngừng. Mộ Thanh Ti nói, nói cho cùng, hay vẫn là thị hiếu vấn đề. Lý Linh nói, ta càng muốn xưng là sinh thái. Thị hiếu cái từ này, quá đạo đức hóa, quá nghiên cứu. Trong biển vạn quốc kim tiền đại đạo thịnh hành, Hải Tặc vấn đề cũng là bởi vì cái này mà sinh sôi. Nếu phát tài có đại đạo, sinh chi giả chúng, thực chi giả quả, vi chi giả tật, dụng chi giả thư, chính là tài hàng chân. Vì giàu có là đủ, cũng sẽ không có nhiều như vậy nguyện ý bí quá hóa liều, cướp bóc người khác bọn trộm cướp. Mặc dù cường như máu sa vương cường giả như vậy, cũng chẳng qua là một cái chiếm cứ lấy đặc thù sinh thái vị trí người công cụ. Tại thiên nói mệnh, tại người nói vận. Nếu không thời thế tiếp gió dựa vào, chỉ bằng vào hắn sức một mình, là không thể nào xương bá biển cả lâu như thế. Vì sao hắn có khả năng sừng sững nhiều như vậy năm, hay hoặc là? Càng sâu một tầng đến cân nhắc, vì sao hầu như từng cái thời đại đều có cùng loại huyết xa vương như vậy dân gian cường hào sinh ra, đây là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Phu quân có ý tứ là, kim tiền đại đạo trợ đêm sinh thái cần muốn lớn như vậy hải tặc. Mộ Thanh Ti như có điều suy nghĩ nói, Lý Linh cười cười, cũng không nói thêm gì, lại là nghĩ đến một cái khác vấn đề. Nếu như đạo của mình đường có khả năng thuận lợi phát triển lên, cần phải tại cái này ở giữa thiên địa chiếm cứ cái dạng gì sinh thái vị trí, hay hoặc là, vận mệnh của mình cần phải như thế nào an bài cùng nắm giữ, cũng không thể luân lạc tới cùng những người này đồng dạng dựa vào vũ lực ngang ngược cơ bóc, dùng cường đạo lập nghiệp đi. Thương đạo tồn tại lý do tuyệt đối thiên, chỉ có một điểm, phương vi chủ yếu cái kia chính là có tác dụng. Mà có tác dụng, lại phải chia làm đối với phàm dân dân chúng tiểu dụng, còn có đối với tu sĩ tu luyện trọng dụng. Đây là bản thân dừng chân căn cơ, cũng là sinh sản xuất sáng tạo giá trị. Tuy nhiên lúc đó không chỉ biển cả, đưa mắt thiên hạ, đều có khắp nơi hải tậc, đều có khắp nơi bọn cướp, không, có hộ đạo thủ đoạn, thần thông đại năng, sinh sản xuất sáng tạo nhiều hơn nữa cũng là không tốt. Khổ hận mỗi năm đẻ kiếm tiền, vì người khác làm quần áo cưới. Cái này há lại chỉ có từng đó là vấn đề hại Đây là bất luận kẻ nào sinh tồn tại thế, đều không cách nào tránh khỏi vấn đề. Lý Linh ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên cảm giác, cái này mảnh trong biển rộng đảo quốc địa phương, tràn ngập một loại nói không do nói không do đặc thù mùi thối. Nó cũng không được liệt, cũng không có giống như quá khứ cái loại này hủ thi thối, đốt cốt thối như vậy tới đầm đặc cùng chắn ghét, nhưng mà lại đồng dạng lái đi không được, làm cho người không khỏe. Ân, cái này giống như, hình như là mùi vị đồng tiền, có chút hiểu được bên trong, loại cảm giác này nhưng lại một lần nữa rất nhanh biến mất không thấy. Nhưng cái này loại phản phất giống như đốn ngộ cảm giác mà lại giữ lại, Lý Linh đột nhiên kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể người thấy được mùi vị đồng tiền. Trước mắt quản sự, mùi tiền mỏng, có lẽ tâm tư không ở phương diện này người. Dẫu sao có pháp luật đè nặng, vẫn còn tại có thể chịu được liệt kê. Lý Linh quay đầu nhìn nhìn bên cạnh Kim Trưởng Quý, cùng với sự chú ý của hắn tập trung, cái này cố khí vị dường như một tí nồng đậm lên, vậy mà hơn xa quản sự. Chẳng lẽ nói, cái này Kim Trưởng Quý là cái cực kỳ tham lam người? Không bình thường. Đột nhiên ở giữa, Lý Linh người thấy được một sợi hơn xa quản sự cùng trừng quay, hầu như đạt tới bọn hắn trăm ngàn lần mùi vị đồng tiền. Cái kia dĩ nhiên là từ trên người mình, còn có thể từ bên cạnh bản thân bên trên chuyển ra ta hiểu được, ta chính mình cũng đẩy bản thân mùi tiền. đây là tài phú biểu tượng. Lý Linh nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. hình như là cùng với chính mình lòng có cản ngộ. đột nhiên ở giữa, liền đầy trời mùi tiền, cùng quá khứ gặp nạn không khác nhiều. nhưng cái này tựa hồ lại không phải là một loại kết nạn, mà là nương theo lấy sinh hoạt hàng ngày cùng tìm hiểu tâm tình sinh ra nho nhỏ ràng buộc. hắn thử chuyển di chú ý của mình Lực, cuối cùng đem cái này đẩy trời mùi tiền để ép đi xuống. hắn ngửi hương thơm thiên phú, tương tự hơn với một loại linh tính bên trong cảm giác năng lực, cùng nhận thức, chú ý lực cùng một nhị thở. tâm duyệt là hương. Ghét cay, ghét đắng là thối, nếu như nhận thức và mẹo, dùng hương là thối, dùng thối là hương, cũng là có thể khiến cho người thấy được mùi đào ngược. Hắn cái này lúc sau đã cực kỳ phong phú kinh nghiệm, vì vậy mà làm được tự do khống chế chính mình không đi người cái loại này mùi vị đồng tiền, nhưng lúc cần thiết, vẫn cứ tiếp tục có khả năng tái hiện. Cái này khả năng lại nhiều ra một loại năng lực, cái kia chính là trinh sát người khác danh nghĩa tài phú, hoặc là tới liên quan đến một ít gì đó. Trần xem phía dưới, cái này tựa hồ cũng không có thần ngami, nhưng mà kim tiền đại đạo am hiểu nhân quả, loại này mùi tiền, vô cùng có khả năng liền là loại nào đó nhân quả lực lượng hiện ra. Nếu thật như thế, Nó vị cách, thật có thể là không như bình thường. Nơi đây trưởng quầy cùng quản sự cũng không biết, Lý Linh bất động thanh sắc ở giữa liền đã trải qua một hồi ngộ mộ đạo giống như lột phá, dĩ nhiên là nắm giữ mùi tiền nội dung chính, mơ hồ nắm chắc đến tiền tài nhân quả. Bọn hắn dẫn Lý Linh cùng Mộ Thành Ti đi vào, đi thăm nơi đây đủ loại phương tiện. Lý Linh tùy ý nhìn nhìn, rất nhanh đem chú ý lực đặt ở giữ lại lúc này một một ít khay chứa đồ bên trên, bên trong vẫn cứ tiếp tục bày đặt một ít thế tục phàm dân bản thân sử dụng đủ loại kỳ trân. Những phạm tục thế gia này, có khả năng làm linh tài sinh ý là cực kỳ có hạn, nhưng mà cho dù đối với dân gian tán tu, cũng cũng giống như thế. Quanh năm suốt tháng tiếp xúc qua linh tài, cũng chính là như vậy ba năm kiện, tầm 10 kiện không nhập lưu phẩm, chính thức có khả năng thuộc về mình, cũng liền mới như vậy hai ba kiện, ba năm kiện. Nếu như thế, cũng không có khả năng thật đúng để đó nhiều như vậy phạm tục tài liệu không làm, trong đó rất nhiều thứ, hay vẫn là đại chỗ hữu dụng. Mộ Thanh Ti nói, phu quân nhà hư vượng, trước kia cũng là như thế này tới đi, dùng phàm tục đồ vật làm chủ, phức tạp một ít đối với phạm nhân mà nói quý hiếm hiếm có linh tài đồ vật. Lý Linh cười cười, nói, chúng ta trước kia sinh ý quy mô, có thể so sánh cái này lăng ra nhỏ hơn nhiều, tại thời điểm này nhìn lại quá khứ. Mới phát giác có chút rét ngồi đè giếng. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, năm đó hắn, thậm chí còn không có gì tiếp xúc tu sĩ con đường. Huyền Tân quốc buôn bán cũng không thịnh hành vượng phát đạt, dù có muôn vàn thủ đoạn, đồng dạng không thể nào thi triển. "Ai, phu quân, ngươi lên xem, đây là vật gì?" Đột nhiên, Mộ Thanh Ti mang theo vài phần hiếu kỳ đi vào một bên, chỉ vào vận chuyển một cái hộp bên trong, sử dụng pha lê bình nhỏ chứa, thoạt nhìn liền so sánh chuyện khác đồ vật quý báu đồ vật dò hỏi. Bên trong bản thân chứa là một loại màu đỏ nhạt chất lỏng, cái bình phong kín, nhưng mà lại hình như có hương khí đổ xuống, tới gần về sau, đầy mùi hương thơm. Lý Linh sang đây xem xem, lập tức nói ra, đây là tường vi lộ, lại xưng đổ mi hương, dùng biện quốc sở sản xuất là thắng. Đây là tường vi lộ. Mộ Thanh Tâm một bộ không tin tưởng lắm dáng dấp, "Phu quân, ta đối với hương đạo không bằng ngươi hiểu được, nhưng cũng là gặp qua hoa tường vi, trong nhà của chúng ta còn có trồng qua." Nàng nói đúng trong nhà nhà thủy tạ hoa lầu chô đó bỏ đầy đằng khung tường vi hoa, di chuyển đến nguyệt sa đảo bên trên về sau, một lần nữa trồng một phen, hôm nay lại cảnh lá tươi tốt, nhiều loại hoa giống như gấm. Lý Linh nói, "Chủ loại không giống. Quốc sinh ra ở hoài nam là quất, sinh ra ở hoài bắc là chỉ." Các nơi tự nhiên hoàn cảnh không đồng nhất, khí hậu điều kiện không giống, hoàn toàn chính xác không thể cơ đúa cả nắm. Hắn nói đến đây, không căn cứ cũng trong lòng khẽ động, tiến lên cẩn thận nhìn kỹ lên, dần dần mặt lộ vẻ khắc thường màu sắc. Quy 1 chương 233, cổ đại lưu thủy. Chương 233, cổ đại lưu thủy. Thứ này, tình trạng tựa hồ rất không tồi nha. Quản sự nghe nói Lý Linh nói như vậy, hai mắt tỏa sáng, khen ngợi nói, vị công tử này, ngài có thể ánh mắt thực sự sâu sắc, đây là chúng ta thương hội chọn dùng vùng phía Nam đảo nhỏ bản thân sản xuất đồ mi hoa luyện chế mà thành tựu vi lộ. Lý Linh mỉm cười, "Tường Vi Lộ." Quản sự nói, Người xem cái kia vùng ngoại ô bên trong, gặp thời tiết thê hàn không linh, xương sớm kết tại cánh hoa, thảo mộc chính là băng, đều đều không hương, chỉ có loại này đồ mi hoa quỳnh giao bóng ánh hương thơm phân tập kích người, giống như cam lộ như nhau. Bản địa nữ tử đem nó thu thập lên, dùng cho chân bóng tóc cùng thân thể, hương khí trải qua nguyệt bất diệt. Mộ Thanh ti kinh ngạc, chúng ta đẳng kia bản thân sản xuất tường vi hoa, hương khí tối đa một hai ngày liền rời rạc. Lý Linh nghe được, cười cười, mà lại không phải tính toán mùi thơm này rời rạc không tiêu tan vấn đề. Cái này xác thực đúng là tường vi lộ, nó bản thân chọn dùng vốn là vật liệu, chính là đồ mi hoa, lại xương đồ mi là hoa tưởng vi bên trong một loại. Nhưng loại vật này cũng không phải là giống như mặt chữ như vậy. Thu thập cánh hoa xương sớm ngưng luyện mà thành. Vật này chính thức bí quyết thành công, ở chỗ trưng cất kỹ thuật cũng có thể nói là tương đối điển hình cổ đại hương thủy. Pháp này Lý Thị Hương phường bên trong cũng có nắm giữ, chính là dùng bạch kim là nối đất, hái tưởng vi hoa trường khí thành nước, nhiều lần hái nhiều lần bốc hơi, tích lũy mà làm hương. Thu thập cánh hoa xương sớm là càng thêm nguyên thủy, hiệu suất thấp cách làm. Bình thường có khuê trung nữ tử làm như vậy, nhìn như lãng mạn lịch sự tao nhã, kỳ thực một lời khó nói hết. lòng người bình thường dùng cánh hoa làm mỹ vật sương sớm bản là trời dáng, hạ xuống bung trạch, hạ xuống nham thạch, hạ xuống hoang thổ, hạ xuống hô phân, đều không giống nhau, cái này nhưng lại một lần nữa là gần sơn thì đỏ, gần mực thì đen đạo lý. Lý Linh nói, loại này đổ mi hương hoa khí hương thơm lan tỏa mấy liệt, tuy rằng cất giữ tại bình thủy tinh bên trong, dùng đến mật phong cố, vẫn cứ tiếp tục hương khí bốn phía, ngay cả chúng ta đứng ở chỗ này đều có thể ngửi thấy được. Nghĩ đến bản thân sử dụng vốn là vật liệu cùng luyện chế công nghệ đều là thật tốt. Nghe ngươi nói đây là thương hội chính mình sản xuất, các ngươi tại đây còn có cái gì chế hương sư phó, kính xin thay dẫn tiến. Quản sự nói, đây là trí sư phó tay nghề. Công tử ngài nếu là muốn gặp hắn mà nói, vậy cũng chính đuổi đến cái đúng lúc, bởi vì bên trên có lệnh, kiểm kê hương đạo tài liệu, nhân thủ, đem hắn từ phía Nam đảo nhỏ đằng kia triệu tập tới. Nói xong, liền phía trước dẫn đường, cũng chẳng quan tâm trước đây bận việc những việc vặt vãnh kia, ngài bên này mời. Thế là Lý Linh bọn người liền đi theo tiến về trước chế hương sư phó chỗ ở. Sau đó không lâu, mọi người đi tới một cái đình viện. Vừa vừa bước vào đại môn, một sợi hương thơm lan tỏa mãnh liệt hương khí liền từ bên trong tập kích đi qua, lý Linh không thấy kỳ hoa, trong óc liền tỏa ra giống như mộng đan nợ rộ diễm lệ vô song xuân tươi cảnh. Bạch hoa tụ lại bên trong, hình như có một cái trải lấy phi thiên bảo vật bùi tóc thân xuyên mẫu đan hoa vân ám hoa gấm hoa cùng trang quý phụ nhân mang theo đặc biệt mỹ nữ ở tại trong đó dạo chơi nhưng mà loại này cảnh đẹp chỉ là một loại ấn tượng bên trên áo rác, sau khi đi vào lập tức phát hiện bên trong chỉ có một chiều cao năm thước thấp bé khô gầy lão già tóc bạc ngồi ở chỗ kia phơi nắng lấy thái dương một tên thân xuyên áo mỏng thiếu niên cố sức nắm lấy chạy đá tại cối đá bên trong nện nát cánh hoa nhiều loại lương khí đúng là từ đó mà ra các ngươi là chứng kiến một đám người xa lạ tiến đến thiếu niên dừng lại trong tay việc mang theo vài phần cảnh giác đứng lên hỏi lão giả mở to mắt lười biếng nhìn thoáng qua lại là chậm gì gì nói, chư vị đi lộn chỗ đi. Chi sư phó, vị công tử này thế nhưng mà khách quý, ta chớ có vô lễ, quản sự có chút cam tức, cái này cái gì thái độ. Chi sư phó nghe nói, như cũ vẫn không bị lay động, hắn đều một nửa cổ trôn trong hoàng thổ người, vẫn còn đối với cái gì khách quý hay không quý khách. Lý Linh quát tay áo, chế đã ngừng lại còn muốn nói thêm gì nữa quản sự, tiến lên chào nói, chỉ lão sư phó, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ là tại bên ngoài thấy ta bản thân chế làm đồ mi hương lộ, biết là đồng hành thủ nghệ, đặc thù đến lãnh giáo. A, ta cũng là chế lương sư. Chỉ sư phó liếc mắt nhìn hắn, lãnh giáo không dám nhận, ta cái phương hương này không bán. Này, ta cái này cái gì thái độ? Lý Linh lần nữa khoát tay áo, chỉ lao sư phó đã hiểu lầm, ta cũng không phải là hàm phương pháp của người mà đến, chỉ là đơn thuần trao đổi mà thôi. Chỉ sư phó nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến cũng không tin. Lý Linh thấy thế, cũng không giải thích, trong lòng bàn tay tia sáng trắng hiện hiện, tại chỉ lao sư phó cùng mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, bay vào thiếu niên tối đá bên trong chỉ thấy cái pháp lực kia giống như có linh, tự động ở trong đó vận chuyển lên lại. Một sợi cánh hoa chất lỏng bản thân ngưng kết mà thành hồng sắc huyết thanh chất lọc tinh luyện. Thời gian qua một lát, chỉ thấy thanh tịnh hương thủy phân ra, mùi thơm lạ lùng sông vào mũi. Cái này hương hương thơm lan tỏa mấy liệt, vẫn còn thắng trước đây mọi người ở bên ngoài bản thân thấy đồ mi hương gấp mấy lần, càng khó được là nó theo đầm đặc mà lại không làm người khác bị sặc. Trong đó hương phách giống như là có khả năng tự động tại không trùng pha loãng, dùng vừa đúng phân lượng chạy qua phàm nhân thiếu, người thơm làm cho người sung sướng. Chỉ sư phó cả kinh nhảy dựng lên, trong hai mắt sung mãn vẻ khiếp sợ. Ta đây là thần thông pháp thuật gì? Vì sao có khả năng làm được loại tình trạng này? Lý Linh Ha Ha cười cười, đây cũng không phải là thần thông pháp thuật gì, chẳng qua là đơn giản chết xuất thủ pháp. Chết xuất? Chỉ sư phó cái hiểu cái không? Hán tại hàng ngày trong thực tiễn đã từng nhiều lần nghĩ tới muốn cải tiến trưng cất công nghệ, tăng lên thành phẩm phẩm cấp, sớm đã liên quan đến đến vật này. Nhưng mà ta bản thân chọn dùng là trưng cất phương pháp, cũng chính là hái tường vi hoa trưng khí thành nước, nhiều lần hái nhiều lần bốc hơi, tích lũy mà làm hương. Nói thẳng ra, liền là đem những cánh hoa kia để lên đặt ở nước sôi nấu mở, chất lọc nó chất lỏng bên trong ẩn chứa hơi khí. Nhưng loại thủ pháp này giống như các loại rượu, cũng không phải là áp dụng nổi trong lò cánh hoa thủy, mà là trừng khí bản thân ngưng tụ thủy. Đợi đến thanh thiết ngưng tụ, hàng hương tinh hoa liền mang nấp trong trong tay, lại dùng độc môn bí pháp thu thập tinh luyện. Nó chỗ thiếu hụt ở chỗ không cách nào thoát khỏi hương khí nơi phát ra bản thân hạn chế, cũng không đi sâu vào đến hương phách phương diện độ cao chiết xuất. Chỉ cần những cái tia hương phách không hòa tan ta bị phương, lặp lại nhiều hơn nữa, cũng chỉ là đồ hao tổn khí lực mà thôi. Ta vừa mới bản thân sử dụng chiết xuất thủ pháp, chính là tại chân thật thể phương diện đem loại này ép, chất lọc làm được từ hạn, đi sâu vào đến vật chất kết cấu phương diện, hoàn mỹ mang tạm chất loại bỏ. Chí sư phó chán nản, cái này lại có làm được cái gì? Tiểu lao nhân cũng sẽ không thần thông pháp thuật. Mọi người nghe đến đó, cũng không khỏi được sắc mặt quái dị. Ngài là tiên sư, ngài lợi hại. Nhưng sử dụng thần thông pháp lực tại phàm nhân trước mặt tú kỹ thuật có làm được cái gì? Phàm nhân vốn đã không bằng tiên sư a. Lý Linh lắc đầu, ta Vương mới không phải đã nói rồi sao? Đây cũng không phải là thần thông pháp thuật gì, ta vừa mới bản thân biểu thị, chính là giản lượng, ta như vậy, bốc hơi nấu thời điểm, theo thứ tự tăng thêm những vật này. Chưa chết xuất bên ngoài, ta còn có thể nếm thử thay thế dung môi, hóa hợp phản phát hương trừ pháp. Những cái này đều không cần yêu cầu ta sở hữu thần thông pháp lực, chỉ cần sở hữu tương ứng tri thức, còn có tài liệu, liền có khả năng nắm giữ, chính là là phàm nhân có thể sử dụng được đạo. Cùng với lý linh truyền âm nhập mật, Trí sư Phó dần dần mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thay đổi trước đây chán nản, biến hóa được ngạc nhiên kinh sợ cùng chấn động. Cái này, cái này quả nhiên là phàm nhân phương pháp. Lý linh bản thân dạy kỹ nghệ, chỉ là đơn giản vận dụng một ít hóa học vật lý phương diện nguyên lý, cải tiến trưng cất chất lọc hiệu suất mà thôi. Cái này đúng như là hắn nói, có khả năng làm được tại phần tử phương diện hoàn mỹ chiết xuất. Trong cánh hoa hà hương Dùng cổ nhân kiến thức, chưa chắc là từ phần tử kết cấu phương diện tiến hành lý giải, nhưng tạm thời có thể gọi là tinh dầu, hoa hương tố. Vô luận bất luận cái gì đủ loại, bản chất bên trên đều không có khác nhau, chỉ là đem nó cùng cánh hoa sợi, hàm lượng nước các loại không chứa hương đổ vật chia liệu. Đây là một loại khái niệm bên trên hương phách, cùng lý linh bản thân lý giải hương phách tướng giống như. Mà loại này trưng cất phương pháp, liền là mượn từ hỏa lực, đem nó bốc hơi đi lên, chất lọc tinh luyện. Đây là dùng phàm tục lực lượng mô phỏng thần niệm vận chuyển hương phách quá trình. Trong đó đủ loại tài liệu lựa chọn sử dụng, bốc hơi nấu thời cơ, bí quyết, chất lọc tinh luyện kỹ xảo nguyên một đám trình tự đều giấu giếng bí quyết. Nhưng Lý Linh cũng thật sự không phải khiêm tốn, những cái này hắn tại kiếp trước thời điểm cũng đã phần nào nắm giữ, đến đến thế giới này về sau, hơn 10 năm ở giữa dốc lòng nghiên cứu, trình độ hơn xa vị này chỉ sư phó, tại sẵn sàng góp sức huyền tân phong vương tộc, trở thành phò mã trước đó, liền có đầy đủ tư cách cùng hắn trao đổi luận đạo. Mà khi hắn cũng đạp lên tu luyện đường, nhận thức độ chính xác do thật mà hư, tiệm chí đại đạo về sau, càng là viên mãn đại thành nhưng hắn cũng không có dừng lại chính mình thăm dò bước chân, mà là không ngừng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác tăng trưởng kiến thức. Từ nay về sau lại phải âm phu nhân ngàn năm kinh nghiệm truyền thụ, nghiên cứu tập luyện đủ loại phương pháp kỹ sảo. Hắn hôm nay, cho dù mất đi thần thông pháp lực, cùng với người hương thơm biết người thiên phú dị bẩm đặt ở thế gian, vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là tổng sư cấp nhân vật, vẫn cứ tiếp tục có khả năng nhất nhãn nhìn ra vị này chỉ sư phó ở vào cái gì trình độ, đối mặt cái gì chống lại. Cho nên hắn truyền âm đề điểm, lập tức liền khiến cho chỉ sư phó hiểu ra, hiểu thông tới rất nhiều đủ loại quan chiếu cùng nan đề. Thì ra là thế, thì ra là thế chỉ lão sư phó mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, giống như hơi say rượu, kích động không thôi. tốt sau một lúc, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, cung kính hướng về Lý Linh thi cái lễ, nói, tiểu lão nhân đa tạ vị này tiên sư đề điểm, may mắn ngửi tiên âm, thể hồ còn đính, thật sự được kích lợi không nhỏ. Lý Linh gặp chấn trụ đối phương, mỉm cười, lần nữa truyền âm, hỏi thăm về đến, chỉ sư phó không cần phải khách khí, ta cũng có một vài vấn đề nghĩ muốn thỉnh giáo ta, xin hỏi ta bên này bản thân sử dụng hoa loại vì sao, làm thế nào bổ dưỡng? chỉ sư phó thân thể chấn động, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, một lát sau lại là thoải mái, hắn lắc đầu ngâm nga cười hơi vài phần phiền muộn cùng cảm khái nói, lại bị ngài khám phá, không có sai, liền là nhìn đấu. Lý Linh liếc thấy ra, vị này chỉ sư phó đủ loại công phu, tất nhiên tinh xảo cao minh, nhưng chính thức nấu chốt, hay vẫn là ở chỗ chọn nhân tài cùng trồng hoa cỏ bản lĩnh. hắn cùng với nó nói là một tên chế hương sư, cũng có thể nói là cao minh người làm vườn, có khả năng gieo trồng ra hơn xa bên ngoài bản thân sản xuất những đồ mì kê hoa. trải qua cái này tỉ mỉ tuyển chọn, trong tay hắn những nguyên vật liệu này, trời sinh phẩm chất liền còn hơn trên thị trường những vật bình thường kia. kể từ đó, lại trải qua trưng cấp chất lọc, tất nhiên là làm chơi ăn thật, thực không giam đâu diếm. Tiểu lão nhân cũng là ngoài ý muốn phát hiện, đặc biệt mùa cùng chủng loại bản thân sản xuất Đông Hoa thay đổi tại chất lọc hương lộ, vừa vặn trong tay đầu có một ít tiền nhàng rồi, trồng một ít hoa cỏ, bảo dưỡng tâm tình. Ta bản thân tuyển chọn đồ Mi, tên là di nữ, chính là lấy từ ở phía Nam nóng như thiêu địa phương, nó tính chất giống như bản địa di nữ nhiệt tình không bị cản trở, vì thế được tên này. Bởi vì cái gọi là rượu gặp chi kỷ thiên cốc thiếu, không hài lòng hơn nửa câu. Cái này chỉ sư phó gặp được người trong đồng đạo, cũng là phía trước nạo mạn sau cung kính, đem mình nửa đời nơi cất giấu bí mật em thai nói tới. Hắn nói được hoàn toàn bên mình, quản sự cùng trưởng quầy. Cùng với đằng sau đi theo một một ít tùy tùng mà lại bắt đầu kinh ngạc phát hiện, thanh âm dần dần biến mất. Lý Linh ở trước mặt, tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho bọn hắn nghe qua những người khác này bí mật, miễn cho chính mình rời khỏi về sau, cho vị lao nhân này nhà hoặc là người thân và bạn bè mang đến phiền phức gì. Bọn hắn chỉ biết là, Lý Linh cùng vị lao nhân này chuyện trò vui vẻ, không lâu về sau, diễn phần mình phát ra tự đáy lòng tiếng cười. Thì ra là thế a, trong lúc này lại vẫn có như thế môn đạo. Lý Linh trong nội tâm vô cùng thỏa mãn, chuyến đi này cũng không có đến không. Hắn mặc dù không có từ nơi này chỉ sư phó trong tay học được cái gì chứng cất công nghệ phía trên kỹ xảo, nhưng đối với chọn giống và gây giống đồ mi, gieo trồng hoa cỏ, lại là nhiều thêm vài phần hiểu rõ. Kỳ thật Lý Linh cũng không am hiểu trồng hoa. Hắn cũng biết một ít đạo lý, nhưng mà lại luôn nhịn không được quá nhiều tới nước bón phân, hoặc là lười lên thời gian một mực không đi trong nom. Liên chi hoắm ẩm, rơi trồng loại cơ bản đồ vật, đều là tùy tâm mà làm, lại càng không cần loại này liên quan đến đến nuôi trồng định hướng tinh tế công phu. Nhưng mà cái này cũng không thắng được Lý Linh, hắn chỉ là sơ hở tại thực hiện mà thôi. Nắm giữ những kinh nghiệm này kỹ xảo về sau, lập tức liền có thể tìm đến người khác, tiến hành nếm thử. Mộ Thanh ti nghe Lý Linh cùng chỉ sư phó nói chuyện, tự nhiên không có bị che đậy. Nàng đột nhiên đưa ra một cái vấn đề mấu chốt, "Phu quân, ngươi muốn trông mèo vẽ hổ, nếm thử loại này chọn giống và gây giống bồi dưỡng phương pháp." Lý Linh nói, "Đúng vậy, những năm này thượng cô nương cũng giúp chúng ta chọn lựa không ít hương phường học đồ cùng chế hương sư phó, đem biện pháp này giao cho bọn họ, có lẽ có khả năng chép lại. Nhưng mà, quất sinh ra ở Hoài Nam là quất, sinh ra ở Hoài Bắc là chỉ, bên này khí hậu điều kiện, hàm lượng nước thổ nhưỡng có thể làm, cũng không có nghĩa là Nguyệt Sa đảo bên trên cũng có thể đi. Không thể nói trước." Vẫn phải là đem tài liệu căn cứ thiết lập lúc này ở giữa, chỉ có kinh nghiệm kỹ thuật tiến hành sửa sang lại, mở rộng. Việc này được một phân thành hai, đã chứng kiến trước mắt loại này Đổ Mi Hương cùng Phạm Nhân bản thân sử dụng tượng Vi Hoa lộ, thương Thủy sảng nghiệp, cũng phải chứng kiến trong đó chất chứa một một ít Tam Hiệu sử dụng pháp môn, cải tiến phương pháp. Như nếu có thể đem nuôi trồng định hướng kinh nghiệm mở rộng đến một ít Linh Thực cùng Kỳ Hoa dị thảo phía trên, mới thật sự là quý giá. Mộ Thanh Ti nói, nói như vậy, cần gì bỏ gần tìm xa, trưng dụng cái này sư phụ già không thì tốt rồi ư? Lý Linh nhẹ gật đầu, thế là lại bắt đầu cùng cái này chỉ sư phó nói chuyện tiếp lên biết được trí sư phó có trẻ có nữ nhà có tài sản thiếu niên trước mắt này thì là hà đâu cháu lý linh không nhịn được lộ ra tính chức kỹ càng vui vẻ trí sư phó ta nghĩ muốn muốn ta là hoa viên tổng quản chuyên thi trước đây nói tới nuôi trồng định hướng mọi việc không biết có hay không cố ý chuyển thành người làm vườn làm một ít hầu hạ chơi đùa hoa cỏ việc trí sư phó có chút ngoài ý muốn hơi vài phần do dự nhìn nhìn chính mình nhận thức quản sự cùng trưởng quầy vị công tử này thế nhưng mà mới ông chủ bằng hưu lại là tiên sư giữ lời nói trí sư phó ta còn đứng ngay đó làm gì tranh thủ thời gian đáp ứng nhà hai người đều vì hắn sốt ruột đuổi nói gấp Cái kia, tiểu lao nhân liền thử thử xem đi. Đột nhiên được đề bạn, Trí sư phó còn có chút thận trọng. Nói xong rồi chính sự, Lý Linh cũng không có vội vã rời khỏi, tiếp tục cùng cái này Trí sư phó bắt chuyện, vẫn còn Trí sư phó dưới sự dẫn dắt đi thăm hậu viện một một ít chứng cất công cụ cùng chế hương đồ vật, trở lại lại gặp được, hắn tại đây lại vẫn đã làm ra một ít hoa tươi rơi xuống các loại cái ăn. Đây là ăn hoa. Quy 1 chương 234, Đồ mi hương Diệu dụng. Chương 234, Đồ mi hương Diệu dụng. Cái gọi là ăn hoa, chính là lợi dụng thực vật hoa cỏ xào nấu mà thành. An hoa văn hóa cùng hương đạo đồng dạng tồn tại đã lâu cả hai đồng hành đồng hành nhiều có gia hội một ít hương liệu bản thân cũng là gia vị hoặc là đồ ăn thí dụ như hồ tiêu cây quế bát giác thế là lý linh liền lúc này ở giữa thấy được chỉ sư phó người một nhà chọn dùng đủ loại cánh hoa làm nhân bánh đã làm ra ăn hoa rơi xuống người nó vị vô cùng những cái này chỉ sư phó bản thảo chép tay của ngươi lý linh tương đối cảm thấy hứng thú đẩy ra một khối bánh nên nếm, nếm nhưng cảm giác tăng thêm nhân bánh vật liệu vừa đúng hoa hồng hương bên trong mang theo bao nhiêu trong eo bánh bột ngô cũng bị nướng ra xốp giòn vỏ bắt đầu ăn bên ngoài cháy ở bên trong non nu nhuyễn không ngán đúng vậy Ta tuổi trẻ thời điểm qua được một hồi quái bệnh, khí huyết tứ động, bản thân sinh nhọc độc, một lần còn có thể chạy ra thối đổ mồ hôi. Cơ duyên gặp gỡ phía dưới nếm thử dùng ngăn bách hoa để điều dưỡng. Vô luận là hương canh, hương ẩm, hương cháo, hương bánh, ta đều đã từng tham gia qua, thậm chí còn học những người trong thành phố nhà giàu phu nhân dùng hương thang tắm rửa, kết quả thật đúng là có hiệu quả. Bỏ ra 3 năm năm thời gian liền dần dần chữa khỏi. Nếu không nói, hiện tại cũng không biết biến thành bộ dáng gì nữa. Chỉ sư phó ha ha cười cười, cáo chi Lý Linh một chuyện cửa hại chính mình quá khứ bí mật. Lý Linh kinh ngạc, vị này chỉ sư phó. Có thể hoàn toàn nhìn không ra quá khứ đã từng hoạn có bệnh hiểm nghèo kiểu dáng. Tri sư Phó nói, "Hôm nay ta tuy rằng qua tuổi thất tuần, nhưng mà lại vẫn cứ tiếp tục tinh thần khỏe mạnh, thân thể cường tráng, cần phải cũng cùng quanh năm dùng ăn bách hoa có quan hệ." Lý Linh tương đối cảm thấy hứng thú nói, "Dùng ăn bách hoa, chắc chắn có nó no phương, có thể nói cho ta biết ta cụ thể là làm như thế nào sao?" Tri sư Phó nói, "Tiên sư ngài như cảm thấy hứng thú, đại khái có thể đem tiểu lão nhân những năm này thu thập đến các lộ đơn thuốc cầm đi xem, cũng không phải là cái gì quý giá đồ vật, chỉ là một ít theo tính chất phối hợp mà thôi, chủ yếu hay vẫn là kiên trì bền bỉ." Kiên trì bền bỉ. Lý Linh nghe vậy, khuôn mặt có chút động. Đúng vậy, kỳ thật bí quyết nói tỏ ra, liền là kiên trì bền bỉ, như thế đơn giản mà thôi. Chỉ sư phó nói ra, cho dù không có những đơn thuốc này, quanh năm dùng để uống trà xanh, tinh thủy, cũng là có thể nhẹ tập thể hình thể, bài trừ độc tố, lần nữa đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi. Sau khi ăn xong toàn bộ, dưỡng sinh ních thọ là đủ. Nhưng mà ta xem tu sĩ tu luyện, dựa vào chính mình thần thức cường hành thường xuyên thức đêm, dùng suy nghĩ ngồi thiền thay thế giấc ngủ, lại thường xuyên không thể chịu được khẩu thiệt dục vọng, không hảo hảo tích cực thực khí, không được nó phương pháp, kéo dài tuổi thọ vô vọng, cuối cùng vẫn là gọt tổn hại càng nhiều một ít. Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti nghe được vô cùng ngạc nhiên, chợt cảm thấy phạm tục dân gian quả nhiên thật sự là tàng long bọ hổ. Cái này trí sư phó nói, kỳ thật rất có đạo lý. Vô luận kiên trì bền bỉ, hay vẫn là quy luật làm việc và nghỉ ngơi, đều là điều dưỡng thân thể tất nhiên điều kiện tiên quyết. Nhưng rất nhiều thời điểm, các tu sĩ cũng không phải là không rõ những đạo lý này, mà là khó có thể kiên trì. Một hai ngày như thế làm cho, không khó. Mười ngày nửa tháng, đồng dạng không khó. Kiên trì cái ba năm năm năm, tám năm mười năm, thậm chí vài chục năm, liền bắt đầu khó khăn. Lý Linh nghe đến đó, thần thức khẽ nhúc nhích tại cái này chỉ sư phó quanh thân trên xuống giò xét một phen, quả nhiên kinh ngạc phát hiện, trên người hắn thơm mát hợp lòng người, có giống người bách hoa cảm nhận. có lẽ bởi vì nội tình không tốt nguyên nhân, vị này chỉ sư phó trên thân cũng bắt đầu xuất hiện một ít lao nhân bản thân chỉ có duy nhất lao nhân vị phức tạp tại những hương hoa này bên trong, đã mang đến để cho người không tốt cảm thấy. trước đây chính mình cũng không chú ý nó trên thân mùi, cảm thấy bình thường, cùng thường nhân không khác, liền là bị những mặt ngoài này rất nhỏ mùi hôi bản thân ảnh hưởng, vô ý thức bản thân bảo hộ. người hương thơm thiên phú quá đáng nhạy cảm, cũng là có sự đau khổ. Hắn cũng không muốn luôn luôn người thấy được trăm hương cái vị đan vào chúng sinh khí, nhưng mà chú ý lực sau khi tập trung, lập tức liền hiện ra không giống. Dựa theo giống nhau quan điểm, lão trên thân người lão nhân vị, cùng làn ra sự trao đổi chất chậm chạm, tích ra chết có quan hệ. Trên người hắn lão nhân vị so sánh mặt khác ngang nhau, nghiên kỳ lão nhân thanh đạm rất nhiều, tỏ rõ lấy thân thể cơ năng nói trung tương đương với hơn 50 tuổi tiểu dáng. Cái này kỳ thật cũng có thể xem như một ít phán đoán tuổi thọ căn cứ, vị này chỉ sư phó vô thai vô bệnh, tối thiểu có khả năng sống đến 100 tuổi. Đại đạo ngay tại ẩm thực bên trong a, phàm nhân cũng có biện pháp riêng thọ kéo dài 2 30 năm tương đương với so sánh ngang nhau cảnh giới cao hơn mới thành. Nếu như đổi thành kết đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ, bản thân chú trọng bảo dưỡng, đã tốt muốn tốt hơn càng khó rất nhiều, nhưng cũng có thể còn có hơn mấy trăm ngàn năm cực hạn có thể miễn ép. Những thật sự này không cần cái gì linh đan diệu dược, chỉ cần bốn chữ kiên trì bền bỉ. Nhưng dù vậy, không có tốt môi giới cũng thì không cách nào hoàn thành, hắn bản thân sử dụng những bách hoa này chủ loại, còn có dùng để uống nguồn nước, nhất định trội hơn người bình thường nhà. Ta tại con ốc đạo tràng thời điểm, kỳ thật cũng từng cùng âm phu nhân cùng nhau nghiên cứu qua một vấn đề này, âm phu nhân đằng kia bản thân sản xuất hương trà Linh còn càng đầy đủ, nhưng ngay cái nhìn đầu tiên công hiệu thay vào đó còn có vẻ không bằng. Đây là để cho Lý Linh đặc biệt mê hoặc một điểm. Vị này chỉ sư phó có hoa thực, chẳng lẽ nhà của người khác cũng chưa có ư? Cái này lại không phải là cái gì độc môn bí phương. Hơn nữa xem như âm phu nhân các loại tu sĩ, chẳng lẽ sẽ thiếu kiên trì bền bỉ công phu? Các nàng đứt quáng dùng để uống cái này đồ vật, đồng dạng là lấy mười năm mấy chục năm là đơn vị, công hiệu tựa hồ cũng không có như vậy rõ ràng. Trong đó trên lệnh, rốt cuộc cùng là từ đâu mà đến? có lẽ thậm chí chỉ sư phó mình cũng không có chú ý tới cái này quá thiếu hắn bản thân tổng kết kinh nghiệm cũng chợt nghe sau khi nghe xong lần này Lý Linh đột nhiên nhìn thấy trước đây nện cối thiếu niên kia trốn ở một bên ăn bánh hắn vẫn chỉ là đứa bé nghe đại nhân trò chuyện đến trò chuyện đi không có cái gì ý tứ thèm ăn lên cũng chẳng quan tâm cái gì khách quý hay không quý khách giáo dưỡng không giáo dưỡng ăn bánh lại nói tiếp băng qua gian phòng vách tường Lý Linh cảm ứng được hắn vốn là mở ra rơi xuống lại từ bên cạnh cầm lấy một lọ tường vi lộ giống như sai đủ giống như đổ một chút ở phía trên lúc này mới mỹ thẩm mỹ cắn lên một miệng đại nhanh cắn ăn. Đây là thói quen của hắn, làm được tự nhiên vô cùng, Lý Linh mà lại như bừng tỉnh đại ngộ, phân ra một sợi thần thức bao phủ thiếu niên kia, cẩn thận quan sát. Người này người mang hương thể, nhân hương có đủ. Lý Linh có chút khiếp sợ. Bình thường phàm nhân thân thể, nhưng thật ra là tối, tại Lý Linh vô ý thức che đậy phía dưới, vừa mới vứt bỏ nhiều loại tạp vị, bài trừ mất bằng lòng nhiều người không khỏe mùi. Mặc dù thân cận như triều xu, lệ cư những nha hoàn này, cũng khó tránh khỏi có tanh dơ bẩn lộ tối, cái này là nhân loại bình thường sinh mệnh hoạt động bản thân sinh ra tạp vị, có khuynh hướng vật chất phương diện cảm ứng. Cũng may Lý Linh hiểu được bản thân điều tiết, không như vậy chắc chắn cho loại này nhạy cảm thiên phú trà tấn đến mất. Phật xem một bát nước tám vạn ngàn trùng cũng là đồng dạng đạo lý. đương nhiên hắn cũng sẽ không ngu xuẩn đến cho mình tự tìm phiền phức. Tu sĩ sở hữu thần thông năng lực cũng đồng dạng có thể tự do điều tiết chính mình loại này giác quan, không đến mức cho đã mắt dơ bẩn tinh hôi. Loại này điều tiết năng lực là không thể thiếu. nhưng mà thiếu niên này trên thân thân thể mùi vị tự tỉnh, mặc dù dùng trúc cơ tu sĩ tiêu chuẩn mà nói đều có thể được tính là thơm mát. nhưng vào lúc này một sợi trần thế tạm thối lại truyền vào lý linh chót mũi, làm hắn không tự chủ được khẽ nhử mày hay vẫn là không đủ viên mãn. đúng rồi. Tại đây dù sao cũng là phạm trần thời đại hỗn loạn đen tối, chính là lại làm thế nào không chế ẩm thực, điều dưỡng thân thể, cũng khó tránh khỏi phạm tục đồ ăn cùng bình thường sự trao đổi chất ảnh hưởng. Lý Linh một bên ứng phó lấy cùng chỉ sư phó nói chuyện, một bên âm thầm dùng thần niệm thúc dục hương phách dung nhập bản thân, lại là đột nhiên phát hiện, tại loại này tưởng vi lộ hương phách nhập vào cơ thể về sau, trong cơ thể rất nhiều nguyên khí giống như bị môi giới xúc động, đột nhiên phát triển lên. Xuất nhập trao đổi bên trong, bộ phận hương phách lưu tồn tại huyết nhục bên trong. Cái này trong đó vậy mà tồn tại cùng loại phản ứng hóa học bên trong chất xúc tác tác dụng, có khả năng dùng bản thân thay thế mùi thơm của cơ thể thường trú nơi đây trải qua cái này thì Lý Linh lập tức liền xác nhận thiếu niên kia vốn là vốn hẳn nên luyện liền mùi thơm của cơ thể chỉ là bởi vì chưa từng tốt tốt giữ lại phần này có ích cũng không thể tu luyện công phu không duyên cớ lãng phí Chi sư phó trong nhà người có dùng tường vi lộ đồ ăn kèm thói quen Lý Linh bất động thanh sắc hỏi ngài làm sao biết ừ Phương mới nhìn rõ trên bàn cái bình à nha không tệ chúng ta ngẫu nhiên cũng sẽ đem nó cho rằng đồ ăn kèm đồ gia vị cái này ngược lại là không sao Lý Linh nhẹ gật đầu loại này cổ đại hương thủy cũng không có sử dụng thuần xem như dung môi bản chất bên trên hay vẫn là thực vật trích xuất dịch Mà thực vật nguyên bản lại là nguyên liệu nấu ăn chủ yếu nơi phát ra, vô luận hương liệu còn là dược liệu, đồ ăn, chọn thêm từ ở rễ cây, phiến lá, trái cây, hạt giống đủ loại. Dùng hoa là thức ăn, tự nhiên cũng chẳng có gì lạ. Cái này cùng có ít người ham mê phóng một chút rau thơm hoặc là hành thái đơn dạng, lại vung một chút hồ tiêu, tương ớt. Đem loại vật này so sánh xài đủ, giấm chua cũng là có thể. Mặc dù có chút không quá thỏa đáng, nhưng bọn hắn bản chất hoàn toàn chính xác đều là giống nhau. Hồi lâu sau, Lý Linh cùng mộ Thanh Ti cuối cùng rời khỏi trì sư phó nhà, trở lại chính mình ngủ lại chỗ. Phu quân, ta vừa mới liền gặp ngươi tựa hồ không yên lòng, thế nhưng mà có cái gì phát hiện gì là khác. Mộ Thanh Ti đối với Lý Linh hiểu rõ rất sâu, trước đây Lý Linh cùng chỉ sư phó lời nói như thường, mặt ngoài căn bản nhìn không ra cái gì dị chạm, trạng, nhưng trên thực tế mà lại phân tâm. Như nếu không, dùng Lý Linh tính tỉnh, nói không chừng còn muốn truy vấn thêm nhiều hơn kỹ thuật phía trên chi tiết. Đối với hương đạo liên quan những loại này, hắn là phi thường cảm thấy hứng thú, khẳng định được đánh vỡ nồi đất hỏi đáy, có thể học bao nhiêu là bao nhiêu. Hơn nữa hắn hào hứng cùng lên, cũng không cần thiết chỉ hoãn công phu. Cái này chỉ có thể nói có càng thêm trọng yếu đồ vật hấp dẫn chú ý, trước tiên đem những tạp vụ kia vụn vặt gắt lại. Lý Linh nói, xác thực như thế, ta là cảm giác, loại này tường vi lộ tựa hồ tồn tại không tưởng được công hiệu, như nếu có thể lợi dụng nó đặc tính tiến hành điều hòa, nói không chừng có khả năng chế tạo ra rất tốt hương ẩm phẩm loại. So sánh âm phu nhân chỗ đó bản thân chế hương khẩu trà còn muốn càng tốt sao? Mộ Thanh Tì nói, thế nhưng mà âm phu nhân đẳng kia hương khẩu trà lợi dụng một ít linh tài xem như tài liệu, nhiều lần điều chế, giá trị xa xỉ. Lý Linh nói, không cần mê tín linh tài phẩm chất cùng giá trị, những vật này không bình thường chứng, cũng đều không có sử dụng. Nhưng mà. Rốt cuộc cùng là hay không thật đúng giống như ta trước đó suy nghĩ, còn cần đi qua một phen nghiệm chứng mới được. Lý Linh nghĩ đến liền làm, lập tức công việc lưu đủ lên. Tại đây điều kiện tuy rằng đơn sơ, nhưng hắn thân là tu sĩ, tự nhiên có biện pháp vượt qua. Lập tức lợi dụng pháp lực thay thế trưng cất ép đủ loại, dễ dàng liền hoàn thành hệ liệt chất lọc quá trình. Nhưng làm được một bước này, vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là dừng bước tại chỉ sư phó đưa cho đơn thuốc, chỉ là bắt trước lời người khác mà thôi. Lý Linh thân là hương đạo đại sư, tự nhiên muốn đi bảo tồn dường gia tinh thúy, sửa cũ thành mới, lợi dụng chính mình lý giải đối với nó tiến hành một phen cải tiến cùng ưu hóa. Thế là lại lại tiếp tục tỉ mỉ điều phối lên. Hắn trình độ không giống tầm thường, vẹn vẹn chỉ là một đêm công phu, liền thành công chế tạo ra chính mình bản thân sản xuất đồ mỹ hương. Loại này hương phẩm hương thơm lan tỏa mãnh liệt sông và mũi, nhưng mà nếm lên mà lại thành trao chót ngọ, hơi mật ong cảm giác. Mặc dù chỉ là phàm vật, nhưng cùng tín linh hương như vậy, dường như ẩn ẩn có giống người động đến lực lượng tinh thần, nhìn tới cộng minh cảm giác. Lý Linh vừa thấy được, liền có lúc trước luyện chế ra tín linh hương, không bàn mà hợp ý nhau cái này phương thiên địa đại đạo cảm thụ, không khỏi trong lòng mừng rỡ. Kết quả thử một lần phía dưới, Quả thật phát hiện, loại này hương phẩm trong đó một một ít tính chất đặc biệt có khả năng thúc đẩy bản thân khí cơ cải biến. Một ít quá khứ cũng không đã từng phát giác tạp chất bài trừ đi ra ngoài, hương khí giữ lại xuống tới, tràn đầy đạo thể. Thường xuyên qua lại ở giữa, dĩ nhiên liền khiến cho cả người đều tràn đầy loại này hương vết mùi, giống như trong truyền thuyết bản thân mang mùi thơm lạ lùng. Vậy mà thành công. Đây là hương khẩu trà lý tưởng trạng thái, cũng là quá khứ lý linh bản thân đã từng nghiên cứu qua bản thân trở nên thơm viên hình thái. Bất quá khi Lý Linh gọi đến ngủ lại chỗ một một ít nô buộc, để cho bọn hắn cũng phục dụng số lượng một chút loại này hương lộ tiến hành đối lập về sau, nhưng lại một lần nữa phát giác, tựa hồ cũng không có gì lý tưởng hiệu quả. Rõ ràng đối với chính mình có tác dụng, mà lại đối với những người phạm tục kia vô dụng, đây cũng là vì sao? Trên người bọn họ đều bề ngoài hiện ra chỉ sư phó cùng thiếu niên kia giống nhau không viên mãn, hình như là Hương Phách cải biến thân thể đồng thời, lại tiếp tục bị phạm trần thời đại hỗn loạn đen tối ô nhiễm. Hắn đau khổ suy nghĩ rất lâu, để cho Mộ Thanh Ti cũng nên nếm, gặp thân thể nàng cũng giống như mình phát ra hương hoa, cái này mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Loại này hương phách chính thức tác dụng, nhưng thật ra là dẫn đạo cùng giành chỗ. Bởi vì ta cùng thanh ti đạo thể nguyên bản liền là trà vu hương bản thân xúc tác, tính chất bên trên cực kỳ tinh khiết, bị bình thường giữa trần thế đủ loại trọc khí ảnh hưởng, cũng mới ngắn ngủn vài năm mà thôi. Phạm nhân vài năm cùng tu sĩ vài năm là hoàn toàn không giống. Tại mấy năm này phía trước, ta thậm chí đều không có nếm qua cái gì dầu mỡ cay độc đồ ăn, nhiều dùng thực hương làm vụ, thỉnh thoảng tích lốc ô nhiễm còn đặc biệt nhẹ. Thậm chí, thậm chí hương khẩu trả cái loại này đồ uống, cũng có khả năng là một loại ô nhiễm. Nó tuy rằng đồng dạng ma hương, nhưng chưa hẳn gặp được liền là thân thể cần có hương khí. Từ Hữu Hích tại thân thể cơ năng, tăng trưởng linh luẩn góc độ đến xem, nó là Hữu Hích, nhưng mà đang thay đổi mùi thơm của cơ thể, tập trung nhân hương phương diện, nhưng lại một lần nữa thay vào đó có chướng ngại. Những loại này, thật sự không thể cơ đúa cả nắm, có lẽ trước đây một mực chưa từng có thể đột phá, liền là bị những quái nhiễu này nhân tố nhiễu loạn. Lý Linh đột nhiên cảm thấy kích động, không chỉ là bởi vì phát hiện mới hương phách cùng chế tạo bản thân trở nên thương viên cơ hội, còn bởi vì xác lập một loại hương phách vận chuyển cơ chế, một loại cùng loại xúc tác phản ứng biến hóa. Càng khó được là trong đó mấu chốt vật chất lại còn là một loại hoàn toàn không cần linh khí cùng linh ẩn liền có khả năng luyện chế đồ mi hương. tuy rằng loại này hương phẩm nguyên vật liệu có nơi sản sinh hạn chế nhưng mà dùng hôm nay điều kiện vừa mới đã thỏa mãn sản xuất cần thiết hoàn toàn có thể đại quy mô gieo trồng cùng thu thập. Lý Linh ý định tốt tốt nghiên cứu một phen vật này nếu như chính xác đem nó công dụng xác nhận xuống tới lập tức liền có thể đem nó chuyển biến trở thành một phần hữu ích bản thân hương đạo sản nghiệp hơn nữa đối với sau này phát triển có thật lớn giúp ích cái này giống trong các chuyện tu tiên khác là tích cốc có ăn đồ ăn và không sống ở Phạm Trần để tránh tạp chất và phạm khí ô nhiễm đạo tờ hế của một chương 235 chúc Bộ Quốc sự tỉnh chương 235 Trúc bộ Quốc sự tỉnh ngày thứ hai Trúc bộ quốc bên trong Vương đô bên trong lý Linh lần nữa đi vào chỉ sư phó trong nhà lúc này đây hắn cũng không làm kinh động những người khác chỉ là tự mình đơn độc đến tìm hiểu chỉ sư phó chính tại thu thập hành trang gặp lý Linh xuất hiện vô cùng kinh ngạc tiên sư tại sao lại đến tri sư phó ngươi cái này là chuẩn bị đi hướng phía Nam đi nhậm chức. Lý Linh hỏi Thương hội gieo trồng viên thiết lập tại phía nam phía nam đảo nhỏ bên trên gặp tiên sư đề điểm bằng lòng tiểu lão nhân dùng thanh danh và địa vị tiểu lão nhân tất nhiên là muốn tranh thủ thời gian khởi hành đi vào trong đó bình thường người hầu không như vậy chỉ hoãn năm nay hạ tiên không có lý do liền ít đi một năm chọn giống và gây giống chọn giống cơ hội tri sư phó lớn tuổi một chút vẫn cứ tiếp tục nhiệt tình mười phần sung mãn làm công người tinh thần nói ra Lý Linh khách khi nói cái này mấy trăm dặm tàu xe mệt nhọc có thể có được bảo trọng chính mình ha ha tiểu lão nhân thể cốt cường tráng rất nhiều tối thiểu tài giỏi đến 90 tuổi tiên sư không cần lo lắng cho ta. Trí sư phó vừa nói, một bên dùng sức đem một bó lớn xiêm y vớ dày các loại lặt vật bó chặt, tiến tới tính cả một chút bình bình lọ lọ, làm bằng đồng nghĩa nồi đất các loại cũng cùng một chỗ mang lên. Lý Linh tùy ý nhìn nhìn hắn chính tại hóa giải đóng gói, chuẩn bị tìm dương hòm chứa vào đồ vật, là một loại trưng cất khí, chia làm trên xuống hai tầng, bảo chế dùng đồng nắp, thoạt nhìn ngược lại cùng một cái song tầng nồi hấp tự như. Phạm nhân tại lao động trong thực tiễn tổng kết ra không ít đồ vật, nhưng nói chung này đều là tu sĩ khó có thể liên quan đến. Không giống trường khắc khí, hiệu suất cũng là không giống, liền Lý Linh bạn thân thấy, loại vật này hiệu suất cần phải không tệ, chính là trải qua quá nhiều lần cải tiến về sau vừa mới trở thành loại hình dạng, cái này cũng có thể được tính là phạm nhân khéo léo. nhưng mà tu sĩ sở hữu pháp lực, căn bản không cần dựa vào những khí cụ này liền có khả năng tự mình làm luyện chế, bản thân chú trọng khéo léo cũng không ở chỗ này. sở hữu pháp lực thật sự quá dễ dàng, pháp lực chuyển động một cái, trong cánh hoa tinh mỡ lập tức tách ra đến. so về cái gì kể ra búp hơi kể ra ép công nghệ cao minh đến không biết chạy đi đâu. nó thậm chí có thể lấy máy ly tâm lớn tác dụng, cũng có thể thay thế thay thế dung môi. chẳng những tiện, hơn nữa tinh chuẩn, hiệu quả, khó trách công nghệ trình độ vượt xa phạm nhân. lần nữa mấy chục trên trăm năm tinh nghiên cứu. Bản thân trình độ tiêu chuẩn liền tăng lên lên rồi. Cho nên, dù là tu tiên giới một mực đều không chú trọng khoa học kỹ thuật, rất nhiều đồ vật vẫn cứ tiếp tục có thể chuyển thừa, bởi vì một người tu sĩ bản thân chính là một cái văn minh, mấy ngàn năm sinh mệnh, mặc dù đồ vật tuy không tốt, nhưng của mình thì mình vẫn quý, chạy vào bên trong quán, cũng vẫn cứ tiếp tục sẽ có thâm hậu nội tình. Lý Linh hơi chút trầm ngâm, cũng không có nói với hắn chính mình cải tiến đồ mi hương sự tình, trái lại đem mặt khác một loại hương phương đem ra. Chi sư phó, ta tặng ngươi một phương, ngươi đến phía Nam đảo nhỏ bên trên về sau có thể có thể tự mình làm luyện chế, nhìn xem có thể hay không theo phảng phất lấy làm ra đến. Đây là tín linh hương, chỉ sư phó mở ra Lý Linh đưa cho đơn thuốc, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dịch chuyển thời gian, đã từng lục địa chửng nguyên quốc muốn tìm mà không được tín linh hương hưng vương, cứ như vậy cho Lý Linh lưu truyền ra đi. Đúng vậy, đây là một loại tu sĩ cũng có thể sử dụng linh hương đơn thuốc, giá trị làm thế nào, không cần nói cũng biết. Có hứng thú, tìm các ngươi ông chủ mượn tiền mở phường, có thể bảo vệ nhà của ngươi nhiều thế hệ phú quý. Ngươi cũng không cần phải lo lắng mang ngọc có tội, bởi vì người bình thường cho dù đã nhận được loại này đơn thuốc, hắn cũng luyện chế không đi ra, cho dù luyện chế, cũng nhưng cần thông qua các ngươi như vậy tay nghề người đến đậu thủ nếu như xử lý tốt, một chút phiền phức là có thể tránh cho. lần nữa dụng tâm kinh doanh, các ngươi chỉ ra hậu nhân trong đó chưa hẳn không thể ra người tu sĩ. bắc hải địa phương, kim tiền đại đạo phu thịnh, đủ loại linh đan rượu dược đều có thể dùng tiền mua, trúc cơ đan càng thường thường bị sử dụng. nếu như chỉ ra ra cái sở hữu linh căn tư chất hậu nhân, lý linh sẽ không để ý phối hợp một tí. cái này, cái này quá quý trọng. chỉ sư phó tự nhiên cũng rõ ràng, cái này nho nhỏ một tờ đơn thuốc cần chứa cỡ nào cực lớn giá trị, chính là việc nhỏ, không cần để ý. lý linh cách cục đã không tại loại chuyện nhỏ nhặt này, mà là tại con đường, tại sinh thái. Nhưng mà chỉ sư phó sinh hoạt tại phàm thế ở giữa, bên cạnh rất nhiều người, cách cục liền là một tờ đơn thuốc coi trọng và kim. Hắn còn là để phân phó chỉ sư phó muốn tốt sinh đảm bảo tốt vật này, không muốn cho bên ngoài người biết được. Dù là con cái hậu nhân, cũng giữ bí mật tuyệt đối, chỉ chọn lựa hợp cách tin cậy người chuyển xuống. Lại an bài chu thành bọn người phối hợp một phen, thiết thực để cho bên này cũng cao hứng một phương hương đạo thế lực. Cử động lần này đã là vì bồi thường chỉ sư phó tặng cho hắn hư vương, tu luyện được đồ mi hương nhân quả, cũng là vì gieo rắc hương đạo hạt giống, bồi dưỡng hương đạo thế lực. Xem như một lần hành động nhận được nhiều hơn. Lý Linh phát hiện cái thế giới này Hương đạo hay vẫn là quá mức bạc nhược yếu kém đi một tí, dân gian còn nhiều mà xem như chỉ sư phó như vậy tay người người, chỉ tiếc đều là một ít phàm nhân. Xem ra đến lúc đó muốn cho Thượng Ngọc Tiên hỗ trợ vơ vét một tí dân gian tin tức, tiếp theo phổ biến là chuyển đạo để cho càng nhiều hơn Hương đạo thế lực hương vượng lên. Nói về điều này cũng không biết Kim Tiền Hội đằng kia chuẩn bị được như thế nào, Kim Tiền Hội đồng dạng đã nhận được của ta hư vương, theo lý thuyết đến là muốn rất nhiều sinh sản xuất, đem vật này xem như hoàn toàn mới tu luyện tư lương. Dựa theo Kim Tiền Đại đạo tập tính, phàm là có cái chút công hiệu, bọn hắn liền có khả năng thổi tới thiên độ đi. Giống như thiếu tín linh hương liền không được tu luyện, mà có tín linh hương, liền có khả năng trúc cơ kết đan, trưởng sinh bất hủ tự như. Dựa theo lý linh phỏng đoán, hôm nay còn không có gì động tĩnh, đại khái là còn không có cảm nhận qua. Nhưng mà, theo lý thuyết đến, cũng có thể nhanh. 1, 2 năm không được, 2, 3 năm, 3, 5 năm, năm. Không sớm thì muộn có khả năng đem hương phường một cái dập quân tạo dựng lên, đầu tư vận chuyển. Làm xong chuyện này, Lý Linh liền rời đi nơi đây, đi hướng bản địa phường thị dò hỏi những vật khác. Hắn bản thân chú trọng là hương liệu thị trường, còn có bản địa đủ loại cùng hương đạo liên quan đặc sản. Lần này, Lý Linh mới phát hiện Vạn quốc phong vật trí trong đó có chút ghi lại đã quá hạn. Quyển sách này cũng không phải là một hai người biên soạn, mà là tổng hợp rất nhiều tu sĩ du lịch bút ký sửa sang lại mà thành. Tất cả mọi người là dựa theo cố định cách thức, giống như làm bát cổ văn như nhau. Đem mình kiến thức cùng lịch duyệt ghi đi vào trong đó, sau đó dựa theo không giống loại mắt biên soạn phát hành. Cái này cũng coi là tương đối đi trước cộng hưởng hình thức, tập thể sáng tác. Chỗ thiếu hụt thì là thiếu hụt thống nhất tổ chức cùng quyền uy cơ cấu chủ trì biên soạn, khó tránh khỏi tốt xấu lẫn lộn. Hơn nữa phong thủ loại vật này là sẽ thay đổi, lúc ấy nào đó người tới cái nào đó hải đảo thời điểm thấy bản địa phong tục phổ biến mở ra, liền cho rằng bản địa mở ra, kết quả mấy trăm năm về sau lại có người khác đi xem, khả năng lại biến hóa được bảo thủ cực. đồng dạng cũng có rất nhiều đồ vật, cổ kim danh nghĩa không giống, hoặc là đồng dạng chủ loại, danh mục, khí hậu, hoàn cảnh hơi biến hóa, công hiệu giảm bớt đi nhiều. những nghiên cứu này lên liền khó khăn nhiều hơn, cũng thật sự không có cách nào bảo trì tùy thời đổi mới, trừ khi thành lập lên thế lực của mình, thông qua đại lượng phái nhân viên ra ngoài siêu tầm dân ca, tập hợp một ít những thứ này. các tu sĩ đương nhiên sở hữu thần thông pháp thuật, có thể vận dụng đến phương diện này, nhưng vô luận là xem bói xem bói, suy diễn thiên cơ hay vẫn là dùng cùng loại mộng cảnh thủ đoạn điều tra lòng người đều được tốn hao không thiếu thời gian cùng tinh lực cái này cũng đồng dạng chỉ có thể chuyên trú tại một loại khu vực không cách nào làm được toàn bộ biết thiên hạ. Cũng may Lý Linh cũng không phải thật nghĩ muốn toàn trí toàn năng hắn chỉ là coi trọng nơi đây hương đạo liên quan sự tình mà thôi. Mà khi bên trong đủ loại là có thể truyền thừa cùng mượn độc chính hắn nhất thời không cách nào thu thập nhưng là có người tuyệt đối có thể cái kia chính là bản địa thương hội thế lực. Lý Linh cố ý hiện thân bái phỏng một phen đồ trưởng lão vị này đồ trưởng lão đúng là lúc ấy tham dự tiêu diệt liên lập kết quả dốc sức chiến đấu không được lại hốt hoảng mà chạy trốn cái vị kia. Hôm nay sự tình đã qua một đoạn thời gian, hắn cũng nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục trạng thái, hăng hái rất nhiều. Lý Đạo hữu đại giá Quang Lâm, thật sự là dối làm lóa mắt nha, chưa từng nghĩ nơi đây một chút việc vật cũng làm phiền ngại tự mình tới. Nếu như chỉ là muốn muốn những phạm tục kia đồ vật, tại hạ đương nhiên là dốc hết có khả năng, là ngươi thu thập. Biết được Lý Linh ý đồ đến, đồ trường lão không do dự chút nào, liền đáp ứng xuống tới. Ta đây liền đa tạ đồ trường lão. Lý Linh ha ha cười cười. Ta nghe nói các hạ đồng môn sư minh đệ chính tại bộ quốc bên trong phong sinh thủy khởi, gần đây còn mua hai chiếc bảo thuyền, không biết tại thương đạo một đường có gì kế hoạch. Đô trưởng lão quan tâm là Chu Thành bọn người cùng vọng nguyện thương hành quật khởi sự tình, mịt mờ hỏi một tí. Lý Linh nói, mua thuyền là vì người bán hàng rong, được lợi một ít từ nơi này hướng vùng duyên hải đảo quốc cùng với đi hướng Bắc Tiêu quần đảo phí chuyên trở mà thôi. Thương nghiệp bên trên sự tình chúng ta cũng không hiểu nhiều, còn phải mời Đô trưởng lão nhiều hơn phối hợp. Đô trưởng lão nói, không dám nhận, không dám nhận, Chu Thành bọn hắn đã dựa vào thói quen gia nhập bảo thuyền nghiệp đoàn, về sau có thể tổ đội tiến về trước Bắc Tiêu đảo, lẫn nhau chiếu cố là dĩ nhiên. Bọn hắn trò chuyện đi một tí nơi đây thương hội cùng với Kim Tiền Đại Đạo Phương diện sự tình, thời gian Lý Linh tự nhiên là tránh không được mở ra người hương thơm biết người thiên phú, kiểm tra nhìn một chút vị này Đồ Trường lão. Kết quả cái thứ nhất mở ra, lập tức liền kinh ngạc. Vị này Đồ Trường lão quả thật đầy người mùi tiền, giống như một sợi kim sắc đám mây bao phủ thân thể. Lúc này Lý Linh đã biết rõ, chính mình bản thân sinh ra cái thứ nhất loại cảm ứng, là điều tra tài phú bản thân sử dụng. Nói đúng ra, là tài phú bên trong bản thân tích lũy nhân quả. Nó cũng không chỉ tinh khiết chỉ là phán đoán tài phú nhiều ít, còn có tới liên quan thơm và túi. Nói đúng ra Lao động sinh ra tài phú là hương, có giống người ruộng đồng ở giữa, hạt thóc thơm mát. Dựa vào trí tuệ kiếm lấy tiền tài cũng là hương, giống như giống như mật đường ngọt ngào. Nhưng mà dựa vào bóc lột cùng hãm hại lừa gạt được lợi lòng dạ hiểm độc tiền lại là thối. Những loại này đều dùng nhân quả hình thức tích lũy tại một người trên thân, nghiệp lực cuốn thân. Chỉ cần không cách nào thoát khỏi tài phú nguồn gốc của tội lỗi, loại này mùi vị đồng tiền sẽ một mực quấn quanh tại người trên thân, cũng không dùng hắn bản thân tâm trí là chuyện gì. Thậm chí cho dù buông tha cho những tài phú kia, đã từng sinh ra qua nghiệp lực cũng sẽ không tiêu tan, bởi vì tài phú tự nhiên là có chủ cho dù chính hắn không đa mến, cũng vẫn cứ tiếp tục còn có thể tồn tại, vẫn cứ tiếp tục còn có thể lưu thông. Những tài phú này sáng tạo trong quá trình tích lũy đủ loại tội nghiệt, cho xã hội mang đến cải biến cũng vẫn cứ tiếp tục vẫn còn, thậm chí có khả năng không ngừng phẩm loại truyền xuống. Trong đó ẩn hàm một cái bí ẩn điều kiện liền là, rất nhiều người không cách nào phán đoán chính mình bản thân tranh thủ tiền tài là hương hay vẫn là tối. Khả năng tại chính mình xem ra hợp pháp hợp lý bản thân thu nhập, trên thực tế mà lại gánh chịu lấy bóc lột nhân quả. Chính mình dựa vào trí tuệ kiếm lấy mà đến, cũng là tham dự thu hoạch. Bởi vì trong này nhân quả là một cái lưới, mà không phải đơn thuần đường cong kim tiền đại đạo am hiểu nhân quả số mệnh, tuyệt đối không phải đơn giản đem hai người ở giữa liên hệ tới, người mua ta bán, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong đơn giản như vậy, mà là đem tham dự đến sinh sản xuất lao động bên trong tất cả mọi người liên hệ tới, cũng đem phát hành phụ tiền cơ cấu liên hệ tới. trong lúc này tình lý đang vào, thiện ác khó phân biệt, căn bản chính là như cùng một cái đại nhâm hàng, cái gì đều hỗn tạp đến cùng một chỗ. tự nhiên mà vậy, sở hữu lương thiện cùng sạch sẽ đều bị ô nhiễm, tích mực có thể bẩn hổ, chỉ có nước chảy bất hủ. khó trách pháp đạo tu sĩ đều ưa thích trốn ở linh phong phúc trong đất thanh tu, nguyên lai không phải không yêu tiền tài, mà là không muốn trêu chọc những nhân quả này. Kim tiền đại đạo liên quan nhân quả, thật sự quá khó chơi. Nhưng mà tiền tài khái niệm lại không chỉ có chỉ là trong tay phủ tiền mà thôi, còn đã bao hàm đủ loại pháp bảo cùng linh tài. Càng là cần mọi người liên hệ, lẫn nhau ở giữa ô nhiễm lại càng nghiêm trọng. Lý Linh một mực đều không nghĩ ra, vì sao Hoàng Vân chân nhân bọn người rõ ràng sở hữu lực lượng tương đại, còn có những tông môn kia lại phái, cổ xưa thế gia thực lực cũng viễn siêu tứ hải thương hội, vẫn cứ tiếp tục có thể làm cho nó chấp trường biến cả. Nguyên lai like là cũng có thể phát giác được những vật này, bọn hắn dựa vào có lẽ là mặt khác thủ đoạn, nhưng kết quả là giống nhau, đồng dạng đều có thể chứng kiến những nhân quả này tại tích lũy. đã biết được việc này cần phải như thế nào ứng đối Lý Linh Âm thầm suy tư được ra kết luận lại là con trai tránh xa nhà bếp Kim Tiền Đại đạo nhân quả liền để cho Kim Tiền Đại đạo người đi chạm phải tốt rồi chính mình đi vào nơi đây khó tránh khỏi cũng sẽ chạm phải một ít mùi vị đồng tiền cũng may vẫn luôn là tay làm hàng ngày dựa vào thủ nghệ kiếm tiền sẽ không nghiêm trọng như vậy hôm nay cũng đã lấy được đồ mi hương càng sẽ có tiêu tàn phương pháp loại này nhân quả nghiệp lực tích lũy còn có thay đổi bản thân mùi thường của cơ thể phương pháp xử lý cũng cùng âm phu nhân bản thân nói đến qua tuyệt trần hương cùng một nhị thở bọn hắn ở giữa danh mục tuy rằng không giống nhưng mà nội tại nguyên lý nói chung đều là tương tự chính là, cái kia chính là từ nhân quả phương diện rửa sạch bản thân, gột rửa nguyên thần. Tự nhiên vô bệnh vô thai, không cần thủ kiếp. Lý Linh sau khi trở về, Mộ Thanh Ti hỏi một fan hành tung của hắn, nói, sau này Chu sư huynh bọn người ở tại hắn thế lực phía dưới làm việc, thương đạo sản nghiệp kinh doanh, không ngại cũng chia cho chút một ít cho hắn, miễn cho phiền phức. Lý Linh nói, ta hiểu được, kim tiền đại đạo chú trọng là một cái lợi ích đồng đều dính, chuyên gia hợp tác phát tài mới là thật. Mộ Thanh Ti nói, bản địa đều có thương minh, còn có cái kia cái gọi là bảo thuyền nghiệp đoàn ta cũng hiểu được một phen là đám thương nhân liên hợp lại bảo đảm an toàn bản thân sử dụng đơn độc buồm chiếc thuyền kéo dài qua biển cả thật sự quá nguy hiểm hay vẫn là kết bạn cùng một chỗ tiến về trước mới tốt chỉ cần bảo thuyền khuôn mẫu không sai biệt lắm đều là có thể kết bạn đồng hành đi tới đi lui tại cố định bến cảng ở giữa tính an toàn sâu sắc tăng lên chắc có lẽ không lại dám lên vết xe đổ đem Lý Linh nghe vậy không nhịn được cười cười nói lần này tiếp nạn kỳ thật chỉ là ngoài ý muốn một người cả đời đụng phải lần thứ nhất đều xem như xui xẻo tuy rằng cái kia đồ trường lão nhìn xem không quá tin cậy tiểu dáng nhưng luyện khí phương diện phiền phức hắn là hoàn toàn có khả năng giải quyết, hắn cũng muốn giao hảo chúng ta, chuyện bên này coi như là phần nào bảo đảm. Đó cũng là Mộ Thanh Ti đồng ý nói, việc đã đến nước này, chúc bộ quốc bên trong liền không có gì có thể lưu được, hai người tại hạ tuần cùng Trư vị đồng môn cáo biệt, quay trở về Nguyệt Sa đảo. Một về tới đây, Lý Linh lập tức bắt đầu bế quan, toàn lực thăm dò đổ Mi Hương cải biến nhân hương pháp thuật, cùng với liên quan vận sử dụng pháp môn. Vật này, có lẽ có khả năng kết hợp thực hương luyện hồn phương pháp, thành tựu chính thức hương đạo tu luyện con đường, Quy một chương 236, chúc cơ pháp môn tiên dẫn. Chương 236, chúc cơ pháp môn thiên hướng dẫn. Đi qua một đoạn thời gian sửa sang lại, Lý Linh cuối cùng thành công giải quyết lúc đầu thời điểm gặp được đủ loại vấn đề, lại một lần cải tiến chính mình bản thân thu nhập đồ mi hương, hơn nữa kết hợp hương thân dạng viên luyện chế phương pháp, đem nó hóa thành có thể dùng ăn uống hương lộ. Vật này ý nghĩa đối với hắn mà nói, liền tương đương với pháp đạo tu luyện cần có tích cốc đan, tích cốc về sau, bài trừ tạp chất ảnh hưởng, có khả năng khiến cho thân thể vô cấu, từ từ đến đạo thể tiêu chuẩn. Mặc dù tu luyện đến chốc cơ cảnh giới trở lên, bình thường ẩm hương lộ, cần phải cũng có thể khiến cho nó phát huy ra hương thân dạng viên hiệu quả. Kể từ đó, khoảng trống cơ thể vắng lặng, chính là thủ thắng. Nguyên Sa đạo Trong phủ đệ, Lý Linh đem vài tên đặc biệt hội viện tôn binh triệu hoán đến nội huyện bên trong. Những cái tôn binh tại quy quản gia dưới sự dẫn dắt tới chỗ này, đều tỏ ra có chút câu nệ, bọn hắn tuy rằng là yêu thù, nhưng cũng đã đản sinh ra văn minh. Mà có văn minh, liền có giai cấp. Xem như phàm dân, tự nhiên sợ hãi tu sĩ, húng chi là phủ đệ chủ nhân, trúc cơ đại lao ra loại này tiên sư. Bình thường bọn hắn đều tại bên ngoài vườn làm nhiệm vụ, tới lui tuần tra, cũng không biết triệu hoán tới cần làm chuyện gì Lý Linh nhìn nhìn những hình thù kỳ quái này dị tộc tu sĩ, thoáng nhịn xuống hấp đại tôn hồn các loại kỳ quái địa phương liên tưởng xúc động, vẻ mặt ôn hòa đối với bọn họ nói: lần này triệu các ngươi tới, là muốn cho các ngươi phối hợp một tí, hiệp trợ ta tiến hành hương đạo nghiên cứu. Quy quản gia kỳ quái nói: lao ra, những tôn hình người này chưa lớn không nhận thức một cái, cũng không hiểu cái gì luyện hương chế hương, như thế nào tiến hành hương đạo nghiên cứu? Ân. Lý Linh trầm ngâm thật lâu, sâu kín nói ra: trách ta cũng không nói rõ ràng, xem như bị nghiên cứu đi. Quy nghiệp thành im lặng, được rồi, bị nghiên cứu cũng coi như nghiên cứu thì thật nói toạc ra cũng vô cùng đơn giản. Các ngươi từ hôm nay trở đi, liền cho ta ở tại bên ngoài Tây Viễn đặc biệt địa phương, chuyên cung cấp thẩm thực Lý Linh bắt đầu điểm tuyển chọn. Hai người các ngươi dùng hương lộ thay thế nước trong, hết thảy ăn uống, toàn bộ do vật này. Hai người các ngươi như thường lệ ẩm thực, nhưng chỉ tại bình thường đem nó coi như giấm chua, xài đủ gia vị, trừ lần đó ra, không còn mặt khác đổ gia vị có thể dùng. Các ngươi chỉ dùng cái này đổ vật rơi vãi trong phòng, bình thường ngửi cái này hương. Đây là cơ bản so sánh. Vài tên tôn hình người gia đình không rõ nội tình, nhưng cũng không có quan hệ. Lý Linh vung tay lên, liền để cho Quy quản gia từ trung gian của công nhiều chi một ít tiền bạc, xem như hiệp trợ nghiên cứu ban thưởng. Từ nay về sau Lý Linh lại phân phó nói, Quy quản gia sẽ tìm một ít nhân loại hoặc là cô hình người, bối nữ các tộc tới, quy nghiệp thành cái hiểu cái không. Lão gia, ngươi muốn xem vật này đối với không giống chủng tộc hiệu dụng. Lý Linh nói, đúng vậy, các tộc đạo thể trời sinh tính cách không giống, tu luyện phương pháp cũng không hoàn toàn giống nhau, nghĩ đến là sẽ có khác nhau đó. Ta tạm thời cũng không có cách nào khảo thí sở hữu giống loài, nhưng đem loại này hương lộ dùng cho bên cạnh mọi người phía trên, vẫn là có thể làm được. Ta chính mình cũng biết sử dụng vật này, tự mình tiến hành thí nghiệm." Hắn nói đến đây, nhìn về phía Quy Nghiệp Thành, "Thế nào, Quy quản gia ngươi có nghĩ là muốn dùng thử một tí vật này? Nó có thể trở thành bình thường hương thủy sử dụng, cũng là có thể vùng tại đồ ăn phía trên, trở thành hương, dầu, kết quả giấm chua các loại gia vị, đặc sắc." Quy Nghiệp Thành cười nói, "Cái này thật đúng là kỳ quái phương pháp ăn, cái kia tốt, ta cũng thử thử xem đi." Kỳ thật ở kiếp trước, nên ẩm thực lớn ở nước ngoài đã có người làm như vậy, đời này không có loại này văn hóa, trong biển yêu tu càng khó có loại này điều kiện đi phát triển loại này ẩm thực thói quen. Nhưng mà không có vấn đề gì, Lý Linh xem như hương đạo đại sư, bắt đầu từ hôm nay, liền trong phủ phổ biến an hương. Cái này kêu là làm ngược sa đạo đặc sắc. Thời gian qua rất nhanh đi mấy tháng, chưa phát giác ra ở giữa, đã đến cuối năm, gặp qua lão gia, phủ đệ nội huyện bên trong, Lý Linh tự mình đến đến vài tên tham dự đếm thử tôn hình người gia đình nơi ở địa phương, biết lễ, mang theo vài phần hiếu kỳ, mộ thanh ti quan sát bốn phía, nhưng cảm giác trong không khí hương thơm trận trận, như có phồn hoa nở rộ. Nguyên bản trên thân cần phải hơi một chút thanh mặn mùi tôn hình người nhóm, vậy mà biến hóa được thơm nồng ngạt toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài đều tản ra hoa lộ mùi. Lý Linh ngửi hương biết người, càng là có thể cảm ứng được, trong không khí tràn đầy giống như phấn hoa màu đỏ sẩm khí vụ. Chư Vị tôn hình người trà ở giữa, riêng phần mình khí trong dạ dày mỗi phần, thân thể cơ năng so sánh với tham dự thí nghiệm trước đó tựa hồ đã có không nhỏ tăng lên. Các ngươi hiện tại cảm giác làm thế nào? Lý Linh rõ hỏi. Về lao gia, chúng ta bây giờ đều thật tốt, cảm giác có thể một quyền đánh chết một cái báo biển đấy. Một tên tôn hình người ra đinh vung vậy lấy nắm đấm, nghĩ muốn thừa cơ biểu hiện ra chính mình vũ dũng. Lý Linh ha ha cười cười, cũng không có tin cái này chuyện ma quỷ, trực tiếp vây vây tay, để cho người mang tới cái này trong độc viện kỹ càng ghi chép. Hắn cung cấp nuôi dưỡng những tôn hình người này, cũng không phải là cho bọn hắn ăn uống không, mỗi ngày dưỡng mỡ ngoài, đều được phối hợp với tiến hành tương ứng khảo sát thể năng, cùng với đủ loại huấn luyện. Lực lượng 340 cân, 320 cân, 350 cân. Cái này không có như thế nào tăng trưởng nha. Mộ Thanh Ti nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện vấn đề. Nhưng bọn hắn khả năng thể chất hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, riêng phần mình không giống nhau biên độ tăng trưởng, loại này hoa lộ tựa hồ có khả năng hỗ trợ bài trừ trong cơ thể tạp chất, làm sạch ruột và dưỡng ẩm cho cơ thể. Mộ Thanh Ti nói, "Phu quân, xem ra lần này là chính xác thành công tìm được mấu chốt đồ vật cái này đồ mi hương giá trị cũng không thua gì tín linh hương a Lý Linh nói đúng vậy nếu như nói tín linh hương có khả năng thực hương luyện hồn có trợ giúp tinh thần phương diện linh lực tăng trưởng như vậy loại này đồ mi hương liền là luyện thể có trợ giúp sạch sẽ đạo thể cải biến mùi thơm của cơ thể cả hai trạng thái tế hầu như đồng đẳng với luyện khí cảnh giới tu phương pháp Mộ Thanh Tý nói nếu không có kinh nghiệm bản thân thật đúng là khó mà tin được loại vật này dĩ nhiên là tại phản tục bên trong khai quật đi ra Lý Linh cười cười ngược lại là không hề ngoài ý muốn chân thật cân nhắc lên lúc trước lao tổ môn hạ đệ tử vân du phàm thế cũng không khai quật ra ta lúc ấy ta cũng chỉ là một cái dân gian cao thủ a mộ thanh ti nghe vậy sững sở, một lát sau cũng cười theo lên không có sai chính là như thế này đối với ngay lúc đó lý linh mà nói hắn cảm giác không phải là cái kia bị khai quật lên dân gian kỳ nhân dị sĩ ta cuối cùng rõ ràng phu quân ngươi vì sao phải đem tín linh hương đơn thuốc cho cái kia chỉ sư phó hắn hôm nay là già rồi không có gì trông cậy bảo nhưng mà có lưu tử tôn hậu nhân tương lai chưa hẳn không thể ra cái hương đạo thế gia nơi đây còn có nhân quả một đầm một mộ đều do tiền định, nói không chừng tương lai khai tông là phái, con đường hưng đều được cảm ứng tại loại này vi diệu duyên phận phía trên. nàng nói đến đây, không khỏi truyền âm hỏi Lý Linh, thần hồn của ngươi sở hữu đại tu sĩ tiêu chuẩn, còn đã từng liền trải qua tam kiếp, vị cách độ cao, thầm thường nguyên anh đều bằng được không được, chẳng lẽ là có phát hiện gì? Lý Linh nói, đúng vậy, ta mơ hồ có cái trực giác, chỉ ra có thể sẽ ra hương đạo chi tài, không thể nói trước tương lai của ta phát môn, kỹ nghệ, còn phải dựa vào người kia đến truyền thừa cũng phát dương con đại. Bởi vì cái gọi là một cây làm chẳng nên non, hương đạo hưng chắc chắn coi tông môn đệ tử phụ thuộc thế lực. Hôm nay Mãn Liên, Tân Đại Nguyên tuy rằng mơ hồ có bị ta dẫn vào con đường su thế, nhưng đều mỗi bên có mỗi bên vấn đề, khó thành cho ta đệ tử chính thức. Bọn hắn nên nắm giữ một hai phương pháp mới thôi, tất cả được kỹ nghệ, khó dạy chân truyền. Chân truyền. Mộ Thanh Ti khuôn mặt có chút động. Trong tu tiên giới thu đồ đệ truyền nghề thói quen, như nhau đều là dùng trúc cơ cảnh giới là cất bước. Chỉ có trúc cơ tu sĩ mới sở hữu đầy đủ dài dòng buồn chán sinh mệnh cùng đầy đủ ổn định điều kiện đi tiếp thu những bác đại tinh thông kia con đường. Tại trúc cơ trước đó, đơn giản liền là một ít ký danh đệ tử, tập dịch phẩm loại, có tiền đồ liền thu làm đệ tử chính thức nhưng đều cùng chân truyền phần nào trinh lệch. tại đây bản thân nói chân truyền liền là mặt chữ bên trên ý tứ, dốc túi đều dạy, không chỗ nào giữ lại. thế gian hiếm có thiên tài thế hệ, dốc túi đều dạy cũng chưa chắc học được sẽ, hướng chi đồ vật tuy không tốt, nhưng của mình thì mình vẫn quý. đây cũng là con đường phát triển cần thiết. kỳ thật tại con ốc đạo tràng, âm phu nhân cũng có đem lý linh xem như chân truyền đệ tử ý tứ, đó là thật đúng dốc túi đều dạy, không chỗ nào giữ lại. nhưng giữa hai người cũng không có thể cho duyên phận, cũng sẽ không có tiêm nhiễm bên trên phần này nhân quả. nhưng hôm nay. Lý Linh mà lại mơ hồ đã nhận ra chính mình cùng chỉ ra một vị hậu đại sẽ có thể cho danh phận, nên bởi vì một người, truyền thừa từ mình con đường. Đợi đến lúc đệ tử quý vị, lần nữa đồ tử độ tôn, chính mình hương đạo cơ nghiệp coi như là chính thức lập mà bắt đầu, khi đó lần nữa cái đan, nói không chừng qua cái mấy trăm năm, cũng là một phương lão tổ. Khai tông lập phái sự tình, coi như là định số dưới. Đương nhiên, cho dù như vậy, cũng vẫn cứ tiếp tục vẫn chỉ là cực hạn tại cái thứ nhất địa giới tiểu chúng con đường, thực hiện hiệu quả nhanh chóng tiểu mục tiêu mà thôi. Khoảng cách hương đạo hưng thịnh còn rất xa. Mộ Thanh Ti nghe xong Lý Linh giải thích, không nhịn được âm thầm ngạc nhiên. Lý Linh cảm giác năng lực cho dù tại Nguyên Anh Tu Sĩ bên trong, coi như là cao cấp nhất cái kia một loại, Hương Đạo thông u lại có Thiên Hương Chi Đức, cho nên tiếp nhận thần linh có thể đạt đến trong sạch. Loại này huyền diệu cảm ứng, ẩn ẩn có tiên đoán năng lực. đương nhiên, cái này cũng không phải chân chính tiên đoán, mà là nhằm vào bản thân vận mệnh cùng Hương Đạo tiền đồ làm ra dự đoán. Lý Linh chính mình đều chưa chắc có khả năng xác nhận chỉ ra phải chăng thật đúng có thể ra một nhân tài như vậy. Nhưng mà hắn làm việc chưa bao giờ đem hy vọng ký thác vào như vậy một chỗ, hắn sở hành người là thuận theo đại thế con đường duy nhất đang kế hạt giống gieo rắc đi xuống, tiền căn đã sinh ra, đi qua tự nhiên ấn nhưỡng phát triển, sinh ra như vậy một ít hương đạo nhân tài là đại khái tỷ lệ sự kiện, mà người khác con đường điều kiện không bằng chính mình, khai quật cùng dẫn đạo khả năng cũng không bằng một mực âm thầm chú ý chính mình. Như vậy đối phương bị dẫn đạo đến nguyệt sa đảo bên trên, đi theo chính mình học nghệ cũng là đại khái tỷ lệ sự kiện. Tầng tầng lớp lớp sát xuất trồng lên phía dưới, liền chỉ còn lại có vấn đề thời gian. Họ như vậy vấn đề đã tới rồi, đến tột muốn bao nhiêu năm, mới có như vậy một cái thành quả. Lý Linh cũng không biết, hắn chỉ có thể giống như thần côn như nhau nói đùa, giữa chưa không đến. Vì sao giữa trưa không đến? Bởi vì đó là sớm muộn gì sự tình. Nói trở lại, cái này coi như là xác nhận vật này tác dụng đi. Mộ Thanh Ti thu hồi suy nghĩ, lại hỏi Lý Linh, cái này hương có thể cùng Tín Linh hương tương ứng lên, tiến hành luyện thể. Lý Linh nói, đúng vậy, nó bản chất liền là cải biến thân thể cơ năng, điều tiết dịch thể, tu thành hương thể. Cái này cũng đúng cùng âm phu nhân giao cho ta hủy thác mục tiêu có quan hệ, thành tựu nhân hương pháp môn. Như được nhân hương tiểu thành, khi là đạo thể, cũng không kém hơn chúc cơ cảnh giới thành tựu. Vậy mà đủ để thành tựu đạo thể. Mộ Thanh Ti tương đối là cảm khái. Lý Linh nói, Hôm nay ta đã xác nhận phương hướng, chỉ còn lại có bảng chi nhánh cuối rất nhỏ chỗ. Hắn nói như vậy lấy, lại lại tiếp tục kiểm duyệt từng cái so sánh tô biệt, thậm chí thậm chí Mã Liên, Tân Đại Nguyên đều hỏi đến một phen. Bọn hắn xem như luyện khí tu sĩ, tự nhiên cũng bị Lý Linh đã nhét vào thí nghiệm cùng quan sát phạm vi, vừa vặn một cái nguyện đánh một cái nguyện là lượng, còn có thể gần đây quan sát. Cuối cùng nhất được ra kết luận là, cái này hương đối với phạm nhân mà nói, hiệu quả đồng đẳng với một ít linh tài cấp trà thơm, đặc biệt có hạn. Nhưng đi qua nguyên bộ luyện khí pháp quyết cùng chúng hóa hương bí quyết bên trong dẫn đạo phương pháp, nhưng có thể làm cho thực hương hiệu suất sâu sắc tăng lên. Cùng lúc đó Quá khứ bản thân sáng tạo hương thần pháp môn cũng bị lợi dụng, quan tưởng mùi hóa thành bản thân thần. Cái này nhưng lại một lần nữa là ẩn hàm tín linh hương bái mình pháp ý cảnh. Những loại này rất tốt đem lý linh quá khứ con đường thành quả sâu chỗi lên, đã tiến hành một phen tổng hợp vận dụng. Thời gian rất nhanh lại sẽ đi qua gần nửa tháng, lý linh một phen bế quan khổ tham, cuối cùng được người hương tu luyện phương pháp. Pháp này tên là thiên hương dẫn, tên là thiên hương, thật là nhân hương pháp thuật. Nó chính là là thông qua người hương, thực hương hai đại pháp môn, phối hợp ngoại vật rút đi thông thiên nhân hợp nhất chi cảnh kỳ diệu thắng cảnh. Cung mắt khác luyện khí phương pháp chủ trương dẫn đạo thiên địa nguyên khí không giống, nó bản thân chú trọng là luyện liền hương thể, cải biến bản thân nhân hương cùng thân thể mùi vị, sau đó mượn cái này quan tưởng hương thần thành tựu đạo thể. Kể từ đó nguyên thần cùng khí lực đồng bộ tăng trưởng, xây dựng liền đạo cơ cũng sẽ tự nhiên có thể được nhất hạng hương thần phương pháp diệu dụng, cái kia chính là bản thân hương nghiệm. Đối với không hiểu người hương thiên phú người mà nói, đây là rất quan trọng yếu thừa số, cũng là đến tiếp sau tu luyện chúng diệu hóa hương bí quyết điều kiện. Xem như lý linh loại này người, trời sinh liền thần hồn đặc dị, hiểu được phân tích rõ hương phách, quan tưởng tồn thần. Đối với hắn mà nói. Tu luyện chúng diệu hóa hương bí quyết chỉ là một loại bản năng. Đối với những người khác, lại là vô luận như thế nào đều học không được cao thâm pháp môn. Chính là liền có những biện pháp này qua cầu, cũng phải đạt tới trúc cơ về sau, tối thiểu sở hữu pháp lực, có khả năng ngượn nhờ pháp lực hư thật biến hóa thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Nhưng vô luận như thế nào, vậy cũng là hữu lợi đả thông một cái rất quan trọng yếu môn hộ, khiến cho hương đạo đệ tử đã có được nắm giữ loại này thần thông khả năng. Sau đó, bọn hắn đương nhiên cũng không thể thay đổi giống như lý linh loại này, có khả năng xúc tác ra sở hữu hư khí, thiên biến văn hóa tùy theo lòng mình. Nhưng nếu như có ngoại vật bên trong có thể mượn trên thực tế cái kia một ít hương phẩm người hương cảm ứng, đồng dạng có thể mô phỏng đi ra. Lâu dài luyện tập phía dưới, nắm giữ 3 năm loại, 7 8 loại, đại khái cũng không thành vấn đề. Cái này kỳ thật cũng là mặt khác con đường trạng thái bình thường, không có thể tất cả mọi người có thể là tuyệt đỉnh thiên tài, có khả năng hạ bút thành văn, không chỗ nào không tin, chỉ cần có thể mượn cái này qua cầu, đi thông cao thâm cảnh giới, liền hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nhưng mà Lý Linh có khả năng suy diễn, cũng liền là đến chúc cơ mới thôi. Cái đan, liên chính hắn cũng còn đang sở tìm kiếm kết đan phương pháp. Nguyên anh, từ nhỏ hồn dị Thần hồn kỳ hữu Nguyên anh đình phòng, tiếp cận hóa thần đại năng vị cách, sao biết làm thế nào thành tựu Nguyên anh? Những điều được này về sau chậm rãi đi thăm dò, hoặc là trông cậy vào đám đệ tử người trong đó ra cái gì kinh tài tuyệt diễm thế hệ, mình ôm lấy đùi cầu rất theo. Đã sáng tạo ra đến, tạm thời trước thí nghiệm một phen đi. Mất Liên cùng Tân Đại Nguyên đều là luyện khí cảnh giới, cũng đều tiếp cận trúc cơ, vừa vặn để cho bọn hắn thử thử xem. Lý Linh không thể chờ đợi được, lần nữa tìm được hai người, phân biệt bản giao một phen. Quy một chương 237, rất tốt, cướp Chương 237, rất tốt, cướp môn miệng Cái gì Còn muốn ta lại uống ngươi cái kia biểu diễn nhà. Nguyên xa đảo bên trên, mới xây hương phường bên trong, Mẫn Liên biết được Lý Linh yêu cầu, không nhịn được lộ ra vài phần vẻ lăm khó. Như thế nào, nó không dễ uống ư? Lý Linh hỏi. Mẫn Liên nói, dễ uống ngược lại là dễ uống, có thể mỗi ngày đều cái này hoa lộ thanh ẩm, uống liền hơn nửa năm, ta đều uống đến muốn nói. Sắc vi lộ tốt thì tốt, nhưng khi thành nước uống, dù sao vẫn cũng sẽ chán mấy nha. Lý Linh cười cười, nói, như thế một vấn đề, người thân thể cơ năng huyền diệu dị lúc đầu người được cái này hương, sẽ cảm giác sung sướng mỹ vị, lâu này, nhưng lại một lần nữa chẳng ấy. Nhưng mà đợi đến lúc sau một khoảng thời gian, điều chỉnh tới, liền có khả năng từ từ quay đi, lại khôi phục sung sướng mỹ vị, chưa phát giác ra chẳng lấy. Mẫn Liên nói, nhưng ta cũng từng nghe nói, phàm nhân quanh 5 tháng dài chỉ dùng ăn loại nào đó đồ vật, không ăn mỡ mối các loại đồ vật, sẽ phá đổ thân thể. Lý Linh nói, đúng là như thế, cho nên phàm nhân là không thể làm như vậy, phải phối hợp tu tiên công pháp mới được. Nhưng ngươi cũng không phải phàm nhân, mà là tu sĩ, phối hợp của ta thiên hương dẫn công pháp tu luyện cần phải không có vấn đề hơn nữa ta gần đây cũng có tại cải tiến loại này hương lộ cách điều chế tăng thêm thân thể cần thiết đủ loại linh luận gắng đạt tới làm được phạm nhân cũng có thể coi đây là món ăn nhiều nhất lại phụ dùng cơm rau dưa trong tu tiên giới muốn giải quyết những vấn đề này hay vẫn là rất dễ dàng nhiều nhất liền là thành phẩm vấn đề Mẫn liên nói vậy cũng được nghĩ muốn bổ sung linh luận thay thế mỡ muối các loại đồ vật tối thiểu cũng phải là không nhập lưu phẩm linh tài tuy rằng ngay cái nhìn đầu tiên không coi vào đâu nhưng khi thành cơm ăn còn một cung cấp nuôi dưỡng liền là cung cấp nuôi dưỡng một đám người kết đàn tu sĩ cũng chưa chắc hao tổn lên Lý Linh nghe vậy cười cười, không cần thêm cái chưa hẳn, đó là khẳng định hao không nổi. Cũng may muốn lợi dụng linh ẩn đồ vật thay thế đủ loại khoáng vật cùng nguyên tố vi lượng, bổ sung phàm nhân giữ gìn thân thể cơ năng cần thiết, sử dụng số lượng cũng không lớn. Cải tiến cách điều chế, tỉ mỉ chế tạo, cuối cùng có khả năng tiết kiệm không ít. Một hồi khuyên bảo về sau, Mẫn Liên cuối cùng hay vẫn là cố mà làm đã tiếp nhận tiếp tục uống những sắc vi lộ này, dùng làm thí nghiệm. Mỗi ngày đều coi đây là món ăn, không ăn cái khác. Nàng gần đây những ngày qua đều nhanh chán thông suốt, nhưng mà Lý Linh nhưng nàng tương lai là có khả năng trúc cơ, cũng liền nhịn. Mặt khác một bên. Tân Đại Nguyên cũng không có cái gì có thể nói, miệng đầy đáp ứng. Nhưng Lý Linh mấy ngày không thấy hắn, lại đột nhiên phát hiện, cái này trên thân người nhiều ra một sợi mùi cá. Người ăn vụng cái khác đồ ăn? Không có, không có. Tân Đại Nguyên sợ tới mức run lên, hầu như nhảy bật lên. Lý Đạo Hiếu, ta làm sao có thể ăn vụng cái khác đồ ăn? Ta thế nhưng mà một mực đều có dựa theo ngươi phân phó làm việc. Ngươi không lừa được của ta, hoặc là nói, không lừa được chính ngươi. Lý Linh hơi vài phần thất vọng, nhìn về phía Tân Đại Nguyên, ăn vụng liền là ăn vụng, không cần không thừa nhận. Tân Đại Nguyên chán nản, được rồi, ta thừa nhận, miệng ta ở bên trong đều nhanh nhạt ra cái đến mỗi ngày đều uống cái kia đồ bỏ hoa lộ thủy, ai chịu được à? Lý đạo hưu ngươi cũng chớ trách, ta chính là một cái phàm phu tục tử, tốt dục vọng miệng lưỡi, không, có thịt ăn, không, có tốt cá, lại mỗi ngày đều có những trong phụ kia nô buộc, phường bên trong công nhân ở trước mặt ta thì cá. Ta liền ăn hết một chút như vậy điểm, chính xác, chỉ có một chút điểm. Tân đại nguyên híp mắt, bày biện ngón tay của mình đầu ý bảo. Được rồi, phàm thai thân thể, từ nhỏ liền là như thế, ta cũng không trách người, nhưng sau này không muốn còn như vậy. Lý Linh còn có thể nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu. Ta cam đoan nhất định. Tân đại nguyên đứng lên ba cái đầu ngón tay nhưng ngẫm lại cái thế giới này vẫn có một câu thành sấm, cũng không dám nói thêm cái gì thê thể chỉ là nhu nhu nói ách tận lực đi Lý Linh bất đắc dĩ cười cười trong mắt mà lại hiện lên một tia hờ hững hắn cũng lười được nói thêm cái gì mọi người tiền đồ là tự tìm nguyên bản cái này tân đại nguyên thiên tư xa xa trội hơn mẫn liên là có cơ hội chút cơ tu luyện được từ mình chúng diệu hóa hương bí quyết theo hắn tiên phú dị bẩm vì thế Lý Linh cũng hy vọng hắn có thể làm được tốt thiết thực phối hợp chính mình phát triển đại kế nhưng lòng hắn tính chất như thế vậy mà trộm gian dùng mánh lới cũng chỉ có thể mặc kệ tự trôi hơn nữa Đối phương cũng là trưởng thành tu sĩ, hắn phải đi cái dạng gì đường đi, chính mình cũng không phải nhiều can thiệp. Có lẽ cứ như vậy cũng rất tốt. Tiền đồ cái gì, chỉ là tự mình áp đặt tại đối phương trên thân kỳ vọng. Cái thế giới này vốn đã không phải mỗi người đều sẽ có thành tựu, đã thấy ra là tốt rồi. Sau khi trở về, Lý Linh đem chuyện này cùng Mộ Thanh Tinh nói nói. Mộ Thanh Tinh nghe xong, im lặng một hồi, hỏi Lý Linh nói, Phu quân, ngươi cũng đã biết tiên môn tu luyện là cái dạng gì? Lý Linh nói, cái này ta mà lại chưa từng chú ý. Mộ Thanh Tinh nói, Tiên môn đệ tử nhưng vào sân môn, tuy không phải chân truyền nhưng mà lại trên cơ bản đều đối xử như nhau, hướng lấy chút cơ chân chuyển phương hướng của dưỡng. Tuy nói trong đó vẫn cứ tiếp tục có thánh duyệt huyết mạch, đủ loại thiên tài, thế ra đệ tử sẽ bị khác nhau đối đãi, nhưng mọi người tiền đồ vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là nắm giữ ở trong tay mình, chỉ là mỗi ngày sớm chiều tu luyện, suy nghĩ ngồi thiền công phu, không ngừng tích lũy, dần dần kéo ra khoảng cách. Phạm Nhân nhìn xem tu sĩ bế quan tiềm tu, khép lại liền là tốt mấy ngày này, giống như rất nhẹ nhàng, nhưng quá trình này nhưng thật ra là vô cùng buồn tẻ, điều cấm kỵ nhất đứng núi này trong núi nọ, lãng phí năng lượng. Lại có liền là tu tiên giới đủ loại địa cố, chi thức Thiên địa đại đạo đủ loại đạo lý, những thứ này đều là hết sức công phu, đợi đến lúc 3 năm năm, 7 8 năm, thậm chí cả 10 năm về sau, lẫn nhau ở giữa tu vi trình độ chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, tiền đồ tương lai cũng biến hóa được rõ ràng cảm nhận được khác nhau. Lý Linh Hiếu kỳ hỏi, "Ta trước kia liền đã nghe ngươi nói, ngươi tại Thiên Vân Tông đệ tử học đường môn môn công khóa đều ưu tú, chẳng lẽ liền là có thể chịu những buồn kẻ này không thú vị?" Kiên trì không ngừng. Mộ Thanh Tinh nghe vậy, tự hào cười cười, "Đó là đương nhiên, nếu không thì làm sao có được nền tảng để đánh giá trúc cơ có khả năng thành công và thất bại. Phải biết rằng, trúc cơ có thể là rất khó." có khả năng có cái hai loại khả năng có thể chữa đã không tệ về sau tuy rằng dính phu quân ngươi chỗ tốt phương mới thành công chút cơ nhưng bản thân tu luyện công phu đánh rất xuống cơ sở cũng không trên lệch Lý Linh nghe vậy không nhịn được nhẹ gật đầu còn giống như thật sự là như thế nhưng mà cái này tu luyện trên đường chứng ngại không khỏi cũng quá nhiều nhưng lại không phải cái loại này núi non trùng điệp rõ ràng chứng ngại mà là rất nhiều không thấy được tiểu chứng ngại như vậy cũng tốt so sánh Phạm Nhân Thiên mệnh gia trên 80 tuổi phía trên Phạm là có thức đêm phí công rượu chè ăn uống quá độ bị thương đều tại giảm thọ vừa vặn những loại này giảm thọ tiến hành cũng sẽ không nói một chút tựu làm được sự tình không cách nào thay đổi, cuối cùng vẫn có bổ cứu kế sách, người bình thường cũng sẽ không quá để ý. Trên đời này đạo lý cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, đại chứng ngại, đại ngăn trở, mỗi người đều xem tới được, mỗi người đều hiểu đi tránh cho. Tiểu chỗ ở công phu, nhưng không thấy được. Bởi vì những cần này gắng sức địa phương nhiều lắm, bình thường một cái không chú ý, liền sai bỏ qua đi. Trong lòng nghĩ lấy, coi như hết, dù sao lần sau chú ý một ít tôi, vậy thì tâm thần thư giãn xuống tới, tạm gác lại lần sau chú ý. Nhưng chính xác liền có thể làm được lần sau chú ý ư? Cái kia cũng chưa chắc. Đến lúc đó nên phạm sai lầm hay vẫn là sẽ phạm. Sắc Vi Lộ phối hợp Thiên Hương dẫn giúp đỡ phạm nhân cải thiện thể chất, thậm chí sở hữu linh căn người luyện khí trúc cơ pháp môn, kỳ thật coi như là tương đối hoàn thiện, nhưng thậm chí Mẫn Liên cùng Tân Đại Nguyên đều bề ngoài hiện ra không giống trình độ kháng cự tâm, có thể thấy được kiên trì khó khăn. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là một năm không đến thời gian, nếu như 3 năm năm, 7-8 năm trở lên, chẳng phải là kiên trì người phượng mao lân rác. Mộ Thanh Ti nghe xong, an ủi, chuyện thế gian cũng như cái này, không là phu quân sáng chế công pháp. Lý Linh bật cười nói, cũng đúng, đi chăm dặm người nửa 90 cái này vốn chính là một cái tuyển chọn quá trình, chính mình bản thân muốn làm cũng không phải là khiến nó triệt để trở thành tu luyện thánh vật, phàm là dùng để uống, đều có thể thành công, nhiều nhất chỉ là tăng lên xác suất cùng cơ hội để cho thiên tư chắc tuyển hoặc là tâm tính tuyệt hảo thế hệ có khả năng trổ hết tài năng, thế là không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này. đêm khuya, thanh linh nhà ở, trong phòng, màn rủi xuống, mùi thơm di động, to như vậy kim bình thoát tử đàn tượng nha giữa giường, lý linh cùng mộ thành ti tương đối ngồi xếp bằng, lẫn nhau tay chân chống đỡ, khí cơ quá thông, cùng tìm hiểu bí lục. Bọn hắn tu luyện tử kim quang diệu động nguyên bí lục đã qua mấy năm, đem nó đẩy mạnh đến bên trong thành trở lên, khí cơ tại lẫn nhau trong cơ thể quay vòng về sau, một lần nữa trở về chính mình thân thể, ước chừng chín thành tiền lời. Cái này cũng coi là đặc biệt đại tiến bộ, cũng là rất nhiều đạo lữ song tu cả đời bản thân không thể với tới tồn tại. Đây là bởi vì bọn hắn đạo thể đồng nguyên, đều là nguồn gốc ở trà vu hương bạch cốt sinh cơ bản thân cải tạo, hơn nữa âm dương tương tế, trời sinh có bổ sung ích. Nhưng cho dù như thế, bọn hắn không thể làm điều đó trả về 100% Thân người có mỗi bên sai biệt, đạo thể thân thể cũng vẫn cứ tiếp tục khó tránh khỏi dơ bẩn tạp khí rất không dám đảm bảo chứng trong quá trình tu luyện ở giữa không chỗ nào hao tổn, chỉ cần có hao tổn, liền không cách nào đại thành. Nhưng mà lúc này đây, tình huống tựa hồ phần nào không giống. Lý Linh cái này hơn nửa năm tới cũng cùng Mộ Thanh Ti cùng một chỗ ăn uống sắc vi lộ, kết hợp chúng rượu hóa hương bí quyết cùng hương thần phương pháp không ngừng cải biến bản thân mùi, tạo ra mùi thơm của cơ thể. Không thể cảm thấy, dĩ nhiên đem trong cơ thể tạp khí bài trừ đi ra ngoài. Đột nhiên, Lý Linh mở to mắt, người thấy được Mộ Thanh Ti trong cơ thể truyền ra một loại từ trong ra ngoài kỳ dị mùi thơm cái này sợi mùi thơm giống như đã từng quen biết, ẩn chứa một chút hoa quế cảm nhận, lại như bị sắc vi lộ phụ trợ. Tại nó quan điểm chủ yếu phía dưới trải xây dựng hoa lệ cánh hoa thảm. hắn dường như thấy được, cả vườn nhiều loại hoa bên trong, một cái xinh đẹp thiếu phụ chân thành mà đến, ánh vào tinh thần của mình. Thiếu phụ kia tướng mạo hầu như cùng mộ thanh ti giống như lúc, nhưng thần thái khí chất càng thêm siêu phàm thoát tục, dường như không ngăn nhân gian khói lửa thần linh. Cũng chính là bởi vì như thế, nàng bản thân hiện ra trong đầu hình tượng, là thân xuyên phi tiên lưu vân bảy, tay áo bồng bềnh, giống như vân hà hoa mỹ hình tượng. Cái này mơ hồ có giống người quá khứ Lâm Nhu nương thân xuyên giang thần mũ miệng, hiểu rõ ánh bản thân diện mạo vốn có ý tứ hàm súc. Đây là hương thần. Thanh Ti chính mình ngưng tụ luyện ra hương thần. Mộ Thanh Ti cũng tu luyện hương thần phương pháp, thường xuyên hiểu rõ ánh bản thân, người hương tìm hiểu, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không tìm thấy con đường phù hợp. Nàng cũng không có chiếu kiến hương phách, ngưng luyện hương thần phương pháp xử lý. Nhưng mà tại Lý Linh từng bước dẫn đạo phía dưới, hay vẫn là thành công để cho nó có thể chất lượng với bản thân nhân hương tính chất đặc biệt, dần dần nắm chắc nội dung chính mà tại sắp vi lộ cái thứ nhất đủ để cải biến mùi thơm của cơ thể hương thân dạng viên phụ trợ phía dưới, nàng càng là liền trong hiện thực mùi thơm của cơ thể đều làm cho chuyển biến. Thanh ti, ngươi cuối cùng ướp nhập vị. Lý Linh nửa chứa trêu chọc, nửa là vui vẻ nói. Vừa mới bắt đầu tu luyện từ Kim Quang Diệu Động Nguyên Bí Lục thời điểm, hắn liền đã từng làm ra qua một cái suy diễn, cái kia chính là mình có thể dùng nắm giữ hương phách hình thức, đơn giản điều khiển lẫn nhau nguyên khí, dễ dàng chuyển hóa, thậm chí dùng chúng diệu hóa hương bí quyết thúc dục, kết hợp thiên địa nguyên khí biến hóa, không tự nhiên sinh ra và mất đi. Cái này mang có thể đem cùng tìm hiểu bí lục tiền lời ra tăng đến 10 thành trở lên cũng chính là nói, đạo lữ song tu, hoàn toàn là có khả năng xem như văn nhân suy nghĩ chủ quan như vậy, chân trái giống chân phải, chân phải giống chân trái, lẫn nhau mà lực, tuần hoàn lập đi lặp lại, không ngừng trưởng thành. Nhưng cho tới nay, đều không thể làm được, nguyên nhân liền là thanh ti còn không có nhập vị, mùi thơm của cơ thể cũng không phải là từ trong ra ngoài phát tán. Mà hôm nay, mà lại giống như đã có được vài phần khả năng. Mộ Thanh Ti cũng rất nhanh cảm nhận được loại biến hóa này, kinh hỉ nói, "Phu quân, ta giống như cảm ứng được như lời ngươi nói hương phách cùng hương thần. Chỉ có điều, chỉ có ta chính mình mùi thơm của cơ thể có thể người thấy, cái khác cũng không thể." Lý Linh nói, làm được như thế là đủ rồi, ngươi trước tạm đừng lúc đích, để cho ta tới thử thử xem. Lập tức thần hồn xuất hiếu, giống như đi vào mình, đi vào một cái phức tạp hoa đôn ở lý trí bí cảnh. Đây là một chỗ cùng loại mộng cảnh, nhưng cũng cao hơn mộng cảnh địa phương. Quả nhiên, Mộ Thanh Ti hương thần là ở chỗ này. Nàng có chút giống là pháp tướng, nhưng cũng không có pháp tướng cái loại này thần du thái hư tự do, chỉ có thể phóng tại nội cảnh động thiên bên trong, là tâm linh hiệu rõ ánh, mà không phải là hiện thực độ vận. Cái này có thể được tính là pháp tướng hình thức ban đầu, chỉ riêng tu luyện ra vật này tương lai thành tựu nguyên anh cơ hội đều so sánh tầm thường kết đan muốn hơn phân chia điều kiện tiên quyết là có khả năng thuận lợi kết đan lý linh giờ phút này xuất hiện lúc này ở giữa là cùng mình tiếp trước thần hồn tương tự chính là đồng tử thiên nhân hình tượng ba đầu sáu tay bay xuống khí cùng tâm hợp thần giao chi pháp hai người nguyên thần hòa ánh sáng giống như mộng cảnh song xả cuốn giao lại với nhau hắc bạch giao nhau bên trong hình thành giống như thái cực đồ án nhất thời lẫn nhau đều cảm nhận được sâu xa rung động truyền đến ở giữa thiên địa lực lượng vô hình bắt đầu khởi động lực lượng cường đại không ngừng dắt vào loại cảm giác này đặc biệt kỳ diệu nửa mê nửa tỉnh bên trong hai người đều đã trải qua khó có thể nói hết tự tại tiêu dao, dường như cho đến giờ khắc này lẫn nhau thể xác và tinh thần mới chính thức có thể giải phóng đạt được vô hạn tự do. Mà đợi đến lúc hết thể sau khi chấm dứt, lập tức kinh ngạc phát hiện đã sắc trời sáng rồi. trong cơ thể của bọn họ nguyên khí tràn đầy, tràn ngập lấy vận chuyển chu thiên về sau bản thân được lợi ích, quả thật giống như dự tính như vậy, cùng tìm hiểu bí lục chẳng những không có chút nào hao tổn, thay vào đó còn có bản thân tăng thêm. chỉ nay một ngày công phu, nguyên khí tinh luyện trình độ liền đến được tới hai ngày trở lên, tương đương với gấp hai lần hiệu suất. cái này tuy rằng không giống pháp lực tăng trưởng nhưng đồng dạng pháp lực, nâng luyện trình độ rất cao, bản thân sở hữu lực lượng, có khả năng khống chế biến hóa mạnh hơn, chỉnh thể tăng phúc cũng đạt tới gấp đôi trở lên. Chính xác thành công. Chúng ta cùng tìm hiểu bí lục trình độ, cuối cùng đạt đến đại thành." Mộ Thanh Ti kinh hỉ nói ra. "Cái này thật đúng là thật đáng mừng a, hôm nay liền có loại này công hiệu, đợi một thời gian, lại tiếp tục được phúc địa linh mạnh giúp ích, chỉnh thể thực lực chỉ sẽ càng ngày càng mạnh." Lý Linh cũng tự đáy lòng nói ra. Hai người lẫn nhau, không nhịn được an ý mà cười. Loại này giúp ích, giống như không phải đơn giản gia tăng, mà là tương thừa đây này. Vậy thì lại đến, nhiều hơn tu luyện Quy 1 chương 238, Hương đạo phát triển một bước dài. Chương 238, Hương đạo phát triển một bước dài. Nhiều hơn tu luyện, tự nhiên rất nhiều chỗ tốt. Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti dường như mở ra tân thế giới đại môn, nhiều lần cùng tìm hiểu bí lục, cảm ngộ trong đó huyền diệu. Cái môn này bí pháp tinh diệu chấu ngay tại ở, linh nguyên mỗi lần trải nghiệm lẫn nhau trong cơ thể chuyển đổi, đều là lần thứ nhất hoàn mỹ tuần hoàn. Nội khí chẳng những không hao tổn, thay vào đó phần nào tăng trưởng. Lần thứ nhất ước chừng tiểu một thành, lần thứ nhì liền là tiểu nhị thành, ba lượt thì là tiểu tam thành. Người tới ta đi, ta đến ngươi hướng, đẩy tới đẩy đi, đến và đi quả thực muốn lê thiên trải qua cái này phiên lý linh cùng mộ thanh ti rốt cuộc tìm được hoàn toàn phù hợp chính mình hai người hoàn mỹ song tu phương pháp lý linh linh cảm đại thịnh đối với mộ thanh ti nói ta dùng chính mình hương niệm tố hình phương pháp giúp ngươi ngưng luyện hương thần đi ngươi không có người hương tiên phú tuy rằng có khả năng dựa vào tinh thần cộng minh không chế nó nhưng mà lại dẫu sao không bằng ta thuận tiện mộ thanh ti chính mình là không có cách nào điều khiển hương phách nhưng mà lý linh có thể hai người đạt tới cái này song tu cảnh giới về sau khí cơ tương thông tinh thần cộng minh hỗ trợ ngưng luyện hương thần cũng không khó thông qua pháp này qua cầu chẳng những có trợ ở tu luyện còn có thể thay đổi tiếng công pháp, thực hiện thông dụng kỹ xảo. Mộ Thanh Ti tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Thời gian rất nhanh lại lại tiếp tục đi qua gần nửa tháng. Nương Hương là thần, Hương Thần xuất hiện. Mộ Thanh Ti nắm động pháp quyết, một cỗ vô hình mùi thơm di động. Nàng dùng sắc vi lộ đồ mi hương làm dẫn, tín linh hương giúp ích tế luyện, bản thân tinh thần hôn tạp trong đó bản thân hình thành Hương Thần hư ảnh hiện ra đến. Tại thời điểm này, trên người nàng hiện lộ ra người phàm tục đều có thể ngửi thấy mùi. Nhân hương tung bay quanh mình. Lý Linh ở bên cạnh nhìn xem nàng nếm thử những pháp môn này, không cần sử dụng người hương tiên phú, liền ngửi thấy được một sợi đơn độc thuộc về chính nàng hơi quế hương mùi. Đi qua một phen điều chỉnh, cái này dĩ nhiên trở thành nàng cá nhân tiêu chí đồ vật, cũng tận lực dùng tiên hương dẫn bí pháp đem nó cố định xuống tới. Lý Linh cười nói, "Rất tốt, ngươi đã thành công ngưng luyện ra đơn độc thuộc về mình nhân hương, chúng diệu hóa hương bí quyết bên trong, cũng là nhiều ra thuộc về mình nhân hương biến hóa, có thể thúc dục tinh thần chuyển hóa loại này hương khí, hơn nữa ký thác ở tại trong đó. Cái thứ nhất thành quả tại hương đạo bên trong ý nghĩa phi phàm, đã chứng minh ngươi cũng có thể tu luyện của ta chúng diệu hóa hương bí quyết, còn có hương hình vật đủ loại bí quyết. Tuy rằng vận dụng lên chưa hẳn có ta loại này tùy theo là mình" nhưng ta cái thứ nhất bạn thân thiên phú bị thêm vào thế nhưng mà nguyên anh cấp độ pháp môn có lẽ ngươi có thể bằng cái này hiểu rộng rãi thần hồn xuất khiếu chi pháp nếu không thế thương hình thuật cũng là đủ để miễn dịch chân thật thể công kích pháp môn thời khắc mấu chốt có thể có trọng dụng mộ thanh ti cười nói tốt lý linh nói đến đây lại là hơi vài phần tuyệt vời nhưng cái này cũng chỉ có thể chứng minh ta và ngươi song tu có thể đi am hiểu con đường này cũng không thể về sau tuyển nhận môn đồ hoặc là chân truyền đệ tử cái gì cũng dựa vào song tu truyền công đi không được quý tông quá rối loạn ý nghĩ này tranh thủ thời gian dừng lại Song tu phương pháp thấy nhiều tại khí cơ pha lẫn, càng nhiều người cùng chung tham dự tu luyện, lại càng hỗn loạn. Tuy rằng cũng có khả năng thông qua điều hương thuật, dùng loại nào đó cố định hương khí làm chủ quan điểm chủ yếu, chuyên gia đồng bộ tham chiếu, xài chung tiêu chuẩn, nhưng lại như thế này tông môn, chắc chắn bị đánh thành tà môn ma đạo, sau đó thiên lôi cho cho. Vì hương đạo hương thịnh tương lai, vì bình thường phát triển, hay vẫn là không cần nhiều nghĩ. Mộ Thanh Tì nói, Phu quân có ý tứ là phải tìm được không cần song tu phương pháp cũng có thể tu thành phương pháp. Lý Linh nói, đó là đương nhiên. Cái này hy vọng, tạm thời cũng chỉ có thể ký thác vào Mẫn Liên cùng Tân Đại Nguyên bọn người trên thân muốn bọn hắn đều có thể tu thành mới xem như lặp lại có thể nghiệm nhưng mà loại chuyện này tạm thời không phải hắn đủ khả năng không chế bởi vì cái gọi là sư phụ nhận vào môn phái tu hành tại cá nhân bọn hắn có khả năng tu luyện tới bộ dáng gì nữa phải xem chính bọn hắn lý linh cũng chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi quá khó khăn điều này thật sự là quá khó khăn a giờ này khắc này bác tiêu ở trên nào một chỗ thương hội quản sự nơi ở trong độc viện nguyễn liên vẻ mặt đau khổ đem chỉnh lại một lọ sắt vi lộ uống xong cả khuôn mặt đều có chút âu vàng quả thật loại vật này vừa lúc mới bắt đầu ngửi lên rất hương nếu lên ngọt và hơi ẩm đều không có cánh hoa đắng chát. nhưng ngày ngày uống, hàng đêm uống, uống một lần liền là 10 ngày nửa tháng, tầm 5-3 tháng cho đến hiện tại. Nàng đều đã bắt đầu phiền chán. Cung Tân Đại Nguyên không giống là, tuy rằng đồng dạng một mực đều tại không ngừng tiêu khổ, nàng mà lại vẫn kiên trì xuống dưới. Bởi vì nàng tin tưởng, Lý Linh cũng không vô duyên vô cớ nói khoác, hắn nói vật này hữu ích, mặc dù vẫn cứ tiếp tục ở vào nếm thử cùng thăm dò giai đoạn, cũng sẽ đối với chính mình chút cơ phần nào giúp đỡ. Nàng thật sự quá nghĩ muốn cải biến vận mệnh, thành công chút cơ. Ai, cuộc sống như vậy, cũng không biết lúc nào mới là điều đầu. Mẫn Liên mang theo vài phần phiền muộn Cầm trong tay bình nhỏ bỏ xuống, sâu kín hít một tiếng. Nàng hiện tại cảm giác đầu lưỡi đều có chút phát khổ, đây là nếm nhiều hương thủy di chứng. Tốt tại loại vật này chỉ là tự nhiên hóa lộ, cũng không có tăng thêm hòa tan tinh dầu bản thân sử dụng tăng ngôi, bằng không thì còn muốn càng đắng. Được rồi, tiếp tục tu luyện. Nàng thở dài qua đi, đứng dậy đến trong phòng một chỗ cung tế lưu hương án trước bàn, nhanh nhóm chuẩn bị tốt tín linh hương. Nhìn xem ngọn khói khí di động, người lên thơm mát truyền đến, lúc này mới tại trên bổ đoàn ngồi xếp bằng, lần nữa vận công lên. Thiên hương dẫn chính là lý linh tỉ mị sáng chế, dẫn đạo người cảm giác hương phách, thương nghiệm hóa hình pháp môn trong đó ẩn chứa hắn hôm nay bản thân nắm giữ rất nhiều hương đạo huyền bí có thể nói đây là tập hợp hắn bản thân trình độ cùng trí tuệ sáng chế dẫn đạo phương pháp giá trị phi phàm mất liên cũng là người thất thời nàng cũng không có điều kiện kết bạn hoàng vân chân nhân cùng âm phu nhân như vậy kết đan chân tu cũng không chiếm được lý linh đã từng xem qua thần hồn xuất khiếu huyền bí huyền tân phong tàng thư con ốc đạo chẳng tàng thư đủ loại nhưng lại có thể thông qua pháp này xem rõ một hai cái này xem như lý linh gián tiếp thuật lại thậm chí đi bảo tồn dường già tinh thúy, càng có trật tự Mượn cái này tìm hiểu tu luyện rất nhiều quá khứ bản thân đã từng cảm thấy lẫn lộn đồ vật đều sáng tỏ thông suốt, đủ loại con đường bên trên chướng ngại cũng không còn sót lại chút gì. So sánh với Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti tu luyện hiệu suất, Mẫn Liên chính mình tự mình làm lụi lõi, không thể nghi ngờ thấp rất nhiều. Nàng cũng không có đạt tới chút cơ cảnh giới, không được pháp lực, hay vẫn là luyện khí cảnh giới tiêu chuẩn. Nhưng mà Mẫn Liên cũng không tham vọng cao hơn năng lực, nàng cứ như vậy làm đến nơi đến chốn vùi đầu tu luyện, chính như quá khứ, con đường thực tế thay luyện chế. mượn Tín Linh Hương dẫn đạo, tinh thần của nàng rất nhanh thành công ngồi thiền, từ từ đến thông gu đi vào huyền cảnh giới. Trong lòng còn có hương niệm, tinh thần hóa hương. Tiên lặng nhớ lại lấy tiên hương dẫn trong đó bao hàm chúng diệu hóa hương bí quyết nhập môn bộ phận, Mẫn Liên dường như sinh ra một cái ảo giác, cái kia chính là chính mình người lên chót nuôi truyền đến hương khí, bản thân tinh thần ý niệm trong đầu cũng đi theo di động nhảy lên, đồng bền như tiên, xương mù tràn ngập bên trong, tinh thần ý niệm trong đầu bị phát ra trong ngoài hương khí bao phủ, chậm chạp thay đổi lấy tính chất, Mẫn Liên chưa ý thức được là đi qua cái này đại nửa năm qua dốc lòng khổ tu, nàng cũng dần dần bị ướp nhập vị, từ từ đến hương đạo nhập vị cảnh giới. Đây thật ra là hồn tầng sâu hữu ích, thiết thực, bội hương, mục đích đơn giản chính là ở chỗ nơi này. Cái môn này tu luyện phương pháp làm được hoàn toàn hơn, đem tu sĩ đạo thể toàn bộ đều nhập vị, trước thành hương thể, nói chuyện một lần nữa cái khác. Tuy rằng Mẫn Liên khí lực điều kiện xa xa không bằng Lý Linh cùng mộ thanh ti, nhưng là dù sao cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cuối cùng vẫn là có vài phần căn cơ. Chỉ là trong nháy mắt này, tinh thần xúc động, tựa hồ cùng với pháp quyết vận dụng phiêu đáng mà lên, đi vào một chỗ giống như ngậm cảnh địa phương. Mẫn Liên mình cũng không có phát giác được loại này biến hóa, chỉ là suy nghĩ ngồi thiền trạng thái càng thêm thâm trầm, tâm trạng lưu động, dần dần dùng bản thân tinh thần tính chất đặc biệt phương thức tỏa ra đến. Đột nhiên, một sợi cùng loại hoa sen, lại như mang theo một chút đinh hương cảm nhận, chỉ là phi thường mỏng hương khí hiện ra đến, tràn đầy tại Mẫn Liên chính mình miệng mũi cùng trong óc. Nàng giác quan cùng sở hữu tinh thần ý thức một tí đã bị cái này cố khí vị bản thân tràn ngập. "Ân, đây là cái gì hương vị? Ta trong phòng cũng không hương liên." Đột nhiên ở giữa, rõ ràng mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Mẫn Liên dường như một cước đặc không, cả người đều bị gió thổi lên. Bay lên. Nửa mê nửa tỉnh ở giữa, nàng giống như bay lượn tại mộng cảnh bên trên bầu trời. Thân thể nhẹ nhàng, giống như không có gì. Càng phát triển huyền diệu cảm thụ vào tới, không ngừng chuyển hóa đông nhiên ở giữa, giống như là lượng biến mang đến biến chất, càng thêm kịch liệt phản ứng khiến cho toàn bộ thân ảnh đều biến mất vô tung. Nếu như tại thời điểm này có người đứng trong phòng quan sát Mẫn Liên tu luyện, sẽ kinh ngạc phát hiện, nàng cả người đều hư không tiêu thất, huyết nục của nàng, tinh thần, đều tại vô ý thức ở giữa không bản mà hợp ý nhau hương hình thuật ý cảnh, hương có nó no hình, khói có thể chứng, hương hình thuật liền là thuật hóa khói. Nàng tại thời khắc này hóa thành tràn đầy lấy bản thân nhân hương khói khí. Đột nhiên, Mẫn Liên tựa hồ ý thức được cái gì, có giống người từ mộng cảnh tỉnh lại hồi hộp cảm giác. Đây là bởi vì nàng cũng không nắm giữ chính thức hư vô biến hóa pháp môn cũng không cách nào lâu dài duy trì tinh thần ngồi thiền cùng thông U. Vô ý thức ở giữa, liền lại biến trở về chân thật thể. Một sợi cực lớn thất lạc cảm giác truyền đến, mang theo một chút ngộng tỉnh thời gian buồn vô cớ như sơ suất. Nhưng sau một khắc, Mẫn Liên liền mở to hai mắt nhìn. Bởi vì nàng phát hiện, cái kia cổ suy nghĩ bên trong bản thân người thấy được hương sen cũng không có biến mất, trái lại càng phát triển rõ ràng phát ra. Nó nơi phát ra, là trên người mình. Nàng cũng là nhập vị người, trên người nàng cũng mang mùi thơm lạ lùng. Ta rõ ràng không có cái gì làm, nhưng nhưng thật giống như biến hóa được vô cùng không giống. Mang theo một chút nghi hoặc, Mẫn Liên bận rộn đi vào trong phủ đi tìm Lý Linh hỏi thăm. Lý Linh nhìn thấy Mẫn Liên, cũng kinh ngạc dị thường. Cảm giác của hắn lực xa xa mạnh hơn Mẫn Liên, một tí liền phát hiện trên người nàng lụt xác, có giống người truyền thống pháp môn tu luyện bản thân nói thoát thai hoàn cốt cảm giác. Người hương thể tiểu thành, dĩ nhiên đạt tới thiên hương dẫn bên trong bản thân trình bày hương đạo đạo thể. Lý Đạo Hữu người nói là? Mẫn Liên mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, chúc mừng ngươi, đã nửa bước trúc cơ. Lý Linh so sánh Mẫn Liên bản thân còn cao hứng hơn, bởi vì này ý nghĩa đối phương thật có thể đủ tu luyện chính mình sáng chế pháp quyết chính mình cùng thê tử là thông qua bạch cốt sinh cơ tới lấy đúng lúc đạt thành, ngược lại không có trải qua một ít những thứ này, hôm nay tại bộ tốc kinh nghiệm. Nửa bước trúc cơ. Thế nhưng mà, ta muốn như thế nào mới có thể chính thức trúc cơ đây này? Mẫn Liên mang theo một tia nghi hoặc hỏi. Lý Linh nói, chỉ cần tiếp tục làm từng bước tu luyện là được rồi, ngươi hôm nay thiếu hụt là tinh thần hóa hương bổ ích, không ngừng ngưng luyện bản thân nhân hương, do đó bổ sung hương thể, tự thành tuần hoàn. Mẫn Liên kinh ngạc nói, có phải hay không cùng luyện khí trong pháp quyết dẫn khí nhập vào cơ thể, chuyển hóa ngũ hành đầu dạng. Pháp đạo trong khi tu luyện dẫn khí nhập vào cơ thể, cũng là muốn phân chia hái dưỡng ba bước đến tu luyện, Lý Linh nói, đúng vậy, người hương là hái, hóa hương là luyện, ngươi hôm nay đều có thể làm đến, chỉ cần tiếp tục cẩn dưỡng hương phách là được rồi. hắn hơi chút trầm ngâm, lúc này đem mình từ âm phu nhân vị trí được một một ít tu tiên giới thông truyền pháp môn còn có tiền bối cao nhân kinh nghiệm báo cho biết. Mất liên nghe nói, mừng rỡ gì thường, vội vàng lặng yên nhớ kỹ, quả thật phát hiện mình tinh thần hóa hương đủ loại bí quyết thành công. Lý Linh tại thời điểm này đột nhiên lại nói, còn có, bắt đầu từ hôm nay, ngươi có thể không cần lại uống cái kia sắp vi lộ. thật vậy chăng mất liên kinh ngạc hỏi, lần này nàng ngược lại lại lo lắng cái này không uống sẽ sẽ không kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ Lý Linh nói ngươi quên ta chuyển cho ngươi công pháp bên trong kể lại ư tinh thần hóa hương bản thân có thành tựu về sau lúc này lấy gắn bó bản thân nhân hương làm chủ sắp vi lộ dễ dàng bài tiết tạp khí thay thế mùi thơm của cơ thể thay vào đó không có lợi với đến tiếp sau tu luyện Mẫn Liên bừng tỉnh đại ngộ đúng rồi ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi từ đó về sau nàng Liên bắt đầu chú trọng tại thuốc dục tinh thần hóa hương luyện đơn độc thuộc về mình nhân hương khí tức thời gian ngày nào cũng quá khứ rất nhanh lại là nửa năm sau không có cảm giác ở giữa Mất liên trên thân bản thân vốn có nhân hương hương phách càng lúc càng thịnh, bản thân mùi thơm của cơ thể cũng dần dần biến hóa được vững chắc lên. Cung mộ thanh ti đồng dạng, nàng bản thân nắm giữ chúng diệu hóa hương bí quyết đệ nhất pháp môn, liền là người của mình hương. Có khả năng dùng tinh thần ý niệm trong đầu cảm ứng cùng khống chế, đồng dạng hay vẫn là loại người này hương. Nàng cung mộ thanh ti đồng dạng, cần có thể bản thân tiêm nhiễm tương ứng hương khí, người hương nhập vị, bị đầy đủ hôn đúc về sau, có khả năng dần dần sinh ra trên tinh thần của mình, thành công biến hóa đi ra. Chắc hẳn đến tiếp sau loại thứ hai, loại thứ ba hương khí cũng giống như vậy, dần dần nhập vị mới có thể vận dụng tự nhiên nhưng mà từ trên lý luận mà nói, cái này là một loại mưu lợi phương pháp, hiệu suất đặc biệt thấp. Đồng dạng dạng hương đúc nhập vị, cộng minh, thật sự quá phiền toái. Hơn nữa nắm giữ hóa hương thần am hiểu nhiều về sau, khó tránh khỏi hỗn tạp bản thân mùi, biến hóa được lộn xộn có người. Lý Linh đối với cái này cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Thơm và thúi vốn là nhất thể, hăng quá hóa dở. Như nếu là có người hương thiên phú người, có thể ngửi nhiều hương, có lẽ cũng có thể cảm ứng hương phách, dùng thần niệm vận chuyển, nắm giữ biến hóa. Như vậy liền có khả năng dùng bảng quan cách cục, không có căn cứ nắm giữ những cái kia hương phách mà không sẽ cải biến bản thân. Nhưng Mẫn Liên cùng Mộ Thanh Ti đều không có người hương Thiên Phú, hắn lại có thể có biện pháp nào? Cũng may những tạm thời này đều không là vấn đề, Mẫn Liên chỉ cần toàn lực công thành, nắm giữ loại thứ nhất hóa hương thần âm hiểu, bản thân nhân hương chuyển hóa phương pháp là được rồi. Cùng với cái môn thần thông này biến hóa càng phát triển thuần thục, Mẫn Liên trên thân hương phách cũng dần dần trồng chất đến một cái điểm tới hạn. Đột nhiên, trong một ngày ngọ Mẫn Liên trong phòng truyền ra kinh hỉ thấp giọng hô: Ta chúc cơ. Một khi chúc cơ, vô cùng không giống, cái này là cả sinh mệnh cấp độ tăng lên, cũng là vô hạn khả năng bắt đầu. Lý Linh rất nhanh biết được tin tức, nghe hỏi mà đến. Chúc mừng Mẫn Đạo hữu Hắn một tiếng này chúc mừng, là chân tâm thật ý, bởi vì nàng là mượn nhờ chính mình hương đạo công pháp trúc cơ. Đây là Mẫn Liên chính mình một bước nhỏ, lại là Hương Đạo phát triển một bước dài. Quy 1 chương 239, tích lũy hương tông triển vọng. Chương 239, tích lũy hương tông triển vọng. Nguyên lai like cái này là trúc cơ cảm giác, pháp lực biến hóa, như thế thần kỳ. Mẫn Liên bàn tay tia sáng trắng vận chuyển, cùng với tâm ý không ngừng biến hóa trở thành đủ loại hình dạng, đột nhiên hóa thành khói nhẹ, trên thân hương sen trật dùng tinh thần hóa hương phương pháp xúc tác vận hành. Cho đến giờ phút này, nàng mới xem như bước lên dân gian đám tán tu tha thiết ước mơ sinh mệnh cấp độ, hoàn thành bản thân giai cấp cực lớn sự quá độ. Lý Linh nói, "Chỉ tiếc, của ta pháp môn tạm thời chỉ có thể suy diễn đến chúc cơ, kết đan, nguyên anh, mình cũng không có chút nào đầu mối." Mẫn Liên lấy lại tinh thần, nói, "Lý đạo hữu, có khả năng chúc cơ ta cũng đã đặc biệt thấy đủ, lần này thật đúng là may mắn mà có người vô tư chuyển pháp, ta mắc nợ ngươi thật sự quá nhiều, sau này như có cơ hội, ổn thỏa bồi thường." Lý Linh nói, "Mẫn đạo hữu cái này nói quá lời, ta đều chỉ là vì thí nghiệm đạo đồ của chính mình mà thôi." Mẫn Liên nói, nói trở lại, thương đạo đến tận đây, coi như là bản thân có thành tựu, dùng lý đạo hưu hôm nay trình độ, chính là công khai tin tức, khai tông lập phái, đều có thể đưa tới một đám môn đồ đệ tử đi theo. Lý Linh nói, ta cũng đang có ý này, trong tu tiên giới, tiểu chúng con đường cùng tiểu môn tiểu phái kỳ thật số lượng cũng không ít, đều có các duyên phương pháp cùng tu luyện bí quyết. Loại này món ăn hương tu luyện phương pháp, cần phải có thể được tính là độc môn bí quyết tà nhà. Chỉ tiếc, nó cũng không thích hợp tất cả mọi người, cũng tốt tại như thế này, mới không cần phải lo lắng quá đáng quý hiếm hiếm có, dẫn đến mang ngọc có tội, mất liên nhẹ gật đầu, sát thực như thế dùng cái này phương pháp thăng cấp là có điều kiện cũng không có thể tất cả mọi người thích hợp trong tu tiên giới quá nhiều như vậy con đường từ kỳ môn luận giáp đến ngự linh đạo lại đến bói toán tương mệnh lại đến y liệt tiên đạo thậm chí còn dùng võ nhập đạo đều không thiếu người tại thăm dò đại năng cao thủ chứng mắt cấp thấp tu sĩ lại đoạt không đi chỉ có luyện khí cảnh giới tu sĩ mới có thể nhìn lên mới có thể đi theo chỉ có suy diễn ra kết đan pháp môn thậm chí nguyên anh pháp môn có khả năng hiện thánh nhân tiền chư đạo không lộ ra chỉ ta đơn độc phương pháp tài năng bị độc nhất vô nhị giá trị nhưng lý linh không cần cân nhắc cái sau sự tình chính hắn xem trường cuối cùng nhất cũng liền là cùng loại kim tiền đạo nhân chấn hương kim tiền đại đạo thành chủ chính mình có lẽ có thể trở thành cái này phương thế giới hương đạo hương tổ vì thế gian này đứng lên tam thiên đại đạo một trong hương đạo đường nhưng từ đầu đến cuối đều là một đạo mà thôi cũng không càng lớn dạ thâm thượng ngọc tiên cũng rất nhanh ngay nói việc này hỏa tốc chạy đến thật đúng là thăng cấp mẫn liên thật sự là chúc mừng ngươi rồi nàng có chút khiếp sợ tại mẫn liên thành chủ càng khiếp sợ tại lý linh thí nghiệm thành công lý đạo hiu trước đây ngươi liền đã từng hỏi ta xem xét môn đồ người cho lựa phải trang cố ý khai tông lập phái truyền đạo thế theo lý thuyết đến Tối thiểu cũng phải nguyên anh trở lên tông sư nhân vật mới có tư cách chính thức đứng lên một phương tông môn, nhưng đó là đại tông tiêu chuẩn, truyền thừa ngàn vạn năm, vài vạn năm. Chúng ta cũng chứ không cầu cái gì đại tông đại phái, truyền thừa đã lâu, chỉ cần có cái như vậy 3 năm 10 miệng ăn, vài tên chân truyền đệ tử, cũng tương đương với một phương linh phong phúc địa quy mô. Tương lai ngươi như có cơ hội kết đan, còn có thể chậm rãi kiêu ngạo, rất nhiều tông môn đều là như thế này phát triển. Lý Linh cười cười, nói: "Thượng cô nương, ngươi ngược lại là đối với những hiểu rõ này Chu Tầm nha." Thượng Ngọc tiên Dĩ như nói, thân là người mua giới, tự nhiên muốn đầy đủ đạo móc trong tay hộ khách giá trị. Ngươi hôm nay tình huống chính thức hợp xuất đạo, trở thành một phương chủ môn phái. Lý đạo Hữu ngươi yên tâm, chúng ta Kim Tiền hội rất nhiều chuyên ty việc này chấp sự, quản sự, rất nhanh liền có thể giúp ngươi đem môn phái cái giá treo chống đỡ lên đến. Nói như vậy, ngươi đi ra bên ngoài, cũng là một phương cường hào, lại không giống với dân gian tản tu. Quá khứ tuy rằng cũng đồng dạng bất thường, nhưng lời nói thật sự lời nói, đều dựa vào tổ tông bao che, tại dân gian bên trong là không có gì danh hảo, thành lập môn phái về sau có khả năng xem như tự lập. Lý Linh nói, được rồi, nhưng việc này cũng không phải sớm chiều công lao, dưới mắt là Mẫn đạo Hữu lễ lớn, trước cho nàng tốt tốt ăn mừng mới được. Thượng Ngọc Tiên nói, "Đương nhiên. Nàng nói đến đây, nghiêm túc đối với Mẫn Liên nói, thương hội mang là ngươi tổ chức lễ mừng, đến lúc đó còn sẽ có quản sự trưởng lao thanh danh và địa vị trao tặng, những thứ này đều là lễ cũ." Mẫn Liên vội hỏi, "Ta hiểu được, đa tạ thượng cô nương đề điểm." Thượng Ngọc Tiên đón lấy liền lễ mừng mọi việc hỏi thăm lên. Mẫn Liên nghĩ muốn mời khách mới, đối với chức vị mong đợi, đãi ngộ yêu cầu. Một khi trúc cơ, liền có tư cách hòa hội ở bên trong đàm điều kiện, giảng đãi ngộ. Lý Linh dự thính một tí, phát hiện như vậy quản sự trưởng lao thậm chí sở hữu một ít trong hội sản nghiệp cổ phần hàng năm cái gì đều không cần cản liền có khả năng ngồi hưởng rất nhiều tư lương cùng linh tài như như không có gì hùng tâm trang trí chỉ riêng ngồi ăn rồi chờ chết kỳ thật cũng là có thể làm được nhưng Mẫn liên là hương đạo trúc cơ lý linh tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc tự trôi hiện tại hai nữ đảm hết những lễ mừng kia sự tình sau chọc vào miệng hỏi Mẫn đạo hữu tương lai ngươi có thể có tính toán gì không Mẫn liên nói ý định lý đạo hữu ngươi chỉ là thượng ngọc tiên nói đương nhiên là gia nhập lý đạo hữu tông môn nàng nhìn ra lý linh tâm ý mãn liên nghĩ nghĩ. Kết quả phát hiện, kỳ thật cũng không có cái gì có thể nghĩ, thế là nói, cái kia tốt, ta gia nhập. Lý Linh nhẹ gật đầu, cái này cũng không có gì ngoài ý muốn. Sau khi trở về, Mộ Thanh Ti cũng nghe người việc này, cảm khái rất nhiều. Ta lúc đầu nhìn xem Mẫn Đạo Hữu không giống như là cái có thể chốc cơ, thật không ngờ, vậy mà cũng thành. Nàng dựa theo pháp đạo con đường làm từng bước tu luyện chưa hẳn có thể thành, tại hương đạo một đường mà lại xem như có chút tiến phú, hơn nửa năm đến một năm là được, đây là dính phu quân người số mệnh. Lý Linh nói, cũng là không thể nói như vậy, đều có các tạo hóa, lẫn nhau thành tựu đi. Mộ Thanh Ti nói, đúng rồi. Phu quân ngươi ý định khai tông lập phái, được rất tốt cái vang dội danh hào, có khả năng phổ biến là người biết, cần phải gọi là gì tốt." Lý Linh nói, "Ta cũng đúng lúc cũng muốn hỏi ngươi một tiếng, đặt tên việc này, thật sự quá khó khăn." Mộ Thanh Ti hơi chút trầm ngâm, nói, "Hiện tại cách cục không đủ, có lẽ còn không thích hợp gọi nào đó tông, rước khoát dùng môn phái đặt tên đi, gọi là nào đó nào đó cửa, nào đó nào đó phái, mới là hương đạo dừng chân ổn thỏa tiến hành." Lý Linh nói, "Không cần thiết, bởi vì trong thiên hạ còn không có gì hương đạo tông môn. Đạo này mặc dù nhiều có âm phu nhân như vậy lại tệ nhân, nhưng bọn hắn riêng phần mình thanh tu." thêm chúng ta sau lưng tạm thời còn có lao tổ chỗ dựa sẽ không tới tranh chấp cái này danh hào cùng đạo thống chúng ta gặp muốn hai tông lập phái liền dứt khoát một bước đúng chỗ dùng tông vi danh mộ thanh ti nói như vậy cũng tốt hai người liền lập danh mục một chuyện thảo luận suy nghĩ một chút tên tuổi cái gì văn hương giáo thiên hương tông hương thần tông dù sao vẫn cảm giác không phải số mệnh bị áp chế liền la kém một chút ý tứ không cách nào nguyên vẹn trình bày bản đạo nội hàm tốt một phen cân nhắc về sau lý linh cuối cùng nói ta đạo đường ở chỗ huyên hóa hương muốn hóa cũng là vật hương mà không phải là một hương nhưng nếu như trắng ra gọi là vạn lưỡng tông lại không khỏi rất giống vạn tượng tông, không bằng vạn tượng sâm là thâm ý, dứt khoát hay vẫn là dùng hương tích lũy quốc thổ ý nghĩ, gọi là tích lũy hương tông đi. tên này điện ra kinh phật, phía trên giới phân chia qua 42 sông hàng cắt phật thổ, có quốc danh chúng hương, phật hiệu hương tích lũy, nó lầu các vườn hữu đều hương, thương khí châu lưu thập phương vô lượng thế giới, cái này hương tích lũy như lai tịnh thổ, chính là sưng chúng hương quốc thổ, hương tích lũy như lai dùng ở đâu thuyết pháp, nói ta thổ như lai vô văn tự nói, vốn lấy trúng hương lệnh chư thiên, người được đi vào luật đi, bồ tát tất cả tất cả ngồi hương thụ bên dưới người lấy rượu hương, chính là lấy được hết thảy đức cần nút ta muội. rất được ta muội người, bồ tát sở hữu công đức đều tất có đủ. tóm tắt, liền là có người hương ngộ đạo thần kỳ. tích lũy là tích lũy ý tứ, tích lũy công đức, tích lũy và hương, hương tích lũy hậu thế, cảm giác hiểu rõ thiên địa, thì không đổ vật không thơm. lý linh lại nói, trong truyền thuyết có chúng hương quốc, do hương tích lũy Phật trụ thế chi cố, quốc thổ hương khí mở mịt, dùng hương làm lầu cát, sân nhà lâm hồ cũng là khắp nơi thực hoa thơm kỳ thụ, khắp trái cây phỉ nhiều, hương thơm khắp nơi tràn thập phương vô lượng thế giới. ta ví như là nguyên anh, chắc chắn có phương pháp vực, hóa thành bản thân đạo cảnh tiểu độc tiên. Tên của nó là Diệu Hương Thanh Hư Thiên, chính cảm ứng Hương Tích Lũy Quốc thổ Điện tiếp nhận thiên hạ vạn hương nước nâng ta phi thăng thành tiêu đại đạo. Cùng với hắn cái thứ nhất cái giống như tuyệt luôn giống như thể rơi xuống, đạo tâm có cảm giác thiên địa tương ứng sâu xa bên trong giống như có một đường nhân quả liên quan đến đem mở mịt vô tung đạo cảnh tiểu động thiên mở đi ra. Đây là hắn quá khứ liền đã từng thành công hóa ra, nhưng mà lại tạm thời không sở hữu chính thức nguyên anh cảnh giới năng lực thần hồn phương pháp vực cùng loại thần quốc cố thủ. Bên trong mở mịt lấy một ít gương vách giống như là vạn trở về biển, đem toàn bộ động thiên mặt đất đều che lậy giống như phủ vân hình thành thảm Cảm ứng được một màn này, Lý Linh lập tức rõ ràng, chính mình đạo tâm không ngại, đây thật là phù hợp chính mình bản thân đi con đường. Không lâu về sau, Lý Linh liên hệ Hoàng Vân chân nhân, đem mình ngày gần đây sợ tác sự tình báo cho biết. Hoàng Vân chân nhân nghe nói, nói, ngươi cuối cùng vẫn là đi đến con đường này, ta sớm đã nhìn ra, ngươi có khai tông lập phái năng lực, nhưng không có nghĩ đến, có khả năng như thế thuận lợi. Lý Linh nói, đây cũng là nhờ lão tổ ngài phúc, nếu không có có ngươi căn này định hại thần châm tại, rất nhiều sự tình đều không có dễ dàng như vậy. Hoàng Vân chân nhân nói, nhưng sau này đừng đi, muốn chính ngươi rời đi khai tông lập phải ý nghĩa không ít tranh chấp, đến lúc đó ngươi coi như là tự lập môn hộ người, khó hơn nữa dùng ta tên tuổi khuất phục người khác. Nàng nói đúng sự thật, Lý Linh đơn đã độc đấu thời gian bản thân vượt lợi ích không lớn, khắp nơi đều nguyện ý bưng lấy, nhường cho, chỉ vì sau lưng có Hoàng Vân chân nhân như vậy một vị cường lực nhân vật. Nhưng nếu đặt ở tông môn, thế lực phương diện, nhà ai không có lao tổ, ai không có có chỗ dựa. Hơn nữa, Hoàng Vân chân nhân cuối cùng là muốn hao hết nguyên thọ, thuế rõ ràng quý thiên. Nhưng mà Hoàng Vân chân nhân rất nhanh lại an ủi, ngươi cứ yên tâm lớn mật đi xuống đi, theo ta thấy, Kim Tiền hội có khả năng giúp ngươi trấn trụ tình cảnh. Tránh cho phiền thức, còn có tử hư tiền bối, cũng không trở thành mặc kệ ngươi bỏ qua. Lão tổ ngươi đừng nói như vậy à, ngươi vừa nói như vậy, trong nội tâm của ta đều không có đáy. Lý Linh trong lòng âm thầm đoán thầm, nhưng là rõ ràng, chuyện này quả thật là tiểu có hiểu lầm. Hoàng Vân Chân Nhân chỉ sợ là đối với lá bài tẩy của mình tính ra phần nào độ lệch. Nhưng mà khá tốt, khai tông lập phái cũng ý nghĩa lợi ích, cùng kim tiền hội giảng mục lên, cũng có khả năng nghỉ vào thế lực của bọn hắn che chở bản thân. huống chi, cân nhắc nhưng cũng này vẹn vẹn chỉ là dự phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Dân gian bên trong, nhiều như vậy thành lập thế lực, thành lập cơ nghiệp, cũng chưa chắc muốn gặp nạn. Phần lớn hay vẫn là thuận thuận lợi lợi phát triển lớn mạnh. Bởi vậy Lý Linh cùng Hoàng Vân Chân Nhân chuyện phía một hồi về sau, nhân tiện nói ra thỉnh cầu của mình, đợi đến lúc Tích Lũy Hương Tông chính thức thành lập thời gian đó, kính xin lão tổ rất hân hạnh được đón tiếp đến. Hoàng Vân Chân Nhân nghe vậy, không nhịn được cười nói, hay không còn muốn ta sẽ tìm một ít đồng môn cùng hảo hữu đến đây, cho ngươi chống đỡ lên tình cảnh. Lý Linh nói, nếu như còn có thể cái khác kết đan tiền bối vậy cũng tốt, nhưng ta nhận nhận thức, tạm thời có chút dao tình, chỉ có âm phu nhân cùng Mạc tiền bối như vậy hai vị, cũng không biết bọn hắn có chịu hay không hỗ trợ. Khai tông lập phái nha, không có thể thành thế càng lớn càng tốt nhưng dù nói thế nào, cái giá treo cũng muốn chống đỡ lên đến, sắp xếp mặt được bảy chân, có khả năng mời động một hai vị kết đan chân tu, là một ít tiểu tán tu sắp xếp mặt, nhưng lý linh bên này, tối thiểu được có ba năm vị trí. nếu như cái này ba năm vị trí riêng phần mình trợ lực, lại có thể kéo tới mặt khác một ít người giữ thể diện, hoàn toàn chính xác cũng có thể được tính là không tệ. hoàng vân chân nhân nói, ngươi có thể đem thương hội đằng kia thượng trưởng lao tính toán đi vào, nàng nhất định sẽ tham gia, nhưng càng nhiều hơn người, vạn dặm xa xôi tiền đến, không có chút nào chỗ tốt có thể không làm được, tối thiểu một phần thể mình dâng lên. Đây không phải nàng thân là trưởng bối hướng Lý Linh yêu cầu chỗ tốt, mà là dạy dỗ hắn cùng với những tiền bối kia cao nhân chấp đối. Còn có, ngươi muốn cung cấp nuôi dưỡng môn phái người, dạy và học dạy nghệ, cũng phải có đạo tràng, có tư lương. Ngươi xa đảo miễn cưỡng có thể xem như một cái cơ nghiệp, nhưng chưa chắc là cái phù hợp khai tông lập phái địa phương. Tới lui xuất nhập người quá nhiều, quá mức phồn hoa, còn có linh mạch thuộc sở hữu quyền lực vấn đề. Lý Linh lộ ra khổ mặt, hôm nay Bát Tự vừa mới có nhất lên đây này, đến lúc đó rồi nói sau. Từ nay về sau Lý Linh lại lại đi đến con ốc đạo tràng một chuyến, tự mình hướng âm phu nhân báo cho biết việc này, cũng đồng dạng báo trước người. Loại chuyện này, đương nhiên không có khả năng hôm nay nói ngày mai sẽ xử lý, chỉ là trước tìm kiếm hàm ý. Kết quả âm phu nhân nghe được, đồng dạng nói tới chuẩn bị vấn đề. Lý Linh nói, chuyện này, Tam Thành còn phải nên ở Kim Tiền hội bên trên, không thể nói trước liền là dựa vào của bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng, trước tiên đem cái giá treo chống đỡ lên đến lại nói tiếp. Âm phu nhân nói, như thế cũng tốt, Kim Tiền hội giỏi về đấu cơ kiếm lợi, nếu như coi trọng ngươi tiền đồ tương lai, chắc chắn sẽ không keo kiệt khoản này khai sáng cơ nghiệp cần thiết. Nhưng kể từ đó, ngươi cũng dính vào bọn hắn nhân quả, tương lai cũng là muốn bồi thường. Lý Linh nói, Cái này vãn bối tự nhiên rõ ràng." Âm phu nhân cười nói, "Ta đây liền lặng chờ hồi âm, đến lúc đó ta tiến đưa ngươi một phần đại lễ." Lý Linh kinh ngạc, "Phu nhân có thể tới cũng đã là dịu dắt vãn bối, nào dám để cho ngài tổn kém." Âm phu nhân nói, "Không cần không dám nói, ta cũng là coi trọng ngươi, nếu không đổi thành người khác, liền là đi một chuyến đều ghét phiền phước. Hơn nữa, ngươi gần đây giúp ta sửa sang lại nhân hương tiên trường, lệnh ta nói đường thành quả tiến rất xa, không thể nói trước tương lai tuyệt Trần Hương thật có thể nghiên cứu chế tạo thành công. Ta cũng hy vọng ngươi có thể thuận lợi lớn lên, tốt giúp ta vượt qua thứ 2000 năm tiếp." Thứ 2000 năm tiếp Cụ thể còn có bao lâu? Lý Linh không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Âm Phu nhân nói, nữ tu đạo linh thế nhưng mà bí mật, ngươi không nên hỏi nhiều như vậy, cứ việc nghiên cứu là được. Lại nói, ta được hách đạo nhân bản thảo đã hơn 1000 năm, đều không có gì đầu mối, cũng không trông cậy vào ngươi có thể một hai chục năm liền tùy tiện thành công, hôm nay tiến triển đã viễn siêu mong muốn. Dù sao đây cũng là Lý Linh con đường chỗ tồn tại, không sợ hắn không cần. Quy một chương 240, ta có thu tiền. Chương 240, ta thu tiền. Cuối năm, Lý Linh cùng thương hội người nhiều lần tới lui, trao đổi ủng hộ lập tông nhiều loại công việc lúc này đây không chỉ là thượng ngọc tiên tới hiệp đàm, còn có rất nhiều cái khác thương hội người. bác tiêu đảo một tòa thương hội danh nghĩa thanh tịnh và đẹp đẽ trang nhã trong lầu cát vài người ngồi vây quanh mà nói. một thanh ti tay cầm bình ngọc thanh thạo và một lần nữa yêu nhã tự mình cho khách nhân sông ngâm vào nước linh trà. trà này là lý linh từ con ốc đạo tràng mang về đến đặc sản vốn có chứa bách hoa hư khí trong lúc nhất thời trà hương doanh thất giống như phức tạp hoa đua nở. thật sự là trà ngon à, nếu ta không có đoán sai đây liền là âm phu nhân vị trí sản xuất bách hoa hương khẩu trà đi. hơn nữa còn là ưu tú phẩm bên trong ưu tú phẩm bên ngoài không dễ mua hàng. Nói chuyện là một tên bạn thân rộng thể béo, giống như một tòa núi nhỏ trung niên dáng dấp tu sĩ, hán khí cơ thâm trầm, ăn mặc một bộ màu vàng sáng gấm vóc phát bảo dễ làm người khác chú ý chỗ ở theo lên một cái sâu sắc tiền tài ký hiệu. Người này tên là Quảng Lịch, chính là Kim Tiền Hội bên trong một tên trúc cơ nhiều năm quản sự trưởng lão, thuộc về tọa Trấn Bắc Hải phân đà bên này tinh anh tài cán. Quảng Lịch bên cạnh một gã khác thân xuyên màu đỏ chót cung trang gấm váy, khí chất ung dung đẹp đẽ quý giá nữ tu nói ra, âm phu nhân riêng có hương đạo pháp môn, quá khứ cũng một mực dùng phất thủ hương, đồ cơ hương, khẩu khí hương tam phẩm hương phương nổi tiếng Bắc Hải. Thương hội một mực đều có nhiều gia thế lực nghị muốn tìm kiếm bán hộ mà không được. Xem ra Lý Đạo hữu quả thật là giao du phổ biến, thậm chí ngay cả loại này tiền bối cao nhân đều có thể. Các bạn, nàng đồng dạng là đến từ Kim Tiền Hội quản Sự trưởng lão, tên là Tề Tú Anh. Những người khác nghe vậy, nhau nhau đáp lại trả lời, riêng phần mình tán thưởng không thôi. Những cái này tự nhiên là theo hôm mà đến trong hội quản sự phẩm loại, chính thức khôn khéo lão luyện nhân tài. Thượng Ngọc Tiên, Mẫn Liên xem như Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti người môi giới, đương sự phụ trách người, đồng dạng tham dự lần này hội đàm. Nhưng mà Thượng Ngọc Tiên cũng không còn tâm tư thổi phồng cùng truyền tiếm chỉ là lật xem trong tay sổ sách, thỉnh thoảng cùng Mẫn Liên truyền âm nhập mật, trao đổi lấy cái gì? Lý Linh cũng một bên mặt ngầm mỉm cười, tùy ý cùng Quảng Lịch cùng Tề Tú Anh bắt chuyện, một bên phân tâm so đo. Hôm nay chính mình mặc dù nhỏ có tài sản, nhưng ở thế lực phương diện, có thể có thể được tính là một nghèo hai trắng, chỉ dựa vào chính mình, đương nhiên không có cách nào dễ dàng như vậy liền đem cái này tông môn cái giá treo chống đỡ lên đến. Tu tiên thế hệ, không mượn mọi vật, truy cầu là một loại siêu thoát cảnh giới. Thật muốn không quan tâm, cũng hoàn toàn có thể chọn dùng nghèo tán tu cách chơi. Cái kia chính là dùng đạo thống làm trọng, hư tông thực phái, yếu cản cường cảnh. Pháp này là chiếm cứ một cái hương đạo tông sư danh nghĩa, dùng cùng loại tôn giáo hoặc là lãnh tụ tinh thần hình thức mệnh lệnh quân hùng, nhưng lại đã không sinh ra trên thực chất quản hạt quan hệ. Bản thân truyền thừa có thể thông qua thu một hai đắc lực đệ tử đến giải quyết. Cái phương pháp này thai hại là tương lai phát triển khó có thể đoán trước, khắp nơi hương đạo thế lực chưa chắc đến độ tại chính mình khống chế bên trong, khả năng muốn vì người khác làm quần áo cưới. Mà khác một loại cách làm, là kim tiền đại đạo đã từng đến đỡ trợ lực. Không ngừng linh thạch, bảo vật vật liệu, đủ loại pháp khí, đan dược, thậm chí nhân lực vật lực, linh phong phúc địa, đều có thể từ đó mà được. Chỗ xấu là Kim Tiền Đại Đạo sẽ thừa cơ hội lúc này bỏ thêm vào rất nhiều nhân thủ của bọn hắn, để thực tế khống chế, sau này tông môn cũng khó tránh khỏi là nó lợi ích bản thân buộc chặt, Thiên Vệ Vu Quy kèm thêm Kim Tiền Đại Đạo phát triển. Cũng may còn có mặt khác một loại biện pháp, có thể tận lực cắt giảm đối phương lực ảnh hưởng, cái kia chính là dẫn vào một ít tán tu thế lực, vì chính mình bản thân khống chế. Tranh đoạt đạo đồ tuy rằng là tu tiên trọng yếu nhất, nhưng là có như vậy một ít tu sĩ, chẳng hề để ý tu luyện cái gì con đường. Có khả năng chúc cơ liền là tốt con đường, ban cho chính mình tu luyện tiến tới hy vọng cùng trăm ngàn tuổi thọ mệnh mới là cứng đạo lý, có thể rất tốt khống chế. Hắn đang suy tư, chính mình nếu như muốn đem cái này tích lũy hương tông chính thức tạo dựng lên, cần phải chọn dùng một loại gì dạng hình thức. Xem như thiên phú dị bẩm hương đạo kỳ tài, sở hữu đầy đủ tự tin chờ mong tương lai, đương nhiên không muốn tại hôm nay trên đà phát triển thời gian đó liền bán đứng quá nhiều tông môn lợi ích, khiến cho tương lai phát triển nhận người khác hạn chế. Nhưng mà một cái không thể tranh luận sự thật lại là, hôm nay gọi chính hắn đi cầm cái gì linh phong phúc địa, nắm giữ động thiên bí cảnh sở hữu quyền lực cũng không thực tế. Động thiên phúc địa phần lớn có chủ, cho dù bản thân vẫn lạc cũng sẽ thăng tiến an bài tốt kế thừa người, làm sao có thể sẽ đơn giản nhuận suất? coi như mình trở thành lão tổ dạng này cường lực chân tu cũng phải cơ duyên gặp gỡ, gặp được cái gì tiên phủ linh đạo xuất thế mới có thể đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh chiếm trước như vậy địa bàn mà nếu không có linh phong phúc địa từ đây chiếm cứ một hai phạm dân quốc gia xem như phụ thuộc từ đó lây dưới thành lập sơn môn cũng không phải là không được phiền phức là như vậy thành lập sơn môn công trình số lượng bằng rất nhiều cần tiêu hao linh thạch tài nguyên các loại đồ vật càng là gấp 10 gấp trăm lần để đếm bởi vì tu sĩ cũng không phải phàm nhân tu sĩ tụ tập chắc chắn có đủ loại không tiện cần sở hữu ngăn cách thần thức cảm ứng phòng ngự kẻ thù bên ngoài các loại thủ đoạn lại vừa an cư Như nếu không thể cung cấp những điều kiện này, ăn gió uống sương cũng là có thể. Nhưng người ta tán tu tự tại tiêu dao, nghĩ làm chuyện gì đều có thể tự mình làm chủ, làm sao khổ muốn gia nhập ngươi tông môn, nhận ngươi quản hạt. Kể từ đó, tông môn phát triển sẽ đại chế ngự chế, cho dù bồi dưỡng gia trúc cơ tu sĩ, đều có khả năng trên đường chạy trốn. Ngược lại đi quang thế lực khác. Nói chung bên trên còn phải là tông môn trưởng lão dự lưu linh phong phúc địa, căn mạch nguồn suối đủ loại tài sản sản xuất địa phương. Chỉ dựa vào khế ước hoặc là nhân quả đến trói chặt trúc cơ tu sĩ là không thể nào. Tu sĩ tu luyện chính là vì trường sinh bất hủ, tự tại tiêu dao. Ngươi không cho hắn tiêu dao, ngươi chính là của hắn đại địch. Cho nên, tối thiểu nhất, muốn cho nhân tài an bài tốt tiền đồ. Luyện khí cảnh giới các đệ tử ngược lại là dễ dàng ứng phó, Tuy tiện thành lập mấy cái bệnh viện, tập trung ở lại, quản lý, trưởng thành tới trình độ nhất định liền đánh phát ra ngoài Vân du lịch lãm rèn luyện. Môn quy có núi lỏng có nghiêm khắc, xuất nhập cũng tất cả có điều kiện, nói chung bên trên, chỉ cần bảo trì đệ tử cống hiến lớn hơn từ tông môn bản thân thu nhập, cái này tông môn liền có khả năng một mực đạt được nó cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng mà, cố định chỗ ở lại, an ổn trưởng thành hoàn cảnh đủ loại, cũng là duy trì lực ngưng tụ bản thân phải trừ khi đem dùng đạo thống làm trọng lý niệm cũng thiết lập, dùng đủ loại hư vương, pháp môn tiến hành truyền giáo cách thức không chế. Lý Đạo Hữu, ngươi xem, chúng ta cái này lập tông sự tình. Lý Linh có khả năng phân tâm hóa niệm, cho chuyện khả lên không dứt, nhưng không chút nào không ngừng từ mình suy nghĩ, ngược lại là kim tiền đại đạo quảng lịch bọn người có chút chịu không được, cuối cùng thiếu kiên nhẫn, chủ động mở miệng hỏi, đến tọt cùng cần phải đứng lên, cái hạng gì dạng chương trình. Lý Linh tại thời điểm này cũng suy nghĩ được không sai biệt lắm, cuối cùng mở miệng nói, tính toán của ta là, các ngươi cho ta mượn tiền một ít linh thạch thuế ruộng, còn có phúc địa, nhưng cái khác ta tự mình tới giải quyết. Quang Lịch có chút thất thần, cái này chẳng phải không có thương hội sự việc gì ư? Lý Linh nói, làm sao lại như vậy? Tích Lũy Hương tông thành lập về sau, cuối cùng sẽ có sản xuất, trong tông tu sĩ cần sinh tồn cũng phát triển, cũng khó tránh khỏi cùng Kim Tiền Đại Đạo tất cả thế lực phần nào tới lui, những thứ này đều là tiềm ẩn hồi báo. Để qua một bên những bất luận này, chỉ riêng mượn tiền sinh ra tứ tiền, cũng là các ngươi dễ như trở bàn tay chỗ tốt, không sớm thì mượn có khả năng thu hồi tiền vốn, kiếm lớn đặc thù được lợi. Quang Lịch nghe xong, đã biết rõ Lý Linh không giống những cái đối Kim Tiền Đại Đạo đều không có hiểu rõ sơn giả tán tu phẩm loại, chóng mặt chóng mặt núc ních liền theo ý nghĩ của mình đi. Hắn rõ ràng biết rõ rất nhiều thương nhân sự tình, cùng với kim tiền đại đạo thường dùng khoản tiền cho vay lấy lợi thủ đoạn. Chỉ đành phải nói, tư lương cùng phụ tiền đều hoàn hảo nói, linh phong phúc địa, ngài lại ý định dùng vật gì xem như thế chấp đây này. Mặc dù có nhân quả lợi thể, tính mệnh du quan pháp môn để gắn bó, nhưng nếu sinh ra tranh chấp, hay vẫn là tương đối là phiền phức, dựa vào chúng ta quy chế, hay vẫn là cần phải có tương ứng sản nghiệp xem như thế chấp mới được. Lý Linh nói, liền sử dụng nguyệt sa đảo xem như thế chấp đi. Đến lúc đó nếu như không cách nào thanh toán khoản tiền, cũng là có thể không có kiếm được bán Đức phúc địa quyền lực liền tiền tài, các ngươi đại khái có thể đem nguyệt sa đảo thu hồi đi. Lời vừa nói ra, mọi người không nhịn được lộ ra không hiểu thần sắc. Tốt cái này Nguyệt Sa Đạo, hình như là Hoàng Vân chân nhân vì hắn tranh thủ mà đến, bạn chất bên trên hay vẫn là từ Bắc Tiêu Đạo bên này hao đi lông dê. Được rồi, các ngài có lao tổ, thật là muốn làm gì thì làm a. Nhưng nói cho cùng, cái này tựa hồ cũng tương đối là phù hợp quy chế, trên lý luận mà nói, nên là có thể thực hiện. Vậy thì sử dụng cái này xem như thế chấp đi, thế chấp thời gian vẫn là có thể bình thường ở lại, chỉ là từ tục Tiêu nói trước, nếu như nợ nần tích lũy, không cách nào trả hết nợ, phải thu hồi. Ta hiểu được. Ngay sau đó lại nói tới mượn tiền sự tình. Lý Linh trước từ Kim Tiền Hội bên này tìm được một bút ngàn vạn phụ tiền đến đỡ khoản tiền, dùng cho khởi công xây dựng sân môn, gia chỉ pháp trận công chế. Lại có một bút ngàn vạn phụ tiền khoản tiền, lãi hàng năm hai phần là mà tính, dùng cho mua thêm pháp khí, đan dược nhiều đồ vật, cùng với mời chào luyện khí cấp độ nhân thủ. Lại một bút 3.000 vạn phụ tiền khoản tiền, lãi hàng năm năm phần là mà tính, dùng cho mua pháp bảo, thuê hộ pháp, khai thác mỏ mua tài liệu. Bắc Hải địa phương Kim Tiền Đại Đạo tinh hành, có tiền có thể làm được rất nhiều sự tình, bao gồm khai tông lập phái. Vậy cũng là nhập gia tùy tục cách chơi, nếu như tại địa phương khác, nhất định là phần nào không giống nhưng không phải không thừa nhận là, loại này tính toán xuống tới, vẹn vẹn chỉ phí hơn 2000 vạn phụ tiền, liền đem một cái tông môn đại khái hình thức ban đầu tạo dựng lên, lại tiếp tục được 5.000 vạn, cũng có thể lấy được một ít tốt hạ phẩm linh tài, mấy giáp pháp bảo. Cái này nói chung bên trên tương đương với vài kiện trúc cơ pháp bảo giá trị, liền một kiện 10 giáp pháp bảo đều so ra kém. Nhưng mà, đây chỉ là đầu nhập tại tông môn và bọc, lý linh trên thân liền tồn tại thấy nhiều pháp bảo, dù sao vẫn tài sản kỳ thật đã cao tới hơn trăm triệu. Mấy ngàn vạn vốn lưu động, cùng hơn 1 tỷ sẵn có tài sản, là hoàn toàn không giống khái niệm Hắn có thể đem bản thân pháp bảo xem như hiện lộ rõ ràng bản thân giá trị bằng chứng, mà lại không có khả năng cầm bọn hắn đi chiêu nạp tu sĩ, bồi dưỡng đệ tử. Kim tiền đại đạo một đạo đạo chính là liền là lưu thông có khả năng sinh ra giá trị. Những khoản tiền này đều là lưu thông giá trị. Cho nên, có khả năng một hơi xuất ra những đến này, đã xem như kim tiền hội đại lực ủng hộ. Làm như vậy ý nghĩa, có thể so sánh trực tiếp cho hắn một kiện 10 giáp pháp bảo mạnh hơn nhiều. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra được, Hoàng Vân chân nhân như vậy truyền thống tiên môn tu sĩ. Hoàn toàn chính xác không có cách nào một tí cung cấp quá nhiều vốn lưu động cho hắn, chỉ có thể ban cho Xí Vân Hổ lộ như vậy phát bảo. Kim Tiền Hội có thể cung cấp tuyệt bút vốn lưu động, thậm chí thay cho mua, quản lý, nhưng cũng cũng không quá nhiều cao cấp phá bảo, hoặc là chính thức không cách nào đánh giá giá trị trúc cơ cao thủ, kết đan chân tu phẩm loại. Tích lũy Hương Tông sinh ra, xem như hai phe trùng sức hợp tác kết quả, khởi điểm tự nhiên liền cao hơn một ít dân gian tán tu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập tiểu môn tiểu phái. Những tiểu môn tiểu phái kia, lớn nhỏ ba nghèo hai chân sơn môn tổng đã không có, quản sự trưởng lao không có, đồng môn sư huynh đệ cũng không có các nơi liền là vân du bốn phương tán tu thu ba năm đệ tử, hoặc là ăn nhờ ở đậu dạy và học thụ nghiệp, hoặc là vân du thiên hạ bốn biển là nhà, chỉ có trải nghiệm mấy đời truyền thừa, có khả năng tích lũy xuống tương đương với lang gia cùng chu thành sư huynh bọn người ở tại trúc bộ quốc bên trong sản nghiệp. căn cứ này liền căn bản không giống. nói xong rồi tiền sự tỉnh lại nói tới người. nhờ lý đạo hữu ngài phúc tín linh hương hương phường đã thành công tạo dựng lên, đến lúc đó chúng ta sẽ từ đó chiêu nạp một đám học đồ, cùng với quanh thân biện quốc vừa độ tuổi thiếu niên làm là ký danh đệ tử gia nhập quý tông ngay chỉ cần muốn cùng chúng ta ký kết hợp thành về sau trở về phường tòa trấn trở thành cung phụng khế ước cái này hướng em hai thảo luận coi như là an bài nghiên cứu để ứng dụng thực tế nơi đi tu sĩ tu tiên vấn đạo nơi nào đến nhiều như vậy tiên đạo đều có thể mỗi người đều được nói thành tiên ai đi hương phường làm công không làm công thông môn giữa ngươi cả đời nhà. Lý Linh lắc đầu đem trong ngóc hiện ra nhiều loại quái âm cưỡng chế di rời tiên lặng gật đầu đáp ứng xuống tới Lý tưởng là mỗi người như rồng đắc đạo thành tiên thực tế thì tất cả phụ trách nhiệm đều có tương lai riêng cái này cũng không mâu thuẫn có người luận có người chúc cơ Có người kết đan, tất cả mọi người có quang minh tiền đồ. Nhưng mà, đồng dạng là làm công, cũng có đủ loại khác biệt, Lý Linh đã là Hương đạo đại sư, hôm nay muốn tổng dành tổng thực đều thăng cấp tông sư cấp nhân vật tồn tại, tự nhiên muốn làm môn hạ đệ tử tranh thủ đến đủ nhiều phúc lợi. Hôm nay Hương đạo trên đã phát triển, lại tại Hà Thảo Hương sự kiện mà biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, Kim Tiền hội hay vẫn là thật dễ nói chuyện. Có thể có lợi, bọn hắn sẽ rất hữu hảo, rất tích cực. Vì mở rộng sinh sản kinh doanh, lớn hơn và mạnh mẽ hơn Tín Linh Hương sản nghiệp, bọn hắn đã chịu Lý Linh tính toán chi li một một ít dây dưa, quyết định cho hài lòng đánh ngộ. Tích lũy Hương Tông đệ tử Phàm là học thành đi ra, đều có thể tại bọn hắn sưởng đạt được một phần không tệ chức vị. Cái này có thể đối với hiểu rõ một ít uy tín lâu năm đan đạo, khí đạo tông môn tình huống. Hương đạo tuy rằng mới lập, nội tình chưa đủ, nhưng nhưng mà giá trị thay vào đó càng lớn, bởi vì bọn hắn cũng không có quá nhiều đối thủ cạnh tranh, còn không có rơi vào bản đạo nội quyền cạnh tranh. Mà những uy tín lâu năm kia đan đạo, khí đạo tông môn, đệ tử quá nhiều, môn phái quá nhiều, thay vào đó muốn sinh ra bên trong hao tuần. Lý Linh Tâm trong lặng lẽ tính ra lấy, đợi một thời gian, cái khác Hương đạo thế lực khả năng cũng sẽ cao hứng, thậm chí thậm chí Kim Tiền Hội bản thân đều muốn bồi dưỡng một ít hương đạo thế lực đi ra, nhưng đến lúc đó chính mình cần phải liền đi bên trên không giống phát triển con đường. Mình cũng không có khả năng chiếu cố những đệ tử cấp thấp kia cả đời, cuối cùng vẫn là phải có bản thân phá vỡ. Chỉ có chân truyền đệ tử mới thật sự là trọng yếu tông môn nòng cốt, chân truyền không tình hành, nhiều hơn nữa bình thường đệ tử cũng không có có thể thay thế. Chân truyền ví như hương thịnh, cái kia mới có thể phát triển khỏe mạnh đại tông môn, làm gốc nói tranh thủ đến càng nhiều hơn tư lương, càng lớn phát triển không gian. Lại lại đi qua một phen bàn bạc, mọi việc dần dần quyết định xuống tới. Từ nay về sau một đoạn thời gian, Lý Linh lại lại căn cứ hải đổ chạy mấy chỗ ở địa phương tự mình chọn lựa đến một chỗ khoảng cách bắt tiêu quần đảo vạn dặm địa phương, tên là chí luyện chỗ tồn tại. Đây là một cái do cựu tòa quần đảo tạo thành hạ phẩm phúc địa, bản là kim tiền hội tương ứng linh dược vừa mượn chỗ tồn tại, khí hậu điều kiện cùng địa lý vị trí đều có thể nói lý tưởng, vừa vận thuế tới, xem như tích lũy hương tông lập nghiệp địa phương. Quy 1 chương 241, không lý do sóng lớn nổi lên. Chương 241, không lý do sóng lớn nổi lên. Lại một đêm, Lý Linh thần hồn đi vào giấc động, tại một tòa giống như thiên không đảo hình tròn thạch đàn bên trong thân ảnh hiện hiện. Hôm nay đã là huyền tân đầu năm 3028. Hắn tự mình hơn tháng 3 năm trước chạy tới Trúc Bộ Quốc Cứu viện sư huynh, sau thẩm tra theo nhân tài, ngoài ý muốn đạt được đồ mi hương đến nay, đã liên tiếp gần 2 năm vùi đầu nghiên cứu vật này. Đến nay, cuối cùng xem như đã thông hương đạo trong khi tu luyện, từ luyện khí đến trúc cơ mấu chốt, bắt đầu bắt tay vào làm tiến hành khai tông lập phái, thành lập cơ nghiệp sự tỉnh. Nhưng mà tại đoạn thời gian này đến nay, Lý Linh cũng không có hoang phế trong động cảnh bản thân địa bản kinh doanh. Chủ yếu còn là vì nơi đây chấn áp lấy một tôn Quỷ Linh tân nương lâm nù nương. Nàng ngay cái nhìn đầu tiên ôn thuần vô hại, trên thực tế chẳng biết lúc nào thì có thể bộc phát hai hoàng âm. Nhưng Lý Linh cũng không nên từ đây mặc kệ mặc kệ, ném đến nơi khác, khả năng làm hại nhân gian, càng khả năng bị U Hồn Tông cùng Hoàng Tiền Tông người tìm được. Lý Linh mơ hồ cảm giác, lúc trước chính mình đem nó giữ lại địa phương, là U Minh ở chỗ sâu trong Minh giới bên dưới, nàng tựa hồ vẫn cùng huyết hải tồn tại loại nào đó thần bí liên hệ. Đến nay Lý Linh thăm dò U Minh, đi qua ngộng giới không ít địa phương, từ đầu đến cuối không dám vượt qua lôi chỉ một bước, chính là sợ gọi đến phiền toái không cần thiết. Lý Linh đạp tại kiên cố hình thành trên mặt đất, ngắm nhìn phía phía. Cái này hình tròn thạch đàn giống như bản thân cấu thành cực lớn quảng trường bên trong hầu như đầy đủ mọi thứ đều là dùng u ngậm gương chuyển hóa ngậm cảnh lực lượng ngưng tụ hợp thành mà thành trải qua diễn ngậm quyết đắp nạn thành hình diễn hóa thành vững chắc ngậm cảnh tạo vật thạch đàn biên giới có thể thấy được chưa hoàn thành dấu vết giống như các khối xây dựng bằng gỗ từng khối phiến đá tiếp nhận khó tránh khỏi sẽ có chỗ đơn sơ khó coi mà tại cái tòa này thạch đàn phía trên nổi lơ lửng một cái giống như lồng chim tinh xảo lỗ cát cái này lâu đi lại ánh sáng di động tinh khí lung lay đi tổng cộng 36 căn mảnh khành hình tròn lập trụ ở giữa màn sáng hiện ra một miếng miếng đạo văn cơ chế hư ảnh ở trong đó hiện hiện đó là lý linh đặc biệt vì lâm nhu nương kiến tạo chỗ ở Bình thường không có việc, sẽ không đem nó phóng xuất dạo trời, chỉ có cần chiến đấu có địch, hoặc là có cách dùng khác thời điểm mới có thể mở ra cái này phong ấn. Lý Linh thân thể bay lên trời, bay đi lên nhìn nhìn, nhưng thấy lồng chim bên trong, là cái cổ kính gian phòng cách cục, trừ tường ngoài hiện ra hơi mở hình dáng trận pháp màn hình, thoạt nhìn sung mãn thần bí mỹ cảm, còn lại hết thể đều là tham chiếu lấy thế gian nhà giàu thiên kim khuê phòng mã thiết lập. Lâm Nu nương thân xuyên đại hồng áo cưới, che khăn cô dâu, hai tay giao nhau, chồng chất đặt ở bụng dưới phía trước, im lặng ngồi trong phòng trên mặt giường lớn, thoạt nhìn dường như liền là ngày đại hỷ tân nương tử. Lý Linh thấy thế, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Gần đây cái này 1 2 năm, nàng cuối cùng trung được nhiều, không có như vậy hung mãnh. Lần trước bọn ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau, ra tay đối phó vừa chính vừa tà tán tu cao thủ Đồng Nguyên cùng Mạc Lan thời gian, Lý Linh đã từng ngắn ngủi lợi dụng nàng nghiệm chấn đối phương, nhưng cũng không có dám để cho nó sát sinh, mà là tự mình động thủ. Dù là làm như thế muốn gánh chịu bên trên một ít sát kiếp nhân quả, cũng tốt hơn kích phát lâm nhu nương hùng tính, lại lần nữa dị biến. Về sau có cơ hội, đem tại đây lại xây dựng thêm cùng gia cố một phen. Nhưng mà bịa đặt những vật này cũng không phải là ta bản thân Nam hiểu cũng không phải là đặc biệt gì khẩn cấp cùng trọng yếu sự tình, hay vẫn là tùy duyên, từ từ sẽ đến đi. Lý Linh cũng không đổi, hắn liền mỗi ngày đi vào giấc Mộng Ngục, nương tụ một ít tạo vật, thỉnh thoảng đi chuyến Mộng Nguyên Đạo dùng tiền mua một ít người khác tạo ra tốt tài liệu, liệu tăng thêm đi. Phía trước trận hắn còn đi mua một đám tinh khí tạp vụ, chính là luyện chế hà thảo hương bản thân sử dụng. Gần đây đoạn thời gian này đến nay, mất liên bận tâm thời gian tu luyện khá nhiều, sản xuất đều giảm bớt. Nhưng tinh khí tạp vu hay vẫn là dần dần sử dụng hết, hơn nữa chuẩn bị khai tông lập phái sự tình, cũng cần mượi mạc thanh bình của fan. Đi Mộng Nguyên Đạo xem một chút đi, báo cho biết mạc tiền bối việc này ngoài lại dạo chơi chợ chợ, mua một ít tinh khí tạp vô cùng kiến trúc tài liệu. Nhớ thương lấy cái này ba chuyện, Lý Linh cảm ứng Mộng Huyền Đảo tồn tại, sau một lát, sẽ mặc toa hư không, xuất hiện tại Mộng Huyền Đảo trung tâm linh phong dưới. Lý Linh một đường thông suốt không trở ngại, đi vào bên trong, rất nhanh liền gặp được Mạc Thanh Bình. Gặp qua Mạc tiền bối, Lý Linh chắp tay làm lễ. "Lý Linh à, tốt nửa năm không thấy, ngươi thoạt nhìn tinh thần rất nhiều, gần đây có việc vui gì ư?" Thanh Bình cười nhẹ nhàng nói. Lý Linh cũng cười nói, "Cái này đều bị tiền bối đã nhìn ra, không tệ, người gặp việc vui tinh thần thoải mái." Gần đây của ta thật có cái cọc đại hỉ sự, muốn cùng tiền bối phân chia nói một chút. Mặc Thanh Bình ngạc nhiên nói, là chuyện gì? Lý Linh nói, ta trước đó không phải cùng tiền bối tâm tình qua hương đạo sự tình như, hôm nay dĩ nhiên đã thông trọng yếu nốt chốt, chuẩn bị khai tông. Đến lúc đó khả năng muốn tổ chức đại điện, sẽ phái người tiễn đưa chính thức tiếp mời tới, kính xin tiền bối rất hân hạnh được đón tiếp đến. Người muốn khai tông là phái? Mạc Thanh Bình có chút khiếp sợ, phản ứng đầu tiên liền là nhìn nhìn bên cạnh một người trung niên diện mạo mộng nguyễn đạo tu sĩ, ngươi xem xem người ta. Sư tôn, cái kia nguyễn đạo tu sĩ yếm không khỏi u nhìn Lý Linh nhãn. Hắn là Lệ Vũ Hùng. Hai năm qua ở giữa Lý Linh từ hắn và một đám đồng môn trong tay thu mua qua nhiều tinh khí đặc vụ, thường xuyên qua lại, thì có giao tình. Ha ha, Lệ Huynh cùng Trư Vị Mộng, Mãn Đảo Đạo Hưu, ta cũng sẽ đồng dạng phái tiến đưa tiếp mời. Đến lúc đó, nhưng có nhàn hạ đều cùng một chỗ tới. Lý Linh cao giọng cười to, tràn đầy ý đắc chí đầy hào hùng. Chuyện phía một hồi, Lý Linh cũng không có ở lâu, liền cáo từ rời khỏi. Hắn còn muốn tới bên này phường thị mua sắm một phen. Tuy rằng gần đây chỗ tiêu tiền không ít, nhưng tông môn sổ sách của công cùng tư nhân tại phú là tách ra, chính hắn tại phú một mực đều đang không ngừng tăng trưởng. Đây cũng là tứ hải thương hội cùng Kim Tiền Đại Đạo mang đến đến cách Tân, không tiếp tục như quá khứ tu sĩ như vậy, lẫn nhau dây dưa không rõ, không cách nào rất tốt làm theo tông môn cùng cá nhân nhân quả. Thật sự là thật không ngờ, nhanh như vậy liền đều muốn khai tông là phái, thành tựu một phen cơ nghiệp. Tại Lý Linh rời khỏi về sau, Mạc Thanh Bình cảm khái một phen. Lệ Vũ Hùng nghe được ra đầu run lên. Hắn một cái đạo linh hơn 500 tuổi lão tu sĩ, còn muốn nghe tự mình sư tôn nhắc tới một ít những thứ này, thật sự là quá khó khăn. Nhưng mà đệ tử từ tông môn khác chính là như vậy đáng giận, cho dù không có cái này Lý Linh, chắc chắn sẽ có người khác. Hắn cũng chỉ có thể thở dài, ai gọi mình không tiến triển đây này. Cũng may mà Thanh Bình cũng chỉ là bởi vì một số cảm xúc và nói chuyện, cũng không phải cố ý nhằm vào hắn. Rất nhanh lại nói, các ngươi đoạn thời gian này bán đi không ít tinh khí tạp vu cho hắn, muốn bán lợi một chút tiền tài đi. Tuy rằng cũng không coi vào đâu quý giá đồ vật, nhưng mà cung cấp nuôi dưỡng một ít luyện khí cảnh giới đệ tử, cần phải dư xài. Đợi đến lúc hắn khai tông lập phái, thậm chí tông môn hương thịnh về sau, Tích Hương Tông bên trong tất nhiên sẽ sinh ra thêm nhiều hơn có khả năng luyện chế Hà Thảo hương tu sĩ, chúng ta mộng đạo cũng coi như nhiều ra một cái ổn định tin cậy tài lộ, đây là một kiện đại hảo sự nha. Lệ Vũ hùng ước gì nói sang chuyện khác, vội vàng nói, xác thực như thế. Trước kia chúng ta cùng Lý Đạo Hữu cũng nói qua, biết được hắn Hương Đạo cần dùng đến một ít linh thực tài liệu, không thể nói trước còn có thể cùng khí đạo, đan đạo phần nào cũng xuất hiện. Mạc Thanh Bình nói, đúng vậy, a phần nào cũng xuất hiện. Nếu như cái này Hương Đạo phát triển lên, tất nhiên sẽ đối với toàn bộ tu tiên giới đều có tác dụng, kể từ đó cũng liền số mệnh hội tụ, không thuận lợi. Trên đời này, cuối cùng không có vô duyên vô cớ yêu hận. Hương Đạo nghĩ muốn phát triển lên, đến cùng hay vẫn là cần dựa vào hai chữ, có tác dụng. Dù là những thoạt nhìn kia vô dụng đồ vật, phụ thuộc cường giả mà sung sướng nó thể xác và tinh thần, cũng là một loại sinh tồn đạo lý. Đương nhiên, đạo lý này cũng chẳng phải chắc chắn tin vậy, không sớm thì muộn muốn vì đại chúng bản thân vứt bỏ. Nhưng mà Lý Linh lo liệu thực dụng đạo, có ý thức phổ biến hà thảo hương các loại có tác dụng đồ vật, chính là muốn đem mình phát triển căn cơ dừng chân tại tạo phúc tu tiên giới, vì toàn bộ tu tiên giới mang đến cải biến phía trên. Tu tiên giới đối với như vậy con đường, cũng là biểu thị hoan nên Thật sự không có cách nào không chào đón. Những chỗ tốt kia, nó chẳng lẽ không hương ấy ư? Hư? Mạc Thanh Bình đối với Lệ Vũ Hùng nói: "Đợi đến lúc chính thức mời đến thời điểm, tận lực tranh thủ đi một chuyến đi, mấy người các ngươi thường xuyên cùng hắn tới lui cũng đều đi. Mộng Viễn đảo có thể cùng Tích Hương Tông thành lập lên vững chắc liên hệ, tương lai còn có thể từ trong tay bọn họ về mua U mộ hương, thiết thực tăng trưởng bản thân." Lệ Vũ Hùng nhẹ gật đầu, nói: "Ta hiểu được, sư tôn." Từ Mộng Viễn đảo trở lại, Lý Linh lại sẽ đem bản thân Mộng cảnh ra cố một phen, liền lui ra ngoài, tại trong hiện thực sửa sang lại sách, biên soạn công pháp. Hắn hôm nay chính tại chuẩn bị Tích Hương Tông sự tình, những vật khác có thể phó thác cho Kim Tiền hội người đi xử lý, nhưng mà đạo thống truyền thừa Tu luyện công pháp cùng hương phổ hương phường đủ loại mà lại không thể từ chối, tất cả đều muốn chính mình tự mình để làm. Đây cũng là một phương tông môn hạch tâm bí mật, khó có thể mượn tay người khác người khác. Cũng may Lý Linh hôm nay đã đem quá khứ sở học thông hiểu đạo lý chế tạo lên những tới cũng này không hao phí cái gì tinh thần, chỉ là cần làm hao mòn một ít thời gian mà thôi. Hắn mỗi ngày đều thôi động một ít, tiến triển chậm chạp và một lần nữa kiên định tăng trưởng, trong đó cũng không cái gì chống ngại. Kể từ đó, cung cấp đệ tử tu luyện, phát triển tông môn đặc sắc đồ vật đã là dư sải. Tích hương tông là đời này không có hương đạo tông môn, nhất định phải có một ít đơn độc liền tại công pháp của mình, có khả năng dừng chân hậu thế. Bằng không mà nói, nó cùng bình thường pháp đạo tông môn cũng không có cái gì khác nhau. Trong thiên hạ tiểu môn tiểu phái không ít, nhưng mà có khả năng sinh tồn được phổ biến là người biết, tuyệt đối là vượng bao lần rắc tồn tại. Toàn bộ thế giới cũng liền như vậy mười mấy, đều là thiên vân tông, phi tiên tông như vậy thế lực, người ta du tiên đạo càng rứt khoát, trực tiếp liền lấy phúc địa là tên, tại đạo thống truyền thừa bên trên cũng không có gì chỗ độc đạo. Nó bản thân chọn dùng là trong tu tiên giới thông truyền công pháp, phức tạp một ít đại năng cao thủ từ ngoại giới thu thập mà đến bí pháp điển tịch, chẳng khác gì là chính mình bỏ đi đạo thống bên trên độc lập tính chất, chuyên chú tại thế lực bản thân. Nhưng mà, cái này cũng có khả năng là cố ý như thế. Bởi vì trong tu tiên giới công pháp là không ngừng lưu thông, càng ngày càng nhiều bí mật phổ biến là người biết, cũng liền không có gì đạo thống độc lập sự tất yếu. Toàn bộ tu tiên giới, mang sẽ nên đón pháp môn đại nhất thống, liền giống như tại quá khứ, luyện khí trúc cơ pháp môn, cũng là có chút môn phái bất truyền bí mật. Nhưng hôm nay, dân gian trong giang hồ Mấy trụ phụ tiền một bản, mỗi người đều có thể tham khảo một phen. Cũng chính là bởi vì như thế, Lý Linh Tử vừa mới bắt đầu liền không có suy nghĩ qua đồ vật tuy không tốt, nhưng của mình thì mình vẫn quý, chỉ là giữ lại chính mình hoạch tâm, kỹ thuật đồng thời, tận lực mở rộng lực ảnh hưởng. Hương đạo đối mặt không chỉ là bản thân vấn đề, còn mang cùng với các con đường cạnh tranh. Cái này cũng thật sự là một kiện hiểu không qua sự tình, trong thiên hạ có thể chứng đạo pháp môn không ít, đầu đầu đường lớn đều có thể trường sinh bất hủ, vì sao nhất định muốn tu luyện hương đạo đây này? Đúng lúc này, Lý Linh đưa tin linh phủ đột nhiên có sở cảm ứng. Lý Linh bắt nó lấy ra nhìn nhìn, phát hiện là thượng ngọc tiên tìm chính mình. Ngọc Tiên cô nương, người có chuyện gì? Thượng Ngọc Tiên trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc, đồng thời cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ. Lý Đạo Hưu, có một kiện chuyện trọng yếu, kính xin qua đến bên này một chuyến. Được rồi. Lý Linh nghĩ nghĩ, cho Mộ Thanh Ti đưa tin một phen, sau đó liền đổi tới. Khi hắn đi vào Bắc Tiêu ở trên đảo thời điểm, trước đây tham dự hiệp đàng quản sự trưởng Lão Quảng Lịch cũng vừa tốt đổi tới. Lý Linh không căn cứ hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Quảng Lịch mặt lộ vẻ vẻ là khó, tựa hồ cũng đang tự hỏi làm thế nào cùng Lý Linh mà miệng, hồi lâu mới nói, Lý Đạo Hưu, thật sự thật có lỗi. Ngài nếu muốn muốn dùng Cửu viện đảo xem như khai tông sân môn, chỉ sợ không có thuận lợi như vậy, bởi vì chứ ngươi ở ngoài, còn có người khác cũng nhìn chúng đạo này, như muốn xem như bản thân dừng chân căn cứ địa phương. Bản hội tuy rằng đã tại tích cực điều giải, nhưng mà Cửu viện đảo bên trên một ít quyền lực liền không rõ, hay vẫn là tạo thành một chút phiền phức, hiện nay, khuyên bảo bọn hắn buông tha cho không thành, ngược lại là có một cái khác nghiệp đoàn muốn tới khơi thông chúng ta cao tầng, khuyên bảo chúng ta buông tha cho. Lý Linh vừa nghe liền hiểu, khó trách hắn một bộ ápúng, thế khó xử thân sắc, nguyên lai là nhận lấy cao tầng áp lực. Tứ Hải thương hội bên trong có kim tiền hội, kỳ chân lâu, bảo thuyền hội còn có chợ đem nhiều loại thế lực bọn hắn ở giữa cũng không tồn tại trên dưới cấp bậc quan hệ đều dựa vào lấy cùng chung tham nghị cùng buôn bán cạnh tranh rõ ràng riêng phần mình quyền lợi cùng địa vị kim tiền hội rất cường cường đến chiếm cứ kim tiền đại đạo chính thống xương hùng hậu thế tình trạng nó phát ra làm được phụ tiền trực tiếp liền là cả tứ hải thương hội bản thân thông dụng tiêu chuẩn tiền khắp nơi đều tại sử dụng nhưng như vậy một cái thế lực cũng cũng không phải vạn năng bởi vì vì trong tay người khác đồng dạng nắm giữ lấy những vật khác một cái khác nghiệp đoàn rốt cuộc cùng là cái gì nhìn chúng cái kia linh đạo là ai lý linh trực tiếp hỏi là kỳ chân lâu bọn hắn cũng có chính mình khách hàng nhìn chúng cái kia lãnh đạo là một vị đan đạo luyện đan sư người xương thạch kỳ tử thạch đại sư quảng lĩnh đã nói mở cũng liền không có gì tốt dầu díếm đem sự tình chân tướng báo cho biết lý linh nay toa cựu huyền đạo kỳ thật cũng không hoàn toàn là chúng ta bản thân sở hữu kỳ chân lâu cũng có tại trong đó tham gia cổ phần đầu tư cùng chung phát triển ngày trước đó cần phải cũng đi xem qua chính là gieo trồng linh dược bản thân sử dụng lý linh nhẹ gật đầu hắn lúc trước nhìn chúng cựu huyền đạo cũng là bởi vì chỗ đó thích hợp gieo trồng linh tài bình thường kinh doanh một phen trực tiếp liền là không tệ linh dược vừa nói. Vị Tiêu Thạch đại sư trước kia từng có kỳ ngộ, từ một tòa tiên phủ bí cảnh bên trong đạt được qua một vị cổ tu cao thủ đang đạo chuyển thừa, mượn cái này chúc cơ. Sau lưng của hắn đồng dạng có người môi giới qua môi, cho tới nay đều là kỳ chân lâu người tại đại lý sản xuất đan dược, hợp tác đã có mấy trăm năm. Hiện nay, Thạch đại sư cảm giác mình tuổi tác đã cao, cố ý tìm kiếm phúc địa, khai sáng tông môn, cũng tốt đem tiền bối cao nhân đạo thống truyền xuống, kỳ chân lâu tất nhiên là ủng hộ, kết quả thật vừa đúng lúc, cũng nhớ tới tại Cửu huyện đảo bên trên còn có một chút quyền lợi, tại là muốn mang nó từ chúng ta trong tay bán Đức quy một chương 242, Thạch Ký Tử cùng Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên Chương 242: Thạch Kỳ tử cùng lỗi nguyệt kiếm tiên. người Lai, cái kia thạch Kỳ tử cũng không phải là cái gì hạng người vô danh. Người ta thạch Kỳ tử là đạo linh mấy trăm năm phía trước tu sĩ, trước kia xa suốt không nơi nương tựa, trà trộn dân gian, buồn bực mà thất bại. Một khi thời cơ đến, gặp kỳ ngộ, nhưng cũng không lập tức bật hởi, mà là nhiều lần chắt trở, vừa mới chậm rãi tích góp từng tí một dưới hôm nay cơ nghiệp. Nhưng mấy trăm năm thời gian, cũng xác thực không phải sống ở phí. Thạch kỳ tử tại cái này mấy trăm năm trong thời gian, kết giao không ít bằng hữu, tích lũy không ít tài phú, lần nữa giống như Lý Linh loại này cao hưng chấn hưng con đường truyền thừa tuyệt học ý niệm trong đầu, vì vậy mà triệu tập đám đệ tử người hợp nhu hợp sức cùng chung chuẩn bị cái này lập tông sự tình. hắn nói rõ liền là không muốn tiếp qua cái trăm năm huyên áo tiên sư gây dựng sự nghiệp không nửa mà nửa đứng chết. tại này kiện sự tỉnh phía trên bản thân lấy lực là phi thường to lớn, có thể nói một tên dân gian bên trong bật khởi cường hào thế hệ tích góp từng tí một nửa đời lực tất cả ở đây loại này sức cạnh tranh độ tính toán là phi thường mạnh mẽ. người khác có mấy trăm năm tích lũy, có kiên định quyết tâm tuyệt đối không thể ôm dùng may mắn. Lý Linh trầm ngâm thật lâu, hỏi Quảng Lĩnh nói. Vị kia Thạch Kỳ Tử Thạch Đại Sư đều có chút cái gì đáng được khen tiền vốn, bởi vì cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng, hiểu rõ chính mình đối thủ là đặc biệt cần thiết. Loại chuyện này cũng có thể khảo nghiệm Kim Tiền Hội Công Phu, xem bọn hắn có hay không làm đủ. Quang Lịch cũng không có để cho hắn thất vọng, rất mau trở về đáp, Vị kia Thạch Đại Sư đạo linh 500, thu mấy đời đệ tử, giúp đỡ ra phảm Tục Phường Hai Quốc Bát Đại Thị tộc. Phường Hai Quốc là phía Tây Đại Dương ở chỗ sâu trong một cái đảo quốc, lớn nhỏ khoảng mạc thiên lý, quen thân không tính là phồn hoa, nhưng thực sự tại đường biển con đường chỗ là một cái thường dùng điểm tiếp tế, nhiều có tán tu tới lui. Bọn hắn bằng cái này mở phường lập thành phố, đã ở đằng kia kinh doanh hơn 400 năm, tài phú phương diện, đáp lại đạt đến 5 đến 10 ức trở lên, có được nhiều tòa ngụy linh địa, linh dược vừa mương cùng cần mỏ. Tục truyền thạch đại sư trong tay quý giá nhất là một kiện giá trị gần nức luyện đan bảo lô, mỗi tháng đều có thể sản xuất một đám trong tu tiên giới thường dùng linh đan rượu dược, giá trị gần trăm vạn, nhưng mà đứng đầu gần đến nay trăm năm, đã rất ít nghe nói hắn tự mình luyện chế những đan dược kia, đều là giao cho môn hạ đệ tử, chính hắn thì tại dốc lòng nghiên cứu kết đan đại dược, muốn tìm dùng cái này chứng đạo, thành tựu kết đan. Dựa theo chúng ta đoán chừng, hắn hôm nay đột nhiên thay đổi quá khứ tác phong, đáp lại nhiều lần trong thất bại, dần dần đoạn tuyệt ý nghĩ này, cải thành truy cầu đạo thống truyền thừa, như vậy đứng đầu gần trăm năm, sản xuất cực nhỏ, thay vào đó nhiều có tiêu hao. Nhưng mà môn hạ của hắn có đệ tử cung cấp nuôi dưỡng, tất cả trong hàng đệ tử, tổng cộng ra 4 gã trúc cơ, nhiều tuổi nhất người cũng đã có 300 đạo linh, đều có chút danh tiếng luyện đan sư, mỗi một người đều sở hữu riêng phần mình pháp bảo cùng môn hạ cơ nghiệp, nội tình quả thực không nên xem nhẹ. Trừ lần đó ra, năm đó hắn là có phải có từ này tòa tiên phủ bên trong mang ra bảo bối gì, người ngoài không được biết, trong tay hắn này tòa lò đan đã từng có người hoài nghi tới căn bản không phải mười giáp pháp bảo, mà là càng thêm quý giá ngàn năm trọng bảo, thậm chí linh bảo, đạo khí phẩm loại. Nhưng đã nhiều năm như vậy, không thấy tại nó trong tay phát huy cái gì tác dụng, tạm thời cũng trước dùng mười giáp pháp bảo học thuyết. Đến nội những cái khác, nhân mạch quan hệ, bối cảnh chỗ dựa, cũng không phải chắc chắn nói thêm. Chúc cơ tu sĩ tới lui, hơn phân nửa cũng là chúc cơ tu sĩ, hơn nữa tại loại chuyện này phía trên, nhiều nhất liền là tông môn thành lập về sau, trên danh nghĩa đảm đương cái cung phụng trưởng lão, gặp nạn thời điểm đi ra chống đỡ cái tình cảnh, chỉ có sau lưng của hắn đã từng nhiều lần nhị vào một vị trí kết đan chân tu giá trị phải chú ý. Lý Linh một mực kiên nhẫn nghe, thâm trong lặng lẽ tính toán. Vị này Thạch Kỳ Tử, hoàn toàn chính xác không có cuộc phí sống nhiều năm như vậy, nội tình có thể so với chính mình thâm hậu nhiều lắm. Cái khác không đề cập tới, chỉ là môn hạ tứ đại trúc cơ chân truyền, bắt đại thế gia, liền là tự mình phát triển trên trăm năm đều chưa hẳn có khả năng vượt qua nội tình. Cái khác đều là lúc này cơ sở bên trên bổ sung đồ vật, ví dụ như bởi vì giao dịch tới lui kết xuống giao tình, bởi vì lợi ích bản thân mời chào tán tu công vụ. Nghe được cuối cùng, hắn khẽ ngẩng đầu, do hỏi: "Kết Đan chân tu, thân là luyện đan sư, Thạch Kỳ Tử có khả năng cùng Kết Đan tu sĩ kéo chút giao tình?" không đáng ngạc nhiên, mình cũng cùng âm chứng minh, mai phu nhân các loại nhiều vị trí kết đan chân tu là con sơ, lúc cần thiết, có khả năng đưa lên một vài tử thượng trưởng lão, mặc thanh bình cùng âm phu nhân chính là càng sâu một tầng, bình thường đại chuyện nhỏ đều nguyện ý giúp bận rộn, nhưng mà quảng lịch tại thời điểm này để còn nói, nhất định là còn muốn càng thêm tin càng thêm hữu lực quan hệ, dẫu sao liên quan đến đến linh đạo sự tình, khai tông lập phái cơ nghiệp, kết đan chân tu cũng sẽ thận trọng mà chống đỡ, không là phi thường thân cận cùng coi được văn đỗi, có thể hoặc giả có sâu đậm nhân quả cần bồi thường, sẽ không lẫn vào quá nhiều. Quang Lực nói, đó là một vị đại dương ở chỗ sâu trong Vân Du bốn phương tản tu, không có công nghiệp, nhưng mà thành danh thời gian không thiếu, tu vi đã ở đã ngoài ngàn năm. Hắn vốn tên là gọi là Châu Dũng, trong biển dân tôn gọi hắn là Lỗi Nguyệt tiên Nhân, lại có thể Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên. Chúng ta đối với hắn sự tích hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng cũng là biết được, đó là một vị thực lực không tầm thường kiếm đạo cao thủ. Lỗi Nguyệt Kiếm Tiên, Lý Linh trầm ngâm, hắn đối với kiếm đạo hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng mà lại biết được, như chính mình thê tử loại này khiến cho lấy tiền bối cao nhân ban tặng ngụy kiếm hoàn, còn có huyết sa hại tặc liên lật như vậy khiến cho dùng pháp bảo kiếm khí kỳ thật đều chưa tính là chính thức kiếm tu. trong tu tiên giới phi kiếm, nhưng thật ra là một loại hư vô khái niệm. bản nguyên vị có phạm nhân chứng kiến tu sĩ thúc giục nhà cương phong kiếm khí giết người, nghe nhầm đồn bệnh, tạo ra đi ra. ngự kiếm thuật phẩm loại, thoát thai tại phàm tục, bản chất bên trên cùng phạm nhân kiếm pháp không cũng không khác biệt gì, nhiều nhất chỉ là mang kiếm khí ngự sử được xuất thần nhập hóa, có khả năng bay đi ra ngoài, khắc địch giành thắng lợi. bởi vậy trong truyền thuyết, phạm nhân kiếm pháp tu luyện đến cực điểm đã đến, có khả năng cùng mình thần ý tương thông, rời tay bay vuốt, giết địch về sau lại thu hồi, liền chuyển biến đã trở thành ngự kiếm thuật. nhưng loại này kiếm pháp cùng thần niệm khu vật có gì khác nhau. Nghiệm động Cố giữ vững nắm bình thường kiếm xa cách bộ chém, cũng là có thể làm được. Cái này không phải chân chính kiếm tu, cũng không thể thành là chân chính kiếm tiên. Tại sao là kiếm tu? Trong lòng ngực một hơi, lướt vội luyện thần sát. Trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm, hướng về vạn kiếm quy tông, nhân kiếm hợp nhất mà chứng đạo. Chính thức kiếm tu, cho tới bây giờ không mượn ngoại vật, đều là bằng bản thân một miệng kiếm khí mà tu hành, luyện khí cảnh giới, chính là cơ phong, trúc cơ về sau, pháp lực hóa hình, luyện vị thần sát. Đến kết đan cảnh giới, đương nhiên liền là kiếm hoàn đó mới là đời này kiếm đạo bên trong bản thân sương phi kiếm bản thể kiếm hoàn cũng chia thật giả hư thật chính thức kiếm hoàn là một loại hư vô khái niệm chính là kết đan cảnh giới tu sĩ chủ tu kiếm đạo dùng bản thân tu vi pháp lực tình cảm ý chí bản thân ngưng kết đi ra đạo cơ cái này đồng dạng cũng là một loại mượn giả tu thật pháp môn cùng ngậm đạo từ hào đến thực hư không tạo vật vừa vận trái lại là kiếm đạo tu sĩ nhiều tại kết đan trước đó chỗ dựa ngoài vận cùng với tu vi cao thâm mà dần dần bỏ qua chính là do thật mà hư số ít kiếm tu tại kết đan về sau vẫn cứ tiếp tục cầm trong tay có hình dạng kiếm để khắc địch giành thắng lợi nhưng cùng với tu sĩ khác mượn nhờ pháp bảo đồng dạng, cái kia chỉ là vì thuận tiện. bọn hắn đạo hạnh, căn cơ vẫn cứ tiếp tục vẫn còn kiếm hoàn, tăng lên kiếm hoàn mới là tăng lên tu vi của mình cùng thực lực. Kiếm tiên thì là kiếm đạo đại thành người tiếng khen, chỉ có kết đan trở lên tu vi xa xa không đủ, còn phải tại kiếm đạo bên trong có nhất định trình độ mới có thể xưng là kiếm tiên. Mặc dù điều này tiên trữ nhiều có thổi phồng, điểm tô cho đẹp ý nghĩ, nhưng bởi vì mà nói, vị này lỗi nguyệt kiếm tiên thực lực cũng quả thật là không thể khinh thường. Giữa lúc lý linh đang cùng quảng lịch bản về thạch tử, cùng với thạch kỳ tử sau lưng chỗ dựa thời điểm. Phương xa Phượng thai Quốc bên trong một tên tóc xóa tung lôi thôi lết thiết giả yếu tu sĩ cũng là cùng một người trung niên mỹ phụ ngồi đối diện bản về Lý Linh liên quan sự tình đầu tiên mọc lộn xộn lão tu, đúng là bọn hắn trong miệng thạch ký tử thạch đại sư mà trung niên mỹ phụ là kỳ chân lâu bên trong một tên trúc cơ cấp độ quản sự trưởng lão thạch đại sư tình huống lần này quả thực có chút không ổn cái kia hương đạo đại sư Lý Linh cũng không phải là cái dễ dàng tới bối phận nha một người trúc cơ mới mấy năm hậu bối tiểu tử có thể có năng lực gì nghĩ rằng trong tay hắn cũng không có cái gì tiền tài lại không thể vì kim tiền hội kiếm tiền thay vào đó còn muốn bỏ tiền ra. Thạch Kỷ Tử biết miệng cười cười, tỏ ra không chút nào không thèm để ý. Tóm lại, lúc này đây ta là nguyện nhất định phải có. Trung niên mỹ phụ mặt lộ vẻ vẻ làm khó, hắn bản thân khá tốt, nội tình cũng sát thực không bằng ngài. Thế nhưng mà, người ta chỗ dựa sát thực rất cứng nha. A, Thạch Kỷ Tử nghe vậy, thần sắc giật giật. Chúng ta đã đã điều tra xong, vị Tiêu Lý đại sư đến từ Huyền Châu Huyền Tân Quốc, chính là Thiên Vân Tông Huyền Tân Phong, Hoàng Vân Chân Nhân môn hạ đệ tử. Kỳ chân lâu đã từng gửi bán qua Lý Linh Hà Thảo Hương, đối với Lý Linh vẫn có bản thân hiểu rõ. Vị kia Hoàng Vân Chân Nhân cũng không phải là nhân vật đơn giản, ngài xa xa biệt cả khả năng còn không biết, Thiên Vân tông Thiên Vân thất tử, mỗi cái đều là nhất thời tuấn kiệt, kết đan bên trong cũng sưng đỉnh tiêm cao thủ. Ta nói như vậy ngươi khả năng hay vẫn là không hiểu rõ lắm, nhưng Tung Hành đại hải huyết sa hải tặc đại đương gia, đại yêu vương bách Mục huyết tinh sa ngài dù sao vẫn phải biết đi. Thạch Kỳ tử thần sắc một nghiêm túc, nói: "Đương nhiên. Nó là yêu tu xuất thân, thực lực tương đối cố định, cho nên đã từng có người đem nó cùng lỗi Nguyệt kiếm tiên đã làm tương đối, đại khái liền là lỗi Nguyệt kiếm tiên tương đương với một vị nửa đến hai vị đại yêu vương thực lực." Thạch Kỳ tử nói: "Châu Tiền bối phần thực lực phi phàm, tuy rằng tu vi pháp lực không kịp huyết sa vương thâm hậu, nhưng mà thực lực vẫn còn thắng." Đây là tất cả mọi người công nhận sự thật." Trung niên mỹ phụ nói, đúng vậy, hôm nay lỗi Nguyệt Kiếm Tiên còn ở vào kết đan giai đoạn trước, đợi đến lúc pháp lực 2000 năm, 3000 năm, đi vào trung hậu kỳ, còn mang càng tiến một bước tăng lên, nhưng theo chúng ta đoán chừng, cũng liền là 3 đến 5 xa." Thạch ký tử cao mày nói, "Cái gì gọi là cũng liền là?" Trung niên mỹ phụ vội hỏi, lỗi Nguyệt Kiếm Tiên thực lực phi phàm, chúng ta không dám làm thấp đi, nhưng người ta Hoàng Vân Chân Nhân là thế bản thân công nhận cường giả, thực lực chân chính không thể nào xác định, có thể ít nhất đã ở 10 vị đại yêu vương trở lên a. Chúng ta cứ dựa theo quá khứ bản thân đã từng triển lộ ra đến yếu nhất trình độ đến tính toán." hơn nữa thân thể của nó độ kiếp trọng thương, không còn nữa đỉnh phong trạng thái, vậy cũng phải là bảy tám sa, chớ đừng nói chi là chúng ta hôm nay thảo luận đều là bản thân tu vi thực lực, huyết sa vương dùng tới pháp bảo, đương nhiên sẽ càng mạnh hơn nữa, nhưng hoàng vân chân nhân lưng tựa thiên vân tông, cái dạng gì trọng bảo bí quyết không có, trên lệnh chỉ sẽ càng lớn. thạch kỳ tử nghe đến đó, cuối cùng đã trầm mặc. thật lâu, hắn mới sâu kín thở dài một hơi, nói ra, nghe ngươi nói như vậy, ta giống như có chút đã hiểu rõ, kẻ này tuổi còn trẻ, liền có khả năng tại bắc tiêu đảo đẳng kia chiếm cứ to như vậy một chỗ cơ nghiệp, trở ra lên thế chấp mượn tiền từ quả thật có nơi dựa dẫm trong thu tiên giới thực lực đến tột cùng ý vị như thế nào không cần nói cũng biết chuyện này ngay cái nhìn đầu tiên cùng hoàng vân chân nhân không có quan hệ nhưng mà nếu như chính xác muốn tại cửu huyện đạo bên trên rừng chân không cân nhắc nàng ảnh hưởng là không thể nào trung niên mỹ phụ lại nói cũng không thể nói như vậy trừ sau lưng hoàng vân chân nhân bên ngoài lý đại sư bản thân hương đạo cũng là rất có đáng giá khen chỗ đoạn trước thời gian hà thảo hương thanh danh lan xa trên thị trường tuy có cái khác linh dược sở hữu tương tự công lao nhưng luận công hiệu giá tiền đều là nó càng có ưu thế đợi một thời gian tích lũy hương tông tất nhiên sẽ phát triển trở thành là một cái sở hữu bản thân sản xuất hài lòng cơ nghiệp, hơn nữa trong thời gian ngắn không có đối thủ cạnh tranh. Thạch kỳ Tử nghe vậy, lần nữa đã trầm mặc. chuyện của mình thì mình tự biết, bọn hắn bên này sản xuất tích cấp đan, ích khí đan phẩm loại, tuy nói cũng là trong tu tiên giới cấp thấp tu sĩ thường dùng tư lương, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn đều quá bình thường, quá thường xuyên gặp, có thể thay thế đồ vật quá nhiều, đồng đạo cũng nhiều. bởi vì cái gọi là đồng hành là hóa ra người trong đồng đạo, chẳng phải lại không phải là luyện đan đại sư có thể xa xa không chỉ hắn một vị, cho dù đã trở thành tông sư cấp nhân vật, lại có thể thế nào? Hương đạo trên đảo phát triển, có thể vẫn chưa nghe nói người nào của thời. Trong lúc này sở hữu chỗ tốt đều là hắn một người, hắn là chấn hương con đường anh hùng, là dẫn dắt Trào Lưu tông sư, tại hương đạo quyền uy xa xa không phải mình tại Đan đạo có khả năng bằng được. Có lẽ duy nhất đủ để đáng giá kiêu ngạo là, Đan đạo lịch sử đã lâu, nội tình chi thâm hậu, xa xa không phải hương đạo có khả năng bằng được. Nhưng, Thạch Ký Tử hay vẫn là không cam lòng. Hắn cũng không có khả năng bởi vì này tí chút khó khăn cùng trở ngại, liền đem mình nhiều năm chủ tính buông tha cho. Kết đan chân tu, chưa chắc được nguyện ý vào tiểu bối tranh chấp. Hoàng Vân Chân Nhân cũng không có khả năng tự mình kết cục đến giúp đỡ lý đại sư đạt được chỗ này cơ nghiệp. Thạch Kỳ tử trầm ngâm thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói ra: "Nếu ta đoán được không sai, hắn sở dĩ bị phóng ở bên cạnh phát triển, cũng là bởi vì Hoàng Vân Chân Nhân bắt đầu lực bất tòng tâm, khó có thể tại tông môn bên trong tiến hành trong non. Nàng cũng không muốn bởi vì bản thân quá đáng cường nạnh, đắc tội với người quá nhiều, dẫn đến mất về sau cắn trả đám đệ từ người. Như vậy cương giả, chúng ta có cần thiết tôn trọng, nhưng cũng không có cần thiết sợ nàng cái gì, chẳng lẽ một số lần thực lực liền có khả năng lực đè quân hùng?" Nói như vậy, thiên hạ tu sĩ đều không đáp ứng lời nói mặc dù như thế liên quan đến đến loại chuyện này hắn vẫn phải là trước hỏi rõ ràng sau lưng chỗ dựa không lâu về sau Thạch kỳ Tử trở lại mất thất một chỗ bên trong dùng bí phù đưa tin Thạch Kỷ Tử người có chuyện gì Phu bảo bên trong một cái âm thanh trong trẻo truyền ra có chứa kim ngọc cảm giác tương đối là kỳ dị đó chính là lỗi nguyệt kiếm tiên Châu Tiền Bối phận là như thế này tiểu nguyện đảo sự tình có biến Thạch Kỷ Tử vội vàng đem mình gần đây gặp phải báo cho biết hơn nữa tăng thêm phân tích của mình phán đoán lỗi nguyệt kiếm tiên lặng lặng nghe xong hắn bản thân nói cao giọng cười cười đúng vậy Từ ta hay vẫn là một tên bình thường trúc cơ thời điểm, cũng đã nghe nói vị kia Hoàng Vân Chân Nhân đại danh, quả thật là hơn xa ta các loại tiền bối cao nhân. Nhưng đã nhiều năm như vậy, nàng cũng đã giải yếu, lại có linh phong đệ tử nhiều loại liên lụy, không đáng để lo. Ngươi như còn muốn cựu điển đạo, liền cứ việc tranh thủ đi thôi, ta sẽ ở sau lưng vị ngươi chỗ dựa. Quy một chương 243, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Chương 243, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Bác Tiêu ở trên đảo, Kim Tiền hội bản thân khống chế một nhà phúc địa sản nghiệp bên trong, ti trúc vòng hai, H2 múa giỏi. Lý Linh, thượng ngọc tiên và lịch bọn người cùng đến từ Phượng Thai quốc Thạch Kỳ tử bọn người ngồi đối diện phòng trà. Một ngày này, bọn hắn hẹn nhau tụ tập, trao đổi làm thế nào giải quyết cựu huyền đạo tranh chấp. Khi song phương đều ý thức được đối phương cũng không tốt trêu chọc, tùy tiện sinh ra quá kích phản ứng, sẽ chọc cho đến cũng phiền toái không cần thiết, cũng liền thúc đẩy lần này hòa đàm. Nhưng mà Lý Linh ngược lại không biết là, như thế trọng yếu sự tình, chỉ là động động một mép liền có thể giải quyết. Lúc này đây, hay vẫn là dò xét đấy chiếm đa số. Thế đại sư, ta liền đi thẳng vào vấn đề nói thẳng đi, lần này cựu huyền đạo, là ta trước một bước nhìn chúng. A. Lý Đạo Hữu có chuyện không ngại nói thẳng. Thạch kỳ Tử người già mà thành tinh, nghe xong Lý Linh nói như vậy, liền lộ ra giống như cười mà không phải cười biểu lộ, một bộ mời cứ việc bắt đầu ngươi biểu diễn răng rớp. Thượng Ngọc Tiên nhìn nhìn Lý Linh, mở miệng nói, Lý Đạo Hưu ý tứ, phàm là sự tình đều muốn nói kể thứ tự đến trước và sau. Thạch kỳ Tử ha ha cười cười, nói, vị cô nương này nói như vậy nhưng là không còn có ý tứ nữa à chú trọng thứ tự đến trước và sau, không có thật xấu, nhưng Lý Đạo Hưu có thể còn không có đã định chuyển nhượng, đặt thành giao dịch đây này. Nơi này là Kim Tiền Hội cùng kỳ chân lâu cùng chung giữ, lúc trước chiếm cứ nó cũng là vì kiếm lợi, bởi vì cái gọi là tại thương nói thương đương nhiên còn là dựa theo người trả giá cao được quy củ đến. Hơn nữa, chỗ đó mặc dù tốt, nhưng cũng không phải duy nhất thích hợp khai tông lập phái chỗ tồn tại. Quý vương thật sự không cần thiết cùng ta tranh đoạt, không bằng Lý đạo hữu liền dơ cao đánh khẽ, đem cái tiêu cửu huyền đạo để cho cùng chúng ta. Lý Linh nghe vậy, không nhịn được cười cười. vị này Thạch kỳ tử tiền bối có thể nói là người từng trải, liếc thấy ra bản thân hôm nay yếu hạng, cái kia chính là căn bản cầm không ra nhiều tiền như vậy tài đến. Kỳ thật linh đạo là vô giá, chân chính có tư cách thu hoạch phương thức, đều là đầu cơ kiếm lợi cách thức đầu tư. đôi khi biểu hiện là tặng không nhưng nhất định thế chấp đồ vật còn có thuê khoản tiền cũng là kim tiền đại đạo quy củ ít nhất có thể triệt tiêu một ít nguy hiểm miễn cho đến lúc đó nhờ và không thủ mình bồi ánh sáng nội tình Lý Linh hiện tại liền không có gì tiền mặt hắn bản thân trả giá đều là tương lai phát triển lớn mạnh về sau mang cho Kim Tiền Hội thậm chí toàn bộ Kim Tiền Đại đạo hồi báo còn có hắn sở dĩ có khả năng mới tấn trúc cơ bản thân được hưởng loại này coi được cũng là bởi vì sau lưng có Hoàng Vân chân nhân giả như vậy bài cao thủ ở chỗ này nói cái gì người trả giá cao rất được không có có đạo lý Kim Tiền Hội cùng kỳ chân lâu căn bản là không trông cậy vào từ mua bán linh đạo kiếm tiền Chỉ riêng xem cái thứ nhất bút mua bán, nhất định chính là muốn lô vốn. Nhưng mà loại lời này cũng không nên nói thẳng, nói ra liền quá rụt rè, giống như tặng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi tự như. Lời giống vậy, Văn Bối cũng vừa mới muốn Thạch Đại sư nói. Lý Linh chậm ra uống một ngụm trà, đưa ánh mắt tăng tại phía dưới trong đại sảnh vũ cơ trên người chúng, lạnh nhạt nói ra: "Cái này lại trên biển, linh đảo còn nhiều mà, làm sao khổ nhất định phải chầm chậm vào cựu huyền đảo đây này?" Thạch Kỳ từ nói: "Ngươi như thế nào đem lời trả trở về nữa nha, ai, cái này tới lẩy đi, chẳng phải thành đá bóng đến sao?" Theo ta thấy một tên đang ngồi thương hội quản sự nhịn không được nói, không bằng chuyên gia một người tất cả nhường một bước. lời ấy không ra, Lý Linh cùng Thạch Kỳ Tử liền không hẹn mà nhìn thẳng hắn. cái kia thương hội quản sự trong lòng lộ bộ một tiếng, chợt cảm thấy da đầu run lên, nhưng nhưng vẫn là kiên trì tiếp tục nói, dù sao cửu huyền đảo đạt đến cửu tòa quần đảo, các ngài hai vị một người một nửa, lại làm ra trong đó ở giữa vành đai cách ly đến, không được sao sao? ta đến trong nhà người trụ, ngủ ngơi phòng ngủ được hay không được? dù sao giả yếu bản thân nhưng mà bảy thước, liền làm mở ra đến cũng chỉ vì một tấc vương địa phương. Thạch Kỳ Tử cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, các ngươi những người này à? Cả ngày đã nghĩ ngợi lấy ba phải, chỉ ra chủ ý quý Bắp. Cái này ta ngược lại là anh hùng bản thân thấy gần giống nhau, hôm nay ba phải có lẽ có thể có được nhất thời chi tiện lợi, nhưng năm nào nói không chừng liền là hai tông sống mái với nhau mầm thai bạn. Lý Linh cũng nói, vậy thì thật là rất tiếc nuối, như không như thế, từ đầu đến cuối đều có một nhà muốn tân vỡ, không được kiểu huyền nào. Cái kia thương hội quản sự nói, Quảng Lịch ở bên đã trầm mặc rất lâu, cùng kỳ chân lâu quản sự mắt đi mày lại, cũng không biết nói Lý Gia truyền âm nhập mật thảo luận biết cái gì. Tốt một hồi mới nói, hai vị đã đều nói như thế, cái kia xem ra một phen cạnh tranh là không thể tránh được. Nhưng mà hai vị đều là ta tứ hải thương hội khách quý, mặc dù vì tranh chấp đảo này nhiều có đọ sức, cũng mời ngàn vạn không muốn tổn thương hòa khí. Chúng ta cùng kỳ chân lâu cũng sẽ mau chóng thương lượng một chút, thấy thế nào có khả năng tất cả đều vui vẻ, thích đáng giải quyết. Lời này nói tương đương cũng không nói gì. Nhưng Lý Linh cùng Thạch Kỳ Tử đều không có nói cái gì nữa, tạm thời trầm mặc đi xuống. Trở lại trong phủ, Mộ Thanh Ti dò hỏi, hiện tại như thế nào? Lý Linh nói, tạm thời không có kết quả, nhưng mà coi như là đã nhìn ra, đối phương hoàn toàn chính xác tình thế bắt buộc. Mộ Thanh Ti nói, cái kia phu quân có thể ngàn vạn được đường tiết lòng dạ làm cho đối phương cho là có cơ hội có thể lợi dụng. Lý Linh nói, ta biết rõ. Mộ Thanh Ti nói, cái kia xem ra hôm nay chỉ có thể mang xuống. Kỳ thật Phu Quân có nhất hạng Thạch Đại Sư tuyệt đối không cách nào bằng được ưu thế. Cái kia chính là tuổi trẻ. Cựu Huyền Đảo tranh chấp không giải quyết, Song phương đều không thể ở đẳng kia khai tông lập phái, thành lập sơn môn, diễn phần mình đạo thống truyền thừa sự tình sẽ một mực kéo dài đi xuống. Mà Phu Quân tài phú cùng thực lực là ngày càng tăng trưởng, Thạch Đại Sư mà lại nhất định muốn tiếp tục giảm yếu đi xuống, trừ khi hắn một khi kết đan, có khả năng xoay người luyện tập. Lý Linh nhẹ gật đầu. Mộ Thanh Ti ra chủ ý ngay cái nhìn đầu tiên bị động, nhưng trên thực tế, lại là có thể nói tất thắng. Trừ khi phát sinh Thạch Đại sư kết đan loại này chỉ có cực kỳ nhỏ bé khả năng sự tình, nếu không, Thạch Đại sư cùng nó dưới chướng đệ tử phẩm loại, tuyệt không có khả năng cùng Lý Linh Tranh Phong. Đương nhiên, cái này trong đó cũng tồn tại một cái khó khăn chắc trở, cái kia chính là lão tổ. Mộ Thanh Ti thanh âm thấp chìm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, mang theo bao nhiêu mong đợi nói, nhưng ta tin tưởng, chúng ta đến lúc đó nhất định có khả năng tự lực cánh sinh. Thạch Đại sư là tán tu xuất thân, hắn đều có thể làm cho tới bây giờ trình độ như vậy. Chúng ta chỉ sẽ so với hắn càng mạnh hơn nữa, phát triển được rất tốt. Kim Tiền Hội cùng kỳ chân lâu đều là trục lợi, cũng am hiểu phán đoán giá trị, bọn hắn chắc chắn không có khả năng đối với loại tình huống này làm như không thấy. Lý Linh nói, đó là đương nhiên. Nhưng mà Thạch Đại sư người này, nói như thế nào, ta cảm thấy được hắn không hề giống là cái loại này giả yếu hoa mắt ủ thai thế hệ a. Hắn có khả năng từ một kẻ tán tu phát triển cho tới bây giờ tình trạng, cũng có quyết đoán của mình cùng đam phách. Ta hiện tại liền nghĩ đến một cái biện pháp, là hắn có thể áp dụng, cũng có khả năng áp dụng. Nếu thật như thế, chúng ta căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi chờ đợi đợi cùng kéo dài. À, Là biện pháp gì? Mộ Thanh Ti ngây ra một lúc, một lát sau thực sự kịp phản ứng, phu quân có ý tứ là ra tay trước thì chiếm được lợi thế, tạo thành đã xác định sự thật. Không tệ. Hắn như thật là có can đảm phách, nói không chừng sẽ phái người lên đảo, mặc kệ mọi việc, thành lập lên Sơn môn đại trận lại nói tiếp. Lý Linh nói ra, nếu thật như thế, thậm chí Kim Tiền hội cùng Kỳ chân lâu cũng sẽ thiên hướng về hắn, cải thành khích lệ ta dàn xếp ổn thỏa. Bởi vì nếu bàn về bất lo bất việc, đương nhiên hay vẫn là duy trì hiện trạng. Bảo hộ đã xác định sự thật tương đối thuận tiện, nghĩ muốn làm việc, muốn có bản thân cải biến, được trả giá thật nhiều. Nếu như Thạch Đại sư môn hạ thành công ở đằng kia thành lập lên căn cứ, lại đến cùng ta tranh phong, Kim Tiền hội cùng Kỳ Chân lâu bản thân muốn cân nhắc liền không còn là hai hạng bình quân đại sư tranh phong, mà là dễ dàng hướng trong chết đắc tội một phương. Trừ khi chúng ta cũng thể hiện ra không đoạt đạo này thể không bỏ qua, thậm chí không tiếc cái giá lớn hủy diệt nó sơn môn tư thế, có khả năng hòa nhau một ván. Nhưng thương hội đối với chúng ta cảm thấy, trừ có thể kiếm tiền, có thể mưu cầu lợi bên ngoài, còn có một trọng yếu phi thường ẩn hàm điều kiện, cái kia chính là quy củ, trung thực Đây không phải bình thường dân gian tán tu cái loại này quy củ, mà là tuân theo buôn bán quy tắc, giữ gìn thương hội lợi ích quy củ. Vô lý gây loạn ba phần, là cá nhân đều ghét cay ghét đắng, đạo lý bên trên cũng chân đứng không vững. Mộ Thanh Ti nghe vậy, không khỏi âm thầm gật đầu. Lý Linh hình dạng này phân tích, đều là từ lòng người ủng hộ hay phản đối đến trình bày và phân tích. Nếu như có trong đó một phương đã đi đầu ở đằng kia đã tạo thành đã xác định sự thật, tất nhiên tính toán không tuân theo quy định đoạt chạy, nhưng chính xác sẽ có cửa lệ đánh rất số lư. Chưa chắc được, mà như kẻ đến sau bắt trước, cũng là có thể nếm thử cải biến. Vậy thì lực cản tầng tầng lớp lớp. Nói như vậy. Giống như đối với chúng ta rất bất lợi à, chúng ta thuộc hạ cũng không có cái gì nhân thủ có thể dùng, muốn ngăn cản đều gặp khó khăn." Lý Linh nói, "Ta hay là đi tìm kiếm Thạch đại sư chi tiết đi, vừa vặn bọn hắn cũng ở đây bên cạnh, như có động tĩnh, chắc chắn có thể biết được. Không có thủ hạ, vậy thì chính mình đến." Mộ Thanh Ti biết rõ Lý Linh nghĩ muốn thần hồn xuất khiếu đi ra ngoài một chuyến, nhẹ gật đầu, ăn ý hướng đi quầy hàng, lấy ra phản hồn hương vị nói nhanh nhóm. Lý Linh xếp bằng ở giữa giường, thần hồn xuất hiếu, linh phách vô hình, khoan thai phiêu đãng mà ra, rất nhanh liền quen việc dễ làm rời khỏi phủ đệ, hướng Thạch đại sư bọn người ngủ lại chỗ bay đi. Bọn hắn hôm nay chính tại mấy trăm rặng bên ngoài một tòa linh đảo trong biệt viện, nơi đó là Bắc Tiêu quần đảo bên trong, cùng loại nguyện xa đảo chỗ tồn tại, chính là kỳ chân lâu danh nghĩa sản nghiệp. Sư tổ, cái kia Lý đại sư tuổi còn trẻ, mùi hương của miệng lại không nhỏ hoa, hoa lại vẫn nghĩ để cho chúng ta chủ động được cho. Đúng vậy, lần này chắc chắn không thể để cho hắn đắc ý, chúng ta cựu linh cửa thật vất vả mới tìm được cựu huyền đảo như vậy một chỗ phong thủy bảo địa, còn muốn tự nhiên đâm ngang, thật sự là quá có thể tức giận. Vài tên đệ tử tụ tập tại cùng nhau thương nghị. Thái kỳ tử lý lẽ đều không để ý đến những luyện khí này cảnh giới bọn đồ tử đồ tôn bực tức lời nói chỉ là nhìn về phía dưới bậc một tên diện mạo đồng dạng đã hơi có vẻ lão thái lão giả, Hàn Khang, ngươi thấy thế nào? Lão giả kia đúng là Thạch Kỳ Tử môn hạ tứ đại trúc cơ một trong chân truyền đệ tử, cũng là cựu linh cửa đại sư minh. Hắn cũng tham dự trước đây hội đàm, nhưng mà từ đầu đến cuối không nói một lời, giống như bùn điều khắc một tố. Tại Thạch Kỳ Tử hỏi thăm về sau, Hàn Khang cũng cuối cùng mở miệng, chúng ta vượt lên trước lên đảo, ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thạch Kỳ Tử trong mắt nhiên thoáng hiện một vòng mũi nhọn, một lát sau có chút ngửa đầu, cười lên ha ha, quả nhiên, ngươi cũng nghĩ như vậy. Đại sư minh, ý kiến hay a. Một gã khác tướng mạo hơi chút tuổi trẻ chân truyền đệ tử kỳ gặp tán thán nói, những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng chất lượng đến cây này diệu dụng, nhao nhao tán thưởng. Hàn Khang nói, nhưng mà việc này vừa phải nhanh không thích hợp chậm, còn phải chú ý chớ đi hở tiếng, nếu không tin tức truyền ra ngoài, chắc chắn bị ngăn trở hỗn loạn. Đó là đương nhiên, người khác cũng không phải người ngu. Thạch Kỳ Tử cười ha ha nói, nhưng không cần phải lo lắng, ta nhìn Lý Linh cho dù biết rõ như thế, cũng phải bất lực. Ta đã điều tra, hắn chỗ dựa Hoàng Vân chân nhân tại phía xa Vân Thượng Thiên bên trong, sẽ không dễ dàng tới đây, bên này lại không có gì viện Tân Phong thế lực chú bộ quốc đằng kia, còn giống như có vài tên đồng môn, nhưng đều là một ít luyện khí cảnh giới, hơi chút nhìn xem là tốt rồi, không đáng để lo. Đã xảy ra xung đột, tự nhiên muốn đem người khác điều tra rõ ràng, có khả năng làm ra rõ ràng ứng đối. Thạch Kỳ tử ở phương diện này, tự nhiên sẽ không phạm sai lầm. Thế là, cựu Linh cửa mọi người một phen cọp lại, bắt đầu thảo luận lên lên đảo tranh chấp trước chương trình đến. Loại chuyện này, đương nhiên cũng không phải là tùy tùy tiện tiện phải mấy cái người leo lên đi, tuyên bố chiếm lĩnh liền xong việc. Hôm nay ở trên đảo còn có một chút kim tiền hội cùng kỳ chân lâu phân biệt phái nhân mã, kỳ chân lâu đằng kia, hắn còn còn có lòng đi làm nhưng kim tiền hội đẳng kia đối phó lên không dễ, cần phải khơi thông mấu chốt mới được. cụ thể đến người phương nào chiến thủ, người phương nào chăm sóc, làm thế nào đem nhân viên cùng tài liệu đều thu được đi, làm thế nào dùng xét đánh không kịp bưng thai thế kiến thành trận cơ, đâm xuống nền móng, đều muốn bận tâm. trừ lần đó ra, một đám người cũng không có khả năng tất cả đều đợi ở bên cạnh không có chuyện gì làm, không thể nói trước muốn đổ nào ra một chút trẻ đầu tĩnh, hấp dẫn khắp nơi chú ý. thạch kỳ tử trầm ngâm thật lâu, đột nhiên nói, trong tay của ta còn có một miếng thiên tu đan, không thể nói trước vừa nhân cơ hội này thả ra tin đồn bán cái tốt giá. sư tôn. Người muốn bán thiên thu đan. Vài tên trúc cơ đệ tử nghe vậy, thân thể chấn động, tất cả đều kinh ngạc. Đúng vậy, viên thuốc này mặc dù tốt, nhưng mà lại cũng không phải là thật đúng có khả năng tăng thêm ngàn năm tuổi thọ, để cho người trường sinh. Hơn nữa, ăn uống viên thuốc này, có nhất định tác dụng phụ, cần phải kết đan trở lên tu vi không thể tiêu hóa hấp thu. Thạch kỳ tử nói ra, dứt khoát bán đi, cho không so đo người ăn uống, cũng tốt thu về một khoản tiền tài, dùng cho khai tông cần thiết. Bọn hắn trong miệng thiên thu đan. Đúng là Thạch Kỳ Tử từ trước kia kỳ ngộ động bên trong phụ bản thân thu nhập tiền bối cao nhân trong sách quý ghi lại đồ vật, nói chung cùng loại với âm phu nhân bản thân hướng tới tuyệt trần hương, đều là tiền nhân trí tuệ kết tinh. Nhưng cùng với thời đại biến thiên, người nắm giữ nó đã mất, cái thứ nhất đan phương cũng bởi vì đủ loại điều kiện hà khắc hoặc là học tập trưởng ngại hiếm có truyền thừa, hầu như thất truyền. Thạch Kỳ Tử là đem nó đào móc đi ra, khiến cho lại thấy ánh mặt trời người, nhưng coi như là hắn, cũng không thể đủ hoàn toàn hiểu rõ cái phương này, thành công luyện chế ra tồn tại tiền bối cao nhân bản thân nói cái loại này công hiệu chính phẩm đang đương lược. Nhưng mà dùng cho thỏa mãn một ít yêu cầu cũng không quá cao tu sĩ cần thiết, lại là dư xài. Hắn tin tưởng, cái tin tức này hoàn toàn đầy đủ khiếp sợ Bắc Hải phân Đả, dẫn dắt nhất thời bán chi phong triều. Bọn hắn hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đem khắp nơi chú ý đều hấp dẫn tới, thậm chí liền Lý Linh đều muốn hồ đồ, hiểu lầm cho là bọn họ nghĩ muốn mượn cơ hội này lôi kéo thu mua người nào đó. Nhưng mà thạch kỳ tử bọn người tính toán đánh cho 10 phần, mà lại tuyệt đối thật không nở, Lý Linh liền lên đỉnh đầu phiêu đang lấy. Hắn lặng yên tuân theo tâm thần, ngưng tụ tức khí, không có chút nào khí cơ chấn động hiện lộ ra đến, đến tận đây rời khỏi, phương mới lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Giống như không phải cái gì chính thức diên thọ kéo dài kéo dài tánh mạng bạo vật, nhưng lại hoàn toàn chính xác có đủ nhất định giá trị, thả ra sau, khắp nơi khiếp sợ, cũng khả năng hấp dẫn chú ý. Bọn hắn thực tế mục đích, quả nhiên hay vẫn là lên não, Tạo Thành đã xác định sự thật, Quy 1 chương 244, Thạch kỳ tử đề nghị. Chương 244, Thạch kỳ tử đề nghị. Lý Linh đã biết việc này, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn đơn giản thực hiện được. Sau khi trở về, hắn tìm được Thượng Ngọc Tiên, mang Cửu Linh môn người nghĩ muốn lên đảo sự tình báo cho biết. Thượng Ngọc Tiên nghe vậy, kinh ngạc vô cùng. Đã là vì Cửu Linh môn người xem như, cũng là bởi vì Lý Linh năng lực Ngươi đây đều có nhà tuyến, bọn hắn vừa mới thương lượng xong, ngươi cũng đã biết rõ. Lý Linh út út mở mở nói, biết mình biết người, bắt chiến bắt thắng, ta tự nhiên muốn đối với bọn họ phần nào hiểu rõ. Lời này nói tương đương cũng không nói gì, Thượng Ngọc Tiên cũng lời được truy cứu, chỉ là nói ta sẽ bẩm báo nhà của ta lão tổ, đến lúc đó nàng cụ già ra mặt, hướng thương hội đưa ra phong cấm là được. Lý Linh nói Kim Tiền Hội có thể thiết thực chấp hành lệnh cấm này. Thượng Ngọc Tiên nói loại lừa này chỉ cần sớm nghĩ đến, dĩ nhiên là mất linh, kỳ chân lâu cũng sẽ không rõ rệt hư mất quý củ yên tâm đi. Lý Linh nhẹ gật đầu, những lời này hắn vẫn tin tưởng không có chuyện nói rõ trước, cái kia gọi luồn túi, còn tạm thời còn có thể nắm bắt cái mũi nhận xuống. nhưng nếu sự tình nói rõ trước, đều biết rõ rồi mà còn cố phản phải, liền là làm hư quý củ. cái này trong đó đúng mực, đương sự người đều có thể nắm chắc. thượng ngọc tiên rất nhanh liền đem chuyện này bẩm báo thượng trường lao, thượng trường lao biết được, đồng dạng sợ hai thán phục không thôi. cái này lý linh, còn thật giỏi a? thượng ngọc tiên nói, lao tổ, chúng ta tốt nhất động tác nhanh một ít, bằng không lại sợ tự nhiên đâm ngang. thượng trường lao gật đầu mà cười. loại chuyện này, nàng tất nhiên là không thể từ chối, lập tức hướng thương hội đưa ra lệnh phong cấm đi đầu một bước đem chỗ sơ hở này bổ sung. Thạch Kỷ Tử các loại người biết được, chợt cảm thấy xấu hổ nôn nóng. Ta thuyền đều mở, ngươi tới nói với ta cái này. thật cho là linh thạch không tốn tiền, kiến tạo sơn môn không cần thành phẩm a. Rốt cuộc là người nào đi lộ đích tin đồn. Thạch Kỷ Tử bỏ ra chỉnh lại một đêm thời gian không nghĩ rõ ràng, xích liếc trong mắt, nào không sai nhìn quét đường hạ mỗi người. Cựu linh môn các đệ tử câm như hến, đại khí cũng không dám thở gấp. Hàng Khang nói, sư tôn còn xin mất giận, loại chuyện này cũng không coi vào đâu không tưởng được, nói không chừng cái kia Lý Đại sư chính mình tỉnh lộ lại, tìm thương hội lấp kín lỗ thủng. Kỳ gặp cũng nói hẳn là cái trùng hợp thạch kỳ tử nói trùng hợp ư ta cuối cùng cảm giác không có đơn giản như vậy đây là một loại nói không ra trực giác tuy rằng mưu kế của bọn hắn không coi vào đầu cao mình có giỏi nhưng nắm lấy điểm đánh gây động tác cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được có thể nghe được các đệ tử thạch kỳ tử cũng chỉ có thể lặng yên nhận xuống đến chuyện này liền là trùng hợp đi theo hắn tới đây đệ tử đều là bát đại thế gia tinh anh dòng chính chắc chắn không có khả năng có nội ứng lên đảo tranh chấp trước sự tình từ đây chết tử trong trứng nước nhưng thạch kỳ tử không có khả năng đơn giản như vậy liền buông tha Tích Hương Tông cùng Cựu Linh môn tranh chấp vẫn cứ tiếp tục vẫn còn tiếp tục. Lần này, Lý Linh bên này yếu thế liền hiện hiện ra. Phương gian phần lớn đều là nhận biết Cựu Linh môn Thạch đại sư, không nhận thức được hắn Tích Hương Tông Lý Linh. Bởi vì dễ dàng cho mua đan được, hoặc là cái khác đủ loại chỗ tốt, bọn hắn tự nhiên muốn thế Thạch đại sư nói chuyện, cho dù không có lợi, tốt xấu Thạch đại sư coi như là cái danh tự quen thuộc người. Lý Linh, không có như thế nào nghe nói qua. Hắn gần đây những năm này thanh danh, vẹn vẹn chỉ giới hạn ở Thanh Xuyên phường khu vực, còn có Bắc Hải phân đà bên này truyền lưu, những phường thị kia cho dù bán ra qua thư của hắn Linh Hương, Hà Thảo Hương các loại đồ vật, đồng dạng sẽ không quá nhiều chú ý sau lưng luyện chế người của bọn nó. đến nôi đám đệ tử người, vậy thì càng thêm không cần nói thêm. Tích hương tông bên trong đến nay lớn nhỏ ba mèo hai chân, ngay tiếp theo trông nom việc nhà bên trong dưỡng tặng công sư, bao đốn tính cả đều không bằng người ta cựu linh môn một cái thế gia dân số nhiều. so sánh thanh thế, so sánh dư luận, thật sự không có cách nào đánh đồng. Lý đạo hiếu dưới mắt tình huống giống như có chút không ổn à? phường gian nhiều có nghị luận, nói là ngươi ủy vào chỗ rửa cường ngạnh bừa bãi cùng đi, nghị muốn từ người ta cựu linh môn trong tay cướp đoạt này. tuy rằng linh đạo tại chúng ta trong tay, không đến mức nhận dư luận lôi cuốn đơn giản Nhưng nếu thanh danh bất hảo, tương lai khó tránh khỏi đối với người tông môn cùng hương đạo phát triển bất lợi. Chúng ta cũng biết, cái này chỉ sợ là phường thai quốc người dở trò quỷ, nhưng quả thực không có gì bằng chứng, cũng không cách nào vạch trần. Lại một ngày, nơi xa đảo bên trên, trong phủ đệ, Thượng Ngọc Tiên lần nữa đến cửa, cùng Lý Linh trao đổi ngày gần đây bản thân nghe nói tin tức, trong đó nhắc lên phường gian truyền lưu tin đồn, cùng với việc quan hệ Lý Linh tin đồn sự tình. Cửu Linh môn nghĩ muốn mạnh mẽ lên đảo không thành, cải biến sách lực, nghĩ muốn từ dân gian giang hồ phát lực. Đây cũng không phải là đơn giản bôi đen hoặc là hỗn loạn, mà là dư luận chi tranh, nhàm chán tiến hành Lý Linh hử lạnh một tiếng. Trong tu tiên giới làm cái thứ nhất dập quân là không có tiền đồ, chẳng lẽ cấp thấp tu sĩ còn có thể sử dụng nước miếng phun chết cao dài tu sĩ hay sao? Nhưng mà nói trở lại, hiện tại vấn đề lớn nhất ở chỗ, chính mình còn không phải chân chính cao dài tu sĩ. Thân ở giang hồ, liền không thể không cân nhắc những điều này ảnh hưởng. Thượng Ngọc Tiên tự nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, nói, những cử động này cũng không thể nói nhàm chán, bởi vì cái gọi là miệng nhiều người sói chạy vàng, khắp nơi ý nguyện, bao nhiêu hay là muốn bận tâm. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta kim tiền hội đức không đến mức làm cho đạo hữu ngươi một mực bị động. Hôm nay cũng điều động một ít nhân thủ thay đổi dư luận, mở rộng ngươi ảnh hưởng. Còn có một chuyện khác tình, cái kia chính là quá khứ đã từng đề cập tới hương phường mở rộng kinh doanh. Chúng ta một hơi tại Bắc Tiêu đảo quanh thân ngàn giảm mới tăng 3 tòa xưởng, đồng thời cung ứng trên trăm tòa phường gian phiên chợ, cùng với hơn 300 cái phạm tục tiểu quốc. Tuy rằng trong thời gian ngắn không có khả năng vượt qua Thạch Đại sư mấy trăm năm tích lũy, nhưng cũng ít nhiều có khả năng thay đổi một ít phường gian tán tu ấn tượng. Nhưng một mực như vậy mang xuống cũng không phải là cái biện pháp, thương hội cao tầng hay vẫn là hy vọng chuyện này có khả năng mau chóng đạt được thích đáng giải quyết. Lý Linh nói, cái này làm thế nào giải quyết? cũng không thể đánh một chầu định thắng thua đi." Thượng Ngọc tiên nói, thật đúng là đừng nói, trong tu tiên giới còn nhiều mà đánh bạc đấu quyết thắng quy lệ, chỉ cần song phương đồng ý, liền có thể bày ra lôi đài, dựa vào đánh bạc đấu quyết định đại sự, thắng lợi một phương tự nhiên sở hữu ưu đãi quyền lực. Lý Linh Xỉ mũi coi thường, đó là hoàn toàn không có bản thân theo cách làm, chân thật cân nhắc lên quyết thắng, thời gian, thế, lực, mệnh đều sử dụng, làm sao có thể đem tông môn đại sự ký thác như thế sự tình phía trên." Thượng Ngọc tiên nói, nhưng trong hiện thực, vẫn thật là là tông môn đạo thống tiền đồ tương lai đều gắn bó tại trên một người, thế gian này tông môn đã có khả năng bởi vì một người cao hứng cũng có khả năng bởi vì một người hủy diệt. Lý Linh nghe vậy liền giật mình. Thượng Ngọc tiên nói, ngươi phải cẩn thận một ít, hôm nay kỳ chân lâu bên trong đã bắt đầu có người tại tụ tập, ý đồ thông qua loại này đánh bạc đấu quyết thắng quyết định cựu huyền đạo thuộc sở hữu. Bọn hắn nghĩ rằng ngươi thăng cấp năm tháng ngắn ngủi, không thể cho Thạch đại sư, cho nên nghĩ muốn mượn cái này cho ngươi biết khó mà lui. Nhưng bản hội coi trọng cũng không phải là tu vi của ngươi thực lực, mà là luyện chế hư phẩm, truyền lưu hương phương năng lực, chỉ cần ngươi đứng lên, cái này đạt thống, liền là tạo phúc thiên thu muôn đời, công đức vô lượng, há có thể nhất thời thắng bại thành bại đến đánh giá. Cho nên, cũng không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ giúp ngươi từ chối, nói như thế nào cũng không thể đáp ứng." Thể đại sư hắn, nghĩ muốn đánh bạc đấu quyết thắng ư? Lý Linh không có lắng nghe Thượng Ngọc Tiên thuyết Pháp, chỉ là nhẹ giọng lẩm bẩm. Thời gian bay nhanh đi qua, trong nháy mắt đã là 3 tháng sau. Phương gian càng ngày càng nhiều người hiểu được Tích Hương Tông cùng Cựu Linh môn tranh phong, cùng với hai vị bảng môn đại sư tồn tại. Không phải không thừa nhận, loại này bắt quái, vừa mới đúng là hai người trở nên nổi tiếng cơ hội thật tốt, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Linh gửi bán tại Kỳ Chân lâu bên trong hương phẩm rõ ràng đều lượng tiêu thụ phong đại, quả thực thừa cơ kiếm nhiều hơn phụ tiền. Có thể nghĩ Cùng với như vậy tranh chấp chủ đề tiếp tục, còn có thể đưa tới thêm nhiều hơn chú ý. Cựu Linh môn đồng dạng chính ở vào lập tông gây dựng sự nghiệp các khẩu, đương nhiên cũng không muốn bỏ qua loại này cơ hội, bình thường cử hành một hồi liên quan linh đan rượu dược đấu giá hội, kiếm lớn đặc thù được lợi. Nhưng bọn hắn biết chắc nói, một mực mang xuống đối với chính mình bất lợi. 3 5 5 năm, còn không có gì, 3 50 năm, 7 80 năm, thật có thể toàn bộ đã xong. Lý Linh chờ lên được, thạch kỳ tử có thể đợi không được. Đây là lãng phí tánh mạng của hắn. Bọn hắn cuối cùng vẫn là lại lại một lần nữa pháp lý, thúc đẩy nói lý ra bàn bạc. Ta cho rằng Như vậy một mực mang xuống cũng không phải là cái biện pháp, dứt khoát hay vẫn là giống như phường gian tiếng hô tương đối cao để nghị như vậy, thông qua đánh bạc đấu quyết thắng, quyết định nơi này phúc địa thuộc sở hữu. Hừ, cái gì phường gian tiếng hô, rõ ràng chính là các ngươi thổi phồng dư luận. Hơn nữa, Song phương một cái là đan đạo thế lực, một cái là hương đạo tông môn, đấu cái gì đấu? Lời nói cũng không thể nói như vậy, cái này tu tiên giới cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn, đang đạo cùng hương đạo, cũng cảm ứng đều có hộ pháp thủ đoạn. Vậy cũng không thể như thế vô sĩ à, Lý đại sư trúc cơ mới bao nhiêu năm, Thạch đại sư trúc cơ được bao nhiêu năm, đây không phải bắt nạt người sao? lúc này đây kỳ chân lâu chấp sự quả thật đưa ra đánh bạc đấu quyết thắng phương pháp xử lý thương hội trưởng lão từ chối cũng không tiếp thụ tuy rằng cường giả vi tôn đại khái là không thể cãi lại đến nhưng mạnh yếu thế dễ dàng thay đổi thêm nhiều hơn gặp hay vẫn là cân đối hơn nữa hay vẫn là hiện ra động thái biến hóa cân đối hôm nay mạnh người chưa hẳn không thể là ngày khác kẻ yếu ngày hôm nay kẻ yếu cũng chưa chắc không thể là ngày khác kẻ yếu còn có chỗ này yếu thế chỗ hắn cường thế những thứ này đều không thể cơ đố cả nắm lý linh tần tẫn cố nhiên là ở vào kẻ yếu địa vị nhưng người phương nào lại dám đoán chắc hắn tương lai không thể có càng lớn thành kiểu hơn nữa Lý Linh sau lưng có thể là có thêm chính thức uy tín lâu năm cường giả kết đan chân tu làm chỗ dựa có nên hay không coi hắn vi tôn nhưng mà những đạo lý này hơn phân nửa hay vẫn là xem cái nào cái đối với chính mình có lợi có lợi mới có thể lấy ra nói sự tình rất hiển nhiên hôm nay Cựu Linh môn người liền cho rằng Lý Linh thăng cấp trúc cơ hãy còn bất mãn 10 năm căn bản vô lực đối kháng Thạch Đại sư loại này uy tín lâu năm tu sĩ chỉ dựa vào từng ấy năm tới nay như vậy tích lũy hắn cũng chắc chắn không có khả năng thua ở Lý Linh cái này tân tấn tu sĩ trong tay bởi vậy loại này đề nghị đối với bọn họ một cái phương là có lợi Tại Song Vương tranh luận thời điểm, chính thức đương sử người, Lý Linh cùng Thạch kỳ Tử hai gã đại sư đều lựa chọn sáng suốt trầm mặc mà chống đỡ. Loại này thời điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tỏ thái độ. Dưới đấy những người kia nói cái gì đều là cái lột, bọn hắn nói chuyện mới là quyết định. Phu quân, Phương Gian đồn đái quả thật lai giả bất tiện. Mộ Thanh Ti cảm thấy xấu lo, không căn cứ nói Lý Gia truyền âm nói. Loại này điều kiện đối với chúng ta rất bất lợi à? Ngươi tuy rằng cất dấu không ít thực lực, nhưng cũng không phải là rất thích hợp tại chính diện giao phong bên trong triển lộ. Nếu như đáp ứng, chịu thiệt không nhỏ. Lý Linh nói, cái này chỉ sợ không phải do chúng ta đáp ứng cùng không đáp ứng, cũng khó khăn cải biến trong tu tiên giới cường giả vi tôn giá trị quan niệm, bọn hắn nói, kỳ thật cũng có đạo lý. Mộ Thanh tí nói, thế nhưng mà, Lý Linh nói, ta vừa mới thậm chí cân nhắc, phải chăng muốn cho Tử Hư tiền bối đi ra đi một chuyến, lần nữa nhắc nhở những người kia, sau lưng ta có người. Đây mới thực sự là cường giả vi tôn. Nhưng mà Tử Hư người thật cái này thân phận liên lụy biển châu một một ít đại tu sĩ, nhiều lần như thân, cũng đều chính là chuyện của ta đang chạy, không khỏi quá làm cho người ta hoài nghi. Hơn nữa Tử Hư người thật ép tới Thạch đại sư cùng nó sau lưng kết đan tu sĩ nhất thời, mà lại đệ không được cả đời. Tương lai Tích Hương Tông cũng là muốn tại trên biển dừng chân, dù sao vẫn không có khả năng ba ngày hai đầu đám đệ tử người gặp được phiền phức đều do hắn ra mặt, cái này hiểm không thể đơn giản đi bước lên, cũng không cần thiết. Như nếu có thể thuận lợi uy hiếp đối phương sau lưng chỗ dựa, cái kia còn dễ nói, nhưng nếu vì vậy mà bạo lộ chính mình lớn nhất bí mật, vậy thì thật sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Đúng lúc này, đã trầm mặc rất lâu Thạch Đại sư cuối cùng mở miệng nói, ta cùng Lý Đạo hữu đều là bảng môn kỹ nghệ đại sư, chính thức thái bình tu sĩ, không phải cái loại này dự vào thần thông pháp lực cường giả cao thủ, thật muốn đánh lên, cũng thật sự không ra thể thống gì. Thương hội người bên trong nghe vậy, không khỏi ám thở dài một hơi, đồng thời âm thầm kỳ quái. Đánh bạc đấu sự tình chẳng lẽ không phải cựu Linh môn đằng kia chính mình nói ra đấy sao? Như thế nào mình cũng phản đối. Nhưng mà, đột nhiên ở giữa, còn đang kỳ quái bên trong mọi người liền đã nghe được cái này chuyển hướng. Nhưng mà, nhưng mà, tông môn đã lập, cuối cùng vẫn là được dựa vào thực lực mà nói lời nói. Thạch Kỳ tử ngắm nhìn bốn phía, đưa ánh mắt đã rơi vào Lý Linh trên mặt, chân tướng phơi bày, chúng ta muốn so với, liền so sánh môn hạ cũng phụng, hộ pháp trưởng lao tốt rồi. Phàm là có trong ngoài viện thủ Cung phụng, nguyện ý sẵn sàng góp sức đệ tử, môn phái người, tử sĩ phẩm loại, chỉ cần sách vợ nhân quả liên quan đến một phần của bốn phương đều có thể xuất chiến. Như thế mới là một phương tông môn chính thức nội tình chỗ tồn tại, cũng càng vì công bình nói. Lý Linh nghe xong, âm thầm nhíu mày, cái này còn không bằng so sánh hai phe thủ lĩnh đơn thương độc mã đỏ sức một hồi đây này. Chính mình ở đâu tìm cái gì Cung Vụng, hộ pháp đi. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, đối phương nói có lý. Cái thế giới này cũng sẽ không với ngươi giảng nhiều như vậy công bình nói, những có khả năng tiêu phá hư tông môn, cướp đoạt tài phú hải tạng yêu thú. Ma quái phẩm loại cũng sẽ không quản ngươi phát triển bao nhiêu năm, có nên hay không ở vào công bình công chính dưới điều kiện đến độ sức. Những thứ này đều là cựu linh môn cùng tích hương tông không thể không đối mặt khiêu chiến. Như thế nói đến cũng có vài phần sức thuyết phục. Thạch Kỷ Tử tiếp tục nói, cựu huyện đảo bên trên có 9 tòa đảo, chúng ta liền đặt riêng thượng trung hạ tam đẳng tất cả ba trận, riêng phần mình luyện khí, trúc cơ không đều môn phái người đánh nhau, thắng trận nhiều người ăn sạch. Lý Linh nghe vậy, thật sâu thở dài một hơi, hắn không trách đối phương cáo giả, chỉ tự trách mình chuẩn bị chưa đủ quá sớm gây dựng sự nghiệp, còn nhìn trầm chằm vào như thế chất lượng tốt, địa lý vị trí lại phù hợp linh đạo phúc địa. Lý Linh không nói thêm gì, chỉ là thật sâu nhìn thạch kỳ từ nhất nhãn, đứng lên nói, như thế cũng tốt, đánh bạc đấu liền đánh bạc đấu đi, nhưng nhiều như vậy trận, thật sự quá đáng dùng già, không bằng theo ta cùng thạch đại sư, hoặc là quý phương môn hạ trong ngoài, bất luận cái gì một người, một hồi định thắng bại. Không biết loại này, ngài định làm thế nào? Quy một chương 245, đánh bạc đấu quyết thắng. Chương 245, đánh bạc đấu quyết thắng. Lý Đạo Hữu, ở chỗ này cũng không có nói đùa, thương hội chư vị đều nghe đây này. Thạch Kỷ Tử nghe được Lý Linh, thần sắc mưng lại. Lý Đạo Hữu ngươi xác định chính xác nghĩ muốn làm như vậy? Quảng Lịch cao mày có vài phần ngạc nhiên khi sợ. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra khác nhau thần sắc. Hắn đến cùng muốn làm gì? Thật tình không biết, Lý Linh cái gì cũng không muốn cản. Chỉ là người khác từng bước ép sát, lui không thể lui, hắn đã không muốn nói chuyện nhiều. Dứt khoát nếu như mong muốn tranh tài một hồi, không chiến không đủ để dẹp yên tranh chấp. đương nhiên xác định, chỉ là không biết Thạch Đại Sư có thể dám cùng ta đọ sức một hồi. Lý Linh nhìn về phía Thạch Kỷ Tử, Thạch kỳ Tử nhũ nhữ mày, một lát sau lại là đột nhiên cười ha ha. Khoát tay nói, "Thành môn đều một chút lao ra khỏi, sao dám cùng người trẻ tuổi động thủ? Hơn nữa, ta cũng không am hiểu cái gì chinh chiến sát phạt thần thông, nếu như ra trận, thua không nghi ngờ." Nhưng lời nói xoay chuyển, mà lại còn nói thêm, "Nhưng mà bị nhiều phương bằng hữu hữu ái, nhiều nguyện ý đi vào ta tông môn, cho ta cung phụ, nghĩ tại dân gian bên trong tìm mấy vị nguyện ý thay làm phiên người, vẫn là có thể làm được." Ta trước đây nói là trong tông môn bên ngoài, chỉ cần nguyện ý nhập tịch người là được, kỳ thật lý đạo hữu cũng có thể tìm người xuất chiến. Mọi người nghe vậy, âm thầm gật đầu. Thái Bình tu sĩ, không tự mình hạ chẳng cũng là có thể lý giải. Lý Linh nói: Không cần, ta cùng Thạch Đại sư ngài không giống, người trẻ tuổi nên nhiều hoạt động một chút gân cốt, ngài nói đúng không?" Thạch Kỵ tử sắc mặt một hắc, không nghĩ tới lại vẫn bị trâm chọc. Nhưng hắn quả thực có chút đoán không ra lý Linh chi tiết, cũng không có tâm tư tốn nhiều miệng lưỡi, thế là nói, "Đã như vậy, định ra cái chương trình đến đây đi." Lý Linh nói, "Cũng không cần cái gì chương trình, ngươi đem quyết định xuất chiến người chọn lựa báo cho biết ta, tùy thời đều có thể tiến hành." Thạch Kỵ tử cười ha ha nói, "Tốt, thống khoái. Liên hướng về phía Lý đạo hữu ngươi phần này lênh lếch, ta cũng không có cái gì có thể nói, nếu như lần này chính xác tài nghệ không bằng người đem cựu huyện đảo chấp tay nhường cho chính là. Nhưng mà cái này muốn là chúng ta thắng cũng sẽ không đối với các hạ bỏ mặc, có thể hỗ trợ vì ngươi xem xét mới linh đạo, hiệp trợ thành lập sư môn. Ta và ngươi hai nhà đều là bảng môn con đường, lẽ ra lẫn nhau dịu dắt mới đối. Hắn tại thời điểm này ngược lại là hiện ra vài phần đại khí, lời hay nói được để cho người tìm không ra chút nào tật xấu. Nhưng mà lý linh cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, hắn cũng không có lớn như vậy khí tiền vốn, thắng liền thắng, cũng không được cái gì giúp đỡ cựu linh môn. Bởi vậy hắn chỉ là cười cười. Mộ Thanh Ti trên mặt vẽ kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng nàng huệ chất lan tâm, biết không nên vào lúc đó rủ rề, cũng sẽ không có thể hiện ra cái gì lo lắng thần sắc. Nàng xem thấy Lý Linh bình tĩnh đứng dậy, cáo từ rời khỏi, vội vàng theo đi ra ngoài. Truyền âm nói, Phu quân. Lý Linh nhìn nàng một cái, nói, không cần phải lo lắng, ta cũng không phải là lô mãng làm việc, cũng không phải là chịu không nội kích, nhất thời xúc động đáp ứng bọn hắn. Mộ Thanh Ti nói, vậy là tốt rồi. Lý Linh nói, dùng chúng ta hôm nay điều kiện, kéo ra trận chiến cùng cựu Linh môn Liệu Nhân Thủ, Liệu Nội Tỉnh, thua không nghi ngờ. Ngược lại liều bản thân Thiên Phú dị bẩm phát bảo uy năng còn có mấy phần phần thắng, Lý Linh đã từng xem kỹ qua bản thân, nếu như át chủ bài ra hết, ngay tiếp theo Nguyên Anh cảnh giới có khả năng sở hữu một một ít thần hồn năng lực cũng thi triển đi ra, hay vẫn là tương đối có vài phần thực lực. Bởi vì cái gọi là đạo cao một thước, pháp cao vô nhai, ở phương diện khác ưu thế là sinh mệnh cấp độ cùng đạo quả mang đến đến, căn bản không phải mấy trăm năm tu vi có khả năng san bằng. duy nhất lo lắng là sẽ từ đây bộc lộ ra vài phần bí mật của mình. nhưng so sánh dưới, thắng được đánh bạc đấu có khả năng đạt được rất nhiều chỗ tốt, hoàn toàn đủ để san bằng trong đó nguy hiểm. hơn nữa bản thân bộc lộ ra đi bộ phần áp chủ bài cũng có thể chuyển hóa thành vì người khác trong mắt tiền vốn đạt được coi trọng thậm chí kính sợ cũng không nói bộc lộ ra đi liền chịu thiệt bạo lộ thực lực sử dụng kim tiền đại đạo phương thức đến lý giải nhưng thật ra là vô hình tài sản giảm giá thiên phú của hắn năng lực tuy rằng là thiên hướng về việc xấu xa thần hồn xuất hiếu nhưng mà nhiều lần nhìn xem nhặt người tiện nghi thay vào đó lĩnh ngộ cường giả quang minh chính đại đạo lý ba đầu sáu tay phát tướng không bàn mà hợp ý nhau cường lực bản cũng có thể quang minh chính đại lý linh lại nói tranh đấu không thể tránh được nhưng mà như thế nào tranh chấp lúc nào tranh chấp được do tự người nói tính toán tại đây chúng ta vẫn là có thể tranh thủ đã có lợi điều kiện, cái khác trước tạm không đề cập tới, chỉ riêng chúng ta đạo lữ song tu, có khả năng cộng hưởng pháp bảo, đỉnh đầu có thể dùng đồ vật liền so sánh những người khác nhiều hơn rất nhiều. trừ lần đó ra, ta gần đây hương thần công pháp cùng thiên hương dẫn công pháp đều bản thân có thành tựu, chúng diệu hóa hương bí quyết trình độ bước lên một cái mới bậc thang, cũng đúng lúc có thể nhân cơ hội này kiểm nghiệm một phen, nhìn xem cái này hương đạo đường, đến tuột cùng có thể không mọi người đấu pháp tranh trước, thành tựu cường giả, như nhau chút cơ tu sĩ cũng sẽ không sở hữu quá nhiều pháp bảo, sao không phải mỗi người cũng giống như lý linh loại này may mắn. Cái khác trước tạm không đề cập tới, chỉ riêng một kiện sĩ Vân Hồ Lô cũng đã đáng ra bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ nghiêm túc mà chống đỡ, nó uy năng là đủ để sát thương bất luận cái gì trúc cơ tu sĩ. Tuy rằng tại trong thực chiến bị quản chế tại bản thân thần thông pháp lực, nhưng mà Lý Linh hôm nay cũng đã xưa đâu bằng này, không còn là quá khứ luyện khí cấp độ, điểm này hay vẫn là tương đối có tự tin. Trong tay chấn hồn hân, nhất hồn tính, đồng dạng có khả năng hiệu quả đối phó địch nhân. Một ít thần hồn vị cách cao ngoài dự tính mang đến đến năng lực, cũng xa xa trội hơn tầm thường trúc cơ. Những thứ này đều là hắn tự tin nơi phát ra. Mười ngày sau, Nguyệt Sa đảo bên trên, trong phụ đệ. Lý Linh mãnh liệt mở to mắt, trong đôi mắt hình như có một sợi hàn mang hiện lên. Một lát sau, quanh thân khí lưu di động, một sợi hương thơm lan tỏa mãnh liệt mà hương thơm mùi thơm lạ lùng sông vào mũi, cả người đều tràn đầy kỳ dị cảm nhận. Đây là Lý Linh dùng chúng diệu hóa hương bí quyết tỏa ra đến nhân hương, nhưng cùng mộ thanh ti, mất liên bọn người không giống là người của hắn hương có thể thiên biến văn hóa, tự do khống chế. Bởi vậy ngắn mùi hiện ra về sau, lập tức liền chuyển biến trở thành một loại mùi thơm ngào ngạt kéo dài nhu hòa hương phách, cảm nhận cũng dần dần trơn bóng lên. Đây là trà vu hương hương phách, cái này hương cùng đồ mi hương hỗn hợp, tăng thêm Lý Linh tinh thần xúc tác tựa hồ vẫn nhưỡng lấy loại nào đó không giống với trước kia linh ẩn. nhưng mà lý linh cũng không có càng tiến một bước xúc tác đi xuống mà là lần nữa tỏa ra cự tà hương tín linh hương mê thần hương các loại đủ loại hương phẩm hương khí khí chất của hắn cũng giống như thiên biến vạn hóa trong chốc lát diêm dúa lẳng lơ tà mị trong chốc lát uy nghiêm đại khí trong chốc lát thanh tú tuấn dật. nhưng cuối cùng nhất hết thảy đều biến mất vô tung lại trở về đến diện mạo vốn có phụ quân thời gian không sai biệt lắm chúng ta đi đằng kia đi mộ thanh ti thanh âm vội từ bên ngoài truyền bảo cũng tốt đi lý linh vận dụng biết thời gian pháp môn cảm ứng một ít thời gian đứng lên Rất nhanh, hai người chạy tới hơn nghìn dặm bên ngoài vùng biển. Bốn phía một mảnh trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý cảnh tượng, phía dưới là mạnh mẽ gió biển thổi động lên sóng nước, hiện ra vài phần mảnh liệt. Một chiếc dài đến hơn trăm trượng bảo thuyền yên tĩnh phiêu phù ở mặt biển, phía trên có tòa lầu các, thương hội mọi người đã ở bên trong đang chờ đợi, Thượng Ngọc Tiên bọn người cũng đi đầu một bước chạy đến, bố trí tốt hiện trường. Nhìn thấy Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti chạy đến, nàng chạy ra đón chào, nói ra, "Lý Đạo Hữu, các ngươi đã tới, Cửu Linh môn người cũng đã có mặt, liền đợi đến các ngươi đây này." Lý Linh theo ánh mắt của nàng hướng phía dưới nhìn lại quả nhân nhìn thấy Cựu Linh Môn mọi người đã có mặt đã lâu. Cùng Lý Linh bên này, lớn nhỏ đều ba năm chỉ trạng thái so với Cựu Linh Môn đằng kia thanh thế thế nhưng mà lòng trọng nhiều. Bọn hắn phần lớn tràn đầy vẻ mặt dễ dàng, giống như dạo chơi ngoại thành đạp thanh như nhau. Xem, vị kia Lý đại sư đến. Nghe nói Tích Hương Tông sáng lập, đệ tử môn nhân đều không có tuyển nhận mấy cái, cũng không có chính thức nhập tịch, thoạt nhìn thật sự là lênh lênh thanh thanh nha. Có thể không phải là mà, cứ như vậy cũng còn nghĩ cùng chúng ta tranh chấp Cựu Huyền quả thực không biết tự lượng sức mình. Lúc này đây, làm bản môn xuất chiến là hình trưởng lão. Hắn tuy rằng tăng tại ta đang đạo tông môn, nhưng trên thực tế lại là kiếm tu xuất thân, tu là sát phạt đạo đối phương khẳng định không là đối thủ đúng vậy hình trưởng lao tất thắng chúng ta vừa vặn cũng thấy bắc hải kiếm tu phong thải nói trở lại chuyện này truyền ra phương gian đều đã bắt đầu đã có điểm chấp đi này đừng nói nữa những đều là kia đám tán tu chính mình tự mình làm làm loạn nha cái tùy thời đều có khả năng chạy trốn quăng cũng là tặng không quăng cũng may chúng ta tự mình sư huynh đệ không đến mức như thế có thể yên tâm áp chú ha ha ta đã mua hình trưởng lao có thể ở một khắc thời gian bên trong thủ thắng lần này liền đợi đến tặng không nhặt tiền nghi phát đại tài Sách, ngươi cái này có thể liền sai, vị kia lý đại sư tuy rằng thoạt nhìn không quá giống là có khả năng đánh tiểu dáng, nhưng giàu gì cũng là trúc cơ tu sĩ, hơn nữa trong tay đầu nghe nói còn có mấy kiện cường lực pháp bảo, vận dụng tốt rồi, cũng không thể khinh thường, ta cá là hắn có khả năng kiên trì một canh giờ trở lên. La sư Minh nói có lý. Lý Lâm cũng không để ý gì tới sẽ những ẩn ý tia thanh âm, mà là đưa ánh mắt đặt ở phía dưới một cái bình phong trước mặt, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn tu sĩ trên thân. Đó là một tên thoạt nhìn 40 trên xuống tướng mạo, hơi có vẻ tang thương trung niên nam tử. Hắn không biết sao đã mất đi cánh tay phải, đến nay vẫn cứ tiếp tục chưa nối lại. Nhưng mà một thân khí tức tháo vát, ánh mắt lợi hại, giống như cất giấu núi nhọn ở trong đó. Người này gọi là Hình Phong, đúng là những đệ tử kia trong miệng Hình trưởng lão. Tục truyền người này là tại đạp lên tu luyện đường phía trước cũng đã mất đi cánh tay phải, không người biết được hắn xuất thân lai lịch, cũng không biết quá khứ sự tích, thành danh thời điểm, dùng kiếm tay trái phương pháp phổ biến là người biết, vì vậy mà lại có lấy cụt một tay kiếm sư danh xưng. Cái này tuy rằng không coi vào đầu mỹ danh, nhưng dầu gì cũng xem như thành danh. Trong tu tiên giới, tu sĩ rất nhiều, tuy nói cơ kết đan người đều là nhất thời tu tiên, nhưng tại đồng bậc bên trong cũng khó tránh khỏi phai mờ so với số đông người có khả năng có cái gì kiệt xuất bản lĩnh hoặc là chấn động một thời sự tích có khả năng trở nên nổi tiếng phổ biến là người biết nói cách khác tiên tính vô danh người chưa chắc được nhỏ yếu nhưng cao thủ thành danh nhất định có nó thành danh lý do không phải dễ dàng đối phó như vậy cái này hình phong am hiệu là pháp kiếm chi đạo chính là có hình dạng kiếm đạo chủ tu kiếm thuật một phái nó bản thân từng tại trước mắt người đời triển lộ qua là cổ tu kiếm tông lôi sống lưng phái truyền thừa có khả năng tại trong kiếm thế dẫn đạo lôi pháp kèm theo thiên địa khôn khô đích lực lượng trúc cơ trở lên Cơ bản liền có khả năng thi triển ra mượn pháp thuật, truyền thừa kiếm phái này, am hiểu nhất dẫn đạo thiên lôi, trong đó kích lôi cửu thước, thần tiêu lôi hoàng kiếm trong đó đều tồn tại mượn nhờ thiên lôi thế chuyển hóa lôi đỉnh công kích thần thông, một kiếm đã ra, vạn tà lui tránh, thậm chí thần hồn xuất khiếu linh phách, không có pháp lực hộ thể, cũng không dám nhẹ anh nó mũi nhọn. Lý Linh tìm hiểu một phen, tự nhiên cũng hiểu biết vị này kiếm tu hình phong chi tiết. Kiếm tu cũng không thế nào ưa thích sử dụng pháp bảo, nhưng mà kiếm thuật cùng thần thông lực lượng không tầm thường, nhiều năm lịch lãm rèn luyện tranh phong xuống tới, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cũng khẳng định không ít. Cùng những chủ tu kia bảng môn tà đạo tu sĩ có thể dựa vào thủ nghệ kiếm tiền vượt qua Thái Bình Tu sĩ không giống, kiếm tu không có sản xuất, nhất định nhiều có tranh đấu, am hiểu chinh chiến sát phạt. Tựa hồ phát giác được Lý Linh ánh mắt, Hinh Phong mở to mắt, xem đi qua. Cùng Lý Linh đối với hắn hiểu rõ rất nhiều không giống, Hinh Phong đối với Lý Linh rất hiểu rõ hầu như tiếp cận chỗ trống. Bởi vì hôm nay Lý Linh thăng cấp chúc cơ, tính toán đâu ra đấy đều mới hơn 6 năm, sở hữu danh khí, danh vọng cũng là từ Hương đạo mà đến, cũng không từng có chút nào chém giết nào đó nào đó đại yêu, đánh bại nào đó vị cao thủ ghi chép. Lý Linh đối phó qua Omo mô, mô tam đầu xa lãnh dị, mới thập đương gia sóng lan tan thậm chí cả thư hùng song sắt đồng nguyên cùng mặc lan bọn người sự tích cũng nhất định sẽ không lưu truyền ra đi đều là trời biết đất biết tự mình biết cho nên không có người hiểu hắn thần thông pháp thuật cũng không biết bản lãnh của hắn sinh hoạt hàng ngày phương diện ngược lại là đã bắt đầu phần nào lan truyền đó là một vị chế hương vị nghiệp có khả năng luyện chế ra tín linh hương trà vu hương hà thảo hương các loại thần kỳ hương phẩm đại sư cấp nhân vật nhưng dù vậy trừ kim tiền hội thượng trường lão các loại người biết được lý linh tiềm lực những người khác cũng đều hay vẫn là dừng lại tại huyền tân phong xuất thân cái này ấn tượng bên trên sau lưng có cái cường lực chỗ dựa đại danh đỉnh đỉnh uy tín lâu năm cao thủ hoàng vân chân nhân thế hệ trước kết đan chân tu trong đó đó là mỗi người kính ngưỡng nhưng dù vậy tân sinh đại kết đan cũng đã nhiều không có như thế nào nghe nói tên của nàng đầu cho dù ngoại ý muốn từ cái khác tiền bối cao trong miệng biết được cũng sẽ không tận lực đi chú ý đó là huyền châu cao thủ quan hệ chúng ta hải ngoại tu sĩ sự tình gì nhưng mà hình phong đối với cái này cũng không có quá để ý hắn cũng không đi trách móc cửu linh môn không có làm tốt thu thập tình báo chuẩn bị trong tu tiên giới nội danh vô danh cao thủ còn nhiều mà chẳng lẽ còn có thể đều nhận thức toàn bộ hay sao hình phong kiếm tâm thông minh chỗ dựa là bản thân, là kiếm trong tay, cũng không thèm để ý những vật này. Bởi vậy hắn chỉ là cùng Lý Linh lướt nhau, liền dời ánh mắt, một lần nữa biến hóa được lạnh lùng trống giống. Sau một lát, dĩ nhiên là lần nữa hơi cúi thấp đầu, giống như nhắm mắt chớp mắt. Lại một lát sau, nhiều người từ trong khoang thuyền đi ra, thành kỳ tử cũng ở trong đó. Trong lúc này có khắp nơi trúc cơ tu sĩ, nhiều vô số 20 vị trí. Đây không phải song phương thân hữu, cũng không tầm thường tán tu, mà là kim tiền hội cùng kỳ chân lâu dùng riêng phần mình danh nghĩa mời tới cương nhân vật nổi tiếng, riêng phần mình đều có cơ nghiệp mấy ngày hôm trước, Thạch Kỳ Tử cũng đã đem xuất chiến người chọn lựa báo cho biết Lý Linh, nhưng mà sự tình cũng không có xem như bọn hắn trước đó bản thân nói đơn giản như vậy, lập tức liền có thể bắt đầu đánh bắt đấu. Dẫu sao bọn hắn bản thân tranh chấp hay vẫn là thành lập sân môn, phát triển cơ nghiệp địa bàn, mà cái này địa bàn lại là Thương Hội bản thân sở hữu, Kim Tiền Hội cùng kỳ chân lâu phái người ra mặt làm chứng kiến, hơn nữa mời mời một ít có uy tín danh dự cùng giai cao thủ dự hợp nơi đây, bọn hắn muốn khống chế cục diện, không có khả năng mặc kệ hai phe sinh tử tương bác, hoặc là gây ra cái khác cái gì ngoài ý muốn. Quy một chương 246 thương thần như thế. Chương 246, Thương Thần hiện thế, hai vị đều là người tử tế, cần khi đi nhớ, lần này tranh đấu chỉ là vì giải quyết tranh chấp, mà không phải lại sinh không cần thiết nhân quả. Như thế hai nhà tốt đẹp, là khắp nơi may mắn. Thương Hội cũng hy vọng, tranh đấu giới hạn ở đây, không được mở rộng. Bảo Thuyền bên trên, một tên quần áo hoa lệ tứ hải Thương Hội kết đan trưởng lao hướng mọi người kể rõ lần này tranh đấu giành thắng thua nguyên nhân hậu quả. Lần nữa cường điệu đề điểm Lý Linh cùng Thạch Kỳ Tử một phen. Những thứ này đều là vấn đề bên trong nên có nghĩa, Lý Linh cùng Thạch kỳ Tử tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Cái kia kết đan trưởng lao nói, đã như vậy. Các người ký tên đồng ý đi, lập đây là chứng, đều không muốn đổi ý." Hắn vừa dứt lời, liền gặp trên thuyền nô buộc đem một phần hơn một xích đến rộng, cuốn thành thánh chỉ dáng dấp sáng hoàng quyển trục triển hai, lộ ra bên trong đã sớm viết xong lần này nguyên do sự việc cùng tranh đấu giành thắng thua điều khoản khế ước. Cái đàn trưởng lão chính mình trước xem như nhân chứng, ký tên nó bên trên, Lý Linh cùng Thạch Kỵ tử thấy thế, cũng riêng phần mình ký tên đồng ý. Cùng với bút rơi chữ thành, Lý Linh đột nhiên cảm giác được, một sợi sâu xa bên trong nhân quả quấn dao, ở giữa thiên địa, giống như có nhân quả liên quan đến sợi tơ mang chính mình, Thạch Kỵ tử, còn có cái tên này thương hội trưởng lão liên hệ tới. Tốt. nếu không sự tình khác, liền bắt đầu tranh đấu giành thắng thua, lần này đọ sức không có quy tắc, bình thường cho phép thủ đoạn đều có thể tùy ý dùng tới, chỉ là hậu quả cũng do riêng phần mình gánh chịu, cho nên, vô luận như thế nào đều tốt, nghĩ lại mà làm sao. Kết đan trưởng lão mịt mở cảnh cáo hai người. Lần nữa để điểm nói, nếu như cảm giác mình không địch lại, tùy thời đều có thể mở miệng nhận thua, bất luận cái gì nhận thua, cuộc tỷ thí này liền đã xong, bản hội cũng sắp kịp thời tham gia ngăn cản. Cái kia kết đan trưởng lão nói xong một ít những thứ này, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Thượng trưởng lão. Thượng trưởng lão nói, Thích trưởng lão đã rất chi tiết gia cũng không có cái gì có thể bổ sung, bắt đầu đi. Cái kia kết đan trưởng lao nói, "Tốt, hai vị, mời." Đường Hạ lúc này có mỗi bên thương hội tu sĩ dẫn đạo, các tân khách cũng riêng phần mình lên bong thuyền sớm đã bố trí tốt khán đài, ngồi vào chỗ của mình nhìn xem cuộc chiến. Cửu Linh môn hình phong nghe vậy, thân thể lẹ nhẹ, rất nhanh hóa thành một đạo độn quang bay về phía thuyền bên ngoài thiên không. Lý Linh thấy thế, cũng hướng ra phía ngoài đã bay đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hai người liền vút lên trời cao, đứng trên tại hơn trăm trượng bên ngoài bầu trời biển. Bọn hắn đứng trái ngược nhau, đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, dưới chân hơn 10 trượng là biển rộng mênh mông sóng lớn và phồng, giống như vậy cá. Hơi trao chuốt gió biển đã mang đến một chút giống như mùi cá tanh. Bầu trời hình như có thổi bay hơi nước bay múa, nhưng chỉ chốc lát sau, ngay tại phía dưới tiêu tán vô tung. Hai người đều là trúc cơ tu sĩ, vút lên trời cao gần như bản năng, liền ở chỗ này dùng thiên địa làm màn sân khấu, dùng biển cả là lôi đài, dẳng co lên. Hình phong thần sắc nghiêm túc và trang trọng, rất xa hướng về Lý Linh chắp tay, Lý Đạo Hiếu, đã tội. Nói xong câu đó về sau, Trường Kiếm trong tay du lên, phát ra giống như dòng ngầm dẻo thanh âm. Trong ngay mắt, thân thể liền như phủ quang lực ảnh, điện tia lửa giống như phi độ tới. Đây là trưởng thành tại dân gian trong giang hồ cao thủ chân chính, nói đánh là đánh, tuyệt đối nghiêm túc. Lý Linh lập tức liền cảm nhận được áp lực cực lớn, như thế chính diện ứng phó một tên thành tựu hậu kỳ trúc cơ cao thủ, hắn cũng là lần đầu tiên lần đầu tiên. Cho đến lúc này, hắn mới rốt cuộc trải nghiệm đến mấy trăm năm tu vi pháp lực thi triển lên mượn pháp thuật, rốt cuộc cùng là làm thế nào hủy thế. Đối phương mang theo thiên địa chi thế, giống như bình địa tiếng sấm liên tục, ầm ầm tập kích. Lý Linh trước mắt dường như xuất hiện một đoàn gần lớn nhỏ lôi đỉnh cầu, cái kia rời rạc tại buôn phía là một đoàn lại một đoàn đại đến chậu rửa mặt tiểu đến lớn nhỏ cỡ nắm tay tự làm quan cầu giống như trong nước bờ biển không ngừng hướng ra phía ngoài dân trào. xa hơn nữa tí tít tĩnh điện đùng rung động dường như chỉ cần tới gần sẽ có như xà hồ quang điện thoáng hiện trong không khí đều dường như tràn đầy vô cùng lo lắng nỗi hình phong thân thể hình dáng phảng phất từ trước mắt biến mất mà chuyển biến thành là một cái chỉ có thể lờ mờ phân biệt ra hình người thân ảnh tại trong cái này một thanh trường kiếm vạch phá bầu trời lôi quan quanh quanh quẩn bên trong xa cách bộ tới hắn tuy rằng khoảng cách lý linh chân có vài chục trượng xa nhưng kiếm khí tung hành ở giữa hóa thành hình trăng lưỡi liềm lôi đỉnh trực tiếp kích động lý linh bên cạnh khí cơ thiên địa nguyên khí tụi hồ một tí biến hóa được quân bạo vô cùng Ngũ hành xuất hiện, linh khí trùng kích. Âm âm một tiếng, Lý Linh vị trí địa phương liền giống như bị tạc sấm đánh bên trong. Cái kia kiếm khí, vậy mà chính mình nổ ra. Lý Linh đương nhiên không đến nổi ngay cả đối phương một kiếm đều tiếp không ít. Xem như tân Tấn tu sĩ, hắn mặc dù sở hữu linh phong phúc địa cùng đại lân hà chi nhánh long mạch tương trợ, tu vi so sánh bình thường niên cảnh hơi hơi thâm hậu, đạt được những chỗ tốt này thời gian cũng thật sự quá ngắn. Tính toán đâu ra đấy, đều không thể đạt tới 10 năm tu vi tiêu chuẩn. Nhưng cái này cũng không phải Lý Linh thực lực cùng lực lượng liền là người khác 1 phần 10 kể ra một phần 10 Chính thức cao minh tu sĩ đều hiểu được khai quật chính mình đạo thể tiềm lực, cũng hiểu được mượn thiên địa nguyên khí. Trừ lần đó ra, liền là bản thân tinh thần, đạo thể, Âu Dương Hư thật đủ loại biến hóa. Chỉ thấy Lý Linh thân ảnh phủ phiếm, giống như mở mịt khói nhẹ, theo gió lưu động đến hơn 10 trượng bên ngoài mặt khác một bên. Đây là thuật hóa khói, hương hình thuật. Tại Hình Phong triển khai công kích trước mắt, hắn liền kịp thời thi triển ra chính mình tự nghĩ ra cái này biến hóa thuật, từ đầu đến cuối đem chân thật thể đều hóa thành hư vô, tan mất tuyệt đại bộ phận lực lượng. Nhưng mà Hình Phong phản ứng cực nhanh, một kiếm tan vỡ về sau, lập tức liên tiếp biến chiêu. Hắn kiếm tùy tâm lên, muốn ở giữa. Lôi hồ nhiều lần hiện rõ ra, tím xanh màu sắc lôi xà không có căn cứ nhảy lên nhảy, không ngừng hướng về Lý Linh đánh tới. Lý Linh giờ phút này chính ở vào hương hình hóa khói trạng thái, chân thật thể công kích có thể nói không có hiệu quả, cũng không sợ nó mũi kiếm, nhưng tại loại này giống như bọt nước chồng chất lên tầng tầng lớp lớp thế công, cũng là bắt đầu cảm giác đều có vài phần xu thế. Lôi quang trận trận, hình như có tê tê dại dại bị điện giật cảm thụ truyền đến, thân thể đều phảng phất muốn làm cho mà tê liệt. Mỗi một lớp công kích, đối với Lý Linh mà nói đều là cái tra tấn. Lý Linh không thể không kéo ra khoảng cách, một cái nhảy lên biến trở về nguyên hình. Đây là hắn vô sự tự thông nắm giữ tiểu ký xảo, mượn nhờ loại này đạo thể huyết nục cùng thiên địa nguyên khí lẫn nhau chuyển hóa quá trình trở lại như cũ bản thân, cũng thành công lao xua tán một chút bám vào tại trên thân thể lôi đình lực. Lý Linh Bởi vì trời sinh hồn dị, tồn tại nguyên anh tu sĩ như vậy thần hồn xuất hiếu, tu ra pháp tướng bản lĩnh, vị cách cũng cao ngoài dự tính vô cùng. Trừ lần đó ra, đối với âm dương hư thật biến hóa, còn có bản thân đạo thể khống chế, cũng có thể nói thói quen quen thuộc. Chính như tự do tự tại, mỗi người đều có sở trường riêng, đều là bản năng, đơn giản còn hơn người khác mấy trăm năm khổ tu bản thân hiểu rõ chân lý. Nhưng sau một khắc, thế công lại lần nữa tập kích. Ở giữa thiên địa, kinh lôi đánh rớt, dĩ nhiên là bắt đầu từ phía trên bên trên triển khai công kích. Hình phong trên thân khỏa che lôi đỉnh ánh sáng đoàn tụ hồ biến hóa được càng thêm dữ dằn. Rời ra cơm dương nhị khí không ngừng kịch liệt va chạm, giơ tay nhấc chân ở giữa, quanh mình mấy trượng đều bị vô khác biệt công kích, phách chạm mà dưới, càng là có dài đến 10 trượng, tầm hơn 10 trượng không đều lôi đỉnh ánh kích. Bình thường phàm nhân, không chỉ nói tới tranh đấu, chỉ sợ là nhìn xem đều tâm chiến sợ hãi. Nếu như tới gần, càng là tiếp xúc gần liền chết, độc vong. Nhưng mà loại này kịch liệt cuồng bạo tình thế không cách nào kéo dài. Thính phong nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc, lại mà ba, ba mà hết, vẹn vẹn chỉ là hơn 10 tức sau, trên thân lôi quang liền ám nhược đi xuống, quanh quần quanh thân lôi xả cũng giống như hư không tiêu thất không thấy. Hắn bản thân lôi đình lực chính tại suy yếu, bởi vì khiêu động thiên địa lực lượng đã ở biến yếu, thần thông uy năng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh suy giảm. Nhưng vào lúc này, một đạo tia lôi dẫn ngưng tụ hiện rõ ra, tại nó trong tay phương pháp kiếm mũi kiếm bắn ra. Đạo này tia lôi dẫn thanh thế xa so sánh trước đây những nhỏ yếu kia rất nhiều, nhưng mà độ sáng đạt đến gấp 10 lần trở lên, chính là ngưng luyện trước đây bản thân điều động thiên địa lực lượng sau áp xúc bản thân thành Hắn là thừa dịp cái này mạnh yếu thế chuyển hóa, địch nhân tâm thần thư dãn thời gian đó, đột nhiên phát ra chính thức công kích. Tốt một kích này trạng thái so với trước đây đủ loại, hầu như đã thành là phụ trợ. Lý Linh trong lòng báo động đại tác, trực giác bên trong sinh ra cực lớn phản ứng, bản năng giống như hóa khói bay ra, tận lực rời xa. Vẹn vẹn chỉ tới kịp né ra vài thước, sau lưng liền có lôi điện lớn nổ tung. Ầm ầm. Kịch liệt trong lúc nổ tung, giống như chính thức thiên lôi oanh kích tại trên mặt biển, nước văng khắp nơi, mưa tảng ra. Tốt. Đánh chúng. Cửu Linh môn các đệ tử chính giữa vang lên một hồi ủng hộ. Bọn hắn rõ ràng chứng kiến, Lý Linh Thân Ảnh cũng không tới kịp triệt để đào thoát, bị cái này tiếng sấm chạm đến. Tích Hương Tông bên này, Mộ Thanh Ti, Thượng Ngọc tiên, mẫn liên bọn người đều đều thần sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem Lý Linh Thân Ảnh từ tại chỗ biến mất địa phương. Hình phong lại là trên mặt vẻ nghi hoặc lóe lên rồi biến mất, một lát sau, hắn ngửi thấy được một sợi theo chiều gió mùi. Đây là một loại mùi thơm ngọt ngạt hương thơm, kéo dài nhu hòa và một lần nữa đậm đà. Chẳng biết lúc nào, một người mặc màu đỏ chốt mâu đan hoa văn cùng trang váy dài, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất u cô gái xinh đẹp ra bây giờ đối với mặt trên bầu trời. Nàng tích tặng không ngọc thủ. Trong lòng bàn tay chậm rãi bay ra một sợi tựa như yên vân màu trắng tơ nhẹ, thua hướng lý linh thân thể. Cái này khói khí mờ mịt nhẹ nhàng, như ảo như thật, mang theo bao nhiêu hơi nước, lại như xa mỏng cảm nhận. Cái kia cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm đúng là từ trong đó rời rạc tràn ra tới. Nữ tử kia tựa hồ tồn tại chúng diệu hóa hương bí quyết thiên phú bản năng, liên tục không ngừng đem bản thân lực lượng chuyển vận đến lý linh trên thân, mọi người trong đó có mắt sắc, liền nhìn tận mắt lý linh trên thân vết máu chốc ra, một ít rõ ràng cho thấy bị lôi hỏa bị bỏng qua thương thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Hắn bên trái cánh tay cùng bả vai, tựa hồ bị đánh trúng vào nhưng chỉ là vừa mới thiên địa nguyên khí kích động, mấy miếu thần thức lại có hơi nước vật che chắn mắt thường ánh mắt ngắn ngủi công phu, liền triệt để khôi phục lại. người kia là ai? tranh đấu giành thắng thua còn có thể mang giúp đỡ. cựu linh môn đệ tử thấy trợn mắt há hốc mồm, không, đây không phải là người. hàn khang cùng kỳ gặp thần sắc nghiêm nghị, lại là rất nhanh nhìn ra vài phần mánh khỏe. thạch kỵ tử không nói gì, bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, cũng không biết suy nghĩ cái gì. cái kia hoàn toàn chính xác không phải người, trên thân căn bản không có tu sĩ bản thân cảm ứng có sinh cơ cùng thần hồn. mọi người tại đây trong đó, thần thức cuối cùng là nhạy cảm, cảm giác cũng đứng đầu tin cậy không hề nghi ngờ là thương hội tới đây chấn trận hai vị kết đan tu sĩ bọn hắn đều nhất nhãn nhìn ra đó cũng không phải người nhưng kỳ quái là trong đó hoàn toàn chính xác có đủ lấy loại nào đó cùng loại với người tính chất đặc biệt thậm chí cả hoàng hốt ở giữa vậy mà đều không hiểu hiện ra kỳ dị ảo giác đây là nhân hương đạo quả tại lẫn lộn lấy cảm giác của bọn hắn loại này tồn tại đúng là lý linh hương thần tại vài ngày trước mẫn liên trúc cơ về sau hắn cũng cuối cùng triệt để hiểu thông thiên hương dẫn nhân hương đạo quả cùng hương thần công pháp đủ loại thành công đem nó thần ý vốn có hiện ra hắn dùng một đạo pháp lực ngưng tụ nó hình hương phép ký thác tại nó bên trên không ngừng thúc đẩy sinh trưởng. Đạo này pháp lực tồn tại thần thông pháp môn biến hóa ảo diệu, có khả năng dùng bản thân linh tính duy trì tính chất đặc biệt, liên tục không ngừng thúc đẩy sinh trưởng trà vu hương. Bản chất bên trên chính là tương đương với một cái khác đồng dạng nắm chất chúng diệu hóa hương bí quyết người, không ngừng thúc dục cái này công lao trong đó trà vu hương biến hóa thuật là nó tiến hành bổ ích. Nhưng mà và những người khác rèn luyện trà vu hương không giống là, nó nguồn gốc ở bản thân, nó bản thân nắm giữ thần thông pháp thuật trình độ là giống hệt nhau. Đổi lại người khác, mặc dù thiên tư ngộ tính tuyệt hảo, không có lý linh loại này người hương dị bẩm cũng nhất định không có khả năng đơn giản đưa hắn môn pháp quyết này tu luyện tình trạng đến mức này, đối với cái này một thần thông pháp thuật lý giải cùng nắm giữ, cũng không có khả năng vượt qua lý linh. Trừ lần đó ra, liền là pháp lực đồng nguyên, đều là tới từ ở tồn tại bản ngã. Duy nhất bản thân tăng thêm mọi vật, là càng khôn mượn pháp cho mượn đến tiên địa nguyên khí. Cái này tồn tại 10 phần 10 phù hợp trạng thái tính chất, sẽ không giống những người khác tinh thần cùng pháp lực bản thân chuyển biến hương phách như vậy, ẩn chứa đủ loại tạp chất. Đặc biệt là kỳ diệu là, loại này hương thần bản thân còn có thể đạt được mượn pháp thuật gia trì, bản thân dùng một sợi pháp lực làm căn cơ, dung nạp thiên địa nguyên khí tại bản thân, chớp mắt tăng phúc đến 10 đạo trở lên pháp lực. đây tuyệt đối không phải đem bản thân pháp lực phân tán đi ra ngoài, không lý do suy yếu, ngược lại là càng sâu cấp độ cùng thiên địa đại đạo kết hợp, trồng lên tăng phúc chỗ dựa. nếu như nói người khác bình thường sử dụng mượn pháp thuật, có thể khiêu động gấp mấy lần, vậy hắn liền là tại cái này khiêu động về sau, lần thứ hai khiêu động, cái này hương thần đồng thời tồn tại cùng bản thân đồng nguyên, bản thể như một, nhưng cũng tính toán làm phân hóa đi ra ngoài thần linh hóa thân, độc lập thân thể kỳ diệu đặc tính. Cùng pháp tướng biến hóa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chứ cũng không chuẩn bị thiên phú thần thông năng lực, cũng không thể xem như đồng tử thiên nhân trạng thái như vậy, nắm giữ loại nào đó pháp tác lực lượng bên ngoài, cái này trên cơ bản đều có thể cho rằng là một loại hơi thứ đẳng nguy pháp tướng, cũng cùng thỉnh thần thuật các loại pháp môn có ngàn vạn lần liên hệ. Loại này thần thông tuy rằng không phải lý linh không có căn cứ bản thân sáng tạo, tham khảo rất nhiều có sẵn pháp môn, vốn lấy hương là bằng, luyện liền hương thần, hoàn toàn chính xác cũng là trước đây chưa từng gặp. Thượng trưởng lão cùng thích trưởng lão quý là kết đan tu sĩ, vậy mà giống như mù quáng, căn bản nhìn không ra hảo diệu trong đó thậm chí một lần còn tưởng rằng là huyễn thuật. Nhưng sau một lát, bọn hắn chỉ thấy lý linh trên thân hào quang lóe lên, một cái giống như kịch đèn chiếu người bên trong đồ vật cắt hình hình người hình dáng hiện ra đến. Hắn lúc đầu tỏa ra bóng dáng giống như dáng dấp, chỉ có quanh thân hào quang hơi sáng, cùng ngoại giới khác nhau ra. Nhưng thời gian dần trôi qua, ánh sáng tăng cường, bên trong thân ảnh cũng dần dần hiện hiện ra. Đây là một cái thân xuyên huyền thanh đả bảo, tao nhã tuổi trẻ đạo nhân, chợt xem phía dưới, thần sắc khí chất cùng lý linh tương tự, nhưng diện mạo nhưng lại một lần nữa lạ lẫm vô cùng. Mọi người tại đây đều cảm giác nhìn xem nhìn quấn mắt, nhưng lại một lần nữa không thể nói rốt cuộc cùng là đã gặp nhau ở nơi nào. Đây thật ra là lý linh chọn dùng nhân hương áo nghĩa, dung hợp người bình thường đều có một chút thân thể mùi vị, tạo nên quen thuộc phấn tượng, diện mạo cũng là căn cứ trong hiện thực người đặc thu hợp lại mà thành, rất giống mà hình không giống. Đây là tín linh hương hương thần, lý linh dĩ nhiên có khả năng đem nó vốn có hiện ra. Cái này vẫn chưa hết, sau một khắc, thứ ba tôn hương thần hiện hiện. Đồng dạng cắt hình hương tụ ánh sáng, biến ảo chính xác hình, cuối cùng nhất thành làm một cái tay chống đỡ dù che mưa, thanh lệ người trong ngọc lánh diễm thiếu nữ hình tượng. Đây là cự tà hương hương thần, quy một chương 247, hương thần diệu dụng. Chương 247, hương thần diệu dụng. Tín Linh Hương, Cự Tà Hương, Trà Vũ Hương. Đây là Lý Linh lập tức nắm giữ rất nhiều hương phẩm bên trong, quen thuộc nhất cùng vận dụng tự nhiên ba loại. Đi qua những ngày qua tu luyện, hắn đã thành công đem nó hương phách chiết xuất ngưng luyện, chuyển hóa trở thành hương thần. Dùng cái này cô động mà thành hư thật biến hóa, là một loại xen vào pháp tướng cùng tầm thường ngự linh, triệu hoán đồ vật ở giữa tồn tại. Thượng trưởng lão bọn người chưa từng gặp qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Thạch kỳ tử cũng cuối cùng mặt lộ vẻ ngạc nhiên, mang theo một chút kinh ngạc nhìn về phía trong tràng. Hình Phong đánh giá những mới xuất hiện này hương thần, từ đối phương trên thân cảm nhận được cùng Lý Linh tương tự chính là pháp lực hòa khí cơ hội. Những hiển nhiên này cũng không phải tầm thường nào giác, bọn hắn tồn tại bản thân tu vi cùng pháp lực, phân thân thuật ư, hay vẫn là cái khác cùng loại đồ vật. Hình phong không khỏi đem trước mắt bản thân thấy hương thần cùng chính mình trong ấn tượng rất nhiều sự vật đối nghịch so sánh, nhưng rất nhanh nhưng lại một lần nữa phát hiện, căn bản không giống danh hảo. Vật này là trong tu tiên giới trước đây chưa từng gặp đồ vật, bản chất bên trên thì có bất đồng thật lớn. Tại thời điểm đình trệ, Lý Linh Thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, tam đại hương thần lên cao mấy trượng, tay áo đồng bình ở giữa, giống như phi tiên, mùi thơm lạ lùng trận trận, giống như khói khí tập kích, trong lúc bất chi bất giác. Tứ phương vùng biển đã biến hóa được làn gió thơm bay vòng, ba sợi hương khí hình thành khí lưu đang vào, đã mang đến màu sắc bất đồng hương phách nước lũ. Đó là ngưng tụ tiên địa nguyên khí bản thân thành mượn pháp thuật, can khôn mượn pháp có khả năng giống như bọn đấy, khu động bản thân gấp 10 gấp trăm lần lực lượng, đạt pháp hiền thánh. Hôm nay bọn hắn bản thân vật chuyện, đúng là chúng diệu hóa hương bí quyết bên trong, thúc dục riêng phần mình hương phách thần thông pháp môn. Cùng Lý Linh bản thân thi triển pháp quyết này không giống là, nó dĩ nhiên hóa thành săn co thiên phú bản năng, mỗi loại hương thần chỉ có thể rèn luyện tương ứng bản thân hương phách. Lý Linh thân thể giống như lô đen, nhanh chóng hấp thu trong đó tín linh hương cùng trà vu hương lực lượng lần nữa gặp cự tà hương hương thần chống đỡ lên trong tay cái ô bằng giấy một đạo rõ ràng có thể thấy được hào quang di động toàn bộ viên trên thân bọn biển giống như trong suốt bình chứa tỏa ra đến hình phong lấy lại tinh thần trong tay phương pháp kiếm nhẹ dùng kích lôi bắn ra Hương thần trên thân khí vẫn quay vòng nhẹ nhàng nếu không đổ vật cái kia ngưng tụ lôi quang kiếm khí trực tiếp liền xuyên thấu đi qua giống như ảo ảnh trong mơ không có chân thật thể hình phong liền giật mình quả nhiên hay vẫn là ảo giác ư. ai không bình thường ảo giác tại sao có thể có loại này cảm nhận thật sự rất cổ cái cửu linh môn các đệ tử cũng nhao nhao nghị luận lên Mộ Thanh Ti thấy thế, cuối cùng sắc mặt hơi chỉ hoãn, hiện ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Hình Phong rất nhanh kịp phản ứng, mũi kiếm độ lệch, chỉ hướng Lý Linh. Kích lôi cự tốc, lôi quan kiếm. Bản thân hóa lưu quang, kiếm như lôi đỉnh, cường đại lôi đỉnh lực lần nữa bám vào tại kiếm khí phía trên, xa cách bay lượn tầm hơn 10 trượng. Hắn ra chiêu rất nhanh, chẳng kích bay lượn tốc độ nhanh hơn, hầu như nhảy trong mắt, liền bổ vào Lý Linh trên thân. Lý Linh bản thân vẫn lù lù bất động, trên thân bình thường lại là tránh gấp vài cái, sinh sinh tiếp nhận rơi xuống cố lực lượng này. Cự Tà Hương Nguyên bản chỉ có ngăn cách tinh thần năng lực, nhưng ở thực chiến hư thật biến hóa về sau, Thậm chí ngay cả lôi đỉnh lực lượng đều ngăn cách bộ phận. Sau đó liền gặp lôi quang trại rộng ra, hóa thành tí ti điện mang tiêu tán tại không trung. Đó là bình chứng phía trên ẩn chứa thiên địa nguyên khí giống như nước thể cắn nuốt nó, một ít những thứ này hương phách vốn là thiên địa nguyên khí biến thành, có thể cùng người khác tế vận đi ra thiên địa ngũ hành lực lượng lẫn nhau phản ứng Hình phong thần sắc trên mặt không thay đổi, liên tiếp vài kiếm, lần nữa chạm kích đi xuống. Lang lệ ác liệt công kích bên trong, đột biến quang cầu kích động không thôi, bắt đầu xuất hiện tí tí vết rách, quay vòng ở trong đó hỏa quang cũng càng ngày càng yếu. Nhưng vào lúc này Lý Linh sau lưng cự tạ hương hương thần lần nữa dơ lên trong tay cái ô bằng giấy, lại một tia quang mang rủ xuống. Lý Linh trên thân cái kia sắp sửa tiêu tán bọt biển quang cầu đạt được chân bóng, rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. A, cái này. Cựu linh môn đệ tử cấp thấp nhóm tất cả đều trợn tròn mắt. khắp nơi tu sĩ nhìn thấy, lập tức cũng ngạc nhiên cực. Cái này thần thông. Mượn pháp hiệu suất tựa hồ rất cao a. Mượn pháp thuật là trúc cơ phía trên thi triển thần thông pháp thuật trọng yếu chỗ dựa, mượn pháp thuật hiệu suất cũng chính là bản thân pháp lực khiêu động thiên địa nguyên khí tiêu chuẩn. Như nhau pháp môn có khả năng đạt tới gấp 10 lần đến mấy chục lần ở giữa hiệu suất, đây là bình thường công pháp tiêu chuẩn. Cao đẳng pháp môn, ưu việt vận dụng phương pháp có khả năng đạt tới gấp trăm lần trở lên, có thể xưng là bí pháp có thể người đại thần thông. Mà tại cái này phía trên còn có càng cao tầng thứ, tầng sâu điều động thiên địa đại đạo vô thượng phương pháp, đạo quả dẫn chứng hơi một tí nghìn lần, vạn lần để đếm. Cuối cùng nhất thì là pháp tát chi lực, pháp tác phía dưới lực lượng vô hạn, căn bản không có hạn mức cao nhất đang nói. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận người sợ tu bản thân sử dụng đều là bình thường thần thông pháp thuật, bình thường cũng là điều động gấp 10 lần mấy chục lần là tốt nhất bởi vì người bản thân là có hạng, vô luận pháp lực hay vẫn là tinh thần, tín niệm, đều không đủ dùng cùng mênh mông thiên địa tự nhiên chống lại pháp lực tác dụng tại thiên địa nguyên khí thời điểm, tất nhiên cũng muốn tiêu hao bản thân đối với tinh thần cùng đạo thể tạo thành không nhỏ cái nặng. Mượn lực cũng có nhất định điều kiện tiên quyết cùng cái giá lớn. Dùng mọi người bản thân thấy, lý linh hương thần công pháp liên tục không ngừng không ngừng điều động thiên địa nguyên khí, tương đương với lần thứ hai điều động đội xuất phép nhân. Hắn bản thân ngưng tụ cái kia hương thần là lần đầu tiên thi triển, tương đương với khiêu động gấp 10 lần thiên địa nguyên khí. Mà cái này hương thần, rõ ràng còn hiểu được thi triển chúng diệu hóa hương bí quyết, tại gấp 10 lần cơ sở bên trên, lại lợi dụng bên trên mấy chục lần. Kể từ đó, cũng liền tương đương với nhiều bản thân toàn lực làm, nhưng chính thức bản thân mà lại còn còn có dư lực đi làm sự tình khác, không cần phần nào giữ lại. Quả nhiên, hình phong liên tục vài kiếm đều không thể công phá lý linh bản thân thời gian, lý linh thân thể cao cao bay lên, phảng phất nhìn người như không độ vật. Sau lưng của hắn, tín linh hương hương thần, cái kia hiện ra thanh y đạo nhân hình tượng nam tử trẻ tuổi ống tay áo vung lên, từng đoàn từng đoàn hơn một xích lớn nhỏ quang cầu không có căn cứ hiện hiện, chỉ chốc lát sau liền tích lũy năm đoàn xanh đỏ vàng trắng đen, cái này năm đoàn quang cầu, tựa hồ riêng phần mình sở hữu lấy không giống thuộc tính nguyên khí năng lượng, trong đó màu trắng ánh sáng đoàn tựa hồ còn khỏe mạnh vài vòng, hào quang cũng sáng ngời vài phần. đột nhiên, tại một cổ vô hình lực lượng điều khiển phía dưới, năm đoàn quan cầu nhanh chóng đánh út về phía hình phong. hình phong từ đó cảm nhận được một chút tuy hiếp, rất nhanh tránh né. từng đoàn từng đoàn quang cầu nổ tung, hỏa diễm cùng nước chảy đan vào, tương phong cùng thổ nguyên cùng múa, thậm chí còn có thể thấy được đến đại lượng đầu mạnh vụn không có căn cứ ngưng kết trong không khí nguyên khí trận trận mãnh liệt bành trướng. Mọi người cũng không biết, Lý Linh kỳ thật cũng là lần đầu tiên thi triển những pháp môn này. Đây là tín linh hương bản thân có đủ năng lực, tinh thần năng lượng. Người bình thường tinh thần có thể điều động ngũ hành, thi triển thuần túy ngũ hành nguyên khí công kích. Lý Linh rất nhanh liền phát hiện, chính mình ngũ hành thiếu kim, tại kim tính năng lượng cũng không hoàn chỉnh, nương tụ ra đến quang cầu đặc biệt gầy yếu. Hơn nữa ngũ hành linh căn thiếu thốn, mang đến không hề chỉ chỉ là kim tính nguyên khí khó có thể lợi dụng đơn giản như vậy, hắn còn rất khó khống chế cái khác tất cả làm được nguyên khí. Nhưng mà vào lúc đó, quá khứ bản thân đã từng ăn uống long quả, nắm giữ bộ phận thủy nguyên pháp tác chỗ tốt hiện, hiện ra. Hắn tại thời điểm này mới phát hiện, chính mình vận dụng lên những lực lượng này, vậy mà dễ sai khiến, giống như bản năng như nhau tùy ý tự nhiên. Thế là mọi người liền nhìn thấy, đợt thứ hai quang cầu rất nhanh ngưng tụ thành hình. Lần này, toàn bộ đều là hiện ra màu trắng thủy tính nguyên khí. Trong biển rộng nguyên bản liền thủy nguyên rồi rào, điều tức vận chuyển tốc độ tối thiểu nhanh hơn gấp đôi, phát tác chi lực lại khiến cho hắn vận dụng tự nhiên, tốc độ mau nữa gấp mấy lần, hai bên kết hợp phía dưới, ưu thế càng tiến một bước phóng đại. Thế là, tại những quang cầu này ở giữa, mà khác có một đạo đạo thủy thể ngưng tụ thành phi kiếm cũng đi theo hiện hiện, trong ngàn nước nhận giống như bạo vũ lê hoa, hướng về hình phong tập kích tới. Hình phong lịch duyệt phong phú, phản ứng cũng cực nhanh, liên tiếp né tránh công kích. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện, những quang cầu kia bạo tạc bản thân hình thành sóng xung kích dĩ nhiên trải rộng bốn phía, hắn tại nô lên, cao đã bị một sợi sóng lớn ngăn lại, thân hình cản trở ở giữa, bị mấy đạo nước nhận trúng mục tiêu. Nhưng cái dao nước này số lượng rất nhiều, đơn trong cơ thể ẩn chứa lực lượng không hề đủ đánh bại trúc cơ tu sĩ hộ thể cơ khí, rất nhanh đem mình bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ. Nhưng không chịu nổi, liên tục không ngừng trùng kích cùng ám sát tập kích. Một đạo không đáng để lo, 10 đạo cũng không đáng giá nhất tới, trăm đạo, nghìn đạo, liền bắt đầu phần nào uy hiếp. Hình Phong trên thân cương khí rất nhanh đã bị làm hao mòn, thủy lưu trùng kích, giống như mưa đá nện tại trên thân thể, phô thiên cái địa, đánh cho người đầu góc trong váng. Hình Phong không thể nhịn được nữa, thân thể kịch chấn, lực lượng vô hình bao phủ quanh thân, một tí đẩy ra tập kích thủy cầu cùng nước nhận, dùng huy hoàng lôi quang công hướng Lý Linh bản thể. Lý Linh trên thân phòng hộ màn hình cuối cùng bị dễ như trở bàn tay, một tia ý thức quét hết, nhưng hắn lại lại một lần nữa thi triển hương hình thuật, bản thân hóa khói nhẹ, tàn mất ý năng. Mang theo khó nói lên lời phòng khoáng cùng tự tại, thân thể của hắn bay bổng rơi hướng phía sau hơn 10 trượng, cự tà hương hương thần, cái kia bung rủ lãnh diễm thiếu nữ đã bay đi lên tới sóng vai mà đứng, kích lôi cửu thức, xoay lôi, lôi kiếm, hình phong tay kết kiếm quyết, hai ngón khép lại ở giữa kéo xuống qua thân kiếm, toàn bộ thanh bảo kiếm đều giống như phát sáng lên. Long ngâm hổ khiếu bên trong, kia lôi dẫn thoát kiếm mà ra, lại là một đạo men ngông lôi điện lớn xoay hướng Lý Linh. Nhưng mà Lý Linh bên cạnh thiếu nữ đột nhiên cầm trong tay cái ô hướng phía trước ngăn trở. Một đạo ước chừng mười trượng lớn nhỏ cái ô bằng giấy hư ảnh hiện hiện, thiên địa nguyên khí cấp tốc hội tụ ở giữa, trăm ngàn đạo hoa văn cấm chế hiện hiện, giống như chân thật. Lôi đình hung hãn xoay tại nó bên trên, trong khoảng khắc sẽ đem đạo hư ảnh đánh trúng phá thành mảnh nhỏ, trận trận hào quang như khói tiêu tán. Nhưng mà bình chướng đằng sau thiếu nữ không có việc, bị nàng bảo vệ tại sau lưng lý linh càng là lông tóc không tổn hại. Cái kia rốt cuộc là thần thông gì? Hình Phong cảm giác có chút bỡ ngỡ. Đứng ngoài quan sát mọi người cũng tận đều kinh ngạc im lặng. Phân thân của hắn phương pháp rất cường. Cái đang chân tu thượng trưởng lao chứng kiến cái kia lãnh diễm thiếu nữ đem hình phong vành lôi kiếm đều ngăn trở về sau, cũng không khỏi được mở miệng. Thích trưởng lão nhìn nàng một cái, nói, trong tu tiên giới có một mạch hóa huyền, ngưng tụ thần niệm phương pháp, cao cấp nhất vô thượng đại thần thông, có khả năng hoàn toàn xuất hiện lại bản thân, tạo nên gấp bội thực lực. Đây thật là tương đương với 3 năm người đánh một người hắn bản thân triệu hoán đi ra những phân thân này, tựa hồ tất cả có năng lực, hơn nữa không giống bình thường phân thân như vậy yếu ớt, sẽ không dễ dàng sụp đổ. thượng trưởng lão nói, xem ra cái này lý linh tiếp xuống tranh đấu giành thắng thua, quả thật là có vài phần ý vào ha. trong lúc nói chuyện, lý linh cuối cùng móc ra một cái ám kim sắc hồ lô, cái này pháp bảo bên ngoài bọc lấy một tầng kim hoa văn, giống như thanh đồng rèn, chính là quá khứ tại huyền tân phong thời gian, hoàng vân chân nhân ban cho pháp bảo của hắn sĩ vân hồ lô. thượng trưởng lão thấy thế, cuối cùng lộ ra một tia đạo dung. thích trưởng lão cũng liền giật mình, nếu ta không có nhìn lầm, cái này chính là. thượng trường lão nói. Đúng vậy, cái này là xí vân hồ lô. Nàng đột nhiên thấp giọng nói nhẹ, vật này cũng không phải tầm thường mười giáp pháp bảo, giống như mười giáp, nó bên trong bản thân sở hữu, thế nhưng mà Hoàng Vân pháp lực của mình. Thích trưởng lão kỳ quay hỏi, làm sao ngươi biết? Thượng trưởng lão nói, cái này pháp bảo, ta quá quen thuộc, lúc trước Hoàng Vân chân nhân luyện chế nó thời điểm, tài liệu cũng còn là qua tay ta mua hộ. Hoàng Vân pháp lực bên trong lần trước không giống tầm thường đặc tính, chỉ là vì phong ấn nó pháp lực, cũng đã hủy diệt ba cái không tệ pháp bảo phôi thai Cuối cùng nhất hay vẫn là tốn hao thật lớn khí lực mới tìm được có khả năng chịu tải nó hỏa nguyên thụ sơn chi đồng xem như bên trong thôn tài liệu giúp nàng luyện thành vật này đại biểu là nàng trúc cơ thời kỳ thực lực tiêu chuẩn kết đan về sau càng làm một lần nữa tế luyện một phen huyền tân phong từng ấy năm tới nay như vậy thiếu có đệ tử lấy được bảo vật này vì vậy mà ngoại giới cũng chưa quen thuộc nhưng trên thực tế nó uy năng tuyệt không kém hơn hàn bội tuyển cùng tại lan hình trong tay băng hỏa song kiếm thượng trưởng lão trong miệng hai người là huyền tân phong đương đại trúc cơ trong đó xếp hạng ba một trong sáu đồng môn vợ chồng trong tay bọn họ pháp bảo đã cùng với chủ nhân tranh chiến sông gia huy danh có thể được tính là cao thủ thành danh binh khí, có thể được gọi không kém hơn nó pháp bảo, tự nhiên là trúc cơ cảnh giới có thể nói đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng trong nháy mắt công phu, đã thấy Lý Linh đem cái kia xí vân hồ lô thu trở về, thay đổi thành làm một cái màu đỏ sẫm huyết hồ lô. Ân, thượng trưởng lão cùng thích trưởng lão kinh ngạc. Mọi người tại đây cũng đầy đầu sưng mũ, không biết Lý Linh đang làm gì đó. Mộ Thanh Ti mà lại xem đã hiểu rõ. Phu quân cuối cùng vẫn là quyết tâm theo dựa vào lực lượng của mình, mà không phải sử dụng lao tổ đưa cho chỗ dựa. Lý Linh cũng không phải là cổ hủ thế hệ thật sự không kiên trì nổi, cũng là có thể người lâu công không phá được, hay vẫn là sẽ sử dụng xí vân hồ lô. Hôm nay hắn đã trúc cơ, tuy rằng như cũng không cách nào hoàn toàn phát huy nó uy năng, nhưng cũng đã không thể thắng được lần trước đối phó tam đầu xa lãnh dị tình huống. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, hắn hay vào đó gồm có càng nhiều lựa chọn. Hắn có thể đem nó xem như ẩn dấu át chủ bài ở lâu vài phần nguy hiếp. Hắn hôm nay bản thân lấy ra huyết hồ lô bên trong, bị tạm thời đẳng thay đổi tràn đầy một hồ lô bất tịnh ác quái Nhưng thấy Lý Linh mở ra nắp hồ lô, một đoàn màu đen đám mây bay ra, giống như có linh hướng về hình phong tập tới. Hình phong tự nhiên sẽ không lốc đứng tại chỗ cũ chờ nó tập kích. Loại này hương phách biến thành đám mây tung bay tốc độ không nhanh, chỉ là giống như sương mù khuếch tán, còn là phi thường dễ dàng tránh né. Nhưng mà Lý Linh rất nhanh lại lại móc ra một mặt bị khảm nạm tại viền vàng tím bên trong bát giác bảo kính. Lý Linh tay nắm lấy nó tinh điêu khắc cần điều khiển, hướng về hình phong hiểu rõ đi. Hình phong thình lình đã bị trong đó bắn ra ánh sáng màu đỏ nhất trụ, chợt cảm thấy thần hồn nặng nề, tư duy cũng như bị đông cứng ở như nhau cứng đờ. Mây đen đuổi tới, trong khoảnh khắc, quả tre chọn vẹn thân thể xì xì rung động A, hình phong tiêu thảm, cuối cùng dễ rũ ánh sáng màu đỏ, vọt ra. Nhưng cảm giác đầy người ô uế thối, khó người mùi hun đến chính mình hoa mắt thần mê, thậm chí thậm chí thần thức cũng bắt đầu mơ hồ không rõ, ý thức biến hóa được hỗn độn lên. Cái mùi này, quá đỉnh. Hắn đại thở gấp khí thô, xa xa tránh né rất lâu, như cũng không có chỉ hoan quả mức. Quy 1 chương 248, hình phong nhận vua. Chương 248, hình phong nhật vua. Không tốt, chủ quan. Hình phong khó có thể hình dáng cảm giác của mình. Hắn chỉ biết là, mình đời này cho tới bây giờ đều không có người thấy được qua như thế chán ghét khó người mùi. Loại này bất tỉnh ác vết dúi, tuyệt không chỉ có chỉ là đơn giản thối nát mà thôi nếu như chỉ là đơn thuần mùi thối nát, vậy cho dù là phi cá nội tạng thối nát về sau tiến hành lên men, đều tuyệt không đến mức để cho một người tu sĩ khó có thể chịu được. Nó chính thức chỗ đáng sợ ở chỗ, đây là một loại hàm chứa linh hồn kỳ lạ đồ vật, người thấy được trước mắt liền hút vào độc tố, không ngừng ăn mòn cùng bị nhiễm đạo thể. Đại lượng đến kỳ thổ thái tuế khuẩn loại gây giống, tại làn da màng dính cùng xoang mũi bên trong rất nhanh làm nền sự ấy, từ trong ra ngoài sinh ra càng thêm đầm đặc mùi. Cái này trên thực tế là bản thân thối nát hương vị, cũng là tinh thần cùng đạo thể bị ăn mòn biểu tượng. Nó có thể ảnh hưởng thần trí, nhanh chóng manh liệt nhưng mà lại ở nấp. Hình Phong chưa từng một lần gặp qua loại vật này, trong khoảng thời gian ngắn, đều tưởng rằng từ ngoại giới bay tới, đóng chặt khí tức, tâm thương ngủi, nín thở cũng đủ để đối phó rồi. Tuyệt đối thật không ngờ là bất tỉnh áp bế túi lại vẫn có thể thông qua thiên địa nguyên khí đến truyền bá. Chỉ cần tu sĩ vẫn cứ tiếp tục còn cùng thiên địa nguyên khí sinh ra trao đổi, liền không thể tránh được hút vào gửi gắm thổ thái tuế bào tử, mà tại miệng mũi bên trong liên thông lên khí quản cùng thực quản, càng thêm dễ dàng sinh sôi nảy nở. Nếu như đổi thành phàm nhân, bị thổi bên trên như vậy một miệng mùi hôi muốn ra chọc thì bong, cả người đều thối nát mất. Lý Linh đã từng một miệng khói đen đem phạm nhân sát thủ xâm lược phun thành hủ thi, hình phong đương nhiên không đến mức như thế gầy yếu, nhưng là quả thực bị hú đến. Bởi vì Lý Linh dùng để công kích hắn, không chỉ có riêng chỉ là một miệng đơn giản như vậy, đây là nhiều năm chữ hàng sức nặng, bình thường luyện chế trà vu hương còn có thể tích lũy một ít cạnh góc phế liệu. Nhìn thấy bất tỉnh ác bế thú sinh ra ngoại dự đoán hiệu quả, Lý Linh đại nhận phân chấn. Đống nhiên, hắn đưa ánh mắt chuyển qua bên cạnh thủy cầu bên trên, vây tay, đem nó nhấp lấy được đến, thử xem cái này đi. Lý Linh mang trong hồ lô khói đen rót vào trong nước, cái này thủy cầu nguyên bản liền hiện ra màu đen, chính là huyền âm thủy. Này nay nhan sắc dường như biến hóa được càng thêm nồng đậm, trong mơ hồ còn mang theo huyết dịch giống nhau đỏ tươi. Cái này trong chất lỏng phát ra không rõ khí tức, lập tức liền từ bình thường thủy sát chuyển biến trở thành ẩn chứa kịch độc, độc vật. Lý Linh dùng thần niệm đem nó nâng lên, chuyến đi vung tay lên, trong ngàn đạo thủy tiễn bắn đi ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc, mũi tên như mưa xuống. Hình Phong chỉ tới kịp né tránh hơn phân nửa, nhưng cũng rất nhanh đã bị Tiễn Vũ ba phủ, trong lúc nhất thời tinh khí tổn hao nhiều, trạng thái càng thêm hỗn ổn. Dưới đây trong hải vực, đại lượng tôn cá hiện lên, tại chỗ liền giết chết ẩn nút tại dưới đáy rất nhiều phản vật. Cái này khói độc tính hảo cường không thể lại tiếp tục như vậy. Hình phong cường chống thúc dục pháp lực, bảo vệ chính mình trọn vẹn thân thể trọng yếu quan khiếu cùng với tâm mạch, lần nữa một cái bình nhỏ bay lên, một miếng toàn thân tuyết trắng, long nhãn lớn nhỏ viên đan dược ngậm vào trong miệng, vì chính mình trị liệu lên. Hán đầu nhập vào cựu linh môn, trở thành hộ pháp cung phụng, đương nhiên sẽ không thiếu hụt đan dược có thể dùng. Cái thứ nhất miếng là tuyết cấp đan, chính là chọn dùng băng sơn bên trong bản thân sản xuất ngàn năm linh cấp huyết, cùng với hàn băng tủy bản thân chế, có khả năng hiệu quả đi trừ tố, giữ gìn bản thân bình thường thân thể cơ năng vận chuyển mặc dù Lý Linh bất tỉnh áp về thúy tồn tại kịch độc tính chất bản chất bên trên cũng cùng cái khác kịch độc không có khác biệt, bởi vậy rất nhanh liền bị áp chế trụ. nhưng vào lúc này hình phong sắc mặt kỳ biến, chỉ có thể áp chế, không cách nào trừ tận gốc. cái này nguồn gốc ở kỳ thổ thái tuyến độc tố, bản chất là một loại sen vào chân khuẩn, niêm khuẩn ở giữa ký sinh đồ vật, nó có thể tự mình làm hấp thu nguyên khí lực lượng, không ngừng mọc thêm. thanh hôi lần nữa sinh ra đi ra, linh đan đưa. ngươi phục dụng cái gì linh đan diệu dưỡng, cũng muốn trừ tận gốc. Lý Linh nhìn xem hình phong sắc mặt đã biến, lập tức sẽ hiểu đối phương gặp phải, không khỏi âm thầm cười cười. Loại này bất tỉnh ác bế túi là kỳ Thổ thái tuế sinh sôi nảy nở sản phẩm phụ cũng không phải là dễ dàng như vậy thanh trừ sạch sẽ. Tuy nói đi qua nhiều đại biến dị về sau, cái này quần loại công dụng đã thiên hướng về chế tác trà vua hương, bị nhiễm năng lực cùng độc tính đều diện rộng hạ thấp, tạo ra bất tỉnh ác bế cũng không thể đem người chuyển hóa trở thành hắc ma Cương nhưng là tuyệt đối không phải tầm thường phương pháp có khả năng trừ tận gốc. Chân này đấu pháp về sau, cựu linh môn người dụng tâm nghiên cứu, có lẽ có khả năng đem nó trừ tận gốc, nhưng là muốn trong chiến đấu một tí liền giải quyết hết, không khỏi có chút nói chuyện hoang đường viễn vông. Nhưng mà Lý Linh bản thân nhưng lại một lần nữa có khu ngự cùng khắt chế năng lực của nó. Bởi vì cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc, khắc tinh của nó, vừa mới đúng là trà vu hương loại vật này. Trà vu hương có khả năng loại bỏ thì tối, bạch cốt sinh cơ có khả năng hoàn toàn thay thế mất bị nó ăn mòn tứ chi cùng hết đủ, thậm chí đem nó trong đó ẩn chứa âm sát cho rằng trưởng thành bản thân phải chất dinh dưỡng, đầy đủ sinh trưởng lên. Trà vu hương chế tác cũng cùng khuẩn loại sinh sôi nảy nở cùng một nghĩa tở, cái này là thiên nhiên huyền bí. Kỳ thổ thái tuế là hư hư thực thực đến từ chính minh giới dị vực kỳ đồ vật, ở đây mọi người trong đó, thậm chí thượng trưởng lão cùng thích trưởng lão đều chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng sẽ không đem cái cổ khói đen cùng nó liên hệ tới cũng căn bản nhìn không tấu ảo diệu của nó. Bọn hắn căn bản là không rõ hình phong cảm thụ, chỉ nói cái kia kịch độc kết quả thật lợi hại vô cùng, nhìn xem đều có chút lung lay sắp đổ. Cái này kịch độc quả thực lợi hại, có chút giống là thi tiên tông con đường. Hình Phong cắn răng tỉnh lại, điên cuồng thúc giục chính mình pháp lực, một cỗ cường đại dòng điện xọ xuyên qua trọn vẹn thân thể. Nhất thời, thần thức thanh minh, ô uế thối tiêu tan, trong thời gian ngắn, tựa hồ liền quanh mình không khí đều mát mẻ vài phần. Một loại này gần như tự mình hại mình sạch sẽ pháp môn, Hình Phong vì chính mình tranh thủ chỉ chốc lát thời gian, tại độc tố lần nữa khuếch tán trước đó kiếm trong tay như sấm gào thét, phát ra trận trận hào quang, giống như long xà dây xích ở trong đó bắn ra đi ra, thiên địa nguyên khí kịch liệt trào lên, bị chuyển hóa trở thành lôi đình lực lượng. ầm ầm, Lý Linh trước người một đạo lại một đạo bọt biển giống như bình chứa bị đục lỗ, lôi đình trực tiếp rơi xuống cự tà hương hương thần cái ô bằng giấy bên trên, hào quang tứ tán tràn đầy. Nhưng mà cái này cái ô bằng giấy hư ảnh nhìn như mỏng, mà lại tồn tại quá mức tính bền đền dẻo, lôi đình cũng khó xuyên thấu tầng này hơi mỏng màn sáng, bộ chúng núp ở phía sau mặt Lý Linh, cho đến rằng có mấy hơi thở về sau, một đống hào quang mới rốt cục đem nó xuyên thủng thế nhưng mà Lý Linh sớm coi chuẩn bị, nhanh chóng nhảy lên né tránh. Bảo thuyền bên trong, vong thuyền. Thượng trưởng lão nói, sau lưng của hắn những phân thân kia đặc biệt kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không cách nào cưỡng phá, nhưng mà để đó mặc kệ lại có một ít nguy hiểm, lại có thể có mỗi bên diệu dụng, giúp đỡ hắn rèn luyện nguyên khí, có thể người ngăn cản công kích, thậm chí còn sở hữu chữa thương năng lực. Thích trưởng lão nói, đúng vậy, dù là không sử dụng hoàng vân chân nhân sĩ vân hồ lô, hắn cũng sở hữu thực lực không tầm thường. Xem ra chúng ta đều nhìn sai cái này Lý Linh, cũng nhìn sai hướng đạo. Cái này con đường, hoàn toàn chính xác tồn tại đối địch pháp môn không hề giống trước đó cho rằng cái kia dạng chỉ là đơn giản gia chỉ tăng thêm." Thượng trưởng lão nói, "Thích trưởng lão, dùng ngươi gặp, trận này đấu pháp kết quả là hay không đã rõ ràng. Cái kia hình phong tuy rằng là đạo linh 500 trở lên tu sĩ, nhưng mà trước kia căn cơ tổn hao nhiều, thăng cấp trúc cơ cũng đã hao hết bản thân tiềm lực, trên thực tế cũng không tính quá mạnh mẽ." Thích trưởng lão nói, "Cái kia ngược lại cũng chưa chắc, một tên uy tín lâu năm cao thủ, có khả năng xông ra bản thân danh hảo, cuối cùng vẫn là không thể khinh thường. Hơn nữa hắn cũng không phải chúng ta kim tiền đại đạo tu sĩ, mà là kiếm tu. Vĩnh viễn đều không nên xem thường một tên kiếm tu thực lực cùng quyết tâm." Thượng trưởng lão thần sắc hơi động, a, chẳng lẽ ngươi biết cái kia hình phong còn có ẩn giấu cái gì át chủ bài? Theo ta xem ra, tâm thương át chủ bài cũng không làm nên chuyện gì, cái này Lý Linh thủ đoạn rất khéo léo, thắng tại thần thông pháp thuật cao minh nha. Thích trưởng lão nói, ta cũng không biết, nhưng mà chúng ta tại chẳng hạn, thay vào đó thấy không đủ rõ ràng, hay vẫn là an tâm một chút chớ đội, tạm thời xem hình phong làm thế nào ứng đối chính là. Bảo thuyền bên trong, thượng trưởng lão cùng thích trưởng lão một phen nói chuyện với nhau, trong lúc vô hình, đối với Lý Linh đánh giá cao rất nhiều. Nhưng mà chính như thích trưởng lão nói, dưới mắt liền cho rằng Lý Linh có khả năng đắc thắng, còn hơi sớm. Hình Phong đến nay biểu hiện ra ngoài vẫn cứ tiếp tục hay vẫn là tầm thường thần thông pháp thuật, khẳng định không phải hắn thực lực chân chính. Quả nhiên, hai gã kết đan chân tu thảo luận xong, Hình Phong thì có mới cử động. Hắn xa xa thối lui, bay đến chiến trường biên giới. Lý Linh tạm dừng huyền sát công kích, hơi vài phần nghi hoặc nhìn về phía đối phương, đã thấy hắn tay trái hất lên, lại đem kiếm trong tay vứt ra ngoài. Veo một tiếng, phong thanh tê thiếu, cầm cái này phẩm cấp rõ ràng bất phàm pháp bảo cấp pháp kiếm xuyên thẳng qua mấy trăm trường Long quang một tiếng, cắm ở mạng bên trên, kiếm vi vẫn chấn động không thôi. Hắn như thế nào cầm kiếm đều cho ném đi. Cái này, điều này chẳng lẽ muốn nhận thua? rất nhiều cựu linh môn đệ tử xôn xao. Nhưng mà Thạch kỳ Tử, Hàn Khang, kỳ gặp mấy người thấy thế, lại là ngồi thẳng thân thể, trên mặt lộ ra vài phần vẻ chờ mong. Mộ Thanh Ti, Thượng Ngọc Tiên cùng Mẫn Liên chính là mặt lộ vẻ ngưng trọng. Thượng trưởng lão cùng thích trưởng lão cũng lẫn nhau, cảm thấy kinh ngạc. Ném xuống có hình dạng kiếm, cái kia chính là muốn dùng vô hình kiếm. Hình phong là chân chính kiếm tu, một thân thần thông sức mạnh to lớn ngưng tụ rót tại kiếm, tuy có bảo kiếm nơi tay, nhưng là chân chính tế luyện, chỉ sợ còn là của mình phi kiếm. Chính thức phi kiếm. Tương, Đúng lúc này, trong chàng một hồi kỳ dị thanh âm vang lên giống như lôi đỉnh lăn tràn, xì xì rung động thanh âm truyền ra, ánh mắt mọi người lập tức bị hình phong vật trong tay hấp dẫn. chỉ thấy hình phong thần sắc nghiêm túc và trang trọng, một đầu cụt một tay bên trong, món ăn bên trong hai chỉ khép lại, hợp thành kiếm chỉ. nó bên trên tử lam lôi quang bắn ra, nhảy lên nhảy nước cuộn cuộn ở giữa, hóa thành đẹp mắt hào quang. rồi sau đó, thân thể của hắn cũng giống như hòa tan, chuyển biến trở thành một đầu dài đạt đến mấy triệu long, lôi đỉnh ngưng tụ thành lôi long. tại thời điểm này, cánh mạng của hắn hình thái đều bởi vì biến hóa mà sinh ra kịch liệt cải biến, bất tỉnh ác độc tố không còn phụ thuộc địa phương, tạm thời mất đi hiệu dụng. Lý Đạo Hưu, nguyên bản ta không muốn sử dụng một chiêu này, chỉ vì chúng ta giao chiến chính là tranh đấu giành thắng thua, cũng không phải là sinh tử tương bác. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ có thể hết sức, đa tội. Hắn nói xong, trên thân tách ra mãnh liệt khí thế, nhưng thoáng qua ở giữa, cái này sợi chấn nhiếp tứ phương uy thế thay vào đó biến mất không thấy gì nữa, thậm chí lôi long trên thân Hảo Quang cũng bị thu liếm lên, hóa thành giống như chân thật, rõ ràng có thể thấy được lân thiến. Đây là hắn đem trọn vẹn thân thể tinh khí thần ý, nguyên khí pháp lực đều thu liễm nhất thể, tập trung đến cực hạn thể hiện. Loại này tu sĩ ra chiêu, căn bản không có cái gì lòng trời lợi đất thể hiện bởi vì mục tiêu của hắn chỉ có một, cái tiêu chính là Lý Linh, một phần một không chút nào cũng sẽ không lãng phí. Lý Linh trong lòng báo động đại tác, cũng sinh ra mãnh liệt nguy hiểm cảm thấy trước. Một chiêu này, rất cường, cường đến đủ để uy hiếp tính mạng của ta tình trạng. sâu xa bên trong, tựa hồ có một sợi khí cơ đã tập trung vào bản thân, vô hình công xiềng khiến cho thiên địa vạn vật vận chuyển đều biến hóa được chỉ chạy lên. cái này đương nhiên không phải hình phong năm chắc vũ trụ đạo ảo diệu, có khả năng ảnh hưởng không gian cùng thời gian, mà là Lý Linh thần thức bị khí thế của nó bản thân ảnh hưởng, cải biến cảm thấy thể hiện. cái này cùng loại với nhếp hồn kính nhếp hồn thần quang, chúng mục tiêu về sau chỉ có thể chớm mắt đứng tại chỗ cũ nhìn xem đối thủ triển khai công kích hình phong mở ra long khẩu, một miếng sáng trong vắt trong vắt ánh vàng rực rỡ hình tròn viên đạn nổ ra thần hoang kiếm quyết lôi long nhả đan câu hình dáng kiếm hoàn tốc độ như chậm thực nhanh phiêu hốt không biết trong nháy mắt liền tránh đi qua thời khắc nô chốt lý linh thần niệm tăng vọt bản thân tuy rằng chưa dãy rủi trói buộc nhưng mà pháp tướng mang đến đến thiên phú thần thông lại là khiến cho nó phân tâm hóa niệm thần hồn cũng theo đó xuất hiếu trước mắt thoát đi bị khóa định thân thể ầm ầm lôi đan nổ tung nó ẩn chứa lôi đình năng lượng tứ tán chút xuống tí ti điện mang quét quẩn, điên cuồng cháy lấy nục thể của hắn. Chỉ là trong máy mắt, cái này là đạo thể đã bị nướng máu khô, cốt tủy khét lẹt, triệt để đã mất đi sinh cơ. Cái này, thượng trưởng lão mang theo vài phần kinh hải đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Thích trưởng lão ngược lại là chấn định, nhưng là tránh không được một tia thần sắc lo lắng hiện lên. Vậy mà tại tranh đấu giành thắng thua bên trong đem cái này Lý Linh rất chết, cái này có thể không ổn à? Đâu chỉ không ổn, quả thực đại họa. Chúng ta chủ quan, sớm nên ra tay ngăn cản. Thượng trưởng lão trên mặt mang theo vài phần khó tả phức tạp, hối hận này ra nói. Thích trưởng lão kỳ quái nhìn nàng một cái. Mọi người đều biết, Thượng trưởng lão kính sợ Hoàng Vân chân nhân, cái kia Hoàng Vân chân nhân cũng hoàn toàn chính xác đáng giá kính sợ. Nhưng Đường Đường kết đan, không đến mức như thế đi. Hơn nữa, Hoàng Vân chân nhân cũng không sai biệt lắm nên sống thọ và chết tại nhà, chính là biết được bên này Lý Linh bỏ mình lại có thể thế nào. Lại không phải là bị người âm nhu quỷ kế hại chết, nàng lại bá đạo, cũng không đến bởi vậy liền triển khai trả thù. Thích trưởng lão an ủi, "Thượng trưởng lão, cần gì lo ngại, chúng ta trước đó đã đem việc làm đủ." Thượng trưởng lão tâm phiền khí nóng nảy, "Các ngươi căn bản không biết, Hoàng Vân nàng đúng lúc này trong tràng một hồi kinh hô thanh âm truyền ra thượng trưởng lão cùng thích trưởng lão thậm chí đều đã bắt đầu cân nhắc lên giải quyết tốt hậu quả công việc nhưng không ngờ vậy mà thấy kia thi thể thẳng tắp đứng lên thi thể trạng thái đặc biệt kỳ quái một mảnh khô héo cháy đen bên trong rõ ràng sinh cơ đều không có nhưng vẫn lạ như thường hành động chỉ thấy hắn đem tay khẽ vây đại lượng huyền sát như mưa đánh tới hình phong vừa vặn ở vào ra chiêu về sau điều tức khôi phục khoảng trống quanh thân trên xuống khí cơ mỏng ở vào trước đây chưa từng gặp chống yếu ớt bên trong chỉ vẹn vẹn có pháp lực không thể hiệu quả phòng hộ lập tức đã bị thủy sát đục lỗ ăn mòn một mảng lớn đều thảm thiết bên trong, lôi long cái kia phát ra hào quang đi sâu vào giống như than lửa bị rụi tắt, nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Sau đó, hắn khôi phục nguyên hình, trên thân mang theo quần quần khói đặc, bình một tiếng ngã xuống trong biển. Cựu linh môn người toàn bộ kinh ngạc và phần. cái này, này sao lại thế này? Ngược lại là hình phong chính mình rất nhanh kịp phản ứng, thấy kia thi thể còn muốn hung hăng đi lên tiếp tục công kích, vội vàng chuyên âm, bay theo hướng bốn phương tám hướng, khụ, khụ Đừng đánh nữa, ta nhận vua. Từ các có hai nghĩa mình không biết dùng nghĩa nào nên giữ với nhá. Một sò, ngao sò. Hai con tắc kè, tắc kè. Há Hán Việt, các góc, con cốc, hết, Nhái, tên gọi chung, Uy 1 chương 249, tháng được cựu huyền đạo. Chương 249, tháng được cựu huyền đạo. Lần này mới đến nhận thua cầu xin tha thứ, có thể sẽ không quá chậm. Nghe được hình phong tiêu gọi đầu hàng, thượng trưởng lão cùng thích trưởng lão đều mặt lộ vẻ hơi khác nhau màu sắc, nhìn về phía Lý Linh. Kết quả gặp Lý Linh biến thành thi thể giật mình không chú ý, tầng tầng lớp lớp nguyên khí quang cầu cùng thủy tiễn nhanh chóng hiện hiện, số lượng đột nhiên tăng trưởng gấp mấy lần. Những mới xuất hiện này quang cầu cùng thủy tiễn tập kích đi lên, trong nháy mắt liền tại chỗ cũ kịch liệt nổ tung, hiện ra đáng sợ như thế một chiêu này tựa hồ tiêu hao cực lớn, vậy mà khiến cho sau lưng tín linh hương hương thần lung lay sắp đổ. Sau một lát, hóa thành gói nhẹ, biến mất không thấy gì nữa. Hình phong bị tạc được huyết nhục mơ hồ, vậy mà chui vào đáy nước, không còn có tiếng động. Không tốt, nhanh cứu người. vài tên cựu linh môn đệ tử đi theo nhảy vào trong biển, ẩn nấp đi qua. Lần này dung nhập trong biển huyền âm thủy sát độc tính đã giảm yếu rất nhiều, nhưng mà lại vẫn cứ tiếp tục làm cho bọn hắn không dám tới gần. cái kia rõ ràng hiện ra nét mực như nhau nhan thủy, kẻ đần cũng biết không thể đơn giản tiếp cận, thật vất vả mới tìm được cơ hội đem hình phong kiếm mà bắt đầu. nhưng tại thời điểm này vị này thành danh đã lâu cùn một tay kiếm sư dĩ nhiên triệt để bị mất mạng cũng không thể đủ giống như lý linh như nho gắng gượng qua đối thủ tuyệt sắc chết rồi rất nhanh liền có đệ tử tiến lên đem kết quả bẩm báo cho thạch kỳ tử thừ thạch kỳ tử sắc mặt âm tình bất định đứng lên xoay người rời đi kỳ phùng đội vàng đuổi theo hàn khang giữ lại xử trí giải quyết tốt hậu quả công việc đã thấy lý linh đứng tại chỗ cũ không có căn cứ đồng bên bất động sau lưng trả vu hương hương thần đột nhiên tự nhiên cười nói mang theo làn gió thơm hướng về nó thi thể bay đi cùng với quang ảnh trùng hợp cái thứ nhất hương thần hóa thành từng mảnh giống như mâu đan tiểu diễm cánh hoa xâm nhập vào thân thể của hắn, Lý Linh trên thân than cốc bong ra từng màng, rất nhanh liền lại khôi phục nguyên trạng, da thịt tựa hồ so với phía trước còn muốn càng thêm mảnh tặng không non mịn. Trừ trên thân pháp khí bảo y khó có thể tiếp nhận lôi đình uy năng, đã biến hóa được Lam lũ không chịu nổi, bản thân hầu như hoàn hảo không tổn hao gì, liền tóc đều sinh trưởng trở về, trước sau như một nồng đậm tươi tốt, chuẩn bị đen nhánh xinh đẹp. Hảo thủ đoạn, chúng ta đều tính sai, thật không ngờ Lý Đạo Hữ ngươi dĩ nhiên là cường giả như vậy. Hàn Khang thấy thế, không khỏi tán thưởng một tiếng. Đây là cái gì Linh Đan Dị Dưỡng, hoặc cái dựa vào ngoại vật bản thân sở hữu công hiệu. Ta nhớ ra rồi. Lý Linh trước đây giống như đã từng buôn bán bán qua một loại gọi là trà vu đoạn tục cao chữa thương thánh dược nhưng mà theo Lý thuyết đến cái này đồ vật cũng không có công hiệu khởi tử hồi sinh chẳng lẽ cái này trong đó còn có cái gì khác bí ẩn? Thích trưởng lão nhìn xem Lý Linh loại này thể hiện trên mặt kinh ngạc chợt lóe lên nhưng thời gian qua một lát về sau đi vào Lý Linh trước mặt mà lại lại không có chút nào nói đến mà là biến thành chúc mừng chúc mừng Lý đạo Hữu thắng được trận chiến này dựa theo trước đây ước định hạng mục công việc cựu huyện đạo trở về tích hương tông sở hữu chúng ta cựu linh môn nguyện đánh bạc chịu thua cũng không có ý kiến gì Hàn Khang đã đi tới cũng nói cái kia tốt, chuyện này liền nhường nó trở thành quá khứ đi. Sau này hai nhà nên biến chiến tranh thành tơ lụa, nhiều hơn lẫn nhau hợp tác, còn hơn tranh phong tức giận. Thích trưởng lão nói xong ngay cả mình đều không quá tin tưởng nói nhảm. Nhưng đây là chức trách của hắn chỗ tồn tại. Lý Linh cùng Hàn Khang đều cung kính ở dự thính lấy, trong miệng gọi là đến nơi có thể không làm được, vậy thì muốn xem về sau. Nếu như Thạch kỳ Tử không cam lòng, Lý Linh cũng lo lắng. Như vậy hai nhà tự nhiên còn có thể sẽ có không ít tranh đấu gây gắt. Hương đạo cùng Đan đạo trùng hợp giao hội bộ phận, khả năng liên quan đến đến riêng phần mình nghề nghiệp cùng lợi nhuận thủ đoạn, tại đây cũng có khả năng tồn tại một chút tranh chấp sắp nhận cựu luật đạo thuộc sở hữu về sau, Hàn Khang sắc mặt hơi trầm xuống, nói: "Lý Đạo Hữu, được người khoan dung giải quyết tạm tha người, vừa mới hình đạo hữu đã mở miệng nhận vua, ngươi cần gì phải cần phải giết hắn đi không thể." Lý Linh trầm thống nói: "Ta cũng không muốn, vốn tưởng rằng hình đạo hữu thực lực cao cường, có khả năng nhẹ nhõm ngăn lại ta cái này bối rối phía dưới phản kích, không nghĩ tới liền loại này chết rồi. Cái này thật sự rất tuyệt nuối." Hàn Khang xem như đã hiểu, Lý Linh ý tứ của những lời này nói là, hình phong vốn là vốn hẳn nên có khả năng ngăn lại hắn kết sát. Sự thật cũng đúng là như thế, dùng hình phong thực lực, nếu như không phải ra chiêu trước đây, dẫn đến bản thân trống rỗng, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy mất. Bởi vì cái gọi là chế độ ăn uống của con người đều căn cứ vào xác định trước, sâu xa bên trong nhân quả báo ứng chính là như thế huyền diệu. Hắn không uy hiếp được Lý Linh sinh mệnh, Lý Linh cũng không có cách nào giết hắn. Tranh đấu giành thắng thua bên trong thu tay lại không kịp, đã xảy ra chuyện như vậy, Lý Mộ thật sự cảm giác sâu sắc tiếc nuối, hình đạo hưu hậu sự, không bằng để cho ta Tích Hương Tông đến gánh chịu, nhất định làm được phong quang thể diện, không mất chút cơ tu sĩ thân phận. Lý Linh chủ động hướng Hàn Khang nhắc lên phụ trách mai táng công việc đề nghị. Hàn Khang cười khan một tiếng, cũng không nói thêm gì, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Phụ quân, ta nhìn ngươi đều bị đánh cho thần hồn xuất hiếu, không có trở ngại đi. Bảo thuyền bên trên cũng không phải là nói chuyện địa phương. Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti cũng không nói thêm gì, cho đến thượng trưởng lao tự mình hộ tống bọn hắn về Bắc Tiêu đảo. Lần nữa từ Thương hội phân đã chạy về chỗ ở mình Nguyệt Sa đảo, Phương mới tới kịp hỏi thăm. Ta hiện tại cảm giác thật không tốt, cái kia Hình Phong hoàn toàn chính xác rất có thực lực, may mắn ta có thể thần hồn xuất hiếu, né tránh chính thức trí chí mạng công kích. Lý Linh tại thời điểm này hồi tưởng lại, cũng sinh ra thêm vài phần nghĩ mà sợ. Nếu không phải mình tồn tại thần hồn xuất khiếu bản lĩnh, vừa rồi một kia, chỉ sợ chính xác muốn giữ nhiều lánh ít. Phòng hộ loại pháp bảo bản thân liền hiếm có, thậm chí lao tổ cũng chỉ bàn cho chấn thủ ma quật các đệ tử, cũng không có cho chúng ta sử dụng, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp chính mình mặt khác đi tìm, thời khắc mấu chốt có khả năng giữ được một mạng. "Ngươi không phải sử dụng trà vu hương khôi phục đạo thể ư?" Mộ Thanh Ti kỳ quái hỏi. "Quả thật là khôi phục đạo thể, nhưng cái này khôi phục, cơ hồ đem mấy năm qua này luyện chế trà vu hương đều tiêu hao không còn, nếu như lần này lập tức liền có người nghĩ muốn giết ta, trong thời gian ngắn không có cách nào tái tạo thân thể." Lý Linh giải thích một phen. "Khá tốt ta đã đạt đến ngày dạo chơi cảnh giới." Cho dù chính xác bị buộc đến tình trạng kia, cũng không trở thành trở thành cô hồn giả quỷ. Tại trúc cơ tu sĩ, thậm chí rất nhiều kết đan tu sĩ trước mặt, ta hầu như bất tử bất diệt, đây là lớn nhất ỷ vào, nhưng mà bình thường không thể bảo lộ những bí mật này, ngươi cũng không có loại này bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Lần này liền đối ngoại tên Dương tiêu hao hết một trường bảo vệ tính mạng phù bảo, cùng với tiền bối cao nhân ban tặng linh ăn. Đến nội những thứ kia nơi phát ra, đương nhiên là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi tử hư chân nhân. Mộ Thanh tí nói, tốt, ta sẽ ý vô ý hướng ra phía ngoài lộ ra những điều này nhưng ở trận mọi người cũng không phải người ngu bao nhiêu có khả năng nhìn ra cùng trả Vu Hương có quan hệ Lý Linh nói cái này không sao tạm thời để cho bọn hắn suy đoán đi thôi Tích Hương Tông mới lập Vừa vặn cần một ít lấy được ra tay năm đấm sản phẩm thể hiện giá trị của mình lần này tranh đấu giành thắng thua sử dụng nó cũng là một loại tuyên truyền là cá nhân cũng biết trong tay của ta có phòng thân bảo vệ tính mạng đồ vật chỉ cần trở ra lên giá tiền bọn hắn cũng có thể sở hữu Vừa vặn nhân cơ hội này thu tài liệu vì chính mình tích góp từng tí một, một ít nếu như hết thể thuận lợi chỉ bằng vào những mộ danh tiêm mà đến đơn đặt hàng đều có thể đem tiêu hao một lần nữa tích lũy trở về. Lý Linh đem tính toán đánh cho rất to, sự thật cũng hoàn toàn chính xác chính như hắn sở liệu. Lần này tranh đấu giành thắng vua, tương đối có một ít người tại chú ý. Khi hắn nhóm biết được Lý Linh thắng được chiến đấu thời gian, mặc dù nhỏ có vài phần kinh ngạc, nhưng thực sự coi như có khả năng tiếp nhận. Đây có thể nói là một cái không tính làm cho người rất ngoài ý muốn sự tình. Dân gian trong giang hồ thường xuyên có nhân tài mới xuất hiện và khởi, dẫm phải tiền bối trên thi thể vị trí. Nhưng khi bọn hắn biết được Lý Linh tại quyết đấu bên trong suit nữa bị anh thành thắng cốc, kết quả chọn vẹn thân thể đều khét lẹn, vẫn cứ tiếp tục vui vẻ, liền không cách nào bình tĩnh. Cái này ý vị như thế nào? Cái này ý nghĩa bất tử chi thân, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn nha. Tuy rằng sau đó rất nhanh có tin đồn truyền tới, nói đó là tiền bối cao nhân ban tặng, đã không có, nhưng khắp nơi thông qua đại lượng phân tích, suy đoán Lý Linh trong tay kỳ thật còn có. Đáng giá nhất làm cho người hoài nghi, chính là trước đây đã từng triển lộ qua trả vu đoạn tụ cao. Lần đầu tiên, loại này tại rất nhiều linh đan rượu dược bên trong hơi lộ ra vật bình thường, nhận lấy phổ biến chú ý. Tại quá khứ thời điểm, vật này tuy rằng đủ có thể nói thần kỳ, nhưng hạn mức cao nhất lại là nhất nhãn liền có thể nhìn tới phân cuối. Lý Linh cũng không có tại loại này hương phẩm bên trong giới nhiều lớn công phu, chỉ là đơn giản tinh luyện một phen cho qua chuyện. Nó độ tinh khiết, còn có khôi phục chữa thương công hiệu, đều là trà vu hương bên cạnh còn lại, chỉ là đơn giản trị hết miệng vết thương, tuy rằng cũng đúng tu sĩ có tác dụng, nhưng thêm nhiều hơn thấy ở đàn đạo hoặc cái kỳ hoàng chi thuật phạm chủ. Nhưng hôm nay, ngựa từ loại này đồng loại bên cạnh còn lại sản phẩm, Lý Linh cuối cùng dần dần đem có sinh tử nhân nhục bạch cốt công hiệu hoàn mỹ trà vu hương bày ra. Chỉ này một vật, bản thân đại biểu ý nghĩa liền hoàn toàn không giống. Phường Thái Quốc, một tòa bến cảng trong thành thị Cửu Linh môn mọi người sĩ khí không phân chấn, nguyên một đám sắc mặt âm trầm về tới địa bàn của mình. Lần này thua trận tranh đấu giành thắng vua, mặc dù không có chuyện để giao động tông môn căn cơ, nhưng thực sự cho Thạch kỳ tử gây dựng sự nghiệp đại sự bị kín một tầng đồng hậu dày đã cấm ảnh. Nhưng mà Thạch kỳ tử dù sao cũng là người làm đại sự, cũng không có xa vào tại trong thất bại, mà là lập tức phân phó đệ tử đem hình phạt mũi nhọn thi thể mang về đến, tại trong mật thất tiến hành giải phẫu, phân tích. Thôi quá. Rõ ràng đều đã dùng hết ngàn năm huyền băng chế tác hòm quan tài bằng băng tiến hành bảo tồn, như thế nào có thể như vậy? Sư tôn, ta cảm giác có chút tráng vắng đầu. Cái này hình như là ẩn chứa độc tính sát khí. Trước tạm dừng đi, đều phục dụng giải độc đan, làm tốt phòng hộ biện pháp. Ngay từ đầu bọn họ đều là dựa vào bản thân tu vi trọi cứng, vốn tưởng rằng đi qua một đoạn thời gian yên tĩnh để lên về sau, nói như thế nào cũng nên đem hình phong trong cơ thể độc tố tán đi, nhưng mà lại còn không có nghĩ đến, vậy mà sẽ như cái này khó ngửi. Sau một lát, mọi người một lần nữa trở lại, biệt kiến chính mình thay mắt mũi miệng, thay đổi mặt khác một loại phương thức đi quan sát tìm kiếm. Cái kia chính là thần niệm. Nhất thời, một sợi giống như khói đen kỳ dị vật xuất hiện ở cảm ứng bên trong. Đây là đã mất đi hoạt tính ma sát, chính là do kỳ thổ thái tuế mang đến đến. Nếu như chọn dùng là nguyên thủy còn loại, loại này ma sát thì có thể đem hình phong thi thể chuyển biến trở thành cùng loại cương thi hắc ma cương, thậm chí dùng còn sót lại tinh thần ý chí khu động lên. Nhưng mà đi qua nhiều lần cải tạo về sau, từ đó tinh luyện bất tịnh ác quế thúi đã hoàn toàn không giống, mọi người cũng không có từ đó phát hiện quá nhiều cùng thi tiên tông liên quan manh mối, chỉ là theo đó phân tích lấy độc công cường độ. Cái này hình như là loại nào đó ẩn chứa kịch độc độc căn nguyên, ta hiểu được, Tích Hương tông được xưng Hương đạo môn, kỳ thật đồng dạng có khả năng luyện sát, luyện độc. Thân vả thúi vốn là nhất thể. Thạch Kỳ tử kinh nghiệm phong phú, rất nhanh cũng nghĩ đến điểm này. Nhưng mà hắn trước đây bản thân bày ra phân thân rốt cuộc cùng là cái gì? Hàng Cang hỏi. Cái kia có lẽ một loại mô phỏng pháp tướng tồn tại, hắn hồn đạo trình độ cần phải không thấp. Thạch Kỳ tử nói. Hắn cũng không hiểu biết Lý Linh có thể làm được thần hồn xuất hiếu, nhưng hương thần bản thân cũng là nguyên thần đại đạo bên cạnh còn lại, cùng pháp tướng cùng một nhị tờ. Kỳ Phong nói, trên người hắn còn có hộ thân pháp bảo hoặc cái tiền bối cao nhân ban tặng phụ lục, bí tàng, thời khắc mấu chốt lợi dụng nó thoát được một mạng, sau đó phản giết. Ai, loại người này sau lưng chỗ rửa không nhỏ, ta cũng là gần đây mới vừa vận thăm dò được kẻ này sau lưng trừ kết đan cảnh giới hoàng vân chân nhân lại vẫn có một cái khác nguyên anh tu sĩ tên cứ gọi tử hư chân nhân nói cẩn thận không muốn nói quá nhiều luận những đại tu sĩ này cũng không muốn gọi thẳng kỳ danh miễn cho là nó bản thân nhận biết thạch kỳ tử sắc mặt phát lạnh nhớ tới một ít không tốt tin đồn kỳ phung nhẹ gật đầu đem lời này nghe lọt được nhưng nhưng vẫn là tránh không được phàn nàn sớm biết như thế liền không nên khơi mào lần này tranh đấu giành thắng thua thạch kỳ tử sắc mặt biến được càng thêm âm trầm kỳ phung nội hỏi sư tôn ta không phải nói ngươi thạch kỳ tự khoát tay áo nói mà tôi Bây giờ nói những cũng không có này cái gì ý nghĩa, hay vẫn là bình thường nhìn xem, hình phong rốt cuộc cùng là làm thế nào tử vong à, Cái này đối với chúng ta hiểu rõ hắn thần thông pháp thuật có không nhỏ tác dụng. Tốt, sư tôn. Vài tên cựu linh môn đệ tử công việc lu bù lên, chỉ chốc lát sau, được ra kết luận. Đại lượng âm tính thủy sát từ trong ra ngoài bộc phát, trong cơ thể cơ quan nội tạng, kinh mạch vỡ vụn. Đây là điển hình nguyên khí năng lượng trùng kích. Có độc vật chất đại lượng sinh sôi nảy nở, đây là độc sát thần thông. Kết hợp chúng ta hiện trường mắt thấy tình huống, trước đó rất nhiều suy đoán đã có thể chứng minh là đúng. Hắn có khả năng triệu hoán loại nào đó linh tính phân thân lặp lại tuyên truyền thiên địa nguyên khí dùng ngăn địch loại này pháp môn có công phòng nhất thể hiệu quả vận dụng lên thiên biến vận hóa tùy theo là mình nói đến đây mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau đơn tử phân tích kết quả cũng đã có thể chứng minh là đúng thương đạo vốn có không nhỏ trinh chiến thực lực cái này muốn chính xác để cho bọn hắn phát triển lên chỉ sợ sẽ lực đệ tự mình đan đạo tông môn một đầu a thạch kỳ tử nghĩ tới đây không nhịn được càng phát triển sầu khổ lên giữa lúc lúc này người xa đạo bên trên lý linh đi qua một đoạn thời gian điều dưỡng lại là cuối cùng dưỡng tốt thân thể tạm thời được dùng khôi phục nguyên khí hết thảy đều tại phát triển không ngừng tâm tình của hắn cũng theo đó tốt. Lý Linh có khả năng thần hồn xuất hiếu, thời khắc mấu chốt mang theo đại lượng tinh huyết nguyên khí tránh né công kích, bởi vậy cũng không phải là từ không bắt đầu một lần nữa cấu trúc. Đỉnh tiêm đại tu sĩ, thậm chí có thể tùy ý chuyển hóa bản thân tinh thần cùng thân thể, vận dụng tùy tâm. Nhưng mà những cái này bản thân đạo quả phía trên sự tình, hắn tạm thời cũng không có hao tâm tổn trí lúc này. Lúc này đây, kỳ chân lâu thống thống khoái khoái hoàn thành sở hữu giao tiếp thủ tục, không đến một tháng công phu, liền phái người đến đây báo tin, có thể tiến đến đồ trú. lập tức Lý Linh mang lên mộ thanh ti cùng nguyệt sa đảo bên trên một đại gia tử. Tính cả lấy thương hội thượng Ngọc Tiên, Mật Liên cùng với quảng lịch bọn người hướng về cựu huyền Đảo tiến đến. Quy một chương 250, trăm năm người. Chương 250, trăm năm người. Nơi này, phong cảnh giống như không tệ nha. Hành đầu tại cựu huyền Đảo trung tâm chủ ở trên nào? Lý Linh thần thái nhẹ nhõm, trong giọng nói mang theo vài phần vui vẻ nói ra. Lần trước lúc đến, thời tiết không tốt, chỉ nhìn qua linh phong phúc địa căn mạch, còn có những linh dược kia vương vương, cũng không có lưu ý nơi đây phong cảnh, chưa từng nghĩ vậy mà cũng là thích hợp xem biển địa phương. Giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mọi người, là không giới hạn biệt cả xa xôi phía chân trời cùng bao la mặt biển tạo thành lẫn nhau giao hòa hoàn cảnh hải thiên một màu bên trong thái dương thăng trước lạnh nhạt thương khung bối cảnh đem toàn bộ biển cả phụ trợ giống như thông thấu bao thạch thỉnh thoảng có thể thấy được một ít chim biển bay lượn tại viễn không bọn hắn nghỉ lại địa phương đều là bên cạnh hoang đảo cái này cựu huyện đảo cũng không chỉ có xung quanh cựu tòa linh đảo mà thôi còn có một chút đại đến phương viên trong vòng hơn 10 dặm tiểu đến hơn trăm trượng lớn nhỏ đảo đá ngầm san hô hình thành liên hoàn đảo đá ngầm san hô cần. tại thời điểm này lý linh di nhiên hiểu rõ đến nơi này chủ đạo bản thân có tới 30 dặm đường kính xung quanh tám cái phụ thuộc quần đảo hơi nhỏ hơn nhưng là có tới khoảng 10 đến 20 dặm, lẫn nhau nối thành một mảnh, chính giữa trên thực tế là gần biển chỗ nước cạn, tính cả lấy những cái không có linh nguyện phẩm đạo đều ở vào một cái cùng loại thềm lục địa cao điểm phía trên, chỉnh thể đạt tới trăm dặm dài rộng. Nơi đây địa thế cao rộng rãi, cỡ lớn hải thú cùng yêu vật cũng không thích nghỉ lại ở trong đó, vì vậy mà đã trở thành hải tộc tị nạn thắng cảnh, càng có ấm lạnh hải lưu giao hội, mang đến phong phú linh ẩn, khiến cho trong vòng nghìn dặm vùng biển tạo thành rồi rào ngư trường, bên trong đáy biển cũng có đủ loại bảo vật vật liệu cùng vật tư tạo ra. Tại địa phương khác, loại này rồi rào địa phương cạnh tranh là phi thường kịch liệt, cũng thường xuyên sẽ có hung hãn khổng lồ hải thú qua lại. Những khổng lồ kia hải thú hình thể hơi một tí mười triệu trở lên lớn nhỏ, cá biệt tu vi cao thâm hoặc cái thiên phú dị bẩm, càng là đạt tới hơn mấy trăm ngàn triệu, quy mô tuyệt không kém hơn tu sĩ sở tạo đi ra bảo thuyền. Vì vậy mà đối với thân ở biển xa khắp nơi hòn đảo đều tồn tại thật lớn nguy hiếp Nhưng mà cựu huyền đảo bên này, hải lưu cùng địa thế đều không là những khổng lồ kia hải thú chỗ vui, hình thể nhỏ bé, tự nhiên cũng dễ dàng đối phó. Đây cũng là nó bạn thân sở hữu ưu thế một trong. Lý Linh thậm chí điều tra nơi đây lịch sử ghi chép, trọn vẹn vạn năm ở giữa, 12 cấp trở lên vòi rồng chỉ thổi qua lần thứ nhất, còn lại người đều là tu sĩ có thể đơn giản ứng đối bình thường báo địa chấn cùng sóng thần cũng hầu như không có, tại đây cũng không ở vào giải địa chấn bên trên, xung quanh địa thế cũng đủ để đem sóng thần phát sinh khả năng rơi xuống đến thấp nhất hạn độ. Cái này đối với ở trên đảo công trình bảo tồn còn có đệ tử cấp thấp, phàm dân tôi tớ, tập dịch sinh mệnh tài sản an toàn rất quan trọng yếu. Chỉ bằng vào điểm này, đều có thể nói nơi đây là thiên tuyển chọn địa phương, phàm là trên biển đảo quốc, bão, sóng thần, địa chấn các loại thiên tai ảnh hưởng, là thứ đầu tiên nhất định phải nghĩ đến. Lý đạo Hữu ngươi xem, bên này địa thế bằng thẳng là nguyên bản linh dược vườn vương các quản sự mở rộng đi ra xem như gieo trồng viên chỗ tồn tại bọn hắn tinh xá thiết lập ở phía trên ở vào sân núi chỗ ở vừa vặn trên cao nhìn xuống quan sát tứ phương trông non đặc biệt thuận tiện quảng lịch vô tâm thưởng thức cảnh đẹp chỉ vào phía trước thổ địa còn có cách đó không xa một tòa núi nhỏ nói ra chính là cái tòa này thổ sơn sắc từ thấp đi một tí không giống những danh sơn kia đại xuyên danh thắng địa phương lý linh cười cười nói núi không tại cao có tiên chính là tên cái này ngược lại là không sao núi không tại cao có tiên chính là tên nó cũng là quảng lịch ha ha cười cười một lát sau triệt để yên lòng đã như vậy, vậy thì làm giòn đèm sơn môn tuyển chọn địa điểm thiết lập lúc này. Ân, ta ý định mô phỏng theo cái khác linh phong phúc địa khuôn mẫu, đạo tràng thiết lập tại trên núi, phía dưới chính là mở một tòa tiểu nhân phương thị, xem như dung nạp khách lạ cùng nô buộc tạp dịch chỗ ở. Do thấp chí cao, từ trong ra ngoài, theo thứ tự thành lập. Lý Linh tuy rằng không phải thi công, nhưng ở trong mộng cảnh cũng thử qua một ít kiến trúc chấp và cùng chống chất, chỉ vào phía trước nói rõ lên, tu sĩ lực lượng tự thành hệ thống, ngậm cảnh ngao du không kém giả thuyết cảnh thật, hắn từng tại trong mộng cảnh thử qua dựng những kiến trúc này, hôm nay nói rõ lên, tự nhiên cũng là đã tính trước. Tông môn cần khi có nghị sự đường, giảng đạo tràng, đệ tử chỗ ở, luyện công mật thất, bảo khố các loại công trình, bởi vì hương đạo là chế tạo loại nghiệp nghệ, còn cần giữ lại linh dược vườn mơm cùng các loại tài liệu kho nhà kho. Phía dưới phường thị cũng cần đi qua tốt một phen quy hoạch. Quang lịch ngay vậy, liền đủ loại chi tiết cùng Lý Linh thảo luận, cuối cùng nhất thương lượng ra một cái đi đầu thành lập trên núi kiến trúc, lại đến chậm rãi xây dựng thêm dưới núi phường thị phương án nhiều loại vật vật đều có kim tiền hội gánh chịu, bọn hắn mang thực hiện giúp đỡ tích hương tông phát triển hứa hẹn, đầu tư khởi công xây dựng ngọn núi này cửa tổng đà, Lý Linh cũng cần từ mượn tiền chuyên dụng khoản trong cổ thông qua bộ phận chuyên môn dùng cho nơi này. Không lâu về sau, mọi người đi tới dưới phương gieo trồng linh dược lâm viên. Nơi đây bị pháp trận bảo vệ, kiến tạo ra một cái bốn mùa như mùa xuân cỡ lớn trận bực, quanh năm hoa đua nở, hoa khoe màu đỏ sắc, trong không khí truyền đến trận trận mùi thơm lạ lùng, đều là rất có giá trị kỳ hoa dị thảo. Trong đó thậm chí có một ít đạt đến linh tài phẩm cấp tồn tại, mặc dù chỉ là không nhập lưu, nhưng khoảng 100 gốc cộng lại cũng có vài chục vạn phủ tiền để đếm giá trị. Tham kiến tông chủ, tông chủ phu nhân, gặp qua các vị trưởng lão. Nơi đây đều có người trấn thủ, trong đó người cầm đầu là một tên thoạt nhìn khôn khéo lao luyện trung niên nam tử, nó tu vi tại luyện khí trung kỳ, không có gì tu luyện tiền đồ răng rớp, nhưng mà lại được ủy nhiệm làm vườn ngâm tầng quản, sớm đi nơi đây liền đảm nhiệm. Đây là Kim Tiền hội giúp đỡ Lý Linh từ bên ngoài đảo đến nhân tài, chính là bắt tiêu đảo một cái đằng trước Hàn họ thế gia đệ tử, tên là hà Quang. hà Quang, ngươi đến đây cũng có mấy ngày, cảm giác làm thế nào? Lý Linh cười hỏi. Nhờ tông chủ phúc, chúng ta định cư quá trình hết thảy thuận lợi. Trong vườn linh tài cũng đều bảo tồn hoàn hảo, ứng phó ngược lại là nhẹ nhõm. Hàn Quang hồi đáp: "A, vậy sao? Xem ra Kỳ Chân lâu người cũng không để lại cái gì khó chơi dấu vết." Lý Linh nói. Quang Lịch nghe vậy, mỉm cười, "Cái này tự nhiên, đối với bọn họ mà nói, nơi đây giao tiếp cũng không phải là cái gì không cách nào tiếp nhận sự tình, hơn nữa, bọn hắn còn trông cậy vào Lý Đạo Hữu ngươi liên tiếp ký gửi bán hương phẩm hiệp nghị, thậm chí đem Trà Vu Hương đều giao cho bọn họ đấu giá hội độc nhất vô nhị kinh doanh đây này." Lý Linh nói, "Độc nhất vô nhị kinh doanh là không thể nào, ta tuyệt sẽ không đem Trà Vu Hương loại đồ vật này không chế quyền lực giao cho người ngoài." nhưng mà chuyên gia hợp tác bắt nó chế tạo trở thành nổi danh chữa thương thánh dược ngược lại là ta bản thân chờ mong kim tiền hội nếu có hứng thú cũng tham dự tiền đến nghĩ biện pháp tăng lên nó lực ảnh hưởng thượng ngọc tiên bội hỏi chuyện này ta sẽ mau chóng xử lý tốt lý linh nhẹ gật đầu lại hỏi tham hàn quang một phen có quan hệ nơi đây khí hậu mọi việc đối với hắn nói ra sau này thử chồng ta giao đưa cho ngươi đồ mi hoa hương quế chi vưu anh thảo các loại đồ vật tứ hải thương hội năng lực rất cường cho lý linh thu nạp đến đủ loại khả năng dùng đến kỳ hoa dị thảo cùng linh tài cây non mới mọc hạt giống những thứ này đều có thể chính mình gieo trồng cắt giảm chế hương thành phẩm Hàn Quang tất nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đối với Lý Linh nói, đúng, rồi, tông chủ, lần trước ngươi đề cập tới ma chỉ một kim tiền hội cũng phái người đưa tới. Hôm nay đã trồng xuống một vài cây, nhưng mà nơi đây khí hậu cùng nguyên châu đại lục không giống, không biết có thể không dưỡng được sống. Cho dù nuôi sống, tính chất và hương vị sợ rằng cũng phải có biến. A, ma chỉ một ư? Mang ta đi nhìn xem. Lý Linh nói ra. Bên này mời. Hàn Quang hỏi hỏi. Không lâu về sau, mọi người đi theo Hàn Quang đi tới Lâm Viên biên giới một cái bình địa bên trong tại đây đã bị người loại hơn vài trụ gốc đến hơn một trượng cao tiểu thụ, chợ xem phía dưới có chút giống là khổ luyện cây, nhưng mà cuối cùng sinh trưởng lấy một khúc lại một khúc giống nhau chân gà chặt cây. cái tiêu chính là kim tiền hội phái người từ nguyên châu lấy được ma chỉ một, lý linh nhớ thương vật này đã lâu, hôm nay cuối cùng có năng lực cầm tới thử trồng một phen. chi tiếc, thoạt nhìn giống như không có gì linh ẩn kiểu dáng, ma chỉ một cũng là muốn phân chia linh trùng cùng bình thường giống loài, mặc dù dùng linh ẩn thủy tối tiêu, cũng cần ít nhất trăm năm trở lên cũng có khả năng thành tài. lý linh than nhẹ một tiếng, nói ra, nhưng mà 10 năm trồng cây, trăm năm trồng người vô luận một ít những thứ này linh thực thu hoạch hay vẫn là tông môn nhân tài cũng không phải trong thời gian ngắn có thể lớn lên tạm thời không trông cậy vào thứ này có khả năng cái gì công dụng nhưng là lưu cái nhớ nhung suy nghĩ tương lai có thể tự mình tự nhiên sản phẩm tiêu hơn nữa hiện tại không làm những ngay cái nhìn đầu tiên này chuyện vô dụng tình tương lai trăm năm về sau nghĩ muốn sử dụng phải lại kéo trên trăm năm những lâu dài này kế hoạch đều là không thể tránh khỏi không lâu về sau mọi người lại đây đến ở trên đảo mặt khác một nơi đây là nguyên bản những lâm viên kia các quản sự chỗ ở vài người trong số họ người giữ lại điều cho tích hương tông phục vụ. Có khác trọn vẹn hơn trong tên niên kỷ tại 12,13 tuổi thiếu niên, chính tại một tòa học đường dáng dấp địa phương đọc sách biết chữ. Thoạt nhìn có chuyên gia phụ trách truyền thụ bình thường văn hóa tri thức. Tông chủ đến, trước dừng một cái, chuyên gia đi ra tham kiến tông chủ. Tham kiến tông chủ. Các thiếu nam thiếu nữ ngây thơ bên trong, mang theo vài phần hiếu kỳ. Miễn lễ, các ngươi tiếp tục đi. Lý Linh mỉm cười, hiền lành nói ra. Không lâu về sau, sáng sủa tiếng đọc sách một lần nữa vang lên, giáo viên dạy học tiếp tục dạy dỗ những người kia đọc sách biết chữ, mà học xá quan sự thì là đi ra hướng Lý Linh bẩm báo nơi đầy tình huống. Định cư quá trình hết thảy thuận lợi nơi đây khí hậu hoàn cảnh rất tốt, đám học đồ cũng đều rất thích ứng. những học đồ này đều là thương hội trong tất cả nghiệp bách công nhà đệ tử, trong đó đa số áp đảo đều là ngài bản thân muốn cầu phàm dân gia đình xuất thân, không có thế lực bối cảnh. Lý Linh thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt. cho đến hôm nay, ta Lý Linh đều không có chính thức thu đồ đệ, danh nghĩa cũng không có bất kỳ ký danh đệ tử, liền trông cậy vào từ những người này, trong đó chọn lựa một ít tinh anh lương tài tiến hành đệ bạn. Quảng Lịch có chút hoang mang nói, theo lý thuyết đến, không phải nên chọn lựa thân có ngũ hành linh căn, có thể luyện khí tu luyện đấy sao? Lý Linh nói, của ta Hương đạo cũng không có thể nhất định cần linh căn tư chất, trở thành học đồ cùng bình thường đệ tử là không cần sử dụng đến luyện khí năng lực, ngược lại là muốn càng tiến một bước, hoàn toàn chính xác cần luyện khí cảnh giới, thậm chí trúc cơ cảnh giới tu vi. Quang lịch nhẹ gật đầu, kỳ thật đan đạo cũng có cùng loại xem lò đồng tử, không cần gì tu vi pháp lực, chỉ cần tin tuệ, chăm chỉ. Hơn nữa, đây là người ta tông môn phát triển đại kế, hắn cũng không thích hợp hỏi nhiều, thế là liền không có lại nói thêm cái gì. Chỉ có Lý Linh mình mới biết rõ, hắn ý định làm một cái có quan hệ hương đạo tư chất khảo thí, bao gồm người Hương Thiên Phú, thực hương luyện hồn đủ loại. Mượn từ Hương đạo đả thông phạm dân tu luyện tiến tới đường cái, giống như tại Kim tiền đại đạo dùng tiền tài lấy lại tu vi, có khả năng tại trình độ nhất định bên trên giảm xuống tu luyện tiến tới cứng nhắc nhu cầu, sở hữu thêm nhiều hơn cơ hội. Truyền thống bên trên cho rằng linh căn không được đầy đủ, tiên đạo không có dựa vào, nhưng cũng có nói nguyên anh tu sĩ có khả năng giúp người lịch tiên cải bệnh. Những thứ này đều là có ngoại lệ. Lý Linh chính mình đã từng thâm thụ nơi đây nỗi khổ, cũng tin tưởng dân gian sẽ được sinh ra một ít thương hại di châu, chính dễ dàng đào móc tới, làm vì chính mình con đường nhân tài. Đến nỗi đọc sách biết chữ, là vì Hương đạo là xưa nay chuẩn mực, liền văn hóa tri thức đều không có chỗ bị không chịu nổi, không hề đủ phát triển trở thành là đại sư. Những thiếu niên này đúng là đặt nền móng thời điểm, cũng không nóng này học tập cái gì luyện khí phương pháp, chế hương bí phương, đánh tốt cơ sở lại nói tiếp. Được nhờ sự giúp đỡ âm phu nhân đằng kia ủng hộ, Lý Linh trong tay tương đối có một ít có thể để làm tài liệu giảng dạy tư liệu, chậm rãi từ bình thường văn hóa tri thức dẫn vào hương đạo nội dung, dần dần giáo viên một ít cơ sở điều hương chế hương tri thức, hương đạo văn hóa, sau đó lại phát triển trở thành là bí phương, phát môn. Những điều muốn này nước chảy thành sông. Dựa theo Lý Linh quy hoạch, những thiếu nam thiếu nữ này đại khái 15-16 tuổi thời điểm là có thể từ học đường tốt nghiệp chính thức trở thành học đồ. Đến lúc đó, lại tổ chức một hồi nhập môn tuyển bạn, từ đó tuyển chọn chính mình cần nhân tài. Đến nỗi không có thông qua, cái kia cũng chỉ có thể xem như lao công vì tông môn lao dịch. bọn hắn xuất thân đủ loại gia đình, bản thân cũng có là thương hội thế lực làm công cơ sở, dựa vào thủ nghệ nuôi sống chính mình, cũng không khó coi. Mặc dù không thể trở thành tu sĩ, thâm niên chế hương sư phó cũng là rất nổi tiếng, đứng đắn tay người người, ở đâu đều có thể kiếm miếng cơm ăn. Đây là dạy người dùng cá. Lý Linh thậm chí tưởng tượng có thể giúp đỡ vài người trong số họ người riêng phần mình gây dựng sự nghiệp thành lập một ít cơ sở bình thường hương xưởng, để xúc tiến hương đạo phát triển đồng dạng những cái này có chút cố hết sức không thu được kết quả tốt nhưng mà cứ thế mãi toàn bộ hoàn cảnh cùng thổ nhưỡng đều muốn sinh ra sâu xa biến hóa lý linh nhìn xem người, dường như thấy được một cây gốc khỏe mạnh trưởng thành cây non không có nhiều làm đã quấy dày, chuyển qua một vòng mấy lúc sau lý linh bọn người lúc này từ cựu huyền đạo trở về đem di chuyển sự tình đăng lên nhà báo lại tiếp qua mấy tháng hết thảy cuối cùng chuẩn bị thỏa đáng lý linh quyết định tại năm sau trung tuần tháng 6 tổ chức chính thức khai tông đại điện để ăn mừng việc của mình nghiệp thành công, nhất định phải mời khách quý, đều là sớm báo tin tốt, hôm nay làm từng bước đem tiếp mời phát ra ngoài là được. Kim Tiền hội cũng sắp thay mời mời một ít trọng yếu minh hữu cùng bảng môn con đường thế lực phía trước tới tham gia. Những thứ này đều không cần Lý Linh chính mình quan tâm cái gì, ngược lại là một chuyện khác tỉnh, bắt đầu biến hóa được có chút lửa xém lông mày. Cái kia chính là tông môn hàng ngày đưa vào hoạt động, nhu cầu cấp bách một đám người công cụ. Không bình thường, là tinh anh lương tải. Cao tầng do chính hắn đảm đương tông chủ, truyền đạo thụ nghiệp, mộ thanh ti là tông chủ phu nhân, Mẫn Liên là tông môn trưởng lão, có mười bên sứ mạng. Cơ sở chính là có mời đến lính tôm tướng quân, đủ loại hộ viện, gia đình, tập dịch, cũng dự bị một đám tương lai học đồ đệ tử phẩm loại, còn kế hoạch hàng năm mở ra, mở rộng chiêu sinh. Nhưng mà tầng giữa những quá độ kia bản thân sử dụng trưởng thành công tượng, chế hương sư phó, cùng với luyện khí tu sĩ, có chút phiền phức. Lý Linh hơi chút trầm âm, cuối cùng quyết định công khai chiêu mộ một phen. Thế là, trong thời gian ngắn, thứ nhất tích hương tông công khai nhận người tin tức chuyển khắp phương viên mấy vạn nhằm vùng biển. Khai tông, lợi tốt, nhiều tiền, nhanh chóng đến, Quy một chương 251, lục viện ba đường. Chương 251, lục viện ba đường nơi này không tệ lắm, rõ ràng bị người mở cái vườn rau xanh, loại bên trên cả trắng, rau hẹ. Thanh Thi, ngươi là phú quý xuất thân thiên kim công chúa, hiểu được trồng rau sao? Trồng rau có cái gì khó? Không phải là bón phân, tưới nước sao? Ha ha, không có đơn giản như vậy, chính xác loại lên, đã biết rõ phiền thoái. A, nói thí dụ như, nói thí dụ như cái này rau hẹ, nếu như cắt mảnh vụn quá nhiều lần, dễ dàng hủy diệt. Trừ bón phân, tưới nước bên ngoài, cũng cần chú ý thổ nhưỡng cùng sâu bệnh. Phiền thoái như vậy nha, cái kia hay vẫn là trồng cây tốt rồi, trồng một ít cây ăn quả, không cần như thế nào của nó nhiều năm về sau liền có trái cây có thể ăn trồng cây cần được 10 năm sinh dưỡng trưởng thành chu kỳ quá dài kỳ thật càng thêm phiền phức nhưng mà bởi vì cái gọi là đạo lý không nói dưới tự thành hệ cho dù là bình thường cây ăn quả tác dụng cũng muốn càng lớn đó cũng là chúng ta có thể ở chỗ này trồng một ít cây ăn quả cựu huyền đảo ngọn núi chính phía sau núi bên trong lý linh cùng mộ thanh ti tại một tòa trong cốc biệt viện vườn rau bên trong thực địa do xét thuận tay vẽ một cái liền đem chỗ này địa phương làm vì mình tư gia vương chỗ này địa phương có trước kia nhóm chấp sự lưu lại rau quả là loại đến chính mình ăn tạm thời cũng không có ý định diệt trừ dứt khoát cùng nhau bảo lưu lại đến. Ai cũng không nghĩ tới là Lý Linh cùng Mộ Thanh Ti đường đường tông chủ, tông chủ phu nhân, vậy mà trốn ở chỗ này nghị luận nhà nông sự tình, tràn đầy sống tính toán tỉ mỉ. khi đang nói chuyện, nô buộc báo lại, tông chủ, bên ngoài đã từng quản sự bẩm báo nói, nhóm đầu tiên đến đây hưởng ứng sự chiêu mộ người đã đến sơn môn phía trước. Lý Linh đứng dậy, đối với Mộ Thanh Ti nói, ta đi phía trước nhìn xem. Mộ Thanh Ti nói, tốt, ta đem bên này lại nhìn một chút, làm tốt xây dựng lại quy hoạch. không lâu về sau, Lý Linh liền đi tới phía trước sơn môn dưới chỗ này địa phương đã bị kim tiền hội đưa tới thi công xây dựng lên một cái sâu sắc cửa lâu sừng sướng ở trên núi cầu thang phía trước phía trên sử dụng mạnh mẽ hữu lực cổ tiên công văn viết tích hương tông ba cái lưu kim chữ lớn cửa trước lầu là một cái hơn trăm trượng cỡ lớn quảng trường bình thường có thể để làm đệ tử thao diễn lời dạy bảo tụ hợp địa phương dùng cái tòa này cửa lâu là phân giới toàn bộ tích hương tông chia làm trong ngoài hai môn sau đó thiết lập lục viện ba đường lục viện ba đường như nhau là chỉ nắm giữ lấy tông môn thực quyền chín đại cơ cấu cùng được cầu trong đó thành tiên viện lại khen sách viện thuộc về quản lý tông môn sách vở quản lý môn phái người hồ sơ cơ cấu Tứ chính viện phụ trách đủ loại sự vụ ngày thường, nhiều loại vụ vật thuộc về thông thường hành chính cơ cấu. Khâm Thiên viện thuộc về đối ngoại tới lui bộ ngoại giao cửa, phụ trách đối ngoại giao tế xã giao cùng lễ tân lễ mừng nhiều loại công việc, vượt qua một đoạn thời gian khai tông đại điện còn phải do bọn hắn chủ trì. Giới luật viện phụ trách xử lý đệ tử ưu khuyết điểm hình phạt, giữ gìn tông pháp. Thiên công viện phụ trách chọn mua chế tạo, giám chế các loại pháp khí bảo y điệp, hàng ngày đồ dùng, tu luyện vật tư. Hộ pháp viện phụ trách tuần sơn hộ vệ, chính chiến sát phạt, thuộc về chấp trưởng tông môn vũ lực máy móc chiến đấu. Mà ba đường thì là áp đạo cái này lục đại viện như nhau một phần của tông chủ trực thuộc hoặc cái trưởng lão hội quản lý cường lực ảnh, công năng cùng lục viện phần nào trùng hợp nhưng mà lại càng thêm mấu chốt cùng hệ tâm. bọn hắn theo thứ tự là người chấp trưởng sự tình, tài chính, thăng thiên nhận đuổi công đức đường, chấp trưởng hình phạt, quyền sanh sắt trong tay chấp pháp đường, cùng với đại biểu đạo thống, gắn bó chính sóc chuyển công đường. cái này ba trong nội đường tạm thời do lý linh vị tông chủ này chính mình kiêm nhiệm chuyển công đường cùng chấp pháp đường đường chủ, mộ thanh ti vị tông chủ này phu nhân đảm nhiệm công đức đường đường chủ, chuyên môn phê duyệt giới luật viện trình đi lên ưu khuyết điểm ghi chép cùng thượng xin, cùng với quản lý tông môn tài nguyên cùng bí tàng bảo khố cái khác tông môn, phường thị chọn dùng cơ bản giống nhau cơ cấu, nhưng mà không ngoài dự tính, đầy đủ mọi thứ quyền hành cùng tài phú đều là ngọn nguồn ở tông môn bên trong mạnh nhất lực mấy vị nhân vật. Những nhìn như kia tại vị trí chấp trường thực quyền đều tương đương với phạm tục thế gian vương hầu tướng tướng, nhưng mà là những người này hình con dấu, thuận thuật tiện hàng ngày xử lý người công cụ. bọn hắn cũng gồm đủ lấy một ít xét duyệt cùng đề nghị công năng, cùng chung kiểm tra thiếu bổ rơi, giữ gìn to như vậy cái tông cửa hàng ngày vận chuyển. nói tóm lại, bởi vì trong tu tiên giới cường giả vi tôn quan hệ, thông thường hành chính cùng cơ cấu hệ thống kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy, quan trọng là người bản thân. Hắn nếu có thể khống chế những người kia, tự nhiên cũng là có thể một mực khống chế toàn bộ tông môn. Ở chỗ này Lý Linh cũng không có làm cái gì đặc thủ, đều là mô phỏng theo bình thường tông môn quy chế. Hôm nay chính là muốn chiêu nạp nhóm nhân thủ thứ nhất, đặt ở những ngày này, sau đó lợi dụng chính mình từ phạm tục thế giới mang đến Huyền tân Phong Đội ngũ bỏ thêm vào lên. Khi Lý Linh đi vào địa phương thời điểm to như vậy trên quảng trường đã tụ tập trọn vẹn hơn trăm các lộ tản tu. Tông chủ đến, có cơ linh quản sự nhìn thấy Lý Linh chạy đến, cao giọng tuyên cáo. Nguyên bản âm ỉ hiện trường lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người không khỏi ngẩn đầu, nhìn về phía từ trên núi bay xuống đến Lý Linh. Lý Linh mặt mỉm cười, chậm rãi đáp xuống dưới, nhìn quanh một tí bốn phía, lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Chư vị, hoan nên đi vào cựu huyền đảo. Tin tưởng các vị lên đảo trước đó đã tìm hiểu hiểu rõ, ta tích hương tông khai sơn lập phái, thành tựu tông môn, hôm nay đúng là lúc dùng người. Tất cả chư vị đều là cho có tâm đạo hữu chuẩn bị, chúng ta tại đây không giảng xuất thân ra thế, không hỏi tu vi thực lực, chỉ cần thỏa mãn buồn tông chiêu nạp nhân thủ cơ bản yêu cầu, đều có tư cách báo danh hưởng ứng sự chiêu mộ. Có chút từ tục tiểu trước nói trước, lần này chú trọng một cái ngươi tình ta nguyện, không oán vô càng Có thể nói, thỏa mãn chúng ta yêu cầu bằng hữu từ đầu đến cuối chỉ là sỗi." càng nhiều người đều muốn không trúng cử, mong rằng vạn chớ là quái. mọi người nghe được, tất cả đều âm thầm gật đầu. bởi vì cái gọi là có nhiều còn hơn là bị thiếu, có khả năng mượn cơ hội này gia nhập tích hương tông, nhất định là số ít may mắn thế hệ, chứ cần phải có thỏa mãn cứng nhắc yêu cầu điều kiện bên ngoài, còn phải phù hợp người ta tâm ý mới được. ở phương diện này, lý linh tồn tại cuối cùng nhất giải thích quyền lực, bọn hắn cũng không có biện pháp nói thêm cái gì. nhưng mà tích hương tông mới lập, nguyện ý quảng giao bằng hữu, vô luận cuối cùng nhất chúng tuyển hay không, đi vào nơi đây báo danh tham gia bằng hữu đều muốn đạt được một phần giá trị 3.000 phủ tiền hương phẩm lễ bao, ở trong chứa hà thảo hương trà vu gương, u ngọng gương các loại bồn tông sản xuất. Những thứ này đều là ta trước kia tự mình luyện chế, miễn cho để cho người khác nói ta Lý Linh mặt đại, làm phiền chuyên gia đi không một chuyến. Lý Linh lời vừa nói ra, mọi nơi xôn xao, nhưng lại đã không phải bất mãn hoặc cái bực tức, mà là kinh hỉ. Một tên bình thường tán tu ăn gió uống xương, bốn biển là nhà, đạt được linh tài bảo vật cơ hội không nhiều lắm, trên thực tế là không có gì tiền đồ. Nhiều lần khám phá bí mật, đại mọc nó tài, đó là truyền thuyết câu chuyện nhân vật chính. Tuyệt đại bộ phận người đều là phối hợp diễn, thậm chí người qua đường giáp đất bình đình, khá lắm. Tại chỗ đã có người trực tiếp khá lắm cái này vừa ra tay, chính là ta hơn nguyện thu hoạch, không có chúng cử đều như thế hào phóng, cái này nếu chúng cử, Lý Tông Chủ đại khí, chúng ta thừa nguyện. Mọi người lúc này trước tạ ơn Lý Tông Chủ, mọi người không khỏi đối với gia nhập tích hương tông tiền đồ càng phát triển mong đợi, càng có người kích động được hầu ngôn loạn nữ, ta từ nhỏ sử dụng quý tông hương phẩm lớn lên, chưa từng nghĩ được cái này đại lễ, sao mà may mắn, Lý Tiền Bối thật là xa hoa, nhưng mà chuyên gia gặp người tiếng người nói, gặp quỷ rồi nói chuyện ma quỷ, cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Lý Linh vung tay lên, thị chuẩn bị đề thi bay ra, tuyên bố, tốt, hiện tại sơ thí bắt đầu. Hiện trường tông môn bọn tạp dịch sớm đã chuẩn bị tốt, lúc này đem một phần phần đề thi cùng giấy bút tiện đưa hướng trong tràng, mời mọi người đáp lại. Thân là tu sĩ, cũng không dùng được cái gì cái bản, trực tiếp nô lên cao làm. Lý Linh Thiên Phú dị bẩm, phân tâm hóa niệm có khả năng nhiều tuyến thao tác tinh chuẩn và một lần nữa nhanh chóng tập trung hiện trường mỗi một tên nhận lời mời tu sĩ, nhưng lại đã không phải xem bọn họ là hay không ăn gan. Loại này đề bài chỉ là điều tra cơ bản tính danh, tuổi, trải nghiệm các loại tin tức, còn có một chút như là miêu tả mùi tính chất đặc biệt, hương liệu pha thuốc hương đạo cơ sở. Đợi đến lúc lần đầu sàng chọn qua đi. Tiến hành thi vòng 2 mới có thể tiến hành càng thêm đi sâu vào cẩn thận rất hiểu rõ. Hắn là tại người hiện trường người mùi, đây cũng là hắn sợ dĩ muốn đích thân chủ trì cuộc thi, mà không phải là gọi người quan thiết bái sơn nguyên nhân. Hắn có thể người hương biết người, đại khái đoán được một người phải chăng lương thiện tà ác, loại này hiện trường cuộc thi càng thêm có lợi cho chính mình phát huy. Quả nhiên, Lý Linh rất nhanh liền ở trong đó người thấy được vài cô sung mạn huyết tinh mùi hôi mũi. Đó là vài tên nó bề ngoài xấu xí si tán tu, hình như thuộc hạ có quá nhiều cái nhân mạng. Lý Linh không phải cái gì thẩm phán cơ cấu, cũng không có tâm tư ngược dòng tìm hiểu những người này quá khứ, nhưng ít ra Tinh Vương Tông không muốn mời chào những người này. Tuy rằng trong đó khả năng tồn tại một ít nghị muốn lên bờ tồn tại, bản thân có khả năng trong nhiều lần trước chém giết bên trong còn sống sót, cũng tương đối có vài phần thực lực, nhưng hắn chẳng hề để ý những luyện khí này cảnh giới thực lực, dứt khoát không nhìn thẳng. Tiên lặng ghi nhớ những người này tính danh, Lý Linh trong nội tâm dĩ nhiên đem nó đưa lên nhóm đầu tiên đào thải danh sách. Sau đó lại là vài tên trên thân tản ra dàn mua mục nát khí tức người, bọn hắn hoặc là thân thể cơ năng biến chất, hoặc là bản thân thai nạn bệnh hiểm nghèo, cũng không thể đủ rất tốt thực hiện trách nhiệm, thậm chí sẽ lấy bệnh tự mình đệ tử. Lại sau đó là bản thân mang thanh ô huyết khí người đáp lại ngày gần đây dính qua khát giới, cựu huyền đảo bên trên khoảng cách bắc tiêu quần đảo ước chừng vạn dặm xa, đại đa số người đều là từ đằng kia tới đến, sắp tới tiêm nhiễm qua khắc giới, hẳn là trên thuyền, chỗ đó cũng không phải cái gì tư mật địa phương, nói rõ khó có thể khống chế bản thân, dễ dàng dẫn xuất mầm thay vạn. tuy nói đến đây hưởng ứng sự chiêu mộ cũng không phải là cái gì cần dân hương suy nghĩ, trai giới tắm rửa thần thánh sự tình, nhưng cứ như vậy mấy ngày công phu đều khống chế không nổi chính mình nửa người dưới người như vậy lý linh cũng không lấy, đây cũng không phải cái gì thích sạch sẽ, mà là thuần túy vì bất việc. đương nhiên hắn cũng chắc chắn sẽ không nói cho không chúng cử người chính thức không chúng cử nguyên nhân cũng không thể ở trước mặt nói cho người ta ta gửi lên ngươi hương vị không bình thường cho nên không chúng cử đi vẹn vẹn chỉ là hiện trường đáp lại gần nửa canh giờ công phu lý linh liền đem ở đây hơn trăm người mùi đều ngửi mấy lần trong lòng đại khái đã có sơ bộ phán đoán không lâu về sau để thi thu đi lên lý linh phân phó nói an bài nhiều vị khách nhân đến dưới núi phường thị nghỉ ngơi lần nữa đối với chúng nhân nói chư vị nay ta tích hương tông lúc này thành lập sân môn đồng thời cũng sắp mở phường thị dễ dàng cho tới lui sau này phàm là có trong tay giữ hương vật liệu ý muốn buôn bán lại có thể cầu mua các loại lương phẩm, chạy thương hội thương đều có thể tới cái này, sẽ có chuyên gia phụ trách giao tiếp. Nói xong, hắn liền trở về núi lên rồi. Những người này cho dù không có chứng cử, cũng là có sử dụng. Tích Hương Tông là nghiệp nghệ kiểu Bàng môn tông phái, không phải truyền thống bên trên cái loại này có được tự nhiên tài nguyên pháp đạo thông môn, bởi vậy tự nhiên cùng Kim Tiền Đại đạo lý niệm phù hợp. Kim Tiền Đại đạo mở cửa việc buôn bán, chính là muốn cùng khắp nơi tu sĩ tới lui, cho nên tại đây cũng thiết lập một tòa phương thị, có thể để làm hương liệu bến cảng cùng buôn bán chi đô. Đến nơi có khả năng kinh doanh tới trình độ nào, liền xem tương lai phát triển. Hắn tạm thời cũng không có cái gì đầu mối, nhưng mà lại ánh mắt lâu dài trước tiên đem cái giá treo trải rộng ra, tạm gác lại đằng sau phát huy. Quản sự gặp tông chủ quay trở lại, lúc này tuyên bố, ngày mai buổi sáng giờ thì chính sẽ lúc này dán hồ chúng cử danh sách, cũng tại giờ thị chính tiến hành đợt thứ 2 gọi tuyển chọn. Có thể có khác kẻ đến sau lên nào, kính xin chuyên gia lẫn nhau truyền cáo. Kế tiếp mấy ngày, Tích Hương Tông Sơn môn khắp nơi tu sĩ tới lui, phi thường náo nhiệt. Một đám lại một đám tu sĩ lần lượt đổ tới nơi đây, tham gia chiêu mộ tuyển bạn Lý Linh Quả tặng đại lễ từ 3000 rút lại đến 1000, lại lại giảm nữa, đến cuối cùng Vẹn vẹn chỉ là 100 phụ tiền, ý tứ ý tứ. Cái này xem như là đối với người không nghèo đói mà tai nạn không đồng đều ngược vận dụng, cố ý chế tạo khác biệt đối đãi. Nhưng mà đằng trước người tự giác chiếm được tiện nghi, ngược lại chủ động giữ gìn, người phía sau tự biết thứ tự đến trước và sau phân biệt đường, cũng không có cách nào nhiều xen vào. Không có cảm giác ở giữa, 10 ngày kỳ hạn đi qua, Lý Linh cuối cùng từ lần lượt tới đây mấy trăm tu sĩ bên trong chọn lựa 16 người, xem như Tích Hương Tông nhóm đầu tiên quản sự trưởng lão. Nơi đây quản sự, phần lớn đều là nhậm chức người hầu, xử lý công việc vặt. Lý Linh không có khả năng đem chính thức quan trọng hơn tay cầm dao cho bọn họ, bọn hắn cũng tự biết thay đổi giữa trưởng, treo cái quản sự trưởng lão tên tuổi, xử lý đều là một ít lông gà vỏ tỏi sự tình, tông môn quyền hành. Trên thực tế hay vẫn là Lý Linh cầm đầu tông chủ dòng chính bản thân cầm giữ, nhưng mà không có người có ý kiến, bởi vì trúc cơ tu sĩ sinh mệnh nguyên bản liền so với bọn hắn dài dài rộng, chính mình một thế hệ không chịu được tín nhiệm, nhưng mà hậu đại tử tôn có thể, chỉ cần mình chăm chỉ đảm nhiệm sự tình, đạt được tán thành, hậu thế liền tương đương với ở lúc hàng bắt đầu bên trên sở hữu tông môn chỗ dựa xem như che chở. Cho dù không có để lại hậu nhân, cũng hoàn toàn có thể kết thúc hơn nửa đời người phiêu bạt lan thang, trở thành một phương tông môn thế lực cường hảo. Tất cả mọi người đã có tiền đồ của mình, ở đâu còn có cái gì không hài lòng? Kể từ đó, lục viện ba đường cơ cấu coi như là chống đỡ đi lên, do thương hội phái quản sự cùng từ bên ngoài đến đám tán tu lẫn nhau ngăn được, việc cấp bác là mau chóng thu phục những tán tu kia, tốt tiên ổn lòng người, đạt được thuận phục. Mộ Thanh Ti đối với Hương Đạo tuy rằng chưa quen thuộc, nhưng xuất thân Huyền tân Vương tộc, đối với cái thứ nhất ống chèn lý lẽ người sự vụ quen thuộc rất nhiều. Phu quân mới nhậm chức Khâm Thiên Viện Viện chủ, Thứ Chính Viện Viện chủ, Thiên Công Viện Viện chủ đều là có gia quyến người, lôi kéo thu mua trước hết từ bọn hắn bắt đầu đi. Ngươi có thể tuyển nhận đệ tử danh tiếng, ưu tiên thu bọn hắn hậu nhân là ký danh đệ tử, thật sự có thể dùng mang theo trên người tiến hành bổ dưỡng. Nữ quyến đằng kia, ta cũng sẽ nhiều tiếp xúc nhiều. Cái khác không có gia quyến, cũng có thể gửi gắm hồn báo ngậm phương pháp nhìn trộm. Cha rõ ràng riêng phần mình tinh tình, yêu thích tiến hành nắm giữ. Lý Linh nhẹ gật đầu, cũng không có phản đối. Bọn họ đều là so sánh những luyện khí kia tu sĩ cao giai tu sĩ, có rất nhiều rất nhiều thủ đoạn có thể dùng, đảm bảo dễ bảo. Đến tận đây, mới một năm đã đến đến, cử hành khai tông đại điện thời gian càng gần. Quy 1 chương 252, khai tông đại điện. Chương 252, khai tông đại điện. Huyền Tân năm 3029, tháng 6 tuần đầu tiên. Lý Linh đứng tại trên núi ban công chỗ quan sát sân môn, mang hơn phân nửa tích hương tông khu kiến trúc rơi thu hết vào mắt. Tông môn này kiến trúc phù hợp với các chuẩn mực của xã hội, là lấy bình thường thi công phương pháp, kết hợp linh cử trận cơ tạo dựng lên hộ sơn đại trận tạo nên mà thành. Hệ liệt cổ điện đỉnh đài lầu các chẳng có gì lạ chính thức cố gắng địa phương ở chỗ một tòa tòa nhà kiến trúc phía dưới pháp trận cấm chế dùng linh phong phúc địa căn mạch làm gốc nguyên đem chọn cái sơn môn đều bảo vệ đây mới thực là đủ để che chở đệ tử môn nhân mặc dù không có chút cơ kết đan cao thủ tòa chấn, cũng có thể chống lại ngoại giới cường địch nhất thời phòng hộ biện pháp bình thường ngăn cách thần thức nhìn trộn ngăn chặn âm linh thay họa cùng tầm thường cao thủ lện vào thiên thai nhân họa buông xuống thời gian đó liền thành là tị nạn chỗ toàn bộ tích hương tông sơn môn chỗ cao nhất là đỉnh sơn quảng trường cùng chính điện chỗ tồn tại trong đó chính điện tên khác nghị sự đường là bình thường lễ tân nghị sự chính thức tụ hợp chỗ tồn tại lúc này xung quanh sắp đặt thiên điện, là tất cả về đường, thông môn, cơ cấu xử lý công nơi. Dọc theo quảng trường cầu thang đi xuống, đi đến chỗ giữa sơn núi, thì là một ít dùng thật giải sạn đạo tiếp nối cầu hành lang đình đài, cùng với đi thông quanh mình tất cả bên cạnh phong cùng sơn cốc chỗ tinh xá, biệt viện. Đó là cung cấp nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử ở lại bản thân sử dụng, trong đó chân truyền đệ tử là trúc cơ tu sĩ, hơn phân nửa sẽ phân chia phong đi ra ngoài, tòa trấn chủ đạo bên ngoài cái khác hòn đảo. Vì vậy mà trên cơ bản cũng đều là một ít luyện khí cảnh giới đệ tử chỗ ở. Xuống chút nữa thì là sơn môn cửa lâu, còn có cửa trước lầu đại quảng trường nơi đây là ngay cả am hiểu trong ngoài hai môn chỗ tồn tại, lúc này xung quanh là tích hương tông ngoại môn biệt viện, cung cấp đệ tử, bọn tạm dịch ở lại chỗ tồn tại. Bởi vì xa hơn bên ngoài không đến 10 dặm dưới, thì là một cái giống như thị trấn nhỏ quy mô phường thị, ở lại lấy kim tiền hội bỏ ra một chút công phu, từ quanh thân các quốc gia di chuyển tới phàm tục ngư dân, bách công thợ thủ công nón. Hải đảo quốc gia sinh tồn không dễ, thường xuyên chịu lấy phong bạo, hải thú, thậm chí hải tặc quấy giày, những cái phàm dân bách tính này như tại cố thổ không có sản nghiệp, cũng đặc biệt cam tâm tình nguyện di chuyển đến như vậy địa phương kiếm ăn, chỉ là ngắn ngủn nửa năm công phu. Kim Tiền Hội liền lần lượt di chuyển hơn 3 vạn dân số tới đến. Hôm nay tu chân phường thị cũng có chút quy mô. Những điều muốn này xem như tích hương tông tông sản xuất, nhận tông môn thế lực quản hạt. Lý Linh tuy rằng không phải cái gì kinh thế trị quốc người tài ba, nhưng tốt xấu biết rõ sinh tập hợp dưỡng dân đạo lý, mô phỏng theo phàm dân quốc gia pháp lệnh, chế định đơn giản quê cha đất tổ tự trị cương linh về sau, liền để cho những phàm dân kêu bách tính an cư lạc nghiệp, cũng dùng công đại rút, đại lượng từ đó tuyển bạt dân vu. dịch rất nhiều tiền tài rắp khắp nơi đi, tạm thời cũng là áo cơm không lo, giàu có an khang. Từ hắn tại đây có thể chứng kiến không ít phàm dân cùng đệ tử hoạt động dấu hiệu, càng có một ít người. Chính tại bố trí lấy từ dưới núi đến lên núi cầu thang ven đường cảnh trí, một gốc cây cây một bị cuốn bên trên tơ lụa, một cây đỉnh trụ bị phủ lên cây đèn, đều có khắp nơi răng đèn kết hoa, vui mừng ý nghĩ cái gì to lớn. Đây là tại là ba ngày sau khai tông đại điện làm chuẩn bị, mấy ngày nữa chính là đầu tháng sáu mười, Lý Linh tự mình định ra ngày lành tháng tốt, Tích hương Tông vào khoảng ngày hôm nay cử hành chính thức khai tông lễ mừng, phổ biến mời khắp nơi cao nhân cùng đạo hữu đến đây xem lễ. Tuy rằng Lý Linh trong tầm tay cũng thật sự không có gì tiền dư đại nắm đại xử lý, nhưng thừa cơ hội biểu thị công khai một fan sự nghiệp của mình, đồng thời phổ biến quảng cáo, đánh vào Bắc Hải Kim Tiền Đại Đạo vòng tròn. Cũng là tất nhiên, nên làm chuẩn bị, vẫn phải làm. Phu quân, nguyên lai like ngươi ở nơi này nha, con ốc đạo trưởng Hồng Ngư đạo hữu vừa mới chạy đến, lễ tân bản thân sử dụng hương cầu trà, thanh linh đồ uống, còn có các loại rượu ngon linh thú đều đưa tới. Thương hội đằng kia, cũng vừa vừa đem ngươi muốn mua sắm những hương mục kia, linh tài đưa tới, tổng cộng 500 xe gỗ trầm hương, 300 xe hương lê mục, 100 xe gỗ tử đàn, một thuyền hương đường Tây Phong đến nỗi Chu sư Minh bọn hắn từ chúc Bộ Quốc đưa tới các loại phàm hương, đồ mi hương lộ, chỉ sợ muốn tới ngày mai có khả năng hợp nhau, nhưng mà cơ bản cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mộ Thanh Ti tìm được Lý Linh, thấy hắn ở chỗ này trộm thanh nhàn, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Một lát sau cùng hắn nói rõ lên: vất vả ngươi rồi, Thanh Ti, những việc vật này ta đã nhiều năm không được chăm sóc. Trước kia tại Hoa Giang quận lập nghiệp thời điểm, ngược lại là thường xuyên tự mình làm, không dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Lý Linh nghe vậy, ngâm nga cười một tiếng, nhớ lại trước kia, Mộ Thanh Ti nói, ta tại thời điểm này mới biết được. Nguyên Lai Phu quân sinh ra tố tuệ, kết quả không phải nói sai à, 6 tuổi hài đồng liền có khả năng chỉ dẫn gia tộc phát triển phương hướng, nhiều loại buôn bán cạnh tranh, ngành nghề phát triển, xử trí được ngay ngắn rõ ràng, hơn 10 tuổi liền tích lũy xuống thật lớn một bút gia nghiệp. Nàng gần đây đều có chút sùng bái tự mình phu quân, lần này bận rộn tại khai tông mọi việc, cũng chủ động xin đi dễ dàng, hiệp trợ lên. Giờ mới hiểu được, không quản lý việc nhà không biết tuổi giá quý, gây dựng sự nghiệp thật có chút gian khổ. Lý Linh nhẹ gật đầu, mà lại cũng không có đắc ý quên hình, dẫu sao cái này cũng không có cái gì tốt kêu chỉ là nói, tu tiên vấn đạo mới thật sự là nghiệp lớn cũng may qua đoạn thời gian, tông môn phát triển đi vào quý đạo, liền nhẹ nhõm nhiều. đó cũng là, nhưng mà đến lúc đó, phu quân ngươi muốn truyền đạo thụ nghiệp, thay vào đó được công việc lưu đủ lên. lần này, mộ thanh ti đưa ra một cái mấu chốt vấn đề, phu quân ngươi có nghị kỹ như thế nào tuyển chọn môn đồ, thành lập hương đạo cơ nghiệp sao? tuy nói ngươi đã dự cảm nhận được chính mình nên có chân truyền đệ tử, có thể sẽ xuất hiện tại trúc bộ quốc đằng kia, nhưng vận mệnh chi đạo cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, nếu như môn hạ có thể tạo ra vật liệu, sớm khai quật đi ra cũng là đáng được bồi dưỡng. Ta đề nghị ngươi hay vẫn là nhiều hơn chú ý một tí đã bái vào sơn môn những thiếu niên kia. Đây cũng là vì bọn họ tiền đồ phụ trách. Lý Linh nói, đó là đương nhiên, vô luận là ai đi vào ta tích hương tông, tất cả đều dạy, sở hữu ngang nhau cơ hội. Bình thường mà nói, dạy và học cùng tiến bộ, hiểu được giảng dạy người khác dùng thần thông pháp môn, cũng sẽ đối với ta bản thân trình độ phần nào giúp ích. Nhưng Hương đạo một đường hết sức dựa vào thiên phú, có nhiều thứ không có tương ứng thiên phú ta cũng không tham gia dạy dỗ lên. Thực tế hay vẫn là chỉ có thể bắt cái khác tông môn phái phái, truyền xuống thông dụng phương pháp, dùng cung cấp nó tự học. Hôm nay những người kia chính là tại học tập học tập năng lực, ngay cái nhìn đầu tiên, những văn hóa kia tri thức cùng tu tiên vấn đạo không có quan hệ, nhưng là xem như trí tuệ sinh linh, sở hữu văn hóa truyền thừa, lý giải năng lực thể hiện. Mộ Thanh Ti nói, thì ra là thế, phu quân ngươi chỉ định được đi vào tông môn, cần học đủ 10 năm văn hóa giáo dục, vừa mới tiến vào đi vào tông khảo hạch cửa ải này, chính là để cho bọn hắn sở hữu tự học năng lực. Lý Linh nói, đúng vậy, ta nhìn chung lịch sử, lại khắp nơi xem đời này tất cả tông phái hệ, tất cả đại đạo đường, phàm là đệ tử giáo dục làm được thành công, đều muốn sáng lý lẽ, tu đức, nền căn cơ người trước kia tại Thiên Vân Tông đã từng nhận qua Tông môn văn hóa giáo dục, đây đều là mười năm trồng cây, trăm năm trồng người đạo lý. Trái lại một ít tán tu thầy trò thụ nghiệp đều dựa vào lấy lời nói và việc làm đều mơ mực, sửa nhỏ cách thức truyền kinh nghiệm. Loại này hình thức tuy rằng cũng có thể dạy dỗ một ít môn đồ đệ tử, nhưng mà lại thiếu hụt vững chắc căn cơ. Cho nên thường xuyên có thể nhìn thấy những dân gian kia tán tu văn hóa tri thức trình độ tương đương thấp. Không nên nhìn phạm nhân cơ đua cả nắm, dù sao vẫn đem tu sĩ hô làm cái gì tiên sư, tiên sư trên thực tế làm sao có thể luyện khí chính là tiên sư? Có thể là hôm nay phạm dần ngày mai luyện khí giai đoạn trước, trong vòng một đêm sinh mệnh cấp độ lột xác, liền có khả năng chi thức rất não, thần thông pháp lực tiếp dẫn chuyển, một lần là xong. đứng đầu khó coi, đường đường tu sĩ, liền chữ lớn đều không nhận thức một cái soạn, như vậy cho dù may mắn đạt được cái gì kỳ công bí pháp, tiền nhân bảo điển cũng nhận thức không được đầy đủ, càng không có cái gì tự học tiến tới, thành tựu trúc cơ cơ hội. tăng tu phần lớn mê tín tuyệt chiêu đặc biệt, ẩn dấu bản lĩnh, đòn sát thủ các loại, là bởi vì bọn hắn không hiểu được suy một ra ba, không hiểu được tự nghĩ ra công pháp, có khả năng làm từng bước tu luyện được một nhị tiền bối cao nhân truyền lại, cũng đã là hạnh phúc may mắn. đây cũng không phải là là tu sĩ đạo chỉ có số rất ít may mắn thế hệ, may mắn thành công, tốn hao mấy chục năm công phu bổ túc thiếu niên thời điểm bản thân khiếm khuyết đồ vật, vừa mới sở hữu tương ứng tri thức trình độ, sau đó lại lần trước cơ sở bên trên, kết hợp kỳ ngộ của mình phần nào tiến bộ. nhưng mà cái kia đều là trúc cơ cảnh giới sự tình, cũng đúng chính là bởi vì những người thành công về sau trải nghiệm, khiến cho một ít người không để ý đến tiến hành theo chất lượng, gian nan trả nợ quá trình, nghĩ lầm căn bản không cần cái gì cơ sở, chỉ cần tu luyện thành công, liền có khả năng tự nhiên mà vậy bổ túc. nói như vậy tất nhiên cũng có vài phần đạo lý, tu sĩ nếu như có thể sống mấy trăm hơn một năm. Cái gì văn hóa tri thức trình độ tích góp từng tí một không đi ra. Nhưng vấn đề là, căn cơ không đủ vững chắc, liền sách vợ đều xem không hiểu, đạo lý cũng không hiểu, lại không hiểu được suy một ra ba, tự mình làm suy luận, như thế nào tích lũy ra tù vi pháp lực đến. Lý Linh nhìn như cùng mộ Thanh Ti thảo luận, trên thực tế phần lớn là tự hỏi tự mình đáp, tổng kết chính mình tích hương tông một phiên dạy học lý niệm. Bởi vậy, ta tích hương tông bồi dưỡng nhân tài, chưa chắc được nhất định dùng luyện khí trúc cơ là suy nghĩ. Phàm dân bên trong cũng đều có nhân biết, có mỗi bên công dụng của nó. nghĩ muốn luyện khí, trúc cơ, thậm chí kế thừa ta đạo thống, phần lớn vẫn phải là có tương ứng tiên phú đây là cơ bản cứng nhắc điều kiện cái này nhưng lại một lần nữa là toàn bộ là nhân tài để tận dụng tốt nhất mọi thứ đạo lý trồng cây trồng người có mỗi bên công dụng của nó những thứ này đều tạo thành tích hương tông đặc biệt giáo dục thị hiếu đối với nhân tài cùng thành tựu phán định có tác dụng vô dụng giá trị tiêu chuẩn cũng cùng cái khác tông môn vô cùng không giống tốt rồi ta đại tông chủ những trước hết này đừng cân nhắc ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi chính mình là tới tìm ngươi đàm luận qua mấy ngày đại điện sự tình. lao tổ các nàng hôm nay đã đến bắc tiêu ở trên đảo đến lúc đó còn có khắp nơi tân khách muốn tới cũng không thể lãnh đạo, chúng ta lại thẩm tra đối chiếu một tí còn có hay không cái khác muốn chuẩn bị đồ vật. Mộ Thanh Ti nghe xong, tốt sau một lúc, phục hồi tinh thần lại, không căn cứ ngâm ngả cười nói ra. Lý Linh mỉm cười, cũng tạm thời bỏ xuống những thứ kia, thảo luận lên trước mắt sự tình. Thời gian nhanh chóng, nháy một cái chính là ba ngày sau. Đầu tháng sáu mười, ngày lành tháng tốt, Tích hương Tông khai Tông Đại Điện đúng hạn cử hành. Cựu Huyền Đạo bên trên, Đột Quang chạy như bay, các phương tiền bối cao nhân mang theo riêng phần mình tùy tùng bay tới. Trên mặt đất, luyện khí các tu sĩ từ lâu đã tại nơi đây thành trấn vào ở, nguyên một đám cẩm y hoa phục, quang minh chính đại lúc này đây Lý Linh mời tân khách có Huyền tân Phong Hoàng Vân Trần Nhân La một sư thúc tổ Chu Thành sư huynh các loại thân hiếu có Mạc Thanh Bình Âm phu Nhân Thượng trưởng lão các loại cái khác kết giao tiền bối cao nhân cùng nó mang đến đến theo hổ đệ tử phẩm loại cũng có gần vài năm nay đi theo Hồng Ngư bốn phía bái phỏng giao du kết bạn Bắc Hải cường hảo trừ lần đó ra chính là cùng loại cửu linh môn nhưng mà quan hệ tương đối bình thường ý muốn thành lập tông môn ở giữa giao thế tới lui cái khác Đại Tiểu Tông môn Bắc Hải địa phương Kim Tiền Đại đạo phồn thịnh nhiều có luyện đan luyện khí trận sư phẩm loại cùng Kim Tiền hội tới lui Dùng nó là đầu mối kết chốt, Lý Linh trong những năm này cũng quả thực kết giao không ít trúc cơ tu sĩ. Có khác một ít kim tiền hội bản thân thế gia cường hào, nhận thức có thể không biết tán tu cao thủ, cũng đường được tới. Hôm nay Lý Linh coi như là tiểu nhất hào cường hào nhân vật, nhất là năm gần đây đánh bại Hình Phong, làm cho người lao mắt mà nhìn, một ít trúc cơ tu sĩ đều nguyện ý nhân cơ hội này kết giao một tí, tất nhiên là nghĩ biện pháp lấy tới mời, dán lên cửa. Dù sao cũng không kém như vậy một phần hạ lễ, tương lai muốn liên hệ, lần này lễ mừng chính là một cái ngoài nổ. Thậm chí Lý Linh quá khứ từng tại Bắc Tiêu ở trên đảo xem qua kết đan trần tu hải cơ cũng tự mình có mặt nàng cung lý linh không có gì giao tình, rõ ràng cho thấy hướng về phía hoàng vân chân nhân mặt mũi đến, nhưng mà đi theo người trong đó, trọn vẹn 10 tên trúc cơ yêu tu, tựa hồ cũng là giao nhân nhất tộc cao thủ. loại này cao đẳng hải tộc không giống những lính tôn tướng của kia, hình dáng tướng mạo đặc thù bên trên còn nhìn ra được rõ ràng yêu quái dấu vết, mà là tu thành tiên thiên đạo thể, hầu như cùng nhân loại không khác nhiều. kỳ thật trúc cơ tu sĩ cũng đã dần dần phi nhân hóa, tóc càng thêm tươi tốt, hàm răng lóng ánh chỉnh tề, da thịt tinh tế tỉ mỉ, hầu như không gặp lỗ trên lông, thọ nguyên mạng càng là có thể nói dài rằng giặc đây đều là đạo thể thu. Chỉ là loại này đạo thể đúng nhìn khá hơn giống người, được xưng hình người đạo thể mà thôi. Nhiều người như vậy phía trước tới tham gia trận này đại điện, trong lúc nhất thời, quần hiền tất đến, tinh anh tập trung, tình cảnh long trọng và một lần nữa long trọng. Khá lắm, chỉ là kết đan cao thủ đều đến hơn 10 vị trí, chúc cơ tu sĩ trên trăm vị, giống chúng ta những luyện khí này, liền đại điện cũng không có tư cách đi vào. Cái này Tích Hương Tông sắp xếp mặt cũng thật đúng là không nhỏ a. Đúng vậy a, đã sớm nghe nói Tích Hương Tông tông chủ lý linh bối cảnh không tầm thường, hôm nay xem ra, quả thật không giống bình thường. Rất nhiều người nhìn xem, không khỏi nói chuyện say xưa bọn hắn cũng không biết, đại bộ phận kết đan tu sĩ đều là hướng về phía hoàng vân chân nhân mặt mũi mà đến, lý linh thậm chí đều gọi không ra danh hào của bọn hắn. trong đó còn có thượng trưởng lão cùng thích trưởng lão hai vị này thương hội trưởng lão, chuyên môn đưa cho hắn giữ thể diện. chỉ có âm phu nhân cùng mạc thanh bình, tính toán là chân chính cùng hắn có chút giao tình, vì bản thân của hắn mà đến. văn bối lý linh gặp qua mạc tiền bối. nhiều năm trước tới nay trong ngõ gặp nhau, hôm nay mới xem như cuối cùng được nhìn trộn mặt thật, chưa từng nghĩ là càng hơn bên trong bản thân thấy rất nhiều nha. ha ha ha ha, người đây không phải móc lấy con nói ta trong động kiến tạo hóa thân xấu sao? Mạc Thanh Bình cùng Lý Linh tương đối nói chuyện rất là hợp ý. Lần đầu hiện thực gặp nhau, liền cùng quá khứ như vậy chuyện trò vui vẻ. Lần này, Lý Linh lúc này phát hiện trong hiện thực Mạc Thanh Bình cùng trong nhộng cảnh Mạc Thanh Bình hay vẫn là hơi có vài phần không giống. Lúc này hắn đắc đạo thể thiếu thêm vài phần mông lung cảm giác, nhiều thêm vài phần rõ ràng, nhưng cũng thu liệm lấy bản thân khí cơ, thoạt nhìn giống như là bình thường nhà bên lão đầu bình dị gần gũi. Lệ Vũ Hùng cũng khách khí cùng Lý Linh chào, tuy rằng hắn là so sánh Lý Linh uy tín lâu năm nhiều lắm đạo trúc cơ, nhưng tự mình sư tôn đều cùng Lý Linh là tình bạn không phân biệt tuổi tác, hắn cũng không dám sĩ diện. Cựu linh môn môn chủ. Thách đại sư đến. Ngay ở chỗ này, cửa ra vào lễ tân người điều khiển chương trình lớn tiếng hát đọc. Âm ý hiện trường hơi ngừng, hình như có cái gì chốt mở bị đè xuống, nhất thời nói chuyện với nhau nghị luận thanh em giảm đi.